Chương 367, hắn mong chân chỉ cái gì thì mua cái gì. Đông Phương Vũ vừa mới nói xong, vạn đến các trước cửa tiếng cười một mảnh, bốn thiếu nữ nước mắt đều nhanh mà cười. Cái này khách nhân thật là đùa, ra mặt so lợn rừng trên mông thịt đều dày. Đông Phương Vũ mang tới ba cái vũ sư thẹn đến hận không thể có vũ thánh đột nhiên bổ ra đại địa, trực tiếp tiến vào kẽ đất tính toán. Thứ bốn bảo đảm lặng lẽ tiến lên giật xuống Đông Phương Vũ ông tay áo, nói: "Công tử, chúng ta đi thôi." Đông Phương Vũ mắt trợn trắng lên, như là gặp được vô cùng lớn quái sự, kỳ dị mà hỏi thăm: "Tại sao phải đi? Qua đem cái này 10 triệu giao cho trưởng quỹ, trước xử lý cái thẻ." Sau đó đem lão bản cho ta kêu đi ra. Trên đường đột nhiên yên tĩnh. Hứa Bốn bảo đảm não tử có chút TT, cũng là không dám đi tiếp cái này chữ vật giới chỉ. Trưởng Quý tiên náo tử ông một tiếng, 10 triệu tinh thần thạch cũng là đối bọn hắn tới nói cũng là một món làm ăn lớn. Xử lý thẻ có thể coi là đặt ở trong tiệm, cuộc làm ăn này tương đương đã thành. Hắn lo được lo mất mà nhìn xem Đông Phương Vũ, vẫn là không dám tin tưởng đây là sự thực. Đông Phương Vũ nhìn lấy Hứa Bốn bảo đảm nốc dạng, có vẻ hơi phiền, run tay đem giới chỉ vứt cho hắn, tựa như ném ra ngoài qua một khối tinh thần thạch như vậy tùy ý cố ý không đi chú ý mấy cái quý công tử biểu lộ. Rất chân thành tha thiết hỏi cái kia bốn thiếu nữ, bốn vị cô nương, ta xem các ngươi cười đến liền nước mắt đều đi ra, vừa rồi đến tụ cùng phát sinh việc vui gì? Bốn cái nữ tiểu nhị bị hỏi đến cứng họng. Đúng vào lúc này, hai nhóm người đồng thời kêu lên. Một nhóm là khác một thiếu nữ từ trong tiệm kêu đi ra bốn cái vụ sư, bên trong một cái trường 2M23 ra hỏa quát lên một tiếng lớn, là ai dám ở vạn đến các sinh sự? Một đạo khác là sát cường cùng Thiết Bưu Hinh Đệ, nguyên lai hứa bốn bảo đảm một mực ngây ngốc lấy không có kiểm tra chữ vật giới chỉ, hai người nhịn không được lấy ra vừa nhìn, lập tức nội húng, mắt chó coi thường người khác ra hỏa, không phải liền là 10 triệu sao? Nhà chúng ta có rất nhiều, còn không mau đi làm thẻ. Hứa Bốn bảo đảm lần nơ, lúc này mới đoạt lại giới chỉ vừa nhìn, hai ba bước chạy vội tới trưởng quỹ trước mặt, nói, năm trăm điểm, thật cho các ngươi xá lị phủ mất mặt, ngươi nhìn để cho chúng ta tại ngoài tiệm chờ bao lâu thời gian. Đông Phương Vũ lộ ra hài lòng biểu lộ, dùng tay một cái lấy ra bốn cái ngàn năm huyết sâm, chừng cánh tay dài ngắn à phân biệt vứt cho Hứa Bốn bảo đảm ba người, nói, cầm đi, đây là thiếu chủ thưởng cho các ngươi. Ba người ngẫy xong, thiếu chủ. Tất cả đều lộ ra rơi vào trong xương ngủ biểu lộ. Lại vừa nhìn Đông Phương Vũ trong tay huyết sâm, mắt lập tức đỏ. Đây cũng không phải là 10 năm huyết sâm, 100 năm huyết sâm. Vừa nhìn cũng là hơn ngàn năm lão dược. Thật chẳng lẽ thì cho mình. Kỳ thực Đông Phương Vũ sớm liền phát hiện địa phủ một cái đặc điểm, loại thịt dễ tìm, rau xanh cũng khó khan tìm, chớ nói chi là loại này linh thực, nhất định rất trân quý. Tuy nhiên ngàn năm huyết sâm trên mặt đất không tính là gì, hắn tin tưởng lòng đất nhất định là cái kinh khủng giá cả. Dùng nó lấy ra trang 13, hiệu quả nhất định rất tốt. Nhưng Đông Phương Vũ cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Bà tiên hộ vệ có chút xin xóc, thiết bị hỏi, "Đông Phương công tử, đây thật là cho chúng ta?" Đông Phương Vũ khinh thường cười một tiếng nói thứ này nhà ta cho tới bây giờ đều là ăn một chi ném một chi có là nhanh cầm đừng cho ta mất mặt Đông Phương Vũ nói xong liền cầm cây thứ thư huyết sâm điốt ta chỉ gặp cái kia độc giác thú lung lay đầu to lộ ra raránn ghét bộ dáng tất cả mọi người ngốc, chẳng lẽ cái này độc giác thú thật sự là bọn họ chủ nhân liền ngàn năm huyết sâm đều không ít ăn à Đông Phương Vũ cảm thấy có lại nghĩ thầm xấu trang quá đầu quy định là chỉ sắt đá loại đồ vật ngẫu nhiên uống chút hào cửu bất quá hắn não từ chuyển nhanh chóng lập tức nhân tiếng nói nhìn thấy chưa nhà ta thiếu chủ đều không hiếm có ăn Hắn vừa rồi vừa nghe liền biết năm không đủ. Trên đường cái nát một chỗ trong mắt, năm này phần không đủ, gia hỏa này muốn ăn vạn năm hay sao? Lúc này, trưởng quỹ kia đã lảo đảo mà chạy về đến, giơ một chuông vàng lóng ánh tấm thẻ hướng Đông Phương Vũ nói, "Công tử, ngài thẻ." Đông Phương Vũ mỹ mắt đều không mang theo nhất, dùng cái mũi khẽ nói, "Ngươi cầm là được, chút tiền ấy sao đủ đi dạo, một hồi không, vẫn phải lại hướng tiền, ta lấy lấy ha không phiền phức." Tất cả mọi người bị hắn chấn động đốc, 10 triệu a, một hồi không có. Trưởng quỹ lên, đây là gặp được hơn một cái lớn tổ hảo. Có thể Đông Phương Vũ bất quái, có chút buồn bực nói, "Làm sao Lão bản của các ngươi còn không ra sao? Bộ này giá đỡ cũng quá lớn, đây chính là thiếu chủ của chúng ta đích thân tới à, cái này nếu để cho nhà chúng ta thánh người biết, mặt của ta sẽ bị đánh sưng." Trưởng quỹ vừa nhìn, lại phát sǒu. Hắn phản ứng chậm, nhưng có phản ứng nhanh. Một cái mập giống như cầu da hỏa từ trong tiệm lăn ra đến, ha ha cười nói, "Nguyên lai là yêu thánh đại nhân công tử giá Lâm, mau mời, mau mời." Bị nhân họ đầy, "Để ngài hài lòng đẩy, xem như ở nhà ta, Dayton, bản điểm thứ hai đại trưởng Quỷ." Đông Vương Vũ lúc này mới thỏa mãn trở lại, hướng về Rick ta cung kính lễ, nói, "Thiếu chủ, chúng ta tiến đi." Cảnh tà đẹp đến mức đều muốn nổi lên, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, gật gù đắc ý mà thì vào trong đi. Một đám thiếu nữ cùng nhau tiến lên, mấy cái quý công tử ngây ngô mà đứng trên đường, trừ cửa hai cái hình thạch làm sư tử là thuộc bọn họ tộc. Thật lâu, một người trong đó đông nhiên nói, "Đông Phương công tử." Các người nghe được sao? Vừa rồi ba cái kia hộ vệ kêu là Đông Phương công tử. Mấy người khác nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, "Nhanh cho mấy vị kia quý nhân truyền niệm, chính chủ nhân xuất hiện." Đông Phương Vũ đi trong cửa hàng, trong lòng quả thực vì vạn đến các thiết kế uống đem màu. Trừốn lượn vài hàng bên ngoài. Sở hữu công trình tất cả đều là màu trắng hình thạch, lộ ra ngắn gọn cao nhã, hết lần này tới lần khác quầy hàng đều là trong suốt màu xanh biếc, tại cái này thực vật thưa thất lòng đất, lộ ra như vậy làm người khác ưa thích. Người khác đi dạo cửa hàng đều là dùng mắt, có thể Rick Tạ tuyển bảo bối là dùng cái mũi, hoặc là nói hắn đang dùng tâm linh qua thể ngộ bảo bối. Ở trong mắt ngoại nhân, Đông Phương Vũ cung cung kính kính đi theo cái kia độc giác thú về sau. Độc giác thú đâu? Một hồi dừng lại giống như là suy nghĩ, hít hít cái mũi, một hồi đột nhiên nhanh lẹ chạy, vượt qua tốt nhiều hàng dừng lại tại một chỗ, nâng lên móng chân liền chỉ hướng một loại nào đó tài liệu. Viên thị đầy lao bản vội vàng cười ha ha lấy giới thiệu, "Đông Phương tiên sinh, đây là dung nham ngọc thủy, là núi lửa trong hầm kéo dài không xấu tinh hoa, giàu có hoàn năng. Chỉ từ hoạt thuộc tính trên giảng, cùng giá trị giữa vô xuất kỳ hữu người." Đông Phương Vũ nhìn cũng không nhìn, hỏi, "Có bao nhiêu?" Giống quyền đầu lớn như vậy một khối, mỗi khối 10 vạn tinh thần thạch. Chúng ta tổng cộng 5 khối." Đầy lao bản lộ ra hy vọng xa vời ánh mắt. Đông Phương Vũ cảm thấy có lại, chính mình trước kia đều không mua qua đồ vật đắt như vậy, xem ra hống cùng tiểu nha lại có phúc. Có thể biểu hiện trên mặt bất biến, ý nguyên nhạt như mây khói, nói, "Toàn mua Đầy lao bạn trên mặt hai cái viên thịt quay hàm khẽ run rẩy, béo vung tay lên, hướng phía sau theo các thiếu nữ nói, nhanh đi quất thẻ, gói kỹ. Lời còn chưa nói hết, Xích Tả lại đem móng chân mang lên trên quầy. Hán vội vàng lại giới thiệu, đây là quả nhũ thạch, truyền thuyết là hỏa diễm kết tinh, một quả liền muốn 30 vạn tinh thần thạch. Chúng ta đều sẽ cho ngài 90% giảm giá. Đông Phương Vũ quay đầu nhìn nhìn mình ba tên hộ vệ, ba tên kia đang bị ba thiếu nữ hầu hạ uống vào linh trà, đẹp đến mức không được, gặp Vũ nhìn bọn họ, liền vội vàng gật đầu. Đông Phương Vũ nói, có bao nhiêu? Cũng là năm viên. Đều bao lên. Lúc này, trong tiệm những khách nhân đều không đi dạo, tất cả đều trùng điệp vây quanh Đông Phương Vũ bọn họ. Bất quá, những khách nhân này coi như tất thời, đều chủ động cho cái kia phách lối độc giác thú nhung đường, chỉ cần ra hỏa này đem móng chân hướng trên quẩy vừa để xuống, tất nhiên sẽ có một mảnh tiếng hít vào. Gia hỏa này liền không có gánh qua một vạn tinh thần thạch trở xuống đồ vật. Hiện tại cái kia viên thịt đầy lão bản đã mất so tin tưởng cái này nhất định là một vị yêu thánh công tử, nếu không không có khả năng như vậy đại khí. Về sau, Đông Vũ nghe lão bản giới thiệu đều đã không tiếp dẫn, chỉ là thuận miệng ứng phó trả lời. Cái này 1 triệu, còn có bốn kiện. Ba thượng, bao lên. Đông Phương tiên sinh, trong thẻ không có tiền. Cho ngươi, lại mạo xương. Cái này 90 vạn, chỉ có hai khối. Ai, ta không phải nói, chỉ cần thiếu chủ mong chân chỉ đến đâu, hết thảy toàn mua. Sau cùng, trong tiệm hàng lên Trường Long, tất cả khách nhân theo Đông Phương Vũ từ lầu 1 đến lầu 3, chỉ một chút chạy một vòng. Mọi người nhìn về phía đầu kia trắng như tuyết sinh đẹp độc rất thú, trong mắt tất cả đều là kính sợ. Con hàng này càng không ngừng nhấc móng chân, đã hoa hơn một cái ức. Còn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 368, Thiên Y mã. Lâu Diệu Hoan ca. Đông Phương Vũ tại trong tiệm phả thích trang 13, mà tin tức của hắn cơ hồ trong nháy mắt chuyển khắp xá Lệ phủ các nhà giàu có. Một đám đối với trùng sướng nhi ôm chờ mong, đem hắn xem khâm phục địch giá hỏa đều ngồi không yên, có trước tiên thì tử vọng tộc sâu phủ bên trong lao ra tới. Phủ thánh sở ở trong cung điện, mấy vị ở vào quyền lực đỉnh phong đại nhân vật không ngừng tiếp vào báo cáo của thủ hạ, các có chút suy nghĩ. Trùng sướng nhi lúc này đang cùng thái tử ca ca chuyện phiếm. Thái tử điện hạ tự thân vì muội muội gọt một cái quả, đưa tới trong tay nàng, cười nói: "Muội tử a, Ngươi người bạn này rất có chút ý tứ a, ta nhìn hắn đây là sợ toàn thành bọn công tử không biết hắn có thực lực tranh thủ phụ vương tán thành a, ngay cả ta đều có chút ghen ghét ngươi nha." Trùng sướng nhi hai tay nâng linh quả, vội nói, "Cảm ơn đại ca, ta nhìn hắn đây là không biết trời cao đất rộng, lấy cái kia điểm tài lực làm sao có thể cùng những đại môn đó mà so sánh, có đầu không đôi a." Điều này cũng đúng, ta đều có chút lo lắng, hắn như thế tỏ vẻ giàu có, tương lai ta muốn phái nhiều ít nhân mới có thể bảo vệ hắn xuất phủ." Thái tử xoa mi đầu nói, "Muội muội, ngươi đến cùng là thật hay không nữa thích đâu?" La vẹn vẹn bởi vì hắn dài đến coi như anh tuấn vẫn là vì hắn thơ mê muội, Chúng sướng nhi có chút thẻ thùng, che giấu mà cắn một cái linh quả, đúng là như vậy ngọ, nói, kỳ thực, đại ca, không biết ngươi phát hiện hùng, hắn tướng mạo tuy chỉ tính toán bên trong người, nhưng hắn giữa lông mày loại kiêu ngạo cốt cũng ít khi thấy. Tiểu muội ta bắt đầu thấy hắn lúc, người này lại lấy cấp 7 võ giả mức độ tại một cái nắm giữ nhị phẩm điên phong vũ sư cùng nhị phẩm hậu kỳ hồn niệm sư trong phụ đệ giết người cũng đào thoát. Loại này điên sức lực để cho ta tán thưởng. Thái tử kinh ngạc, từ từ nói, bao quát hôm nay tại vạn điện đát, hắn cũng đầy đủ bị điên, vừa rồi tin tức, hắn đã ném 100 triệu Tổng cộng hoa 110 triệu tinh thần thạch, Xà rốt cục biểu thị đã không có gì đồ vật. Ngang đầu đỡ ngực hướng dưới lầu liền đi. Mừng như điên đầy lão bản rốt cục phát hiện một số manh mối, cái này không chỉ là một vị yêu thánh công tử, hơn nữa còn là đến từ mặt đất. Bọn họ đối với tài liệu cảm thấy hứng thú, giống đan rự gì, Linh Hảo liền nhìn cũng không nhìn nhát nhá. Đầy lão bản hướng một mực theo sát lấy hắn cái kia người trưởng quý bí môi, tên kia lập tức hiểu ý, lấy ra ba cái chữ vật giới chỉ phân cho Đông Phương Vũ ba tên hộ vệ, nhỏ giọng nói: "Xin nhiều đem hai vị công tử đến tiệm chúng ta trải đến, chúng ta nơi này hàng hóa tiếp tế vẫn là rất nhanh." Ba cái vũ sư vui răng đều nát, trong lòng âm thầm nói đó cùng Đông Phương Vũ tranh cãi vũ sư không may, trong miệng lại ngay cả nói, "Năm chắc, năm chắc." Ra vạn đến các, Xích Tà hướng Đông Phương Vũ truyền niệm, "Ca, quỷ diện thất thải thạch trước cho ta giải thẻ một chút." Đông Phương Vũ bay người lên mã, dùng tay đem vừa mới mua một khối giống như là cấn lấy thất thải mặt người tinh thể kín đáo đưa cho Xích Tà. Sát Cường cảm thấy có lại, vội vàng nhắc nhở Đông Phương Vũ, "Gia a, đằng sau còn có một đám công tử xem chúng ta đây, Ngài tại sao lại cưỡi lên thiếu chủ?" Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng nói, "Thiếu chủ hắn thì thích ta cưỡi hắn, ngươi nhìn hắn cao hứng bao nhiêu?" Kỹ Tả Chính thôn vẻ lấy quỷ diện thật đâu, bộ dáng vô cùng thỏa mãn, ba cái hàng vừa nhìn, quỷ gì a? Đông Phương Vũ tâm tình rất tốt, cười nói, vừa rồi các ngươi biểu hiện không tệ, ta muốn khao khao các ngươi. Nói đi, chúng ta xá lụi phủ này một tiểu lâu tốt nhất đáp nhất. Hứa muốn bảo đảm một mặt cười bị ổi mà nói, ra ngài là hứa thích tán mạn. Vẫn là làm. Đông Phương Vũ mặc dù là cái võ sĩ, si, cũng minh bạch hắn nói không phải chuyện gì tốt, lườm hắn một cái, còn chưa lên tiếng, Sắt Cường đã giơ hư đánh hắn một cái, nói, đáng chết, ngươi không sợ trùng linh nhi công chúa biết, cũng nên thay công tử ngậm lại, vạn nhất để trùng sướng nhi công chúa biết do nói sao xử lý. Thở bốn bảo đảm dọa đến le lưới một cái, trái phải nhìn lên, nói, đáng chết, cao hứng hồ đồ. Vậy chúng ta chỉ có thể qua đắt nhất, số mây lâu bốn tầng đại như thế nào? Đây chính là bản phụ cao đoàn nhất địa phương, cái nào công tử nhà giàu không muốn ở nơi đó biểu hiện thân phận. Có chút hổ người a. Một ban xuống tới ít nhất 1000 tinh thần thật đây. Thiết Mưu lẩm bẩm liếc về phía Đông Phương Vũ, liền đi nơi đó. Đông Phương Vũ ba khí mà nói, nói, muốn khao các ngươi. Sát Cường cười ha ha, vui vẻ nói, thủ cùng cháu trai này lúc này có thể tính sai. Hắn nhưng lại yêu nhất uống số mây lâu hướng lên trời tiểu, chúng ta trở về cùng hắn nói chuyện, cần phải đem hắn ruột hối hận thành không được. Bốn người hăng hái, sau nửa canh giờ, đã đi tới số mây dưới lầu. Đông Phương Vũ hướng cười tới đón tiểu nhị ném dây cương, nhấc chân thì đi lên lầu. Thứ bốn bảo đảm lại nhìn lốc, nhắc nhở lần nữa nói, "Già à, ngài tại sao lại đem thiếu chủ thả dưới lầu đâu?" Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, nghĩ thầm, nhiều chuyện, hắn lại không ăn những món kia, thua tay nói, hắn thì ưa thích đùa giỡn đồng loại, phía trên có sao? Ba tên hộ vệ không nói lời nào, tâm đạo, có mình ăn uống là được, mặc kệ đó, vận bịu hô to, lầu 4 đỉnh cấp bàn tiệc một bàn trướng lên trời tiểu bốn đàn. Tiểu nhị nghe xong, càng chịu khó, đem thang lầu dẫm đến đang đang vàng, trong miệng hát báo, "Khách quý bốn vị, toàn lũ yến, hướng lên trời tiểu tứ bốn đàn a." Đông Phương Vũ cảm thấy nghi hoặc, làm sao còn có toàn con lự yến? Lại không tốt hỏi, sợ mất thân phận. Bốn chín lầu, bằng gió bày biện hai mươi mấy tấm cái bàn, phục vụ mỹ thiếu nữ cũng có gần 100 vị, oanh oanh nghi yến, yến, được không xa hoa. Đông Phương Vũ lấy sang bên ngồi, có thể nhìn thấy lầu phong cảnh, tiểu phong qua một cái, đe a. mới vừa ngồi vững, tiểu nhị liền không ngừng hát báo lên. "Khách quý ba vị, khách quý sáu vị, mời lên lầu." Không bao lâu, 20 tấm cái bàn vờ AI mà toàn mãn, dưới lầu Y Nguyên có tiên ý nộ mã công tử chạy nhanh đến, không ít tới chậm công tử tại lầu 4 ban quan, tìm được người quen góp bàn. Đường Đường xa hoa nhất tiểu lâu lại cho Trần Lịch, còn kém hô tiểu nhị ở trên không mà lại thêm cái bàn, vậy coi như thật thành hàng địa hề. Đông Vương Vũ đã bén nhạy cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, hắn biết mình kế sách thành công, đã đem thành đàn con rồi đưa tới. Nếu như không sai, Đông Vương Vũ nơi này vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên, liền nghe Lân cận một bàn có nhân 1H3 thán mà nói, Mã huynh Nghe nói có cái đến từ trên đất thổ tài chủ tại vạn đến các cho tới chưa thì tiêu phí hơn một tức tinh thần thạch, ngài có thể biết là ai?" Được xưng là Mã huynh gia hỏa nhẹ gõ nhẹ cái bản, khinh thường nói, "Là ai ta không biết, ta chỉ biết là địa phủ tràn chế đạo phị gần nhất nhất định sẽ hướng xá lỵ phủ tập kết. Ta đều nghĩ mãi mà không rõ người này dự định làm sao rời đi xã lỵ phủ." Đông Phương Vũ vừa định đáp lời, Thiết Bưu vội vàng nhỏ giọng nói, "Vừa rồi cha hỏi cái vị kia là tài tướng công tử Triệu Đồng Chu, vị này Mã cầm Hổ ra ra là nguyên lão hội thành viên, không nên sủa bậy." Đông Phương Vũ cười một tiếng, nói, "Hai vị, ta chính là cái kia đến từ trên đất tổ tài chủ." Rong Phong Vũ, ta dự định trực tiếp tại xá Lệ phủ làm phò mã tính toán, lúc nào đợi bọn đạo phị không đợi được kiên nhẫn đều đi, ta mang nữa Trùng Sướng Nhi đi cũng không muốn a. Ba. Mã công tử vỗ bàn một cái, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn, ngoại hương nhân, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này. Trùng Sướng Nhi công chúa là chúng ta địa phủ kiêu ngạo, tự nhiên muốn tìm môn đăng hộ đối người ta. Đừng tưởng rằng ngươi có chút tiền liền có thể tham dự đến trong quý tộc, ngươi điểm ấy tài lực bất quá là chuyện tiếu lâm. Ta xem các ngươi đều là trò cười, ở xa bỗng nhiên có một cái lạnh lùng trung niên nhân đứng lên. Nói, chúng ta Kim Ô phủ Tam công tử đang ở hướng Xá Lệ phủ chạy đến, phủ thánh đại tọa thời điểm tất đến, đây mới thật sự là môn đang hộ đối. Các người Kim Ô phủ tính toán môn đang hộ đối, vậy chúng ta Ngọc Hư phủ đâu? Lại một tên dâu quay đón trắng hán âm dương quái khí nói. Đông Phương Vũ cười ngạo nghễ, nói, không quản các ngươi là cái gì phủ, cái gì biết? Cái gì quan chức? Cái này hôn nhân sự tình, tất nhiên từ trùng sướng nhi công chúa chính mình nói tính toán. Ta nghĩ các người thân phận như thế tôn lĩnh, sẽ không muốn lấy sử dụng trưởng bối trong nhà đi. Đây chính là khiến người ta khinh bị a. Ngươi cơ hồ tất cả mọi người bị Đông Phương Vũ cái này có chút quái dị luận điệu chặn một thành, nhất thời tìm không thấy lý do thích hợp phản kích. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến yêu thú Tê Minh thanh âm, một cái tiểu nhị đang đang chạy tới, đầu đầy mồ hôi hô, "Các vị quý nhân, các ngươi tọa kỵ đánh nhau. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc." Chương 369, một danh bù ổ cờ không được hai đầu lở được. Cảm tạ người sử dụng ngưỡng vọng 45 độ thiên không khen thưởng 100 xong tiểu nhị nói các ngươi đánh nhau, tự nhiên có nhân ngồi không yên, liền có mấy người đứng lên, chính muốn nói cái gì đâu? Đông Phương Vũ đã không kiên nhẫn đập lên cái bản. Người hỏa kế này hỗn trướng. Đàn ông có thể lên cái này số mê lâu, còn có sẽ để ý cái gì toạc kỵ. Để bọn hắn đánh tốt, đánh chết các ngươi thì mang lên hậu đường tẩy phát nhắm rượu, không muốn lại đến phiền chúng ta. Trên sân thượng mọi người sức sở, đều do dị mà nhìn xem Đông Phương Vũ. Thứ bốn bảo đảm liền vội lặng lẽ nhắc nhở Đông Phương Vũ, "Ra, chúng ta đặt là xa hoa nhất toàn lục yến, là không có ăn tiện." Đông Phương Vũ nhìn lấy bọn tiểu nhị chính là một bàn bàn hướng trên lầu đưa rau xanh, mới chợt hiểu ra, trong địa phủ xanh chân quý nhất là toàn lục yến, không phải cái gì toàn con lựa yến xem ra chính mình rủi rẻ. Bất quá, trên sân thượng đám hoàn khố tử đệ tự nhiên không muốn nhượng khí thế, nghe Đông Phương Vũ nói như thế thổ hào, cũng liền từng cái thản nhiên ngồi xuống. Toàn bộ làm như lầu dưới chó tê mèo cắn là âm nhạc. Lúc này, một cái hào hoa phong nhã dai công tử chậm rãi giương động quạt giấy, lầm bẩm, tuyển tướng muốn chọn tây sân hồ, đệ tướng phải dùng người đọc sách. Đương kim thánh thượng, thi họa xong tuyệt, quân đội không biết phủ dâu đọc sách độ ư? Tại hạ là khuyên những chỉ đó có tài hóa, trong bụng không có vật gì người khô giòn hết hy vọng, đừng đi cho công chúa mất mặt. Ngồi giữa thiết bị âm thầm nhếch môi, hướng Đông Phương Vũ nói, người này danh xưng xá lụ phụ đệ nhất tài tử, bơi nó đâu. Loại người này cả ngày ăn chơi đàng điếm, tốc liễu ngủ hoa, còn muốn làm phò mã. Sắc cường theo phụ họa, chúng ta đàn ông có tiền, trừ tu luyện ngẫu nhiên qua tiệm ăn bên trong thật vui vẻ, sau đó đối với vợ con tâm lý còn có chút cảm giác tội lôi. Đám này văn nhân ta lớn nhất xem thường, căn bản là cầm cái này làm nhá sự, nói khoác mà không biết ngượng trước mặt mọi người nói khoác cũng liền a ta thì không hiểu bọn họ bằng đầu nào xem thường Vũ sư. Đông Phương Vũ tối chưa ý cười. Lúc này, trên bình đài, có nhân môi, có nhân phụ họa. Còn có có phần có một ít tự nhận là văn võ song toàn cả người. Lúc này, một cái sau vai đeo song kiếm công tử nói, "Ta có tin tức chính xác, lần này phủ thánh đại nhân đích thật là khó xử. Không nói bản phủ vương công thế ra cũng không nói mặt khác hai phủ điện hạ, ngay cả ra thế bên trong có Nguyên lão hội bối cảnh đều không phải là một người. Nguyên cơ phủ thánh là hạ quyết tâm, tất nhiên sẽ đi qua văn võ hai thì, sau đó mới có thể từ kẻ ưu tú nhất thi cấp 3 lo nhân tuyển." Đông Vương Vũ gặp đại gia đầu mâu đã cũng không chỉ hướng mình, đảm nhiệm ba tên hộ vệ ăn như hổ đói, âm thầm suy tư. Đã phủ thánh chuẩn bị lại làm, như vậy trước đó Chúng ướng nhìn lên tuyệt không có cái gì vấn đề an toàn hiện tại vấn đề ngược lại thành như thế nào tìm đến phía sau hung thủ cùng làm sao có thể tại cạnh tranh giữa thắng được uống một trận lớn tương đối hiền hậu sát cường rốt của nói công tử tốt như vậy đồ ăn người làm sao không ăn à Đông Phương Vũ vừa nhìn tất cả đều là rau xanh một bàn này như là trên mặt đất đây tuyệt đối là rẻ nhất hết lần này tới lần khác chính mình vẫn là cái động vật tan thịt cơ bản không có muốn ăn liền dùngối lử chuốt trầmãi uống lênỉu tiểu vơ và môi mắt liền sáng lên quả nhiên là họoểu nhất định phải đại lượng mua sắm lúc này Đông Phương Vũ ngưng thằng nghe Tin tức dần dần kinh người lên. Nghe nói Nguyên lão hội lần này chuẩn bị đem cựu phẩm thượng binh vương lục thú sinh tử luân cấp cho phụ thánh nhất dụng, chuyên môn dùng cho lần này chọn rẻ. Lục thú sinh tử luân. Nghe nói không có mấy người có thể không có trở ngại nó loại kia hồn vũ kết hợp khảo nghiệm. Có nhân thậm chí không phân rõ bên trong không phải thật thực công kích, không phải huyễn cảnh, liền một cửa đều qua không. Lục thú sinh tử luân. Đông Phương Vũ biểu lậu ngưng trọng lên, tuy nhiên hắn lại truy lòng tiếp thụ nghiệm, dù sao cũng là trong tông môn so, tông thần khí cũng không có thi triển cái gì năng. Đã đây cũng là một kiện thành minh, nếu như nó phát lực Tuyệt không dễ chịu. Mã Cẩm Hổ ra ra là nguyên lão hội thành viên, hắn đối với món bảo khí này có chút quen thuộc, lúc này nói, ngươi nói những thứ này còn không phải đáng sợ nhất, Lục thú sinh tử luôn ám hiểu căn cứ mỗi người nhược điểm chế tạo huyễn cảnh. Tỷ Như vừa rồi vị này bơi tài tử, bình thường thì ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa vào Lục thú sinh tử luôn nói không chừng liền sẽ làm cho hề. Lại tỷ như người nào đó mặt ngoài là cái đại thường, nhưng thật ra là bên ngoài phụ cường đạo đầu lĩnh, sau khi đi vào khả năng chính mình liền tiêu. Cho nên nói, tâm lý có thua thiệt nhân căn bản không dám vào a, ha Bởi nó đầu trên mặt lộ ra mất tự nhiên nhăn sắc, lại thật là có mấy tên trên mặt thanh bạch bất địch lên. Đông Phương Vũ nhướng mày, cái này không sẽ cùng có nhân cho mình bệnh mộng cảnh có quan hệ a. Nếu tại huyễn cảnh giữa dẫn phát đoạn này giả tượng, cái kia so có nhân hỏi thăm lúc trả lời còn muốn chân thực có thể tin. Đông Phương Vũ cảm giác bên người có một cái đối với toàn cục như lòng bàn tay người, mà này người đang ở vây quanh chính mình cùng trùng xuống nhi bệnh lấy một cái lưới lớn. Một khi bị cái mạng này bao lại, không chỉ có trùng xuống nhi, chính mình cũng đem vạn bất phục. Lúc này, Kim Ô phủ vị võ sư kia tự cho là không lộ ra dấu vết mà hỏi thăm, Mã công tử Ngài có biết hay không, cái này, binh vương cùng trấn phủ ba kiện binh vương so sánh, ai mạnh ai yếu. Mã Cẩm Hổ biết rõ hắn là đang bấy chính mình lời nói, nhưng liền Kim Ô phủ người đều muốn hướng mình tỉnh giáo, khó tránh khỏi đắc ý. Nhân tiện nói, nói lên nguyên lai địa phủ thần binh, kỳ thực không phải ba kiện, mà chính là chín kiện. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người chuyên chú lên, Đông vương Vũ cũng cực cảm thấy hứng thú. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ba kiện cựu phẩm đỉnh phong về sau đều bị chúng ta đạt được, tự nhiên là phân tại Tam phủ sở sĩ tử, phán quan bút cùng Diêm vương ghế dựa. Ngoài ra còn có ba kiện cựu phẩm thượng Trong đó lục thú sinh tử luân tại trong tay chúng ta, mà khác hai kiện vô lượng xương đỉnh đầu cờ cùng chiếu nghiệt tính đến nay còn có tại địa phủ thổ dân trong tay. Nói đến đây, Mã Cầm Hổ im miệng không nói, cầm cốc lên ít rượu trùng, ngon lành là phẩm lên. Đông Phương Vũ tức giận đến đau răng. Chín kiện nói sáu cái, trừ tiếng tâm lừng lẫy, chính là nghe vào liền cao đại thượng, vậy còn dư lại ba kiện tự nhiên bất phàm, có thể tiểu tử này hết lần này tới lần khác giả thành 13. Nếu như không sai, liền cùng hắn ngồi cùng bàn tài tướng chi tử Triệu Đồng Chu cũng nhịn không được, một bên cho hắn rót rượu vừa nói, "Mã huynh, còn có ba kiện đâu?" Mã Cầm Hổ lại uống xong một chúng kỷ. Mới một hát 3 tháng mà nói, muốn nói chúng ta tổ tiên năm đó có thể tại địa phủ cắm dây xuống, thật sự là may mắn đã đến. Đây cũng là là sao? Triệu Đồng Chu rất phối hợp hợp lý lên vai phụ. "Triệu huynh ngươi có chỗ không biết ta, nguyên lai trong địa phủ còn có 3 kiện siêu cựu phẩm." "Cái gì?" Mọi người nhao nhao nghị luận lên, điều đó không có khả năng, đó không phải là tiên khí sao? Cái này lúc đầu địa phủ cũng quá cường đại, ba kiện cựu phẩm thượng, ba kiện cựu phẩm định phong, còn có 3 kiện siêu cựu phẩm. "Chúng ta không được lao vào chỗ chết sao?" Mắt thấy mọi người lo lắng, Mã Cẩm Hổ hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm nhai kỹ, nuốt trọn lên. Hồi lâu mới nói, "Ta là nghe già già của ta tự mình nói, hắn nói nguyên lai địa phủ nhân cũng từng nói qua, nếu như cái kia ba kiện siêu cựu phẩm chỉ cần có một kiện có thể động dụng, chúng ta những người này căn bản không có đường sống, bởi vì vì chúng nó quá cường đại, không phải thánh người không thể thôi động. Có thể lúc đó, không chỉ có chúng ta không có thánh nhân, bọn họ cũng không có." Thì ra là thế, tất cả mọi người thổn thức lên. Rốt cục có nhân nhớ tới nguyên bản đề tài, hỏi, "Cái kia ba kiện siêu cấp bình vương là cái gì?" Hoàng Tuyên Hà, Ngụy Hà Tiểu, Tam Sinh Thạch, Mã Cẩm Hộ cục để lộ mê cơ sở. Đông Phương Vũ hoàn toàn Địa phủ này vờ âm mà cùng tiếp trước của hắn trong truyền thuyết địa ngục tương tự như vậy. Nguyên lai chữ danh Hoàng Tuyển Hà cùng mại Hà tiểu lại là tiên khí. Không đúng, còn có Tam Sinh Thạch. Đây không phải là làm cho Tử Vân đỉnh khí linh khôi phục trí nhớ kiếp trước quan trọng sao? Nghe đến đó, Đông Phương Vũ trong đầu đã là hỗn loạn tưng mừng, chính mình địa phủ chi hành vờ im mà lại thêm một cái ý nghĩa, tìm kiếm Tam Sinh Thạch. Lúc này, Đông Phương Vũ đã cái gì đều nghe không vào. Trong nông lung cảm giác ba tên hộ vệ đã ăn uống no đủ, thuận miệng hướng tiểu nói, tính sổ sách, đứng dậy liền đi xuống lầu. Lúc này, sau lưng đã có không ít người theo chính mình xuống lầu. Cái này một bữa tuy nhiên quý, nhưng mỗi người đều rất hài lòng, không chỉ có biết trùng sướng như công chúa tuyển ngẫu tin tức mới nhất, còn nghe được một số kinh người chuyển kỳ, chuyến đi này không tệ. Mã Cầm Hổ, Triệu Đông Chu, Bơi nó đâu, cùng Kim Ô, Ngọc Hư hai phủ quan viên cũng đều hài lòng xuống lầu. Đến dưới lầu, Đông Vương Vũ chính phân phó tiểu nhị hướng chỗ ở của mình đưa một vạn đàn hướng lên trời tiểu, chợt nghe một đám hạ nhân hướng chủ tử của bọn hắn khóc lóc kể lệ, cái gì kỵ sủng bị rất vân vân vốn. Theo đại gia hỏa hướng trùng ngựa chỗ vừa nhìn, trực tiếp mắt trợn tròn chính mình ba tên hộ vệ chiến mã cẩn thận từng ly từng tí đứng tại đích tả phía sau cái mông, mà cái khắc kỵ sủng đã toàn bộ thành sát chết. Hiện trường một mảnh hỗn độn, có nhân kêu rên trợn trợn. Đây không phải tiền không vấn đề tiền, cũng là tọa kỵ cũng có cảm tình a huống chi có người tọa kỵ vốn là phẩm giai tương đối cao yêu thú. Bọn họ đương nhiên không có khả năng giống vạn linh tiên tông đệ tử một dạng, bồi dưỡng thu sủng từ cấp 4 yếu thú cấp bước, lấy bọn họ ngự thú mức độ, cấp 2, cấp 3 cũng đều cầm làm bối. Black, giá 9, của mỗi động làm việc. Chương 370, kinh người hoài nghi đối tượng Nhìn lấy một mảnh hỗn độn như trường, có nhân bắt đầu kêu rên. Một cái công tử tiêu thảm, ta báo vi câu a, đây chính là ngọc hư phụ sản xuất thần câu. Còn có báo vi câu đâu? Máu của ta đầu báo đều mục. Một người khác bức tóc, không có chút nào bình tĩnh. Ba tên hộ vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lặng lẽ liền hướng chiến mã tới gần, mấy vị quý công tử mắt sắc, lập tức chỉ thị thủ hạ của mình, coi chừng bọn họ, khác để bọn hắn chạy. Đông Phương Vũ đánh cái búng tay, tức chết người không đền mạng mà nói, các vị, chú ý phong độ. Không phải mới vừa nói tốt, để chính bọn hắn đánh chính là. Chúng ta đều là người có địa vị, còn tại hồ cái này ba đưa hai táo. Nói xong, Đông Phương Vũ hướng độc giác thú đi đến, vừa nói, đều tránh ra, ta hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Vũ trong lòng cũng bồ trộn, nghiêm trang đi đến ích Tạ trước mặt, không người chào, hỏi, thiếu chủ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, gia hỏa này lại tới đây một bộ. Ích Tạ ôm mồm mà nói, vừa rồi chúng nó tự dưng công kích ta cái này ba tiểu đệ. Ta vừa nghĩ, cái này ba tiểu đệ tuy nhiên phẩm giai không cao, lại là phủ Thánh cung giữa chi mã. Chúng nó nếu là thương tổn phủ Thánh mã, đây chính là phản, đây chính là đánh phủ Thánh mặt. Nguyên cớ, ta thì thoảng giáo huấn bọn họ một chút. Ai muốn đến? đều như thế không khỏi đánh, ta chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy thì đều xong đời. Đại gia nghe được sửng sốt một chút, cái này đó là độc rất thú, cái này khẩu tài, quả thực cũng là một cái yêu tinh. Tùng Lưu nói, trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Vốn là đến Đông Phương vụ không ít chỗ tốt ba tên hộ vệ rốt cục bắt đến lý do, nhau nhau đẩy ra trước mắt ác buộc, lớn tiếng nói, nguyên lai là muốn thương tổn trong cung nữ mã, vậy liền chết chưa hết tội. Có ai là muốn bồi, đến, ta cho đăng cái nhớ, báo cho trùng linh nhi công chúa xử lý tốt. Những quý công tử đó nghe xong, còn có đăng ký. Báo cho cái kia tân bạn không nói lý linh nhi còn có bồi cái dám a, nhau nhau tự nhận không may, tuyệt không ra mặt. Đông Phương Vũ cười ha ha một tiếng, thả người trên mã, nói: "Các vị tinh địch, ta về trước, đại gia chậm rãi đi, không cần đưa." Hắn tầm tình địch. Đây chính là mới mẹ từ Nhi. Một đám người tức giận đến không có cách, chỉ có thể đưa mắt nhìn Đông Phương Vũ tiêu sái rời đi. Trở lại chỗ ở, Đông Phương Vũ trực tiếp trở về phòng tu luyện. Thiết Bưu, sát cường cùng hứa bốn bảo đảm đắc chí vừa lòng, thần thái phi dương. Trên mặt đắc ý sức lực căn bản không che giấu được, còn có hết lần này tới lần khác thì không cho tụ cùng nói, đem hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Cũng là có ngu đi nữa. Tô Cung cũng biết cái này bà cái hàng theo Đông Phương Vũ phát đại tài, không khỏi hối hận không thôi. Vào lúc ban đêm, Đông Phương Vũ cũng cảm giác hôm qua nghe nguyện vọng hầu Trần Ý Kiến, không có xóa đi cái kia đoạn bị cắm vào trí nhớ thật sự là quá chính xác. Nguyên Lai, like, cái kia đạo cường đại thần nghiệm vờ im mà lại về tới kiểm tra một phen, thật sự là tâm tư kỹ càng. Cái này khiến Đông Phương Vũ đại suất dự kiến, ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn nhất muốn để cái này hồn nghiệm sư phát hiện hắn có thể giải trừ cắm vào trí nhớ, như vậy hắn kế hoạch thì phá sản. Liên tục năm ngày, Đông Phương Vũ mỗi ngày buổi sáng đều mang hứa bốn bảo đảm đợi ba tên hộ vệ đi ra ngoài đem xá lệ phụ trước mấy tên cửa hàng đi dạo mấy lần. Mặc dù không có ngày đầu tiên tốn hao nhiều như vậy, nhưng ý nguyên khiến người ta tắt lưới. Ba tên hộ vệ không chỉ có đến không ít tiền hoa hồng, mà lại từ ngày thứ hai lên, đã bắt đầu có tinh minh thương nhân chủ động sai người đi ba người phương pháp, chỉ cần có thể đem Đông Phương Vũ cùng đầu kia tôn quý độc giác thú đưa đến bọn họ phương thị, lập tức liền có hơn ngàn tinh thần thạch đưa lên. Mấy ngày nay có thể nói là song hỷ lâm môn, Đông Phương Vũ không chỉ có đạt được một nhóm lớn cực độ chân quý, trên mặt đất căn bản không có bảo tài, có thể trèo chống hống cùng tiểu nha dài một đoạn thời gian tu luyện, thậm chí có thể cam đoan bọn họ sớm đột phá. Mà lại tại ngày thứ tư đêm khuya, Nguyên vọng Hầu Thần thì truyền đến tin vui, hắn lại đột phá. Kỳ thực, Hầu Thần đột phá vốn nên không có cách nào dùng hồn vũ đại lục mấy cấp hồn niệm sư đến chuẩn xác giới định, chỉ có thể đại khái tham khảo. Bất quá, lần này sở dĩ biết là xác định vững chắc siêu việt cấp 6 hồn niệm sư trình độ, chủ yếu nhất vẫn là hắn lại khôi phục bộ phận trí nhớ. Hắn nhớ tới hai bộ công pháp. Một loại là gia tốc thôn vẽ hư không linh hải giữa linh hồn lực công pháp, tên là nặng bao nhiêu tự phát hình ốc thu nạp pháp. Đúng vậy, một cái rất tên hiện đại. Hắn nguyên lý là trước sử dụng chính mình hồn niệm lực tướng hư không linh hải bên trong linh hồn phái phi quái. Hình thành nặng bao nhiêu hình xoốc, từ đó gấp đôi ra tốc linh hồn bài phiến túi nạp. Đông Phương Vũ học hội loại phương pháp này về sau, phát hiện nguyên lai như là vật rơi tự do một dạng bị chính mình thôn vệ linh hồn chỉnh tự liên, đột nhiên biến thành gạo thét vòng xoáy, chính mình pháng phất thành một cái hắc động. Nếu như có người có thể nhìn thấy hư không linh hải bên trong linh hồn bài phiến, lúc này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì toàn bộ xá lụ phủ hư không linh hải đều đã bị nhiễu loạn, bởi vì Đông Phương Vũ cùng ra, trên không đã hình thành một cái cự đại lấy tốc khủng khiếp hướng về Đông Vũ chỗ ở tiểu viện áp Bách mà đến. Tốc độ này trùng trước kia gấp 10 lần. Đông Phương Vũ cùng hỉ, thật không muốn rời đi địa phủ. Hạng thứ 2 công pháp là một bộ tránh thức thần hồn của cao cấp nô bộ cấm chế, so với ban đầu câu hồn khấu cao cấp nhiều, chẳng qua không có cái gì tên, Đông Phương Vũ dứt khoát còn cần nguyên danh. Lúc đầu câu hồn khấu chỉ bất quá được từ áp thử kiểu một cái đệ tử bình thường, cũng không cao cấp. Nhưng vì cái gì Đông Phương Vũ sử dụng một mực chưa từng sinh ra sai lầm đâu. Chủ yếu là thần hồn so trái tim còn muốn yếu đất, chỉ cần bị trực tiếp khống chế, khó mà phản kháng. Nhưng nếu như gặp phải cao cấp hồn nhập sư, tỉ như cấp 7, cấp 8 hồn nhập sư là hoàn toàn có khả năng thay người khác giải trừ, thậm chí là tự hành giải trừ. Hiện tại, Đông Phương Vũ từ hầu thần nơi này học được mới nô buộc cấm chế thì khác biệt, có thể nói, giải trừ biện pháp duy nhất cũng là hồn phi phế tán. Đông Phương Vũ nơi này lấy được tiến triển to lớn, chính suy nghĩ vì sao ngay cả tục năm ngày trùng sướng nhi cũng không cùng chính mình liên hệ đây. Một cái chim hoàng yến bay vào Đông Phương Vũ tiểu viện, tiểu nha lần này coi như cảnh giác, ở trong viện trên đại thụ nhảy nhót đường ngày, mới thừa dịp không ai chú ý bay vào Đông Phương Vũ phòng nhỏ. Đông Phương Vũ đuổi vội vàng lấy ra đến chỗ này trước phụ mua sắm một bộ trận pháp, đem gian phòng ngự lên không gặp tiểu nha đến, Xích Tả cũng đi ra tiếp khách. Tiểu nha lúc này mới đem thân thể biến hóa đến một người lớn nhỏ. "Hô to lên, ca a, ra đại sự." Xích Tả hai ngày này đẹp đến mức không được, chứng mắt đại long mắt hỏi, "Ra cái đại sự gì?" Lấy trước thủy, tiểu, tiểu nha nhung tay lấy ra một vỏ hướng lên trời thủy, dầm dầm uống sạch sẽ, mới nói, "Ra đại sự, ta đem Trần Nương nương trong cung tiểu toàn uống sạch, nơi đó không có cách nào đợi." "A, rượu này tốt như vậy của a." Đông Vương Vũ chính nhảy gấp thần kinh nghe hắn ra cái đại sự gì đâu, đúng là cái này. Nhìn không được đập hắn một bàn tay, nói: "Ta mua một vạn đàn ngươi vừa rồi uống cái chủng loại kia tiểu, bảo đảm ngươi uống đầy đủ. Mau nói chính sự." Tiểu Nha ha ha cười, lại sờ qua một vỏ rượu vừa uống vừa nói: "Chị dâu phát hiện một cái người khả nghi, để cho ta tới nhắc nhở ngươi chú ý." Đông Phương Vũ nói: "Người nào? Mau nói." Tiểu Nha một hơi uống sạch một vỏ rượu mới nói: "Gần nhất, trong cung chị dâu người thân đều mượn chuyện phiếm hướng nàng nghe ngóng hồi nhỏ một số chi tiết, nhìn tới vẫn là hoài nghi nàng đã bị nhân đoạ sát." Đông Phương Vũ đầu: "Đây là tất nhiên, hắn sớm nghĩ đến, dạng này tốt nhất, làm cho đại gia sớm đi phát hiện trùng sướng nhi cũng không có vấn đề." Kết quả, Tiểu Nha Câu nói tiếp theo để Đông Phương Vũ giật nảy cả mình. Thế nhưng là tại loại này tham dò giữa, chỉ dâu ngược lại phát hiện tỷ tỷ của nàng cũng chính là trùng linh nhi công chúa, là cái hàng giả. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 371, tuyển hiền đại hội bắt đầu. Trùng linh nhi lại là cái hàng giả. Đông Phương Vũ vạn phần kinh ngạc, dù sao lấy biểu hiện của nàng, coi như bản sắc, rất giống một cái từ nhỏ sinh trưởng trong cung, bị làm hừa công chúa. Vì cái gì Trùng Sướng Nhi sẽ có loại nghi vấn này? Đông Phương Vũ truy vấn cũng không phải nghi vấn, Tiểu Nha vội vàng giải chính, chỉ dâu để cho ta nói với người rõ ràng, nàng hiện tại vô cùng xác định tỷ tỷ đã bị nhân đoạt xác hoặc là đổi linh hồn. Trên thực tế nàng rất thương tâm, vì thế cả đêm khóc, khóc ta tiểu đều uống không trôi. Đông Phương Vũ chỉ trệ, nói, uống không trôi còn có uống sạch. Đến tột cùng trùng Sướng Nhi vì cái gì như thế khẳng định. Đã uống xong thứ tư vò rượu Tiểu Nha một nhóm làm đầu, hoa bia vàng cấp nơi, thỏa mãn nói, có rất nhiều chỉ có hai người bọn họ biết đến hồi nhỏ chuyện lý thú, Trùng Linh Nhi căn bản cũng không biết. Trong đó còn bao gồm chỉ có hai người mới biết ám hiệu. Đông Phương Vũ minh bạch Cái này lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn là muốn tìm đến hại người người, hiện tại lại lại tìm đến một cái người bị hại. Bất quá, đây nhất định là một cái đột phá khẩu, nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ để ích tạ lấy ra đại lượng hỏa thuộc tính bảo tài, đem bọn nó toàn bộ chứa vào món Kiên Ngũ phẩm đỉnh phong không gian nghiệm binh bạch cốt trong khu vực quản lý, giao cho Tiểu Nha. Tiểu Nha lộ ra cực độ vẻ giận mình. Đông Phương Vũ cười dặn dò, "Tiểu Nha, ở chỗ này vô pháp thỏa thích thu nạp tinh quang, ta cùng Lix tạ vì ngươi cùng hống sắm đại lượng tính các ngươi không có việc gì thì cho tán ướt, dùng thôn phệ đến thay thế công." Ha ha, ha ca. Ngươi thật sự là quá tốt, đây đều là cái gì? Ta có thể cảm thấy trong đó năng lượng bằng bạc, lại một kiện cũng không nhận thức. Tiểu Nha vui vẻ hỏi. Kính ta đáp ý nói, là ta ban lấy ca trọn, có dung nham ngọc thủy, có quả nho thạch, có núi lửa ngọc thủy, có quỷ diện thất thải thạch các loại, đều là mấy chục vạn một hối, các ngươi ăn nói không chừng lúc nào đã đột phá. Vậy cũng không cần một lần trang nhiều như vậy a? Tiểu Nha vung cánh nói. Đông Vương Vũ quái dị mà nhìn xem hắn, cái này có thể không phải là tính cách của hắn, ngạt nhiên nói, còn có ngại nhiều thời điểm. Tiểu Nha vội la lên, thế nhưng là vừa mới đáp ứng một vạn vò rượu không thà ra tức giận đến Đông Phương Vũ run tay lại ném cho hắn một cái giới chỉ, nói, nói cho trùng sướng nhi, nghi biện pháp sáng tạo ta cùng tỷ tỷ nàng đơn độc cơ hội gặp mặt, cút đi, ngươi cái này không có thuốc chữa tiểu tử quỷ. Tiểu nha cười ha ha lấy, đem hai cái chữ vật nghiệm minh nuốt vào trong miệng, thân hình thoát một cái, lại lần nữa hóa thành chim hoàng yến, pháp thiên mà lên. Đông Phương Vũ thu hồi trận pháp, mở ra tất cả cửa sổ, thì lúc này, đầy phòng đã tất cả đều là tự khí. Vừa cường từ đằng xa đi tới, vào cửa nói, công tử, chính mình uống rượu đâu, cũng không cho các nàng cho ngài nấu vài món ăn. Đông Phương Vũ cái này phiền muộn a, tự mình một người thời điểm rất uống tiểu. cũng không cách nào giải thích, thuận miệng nói, có chuyện gì? Sát Cường gọi nói, công tử nhanh thu thập một chút, thái tử điện hạ cho mời. Đông Phương Vũ bị kinh ngạc, vội vàng khiến người ta chuẩn bị nước nóng, cái này một thân tiểu khí chính là thật không tưởng nổi. Mang theo sát Cường huynh đệ hai người, ba người phi nhanh hướng thái tử cung. Tại Lục Thực thưa thất địa phủ, thái tử cung được y nguyên cây xanh râm mát, phòng khách bên trong, thái tử ngồi tại một khung la hán trên ghế, một chân ăn tại trên ghế, trong tay dẫn theo một cái gọt xong linh quả, đưa cho Vũ, cười nói, Đông Vương tiên sinh, tùy ý ngồi. Đông Phương Vũ thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận linh quả, không phải là bởi vì đối phương là thái tử, bất kỳ người nào cho hắn một cái gọt ra linh quả hắn cũng biết này dạng. Ở cái này thượng võ vị diện, nam nhân ăn trái cây nào có gọt ra. Xem ra thái tử tính cách rất hiền hòa, Đông Phương Vũ liền chọn đúng mặt một cái rộng rãi ghế dựa, thoải mái mà ngồi, chư bắt giới ăn nhâm xâm quả một dạng hai ba miếng nuốt vào linh quả, chờ lấy thái tử nói chuyện. Kết quả lại gặp thái tử chuyên chú dùng ngọc đao cho mình cũng gọt một cái linh quả, tinh tế thưởng thức, mới nói, Phương Vũ, ta phát hiện một cái bí mật." Bí mật? Đông Phương Vũ có chút khẩn trương, bí mật của hắn quá nhiều. Đúng vậy, Thái tử chắc chắn mà nói, ta xác định muội muội ta thích ngươi, cái này không dễ làm đâu. Đông Phương Vũ khẽ nhất miệng, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn tìm chính mình thật vì nói cái này. Ta liền nói, ngươi liền nghe, chỉ coi là vô ý bên trong nghe được coi như, ra cái này cũng lại không muốn đối bên ngoài rằng. Thái tử cái miệng nhỏ ăn linh quả, nói ra. Đông Phương Vũ vô ý thức liền mãnh liệt gật đầu, đột nhiên trong lòng run lên, cái này thái tử rất lợi hại à, nhẹ nhàng như vậy thì để cho mình có hào cảm. Chỉ nghe thái tử nói, phụ thân biết tổ chức một cái tuyển hiền đại hội. Đây đương nhiên là vì che nhân thay mặt. Chẳng lẽ đường đường công chúa Tuyển Phò Mã còn có thể như vậy giang hồ khí hay sao? Nguyên cơ chỉ có thể là nói là nước tuyển hiền." Đông Phương Vũ gật đầu. "Lần này tuyển hiền, trọng tại kiểm nghiệm một người võ đạo thực tình cùng xích tự bản tâm, hoặc là nói là một người truy cầu võ đạo quyết tâm, cùng một người nội tâm đến tuật cùng là lương thiện, vẫn là bản thiểu." Đông Phương Vũ híp mắt lại tới. "Trong này có một cái mấu chốt trong mấu chốt, lấy lực phá thực, lấy niệm phá huyễn." Thái tử nói đến đây, tràn ngập khảo cứu ý vị nhìn về phía Đông Phương Vũ. "Lấy lực phá thực, lấy niệm phá huyễn." Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, nắm lấy trong đó thâm ý, thử nói, "Điện hạ có ý tứ là Đối với chân thực công kích muốn dùng vũ lực bài trừ, đối với huyền cảnh phải dùng hồn niệm lực bài trừ." Thái tử mỉm cười, gật đầu. Đông Phương Vũ lại có chút kỳ quái, hỏi: "Như thế nói đến, đối với những đàn đó thuần vũ sư chẳng lẽ không phải không kém bằng?" Thái tử cười nói: "Địa phủ hoàn cảnh cùng mặt đất vừa vặn ngược lại, tại địa phủ, hồn niệm sư tu luyện đệ bát rất dễ dàng, ngược lại là võ đạo tu luyện rất khó, nguyên cơ vốn chính là hồn niệm sư nhiều cục diện, thậm chí có chút văn dứt khoát chỉ tu lực, từ bỏ võ. Nguyên lai là này, Đông Phương nhiên sáng sửa. Xem ra, thái tử thật hoàn toàn là hảo ý, chẳng qua Đông Phương Vũ hay là hỏi Thái tử điện hạ, ngài là một nước thái tử, vì cái gì vắng vẻ hy vọng ta ngoại lai này nhân thủ thắng? Thật có lỗi, ta như vậy hỏi có chút thất lễ. Ha ha. Thái tử không coi ai ra gì địa lại cười, nói, ngươi muốn sai, ta liền nguyên lão hội trưởng lão ý nghĩ đều không thèm để ý, như thế nào lại quan tâm ngươi? Đông Vương Vũ trong lòng có chút nổi nóng, đang chờ hỏi lại, thái tử liền trực tiếp nói, ta chỉ là quan tâm muội muội của ta. Phạm là đến theo đuổi nàng đều là có mục đích. Thường nghĩ, những những thứ này đó năm căn bản đều không cùng hắn tiếp xúc qua, nhân biết thật như vậy thích nàng. Bất quá là nhìn chúng nàng thân phận của công chúa á theo những người này Nàng nào có cái gì hạnh phúc có thể nói. Nói đến đây, Đông Phương Vũ đã mặt giãn ra. Thái tử trầm sâu kính nói, "Cái này lại trở lại chúng ta bắt đầu thấy lúc câu nói đầu tiên, ta phát hiện một cái bí mật, hẳn nhi là chân chính thích người, nguyên cơ ta muốn giúp nàng, mà không phải giúp người. Đông Phương Vũ tâm đạo, người hoàng gia cũng là dối trá như vậy, cái kia còn không phải như vậy. "Không được, ngoài miệng lại nói, vậy ta coi như cảm ơn trước đại ca." Nghe hắn trực tiếp hô đại ca, cho dù tùy ý như thái tử cũng là nhất thời không xoay chuyển được tới. Chỉ nghe Đông Phương Vũ nói tiếp, "Đại ca, lúc đến liền nghe trùng sướng nhi nói ngài ưa thích hóa quá." Đây là một vạn chủng các loại linh quả, là ta chuyên môn từ dưới đất cho ngài sưu tập. Đông Phương Vũ cứ như vậy, người nào tốt với ta, ta thì đối tốt với ai. Cũng là như thế tùy hứng, cũng là như thế nông cạn. Từ thái tử nơi này trở về, Đông Phương Vũ lại tu luyện 3 ngày, tuyển hiện đại hội tin tức liền chính thức công bố, yêu cầu cực kỳ đơn giản, có nhân người bảo đảm, nhị phẩm vũ sư hoặc tam phẩm hồn niệm sư phía trên, 35 tuổi phía dưới, tướng mạo đoan chính người đều là có thể tham gia. Côn Vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu có, có động lực làm việc. Chương 372, lục thú sinh tử luận liên quan tới báo danh loại chuyện nhỏ nhặt này, Đông Phương Vũ đều chẳng muốn ra mặt, An Bài Hứa Bốn bảo đảm lấy trùng linh nhi công chúa danh nghĩa trực tiếp báo danh. Hứa Bốn bảo đảm đương nhiên không dám tự chủ trương, có chút nhát gan hỏi Đông Phương Vũ, nếu như công chúa không đồng ý làm sao bây giờ? Đông Phương Vũ thuận miệng nói, ngươi liền nói đây là thái tử ý tứ, để cho nàng trực tiếp đi xin phép thái tử. Hứa Bốn bảo đảm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hôm qua Đông Phương Vũ mang theo anh em nhà họ Thiết tiến đến hắn là đến, không khỏi đối với Vũ càng thêm kính sợ, vội đáp ứng xuất phát. Đông Vương Vũ hiện tại thời gian cực độ trân quý, bởi vì hắn đụng chạm đến cấp 5 vạn mã cảnh hồn niệm sư bên dưới, đột phá có hy vọng, một khi thành công, hồn niệm lực tướng lần nữa đề bạc gấp trăm lần, đạt tới lực lượng của một con rồng. Bình thường cho rằng cấp 5 hồn niệm sư cùng tứ phẩm vũ sư vừa vặn xứng đôi, dạng này, hắn tại hồn vũ song tu phương diện đem đạt tới hài hòa thống nhất cục diện, cái này khiến hắn tràn ngập ước mơ. Sau đó hắn hướng bọn hộ vệ tuyên bố, tham trước sau cùng 3 ngày, muốn triệt để bế quan. Trong vòng 3 ngày, 4 bảo đảm đến giống kiến nóng, tại Đông Vũ bế quan bên ngoài gian phòng đoàn đoàn luật chuyện. Nguy lai like, Tú Linh Nhi ngoài dự liệu đùa nghịch lên tiểu tình khí, cũng là không đồng ý lấy danh nghĩa của nàng đảm bảo vì Đông Phương Vũ báo danh. Những ngày này, hứa bốn bảo đảm đợi thế, nhưng là đến Đông Phương Vũ không ít chỗ tốt, tất cả đều lo lắng cho hắn lên. Có thể Đông Phương Vũ nói tốt vô luận xảy ra chuyện gì đều không cho phép phá hư hắn bê quan, cái này nhưng làm bao quát bọn họ ở bên trong một ít người gấp xấu. Phải biết, bọn họ đã quay chung quanh Đông Phương Vũ đem hết thể đều làm nền tốt, nếu Đông Phương Vũ thật không tham tuyển, hết thảy chẳng lẽ không phải phí công. Thằng đến báo danh ngày cuối cùng, thái tử kinh nghi phát hiện, Đông Phương Vũ vẫn im mà không có báo danh vẫy người đến chỗ ở của hắn hỏi một chút, mới phát hiện cái này để người ta dở khóc dở cười hơn rủi cục diện. Thủy Tinh Khô lâu bên trong, Nguyên vọng Hầu Thần sớm đã đình chỉ luyện hóa linh hồn bài phiến, bởi vì cho dù là tại địa phủ, hư không linh hải cũng thụ không bọn họ hai vị điển cùng như vậy thu nạp. Ba phủ tại xá lỵ phủ trên không linh hồn toái phiến vòng xoáy đều đã làm nhạt, từ toàn bộ địa phủ hướng nơi đây bổ sung tán toái thần thức còn không có nhanh như vậy đến. Nguyên cớ, vì Đông Phương Vũ đột phá, trước hy sinh chính mình. mình sau cùng trong tích tác, Vũ dương ngực há miệng hấp, sau một cỗ thần vào hắn cũng đang ở thủy tinh khô lâu được thần hồn tụ hợp. Cái kia giống như ngân hà giang ra bốn cái xoáy cánh tay xoay quanh rực rỡ thần hồn đột nhiên đột nhiên có vào, tang vọng, trong chớp mắt huyết chương lớn hơn gấp trăm lần, thay đổi giống trưởng thành lớn nhỏ. Đột phá thành công, Đông Phương Vũ trở thành cấp 5 hồn niệm sư. Thân niệm vị vị tản ra, trong tiểu viện bốn tên hộ vệ dắt ngựa lo lắng xung quanh, bốn cái cung nữ có nâng kim buồn, có nâng nữa sáng, cả đám đều phải gấp điên. Vũ sợ hãi cả kinh, cũng khảo nghiệm lại hồn chi lực tình huống, đứng dậy thì rời phòng. Một bên rửa mặt, một bên nghe hứa bốn bảo đảm bảy một dạng liễu lo không ngừng, Đông Phương Vũ khẽ miệng nhấc lên một cái đường cong nghĩ thầm, nếu chính mình thật không có báo danh thành công, chúng linh nhi sau lương chủ tử không biết muốn thế nào phẫn nộ mới lạ. Phía sau không phải là thái tử a. Đồng Phương Vũ hung hăng lắc đầu, đem ý nghĩ thế này đánh dựng, hắn không có lý do gì a. Đổi một thân bảo đồ áo bảo màu xanh lam, đem chính mình sấn càng thêm anh tuấn Uy vũ, trong tay lấy ra 8000 tinh thần thạch, hướng về 8 người nói, mấy ngày nay phiền các ngươi chịu cố, đây coi là khen thưởng. Bốn cái vũ sư nói cảm ơn liên tục, thu nhào bụt mũi trên cái cung nữ càng là trực tiếp quỳ xuống số tiền này đối với các nàng đến nói quá nhiều, tương đương với vạn lượng hoàng kim à? Bốn người dẫn đường, Đông Vương Vũ cưới độc giác thú, không bao lâu liền tới đến phủ thánh dùng cho tiếp đái ngoại phụ khách đến thăm cung điện. Đưa ra báo danh bằng chứng, Đông Vương Vũ một mình tiến bảo, tòa cung điện này trước quảng trường cũng không quá lớn, hiện tại đã chật lấp nhân, đoán chừng ít nhất cũng có 5000 người trở lên. Đầy đủ hùng vĩ. Lúc đó đầy triều văn võ nhiều trong cung điện này, nhưng hoàng gia cũng không có nhân ở đây, dù sao nếu như ngay cả trước mấy cái quan đều không tiếp tục kiên trì được, biểu hiện lại ưu tú cũng không đáng đến chú ý mà quần thần sợ gì đến đây, hơn phân nửa là có con cháu của bọn họ tham tuyển. Lúc này, một vị đại thần tại trước cung điện Bạch Ngọc trên bậc thang mở lời, "Chư vị cao sĩ, Lần này phủ thành tuyển hiền, muốn chọn nó chí thiện mà dùng. Cùng chia văn võ hai thử, từ hôm nay mà lên võ thí, chúng đem cuối cùng 30 ngày, mời mọi người lấy chân thân tiến vào thánh khí lục thú sinh tử luân, thông qua lục quang sinh tử khảo nghiệm. Bởi vì là chân thân tham tuyển, đương nhiên là gặp nguy hiểm, đại gia có thể lựa chọn hiện tại rời khỏi, cũng có thể tại gặp được vẫn là nguy hiểm lúc đều gọi khí linh đại nhân cứu mạng, tự nhiên sẽ được mời ra thanh khí. Hy vọng đại gia không muốn làm vô vị kiên trì. Tốt, hiện tại cho mời lục thú sinh tử truy cầu nhân. Theo vị này đại thần không người chắp tay hô to. Từ bầu trời hạ xuống một cái lục sắc to lớn như luân, cái này luân tổng thể hiện lên thâm sắc cổ ngọc, tản ra thật lớn uy áp, như cùng một đầu có vô tận sinh mệnh cự lòng, khiến người ta không dám thật lâu nhìn chăm chú. Tàu thủy đen huyền một mặt chuyển tới phía dưới cùng lúc ngừng chuyển động, hiện ra một cái cánh cửa khổng lồ, bên trong tối đen một mảnh, nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Trong sân rộng có nhân xì xào bàn tán, đây là suối sinh đạo, còn có là địa ngục đạo, thật đáng sợ. Đông Vương Vũ trở lấy người khác hành động, nhưng trong lòng đối cứng mới đại thần kiêng mà nói cẩn thận năm lấy, hắn quan tâm nhất là thời gian, lại để cho kiên chỉ 30 ngày. Cái này liên quan đến một cái vấn đề quan trọng, thể lực cùng hồn nghiệm lực phân phối. Hồn nghiệm lực còn dễ nói, chính mình thời điểm then chốt có thể ỷ lại nguyện vọng hầu thần ra lệnh. Vũ lực thì khác biệt, một khi tiêu hao quá độ, cho dù là dùng bổ khí đan khôi phục, cũng vô pháp cùng trạng thái bình thường đánh động. Theo đại đội dòng người, Đông Phương Vũ vừa sải bước qua cái kia hắc như cùng ở tại thôn vẻ ánh sáng môn hộ. Trong lúc đó, Đông Phương Vũ đi vào một tòa hoàng hôn thời điểm thảo nguyên, cái này thảo nguyên trên còn có thưa thất cùng đại thụ, có đại phong gào thét mà đến, nổi lên cũng không nhiều cấp vàng. Thần thức rõ xét bên trong, Đông Phương Vũ cảm giác có vô số đếm không hết sinh linh tại từ bốn phương tám hướng hướng mình chạy tới, mặt đất dung chuyển thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Trước tiên, Đông Phương Vũ nhận định cái này đem là chân thật công kích. Hắn một bên lấy ra một thanh ngọc đao, một bên nhắc nhở chính mình phải chú ý phân phối thể lực. Cái này là một thanh như là dài hơn gấp 3 thái đao, xấu xí vô cùng, chính là được từ kim mạch thành đồng cương tử vong chi nhận. Vừa mới đem đao kháng ở đầu vai, thành đàn quái thú liền đã vào tới, Đông Phương Vũ thi triển một bộ lớn nhất dùng ít sức pháp, không cầu giết nhiều diện quái thú, chỉ cầu tự vệ. Tỷ mị quan sát những quái thú này, có thể dùng hai cái từ để miêu tả, khủng bố cùng buồn nôn. Trước mắt là một số giống lạc đà lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy nếp vốn hơi bị ra yêu thú, chúng nó có một trường cực giống người mặt, chỉ bất quá trên mặt có một chi trường cánh tay lớn lên cái mũi. Đông Phương Vũ tạm thời xưng chúng nó là người mặt vòi vòi thú, bọn da hỏa này mặt chạy xôi lấy màu sán ngủ, một đôi đôi mắt nhỏ bắn ra tinh hồng tham lam thần thái, móng tay giống năm cỗ xiên, có tiếp cận nhị phẩm võ sư phong lực, hung không sợ chết. Bởi vì Đông Vũ tổn tiết kiệm thể lực dự định, không bao lâu liền bị vây vào trùng điệp hải, ánh mắt xéo qua nhìn lại, vô biên vô hạn. Tuyệt đối phải dùng bạn qua thống kê. Hắn tin tưởng, hiện tại nhất định có thật nhiều nhân hoặc đã điên cuồng, hoặc đã tuyệt vọng, cũng nhất định sẽ có rất nhiều nhân nhận thua rời khỏi. Cho dù giống Đông Phương Vũ loại này võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định nhân cũng một lần tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy sông ra trùng vây hy vọng. Người không cần quản phương xa yêu thú, chúng nó lại nhiều cũng chỉ là uy hiếp. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc hú mê, Nguyên vọng hầu thần tức thời nhắc nhở hắn. Đông Phương Vũ sợ hãi cả kinh, lai là chính mình hù dọa chính mình, quản chúng nó số lượng làm cái gì? Lấy loại công kích này cường độ, chính mình hoàn toàn có thể vững vàng giữ 10 ngày phía trên. Nghĩ tới đây, Hắn thậm chí bắt đầu cố ý tu luyện. Côn Vật Bi Jet Black xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 373, gia như tờ hở ân tờ thi tờ hở ân tờ cũ nở ra. Trong cung điện, các vị vương công đại thần đều khẩn trương nhìn lấy bị đá ra lục thú sinh tử vòng thanh niên, thẳng đến biện thanh cái kia không phải là của mình con cháu mới thở dài ra một hơi. Trên thực tế từ lục thú sinh tử luân mở ra mới bất quá 10 phút đồng hồ thì có tập trung rời khỏi hiện tượng. Càng khiến người ta lo lắng chính là, có nhân cho dù là rời khỏi, cũng là một bộ cực thảm bộ dáng, có đầy người máu tươi, có hai mắt mở mịt Còn có một người vờa im mà vứt bỏ một cái tay, tại phun máu tươi tung tóe giữa thềm lương du thảm. Phía ngoài cung điện, một số không có quan thân phú hào đồng dạng lo lắng đứng tại xe của mình điều khiển trước. Bọn họ có căn bản cũng không có hy vọng xa vậy làm cho con cháu cưới được công chúa, thật chỉ muốn dùng cái này làm tiến thân chi dai, để phủ thánh phát hiện hài tử tại hoa. Mỗi một cái tiếp vào thất bại giả gia tộc, đều cơ hồ không có cái gì thất vọng cùng phẫn nộ, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia không tay thiếu niên hạ chẳng lúc, sớm đã đem linh giá xuống làm nhi tử có thể an toàn mà trở về. Lam Đông Vương Vũ dần dần khống chế tâm tình của mình, linh đại dần dần thư thái thời điểm, Cái này buồn tệ vô vị đồ sắt nhất thời biến thành hắn thăng hoa đao pháp cùng thân pháp thực chiến lịch luyện. Trong đầu của hắn thậm chí đã không còn khái niệm thời gian, chỉ là chuyên tâm tìm kiếm mình đao pháp bên trong rất nhỏ không đủ. Chỉ một chút 36 cái giờ, làm Đông Phương Vũ nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại uy lực vô tận chém ra một đao thời điểm, trước mắt quang cảnh bỗng nhiên biến đổi. Hai cái tóc để trỏng hải tử, nam hải hơn 2 tuổi một điểm, nữ hài nhiều nhất 4 tuổi, bọn họ ngồi tại một cái bàn bắt tiên hai bên, ngay tại Đông Phương Vũ một bên một cái. Hai đứa bé giống như Đông Phương Vũ, dùng một cái tay vỗ bàn, đung đưa một đôi bắt chân, giọng điệu nhất trí, hăng say mà hô hào. Bành dẫn hành Bánh gián hành quả quả muốn ăn bánh gián hành bánh gián hành bánh gián hành thật vui vẻ muốn ăn bánh gián hành bánh gián hành bánh gián hành Vũ Vũ muốn ăn bánh gián hành chỉ chốc lát sau chỉ nghe ngoài cửa có cái giòn từng tiếng thanh âm hô. đến đến ba cái quỷ đòi mạng. đến lao đại lao nhị lao Tam trước phân tờ thứ nhất đi một người mặc vàng nhạt máy báou m nát hoa tạp dề nữ nhân xinh đẹp để đến một tay dùng dùngúc thiêm tử chọn một trường bánh gián hành hướng trên bàn trúc trong mâm một thuận tay trái còn có vô ý thức dùng tay vô vô cổ của mình Hai đứa bé mắt to tròn chuyển, miệng bên trong ngầm lấy nước bọn, tiểu cô nương mới nói, "Đệ đệ, quả nóng, để phụ thân phân, nhất định sẽ cho ngươi một khối lớn nhất." Lúc này, tiểu gia hỏa đã nóng tới tay, chi trên bả vai trước manh lực vùng. Độc Vương vô cùng nữ nhân kia lên nhau, một mảnh ôn nhu. Đây là lục thú sinh tử luân mở ra ngày thứ tư, lúc này, hoàng gia nhân cũng đã bắt đầu đi vào cung điện quan sát tuyển hiện tình huống. Bởi vì hải thứ nhất đào thải không ít người, hiện tại trong cung điện người đã không nhiều. Rất nhiều kiên trì hơn 2 ngày thiên tài lại tại thắng lợi tiến đến trước đó chân nguyên hao hết, cần phải tiếp nối rời khỏi. Trùng Sương Nhi Trúc Linh Nhi cùng Trùng Vang Tỷ Đệ đều đã lại tới đây. Bất quá, bọn họ tự nhiên trong cung xa hoa nhất trong phòng, đồng thời ở chỗ này có thể nhìn thấy lục thú sinh tử luôn bên trong cảnh tượng. Trúc Sướng Nhi đương nhiên sẽ không qua quan tâm người khác, dù là có hai vị phụ thánh tri tử, ba vị nguyên lão hội thành viên con cháu, xá lị phụ lớn nhất tài tử nổi danh, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ. Khi thấy Đông Phương Vũ cùng một đôi nhi nữ ngồi tại trước bàn muốn bánh gián hay lúc, lòng của nàng đều muốn hòa tan, đây chính là gia đình hạnh phúc cùng áp sao? Đặc biệt là tiểu cô nương kia, thật sự là quá đáng yêu, khuôn mặt tử mụ mỉm hường hổng, thanh thanh mai khí. Kiến người ta hận không thể lập tức ôm hôn một cái. Nhưng mà, làm phòng cửa bị đẩy ra trong tích tắc, trùng sướng nhi sững sở. Cùng lúc đó, Trùng Linh Nhi cùng Trùng Vang đều khuôn mặt kinh dị quay đầu nhìn về phía nàng. Nữ nhân này ước chừng một M67, giống như so với chính mình thấp hơn, có lẽ là có hải tử duyên cơ đi, nàng lộ ra muốn lớn hơn mình. Không đúng. Huyền cảnh bên trong Đông Phương Vũ nên chỉ có nữ nhân này bộ dáng bây giờ, nàng cũng là lớn hơn mình, chỉ ít bốn tuổi. Một đôi hạnh ấm con mắt, vẻ cao cái mũi nhỏ, miệng anh đào nhỏ, nàng làm sao giống nhìn tiểu đệ đệ một dạng mà nhìn xem Đông Phương Vũ đâu? Chẳng lẽ Đông Phương Vũ thị ưa thích lớn hơn mình nữ nhân, giống trong truyền thuyết luyến mẫu tình tiết. Nhìn lấy Đông Phương Vũ từng ngụm từng ngụm mà ăn bánh rán hành, trùng sướng nhi nước mắt không tự chủ từng viên lớn chạy xuống. Trùng Bang có chút không biết làm sao, hắn đương nhiên không nghĩ tới tỷ tỷ lại là tương tư Đa Vương, cái này hèn hạ Đông Phương Vũ thế mà ở trong lòng yêu người khác. Hai tay lẫn nhau xoa xoa, muốn đi đỡ tỷ tỷ bà vai. Trùng Linh Nhi bỗng nhiên bén nhọn mà nói, "Ta muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, lại dám lựa gạt mọi mọi ta cảm tình." Thua thiệt thái tử ca, ca còn có một nâng đỡ hắn, hắn đem chúng ta huynh muội bốn người đều lựa Trùng Bang suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc tìm được một cái không biết có hữu dụng hay không lý do, huyện trưởng nói, "Tỷ tỷ, đừng khóc." Kỳ thực, kỳ thực nam nhân tam thê tứ thiếp là rất phổ thông, ngươi không gặp phụ thánh cũng là như thế sao?" Chúng Sướng Nhi lại tựa hồ như căn bản không có nghe được bọn hắn mà nói, chỉ là chăm chú nhìn trong tấm hình Đông Phương Vũ, nhìn lấy hắn càng ngày càng chậm ma nuốt ăn lấy, nhai nuốt lấy bánh gián hành. Đột nhiên, cửa phòng lần nữa mở ra, cái kia mỹ lệ nữ nhân lại gánh trương bánh gián hành tiến nhiên cười nói, "Sư tôn, đông mới biết đây là giả tướng." Đông Phương vẫn muốn cảm ơn ngài ơn chi ngồi đâu, thế nhưng là ngài về nhà tham viếng nhưng vẫn không có trở về. Nghiệm Đâu Kiểu có chút ngẩn người đứng tại cửa ra bảo, trái tay vô vô cổ. Đông Phương Vũ thanh bằng nói, "Sư tôn, ta một mực không hiểu rõ chúng ta loại cảm tình này là cái gì. Chúng ta cũng chưa bao giờ lẫn nhau thổ lộ, nhưng ta cảm thấy có lẽ là tuổi nhỏ ta một loại cảm ngân tâm. Ta hiện tại có thật sự thích người, nàng gọi trùng Sướng Nhi, đáng lẽ ta cũng không có nói với nàng qua. Bởi vì" Nói đến đây Đông Phương Vũ lại dừng lại, tựa hồ tìm không thấy chính xác sự chỉ từ. Trùng Sướng Nhi vạn phần cần trường, nhưng nước mắt rốt cục đình chỉ. Dù sao Đông Phương Vũ cái này là lần đầu tiên nói thích nàng, cho dù là tại huyễn cảnh giữa, bởi vì ta biết ngài khả năng thích ta, ta sợ ngài thương tâm. Đông Phương Vũ nói lời này, lúc ánh mắt trong suốt như là đại hại. Sau khi nói xong, hắn lại ở sâu trong nội tâm thở dài một tiếng, bởi vì hắn biết đây là huyễn cảnh. Như vậy, trên thực tế, chính mình vẫn là không có cùng nghiệm nâu kiều nói rõ ràng. Hai nữ nhân đều trào nước mắt. Một cái là Trùng Sương Nhi, vừa mới dừng nước mắt tràn mi mà ra, nhưng trên mặt rõ ràng tất cả đều là mỉa Một cái khác quỷ dị nhất, bởi vì nàng là ảnh. Niệm lâu kiều hai hàng nhiệt lệ đổ rào rào rơi xuống. Tay run một cái, vành gián hành rơi trên mặt đất. Lập tức, nàng và hai đứa bé thân ảnh dần dần hư hóa. Quang ảnh biến đổi, Độc Vương Vũ bị chuyển tống tới địa ngục đường, đây là đại hỏa ao địa ngục, bốn phía liệt diễm cuộn cuộn, không ngừng có núi lửa bạo phát, đại điệu căn bản chính là chập trùng bất định dung nham. Đại địa phía trên, dựng nên lấy đếm mãi không hết làm bằng đồng hình trụ, đây là pháo lạc chi hình. Độc Vương Vũ cảm giác chân của mình đã bị hòa tan, toàn tâm đau. Hắn tận mắt thấy, giống như hắn đồng thời bị truyền tống vào tới bọn công tử, có vừa mới tiến đến liền bị đốt thành hỏa cầu, còn có bị diện mục xấu xí Đầu bù lao nha ngục tốt năm cũng kéo buộc chặt tại đồng trụ phía trên, đảo mắt liền ra cháy thịt ngục, hóa thành mùi hôi màu trắng hơi nước. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, cái này hoàn toàn là giả tượng, liền một điểm sinh hoạt đều không có, nếu không, người khác đều rốt không, chính mình là sao chỉ là đau đớn. Muốn đến nơi này, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi tại dung nham phía trên, ngũ tâm hướng thiên, an nhận bất động như đại địa, tính lo sâu mật như bí tạng, trước kia thế trong ấn tượng địa tạng pháp môn bắt đầu tính toán. 9 điểm động làm việc. Chương 374, vô vi có chỗ có còn có không? Cái này địa ngục đạo giả tượng đã đã bị Đông Phương Vũ nhìn thấu, cái kia vô luận cần muốn bao lâu thời gian đều đã không có ý nghĩa, nguyên cơ cái này quan ải tại Đông Phương Vũ trong cảm giác kéo dài thời gian ngắn nhất. Cơ hội tại hắn vừa mới nhập định thời điểm, liền bị chuyển tiến á tu la đạo. Xanh thẳm trên biển lớn, Đông Phương Vũ đứng lơ lửng trên không. Đối diện là một cái khuôn mặt anh tuấn trung niên nam nhân, tu vi của hắn là tứ phẩm trung kỳ, vừa lúc so Đông Phương Vũ hơi cao. Xem ra, Đông Phương Vũ chính mình đem tu vi che giấu tại tam phẩm sơ kỳ, đó căn bản lựa gạt không nơi này khí linh. Đông Phương Vũ hưng phấn lên, trong tay lấy ra tử vòng chi nhẫn quỷ dị là đối phương lại cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh giống nhau như đúc tấm đào. Không hề lắm lời, Đông Phương Vũ cùng cái này A đại chiến 3 ngày 3 đêm, song phương tương xứng, cái này khiến Đông Phương Vũ ăn no thỏa mãn. Nếu như không phải vì bảo tồn một bộ phận chân nguyên, hắn thật nghĩ để loại này lực lượng ngang nhau thực chiến vĩnh viễn tiến hành tiếp. Đấy lòng thầm than một tiếng, Đông Phương Vũ vận chuyển thần cấp sơn tiêu bộ, thoáng chốc liền xáo trộn A Tu La thiết ấu, một đ Lúc này đã đến lục thú sinh tử luân mở ra ngày thứ 13. Tuy nhiên Đông Phương Vũ cảm giác thời gian giống như chỉ mới qua 7, 8 ngày dáng vẻ, nhưng đó là bởi vì hắn tại địa ngục đạo biểu hiện quá xuất sắc, trên thực tế địa ngục đạo tiêu hao 4 ngày. Lúc này, xã lự phủ tầng cao nhất đã toàn bộ tụ tập đầy đủ. Phủ thánh trùng vô kỵ, đệ đệ của hắn trùng không trai, muội muội trùng vô dòng, Thái hậu, Trần Nung Nương, thái tử cùng trùng sướng nhi toàn bộ đang ngồi. Trùng không trai cười ha hả nói, "Đại ca, ta nhìn Kim Âu phủ Dương Bá Tiên, Ngọc Hư phủ Đồng Hán, còn có Mã Lao cháu trai Mã Cầm Hổ cũng không tệ, đến nay đều còn tại kiên trì, đều là hiếm có thiên tài." Phủ Thánh Trùng Vô Kỵ cười nói, "Không thể, có thể đi đến vòng thứ tư, đủ thấy đạo tim rắn như thép. Đều có thể vượt cấp chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình Atula, cái này lại đủ thấy truyền thừa tầm quan trọng." Hiện tại tổng cộng còn lại nhiều ít nhân? "Hôm nay là cái gì đạo?" Trung Vô Song trả lời, "Đại ca, hết thể chỉ có 93 người. Hiện tại là tại tiên đạo bên trong." "Còn có có nhiều như vậy?" Phủ Thánh cau mày, lầm bẩm, đều tùy ý đi loan quanh, ta muốn nhìn nhìn biểu hiện của bọn hắn. Thái Hầu Ôn Nhu nói, "Phu quân, đây chẳng phải là ta phụ chi phúc Lại có nhiều như vậy tuổi trẻ tài tuấn có thể làm được việc lớn." Ha ha ha, phủ Thánh cười, giải thích nói, có thể ta vẫn là quan tâm hát nhi cả đời đại sự a, từ 90 giữa chọn một cùng từ 5000 trong đó cho một, ta cũng như thế đau đầu. Ngồi giữa người cũng không khỏi mỉm cười, trùng sướng nhi đỏ bừng mặt. Lúc này, bày ra ở trước mặt mọi người cảnh tượng càng không ngừng thay đổi, Triệu Đồng Trù bơi nó đầu đợi thỉnh lỉnh cũng không có rời khỏi, đây đều là Đông Phương Vũ Cường đại đối thủ cạnh tranh. Tại trùng sướng nhi chờ đợi lo lắng bên trong, rốt cục luân chuyển đến Đông Phương Vũ hình ảnh. Nơi này vì cái gì quen thuộc như thế đâu? Lại là phủ Dương thành bán mệnh lâu. Đông Phương Vũ chạm thủ A Tu về sau, cảnh lại biến Lúc này hắn xuất hiện đang bán mạng trên lầu, cũng đang cận chương vì trùng sướng nhi hộ pháp. Trùng sướng nhi yên lặng ngồi xếp bằng, mắt đẹp giật giật. Mã Đông Vương Vũ ngay tại 10 mét bên ngoài không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng, con ngươi không tệ một sai. Đại điện bên trong có chút xấu hổ. Phủ Thánh cùng Thái hậu bọn người lúc này mới phát hiện Đông Phương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi lại thân cận như thế. Phải biết đột phá lúc hộ pháp có thể nhất thể hiện hai người ở giữa vô cùng tín nhiệm. Mà lại ra hỏa này đứa nghiêm mặt nhìn Trùng Sướng Nhi, một bộ trừ ca sướng nhi đều không có ý tứ, sắc mặt từng đỏ. Lúc này, hết thảy đều không nói lời nào. Tuy nhiên suy nghĩ trong lòng trọng điểm khác biệt, nhưng tất cả mọi người muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tự nhiên không có người sẽ đi lại điều chỉnh cảnh tượng. Trùng Sướng Nhi mặc dù có chút kẻ thùng, ở trong lòng thầm trách Đông Phương Vũ quá chân chất. Trong qua nàng lại một mực đang âm thầm quan sát trong điện đám người, nàng đương nhiên minh bạch, Đông Phương Vũ nói rất đúng, muốn hại nàng người ngay tại những này người thân nhất trung gian. Có đôi khi, nhân một khi nhận định cái gì, Trung Bi vì phán đoán của mình tìm kiếm căn cứ, dù sao nàng hiện tại cảm thấy Trùng Linh Nhi có một loại bệnh trạng hưng phấn, còn những người khác, nàng còn chưa phát hiện cái gì. Làm thân hồn của Trùng Sướng Nhi ly thể về sau, Đông Phương Vũ rất rõ ràng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn một mạch mà lấy ra Tử Vân Đỉnh, Tinh Phong Bảo Nhận, Tứ Tượng Long Linh Kiếm, lại dặn dò hống, Tiểu Nha Cung Lịch tà toàn bộ tinh thần đề phòng. Khắc khắc cười quái dị giữa, 10 cái hắc y người làm hai đường hướng trùng sướng nhi bộc đánh. Hống, Tiểu Nha Cung Lịch tà nhào về phía tứ phương, Đông Phương Vũ Hồn Vũ song vận, chiến lực của hắn biểu hiện đến cực hạn. Đao ra như lửa lòng, Tứ Tượng Long Linh Kiếm giống như u linh xuất thần, thủ, niệm, hoàn thể một mình đảm một Hết đều tại cùng ngày một dạng tái diễn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái kia đoạn bị người có quyết tâm hao tổn tâm cơ cắm vào trí nhớ đương nhiên không có tái hiện. Đông Phương Vũ cơ hổ lấy sức một mình giết hết 10 tên hắc y người cùng một tên hồn nhập sư, trong đó còn có hai cái cùng giai cao thủ. Lục thú sinh tử luân giữa bày ra tràng cảnh quả thực có thể dùng trấn h nhân tâm để hình dung. Phủ Thánh trùng vô kỵ mắt thử một nước, tuy nhiên hắn biết có lần này ám sát, nhưng chưa từng có người nào cho hắn nói đến như thế kỹ càng. Đây nhất định là tuyệt sát, căn bản không có chút nào nương tay. Nếu không có Đông Vũ, chúng sướng nhi nhất định chết. Hiện tại là tại Thánh binh bên trong. Cái này diễn dịch đều là Đông Phương Vũ trong lòng chân thực, hắn tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì khả năng tại cấp 9 trên binh vương giữa làm giả. Điều này nói do cái gì? Điều này nói rõ trùng sướng nhi thật không có xệ ra chuyện. Những lời đồn kia chính là cái này, đáng sợ mưu sát người một kế không được, tái sinh một cái khác điều đồ kế. Trần Nương Nương càng không ngừng hoảng sợ gạt ghét, thỉnh thoảng lại dùng hai tay qua che con mắt. Nàng là một cái duy nhất bị hoàn toàn che tại trống giữa người, căn bản không biết nữ nhi từng bị ám sát. Biết rất rõ ràng đây đều là đi qua chuyện phát sinh, nữ nhi chính sống sờ, sờ mà đợi tại trước mặt, nàng vẫn là không nhịn được toàn thân rung động, sắc mặt tái như tờ giấy. Trùng Sướng Nhi tuy nhiên đã từng thân lâm kỳ cảnh, nhưng nàng lúc ấy thần hồn đã đi chiều bái thiên quỷ ngôi sao, đối với cụ thể chiến đấu tình huống đồng dạng không có chút nào biết. Làm nàng nhìn thấy chính mình vô cùng tín nhiệm lực sư cái kia ác độc ánh mắt, cái kia kinh hãi tụng núi kiếm cách cách cổ họng của mình chỉ có không đến nửa tấc lúc, mới bị Đông Phương Vũ mạo hiểm mà dùng sắt hạt dưa đánh giết. Lam nàng nhìn thấy giới người mình sàn gác vờ ơ im mà bảo liệt, toàn bộ hướng lên hiện lên, mà Đông Phương Vũ vờ mà dùng tay sàn gắc cùng mình tiếp tục chiến đấu. nhìn thấy Phương Vũ trong mắt không ngừng lóe ra hừ cùng lích, ta đem địch nhân toàn bộ giết chết. Lam Nang nhìn thấy Tiểu Nha trở đi bảo đỉnh bay trở về, mà chính mình ngay tại bảo đỉnh phía trên. Vừa mới trở lại mình nguyên lai là bản chỗ ngồi không đến mười hơi, chính mình chịu hoán đến nguyên thủy tinh thần chi lực liền gào thét mà tới. Làm từng cảnh tượng ấy ở trước mắt chân thực tái hiện lúc, nước mắt của nàng lần nữa quần quần mà xuống, nam nhân này căn bản không có cho mình nói, lúc ấy đã vậy còn quá nguy hiểm. Hiện tại, trong cung điện mọi người hoặc tức giận, hoặc xúc động, hoặc kinh ngạc, hoặc nghĩ mại không thông, có thể nói mỗi ý của cá nhân đều không giống nhau. Nhưng có một đầu lại đạt thành chung nhận thức, cái kia chính là Đông Phương Vũ là có thể vì trùng sướng nhi liệu mạng nhân. Thậm chí Lau khô nước mắt Trần Nương Nương trước tiên liền muốn đem một loại nào đó tin tức truyền ra ngoài, có chút không kịp chờ đợi cảm giác, ta cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tệ à, chiến đấu năng lực cũng không được nói, vừa mới có phải hay không có hơn 10 cái nhân muốn hại hát. Đang lúc phủ thánh muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Lục thú sinh tử luân giữa, Đông Vương Vũ nói ra kinh nhân chí ngữ. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 375, vạn ta bất xâm. Lục thú sinh tử luân là kiện cựu phẩm thượng binh vương, nếu muốn ở trong đó làm ra vi phạm chuyện thật là không thể nào chư vị ngươi có một kiện siêu việt Hỗn Vũ Đại Lục thần khí, thì như giống nguyện vọng hầu thần dạng này siêu cấp thần khí. Lục thú sinh tử luân giữa, Đông Vương Vũ nhìn lấy vừa mới đột phá trùng Sướng nhi nói, xem ra người nhà của ngươi giữa, có nhân không nguyện ý ngươi trở về à? Trùng Sướng nhi nói, sẽ không, chúng ta địa phủ có một loại so sánh phổ biến năng lực, cũng là sử dụng người thể xác, đổi đi vào một cái khác linh hồn. Ta cũng nghĩ thế có nhân muốn dùng thân thể của ta về nhà lừa gạt tiền đi. Đông Vương Vũ nhìn chằm nhi, không để ý ánh mắt né tránh, rất ngay thẳng mà nói, không muốn lừa mình rối người. Có thể chuẩn xác để ngươi tại gần đây đột phá, cũng đem gian tế xếp vào đến người bên cạnh ngươi, địa vị nhất định không thấp. Mà lại, ngươi trở về rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một ít người quyền lực. Nguyên cớ, mà những người tại không kịp chờ đợi lãnh thủ. Nói câu đại bất kính, hôm nay tới mưu người giết người, 90% cũng là ngươi người thân nhất một trong. Nghe Lục Thú sinh tử luôn giữa, Đông Vương Vũ từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong cung điện mọi người sắc mặt đặc sắc, này bằng với đem tất cả mọi người nhất quân. Dù cho có ít người vốn là nghĩ đến, nhưng lại muốn dạ bộ hồ đồ, cũng không có cách nào tiếp tục dạ vở. Bởi vì Đạo lý như thế dễ hiểu, mà lại đã bị Đông Phương Vũ vạch mặt làm rõ. Trần Nương Nương vĩnh viễn là đối với trùng sướng nhi lớn nhất tận tận, lúc này nói, Phủ thánh, ta không quan tâm có phải hay không có thể bắt lấy hung thủ, ta chỉ cần trùng sướng nhi không hề bị thương tổn. Dù là tương lai hát nhi trong phủ một điểm quyền lực đều không có, ta chỉ cần nàng bình an. Đây là một cái mâu thân một mạc nhất yêu cầu, làm cho người đọc dung. Trùng vô kỵ phẫn nộ đã đến cực hạ, lúc nào cũng có thể nổ tung, hắn lạnh lùng nhìn về phía mình ngồi ý nghĩa lời nói băng hàn mà nói, vô song, ngươi trưởng quản lấy giám sát thiên hạ trách nhiệm, việc này thì không có một chút tin tức sao? Trùng Vô Song sắc mặt trong chốc lát tái nhận, nàng đang muốn giải thích, Trùng Vô Kỵ tiếp tục nói, đại gia nghe được Trần Phi mà nói sao? Nếu như hát Nhi có bất kỳ ngoài ý muốn, vô luận là ai. Vô luận là ai bốn chữ này, Trùng Vô Kỵ nói giống như là miệng bên trong nhai lấy sắt, chữ chữ âm vàng, vô luận là ai, ta tuyệt không dễ tha. Nói xong câu đó, Trùng Vô Kỵ hất lên ống tay áo, nhanh chân mà đi, mọi người vừa nhìn, cuốn phía đuổi theo, trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại có Trần Nương Nương cùng Trùng Sướng Nhi hai mẹ con. Đổng Vương Vũ trước mắt cảnh đột biến, rốt cục tiến vào cửa ải cuối cùng, hắn lại có một loại thế sát tinh thần đều mệt cảm giác. Đây là một mảnh huyết sắc biên giới chiến trường, trung tâm là núi thây biển máu, thiết kích tàn đường, quả đen trợ trợ, bạch cốt sâm sâm. Một đám kẻ đào ngũ, ước chừng có hơn 30 người, sớm đã là quen ngũ cởi giáp, trong tay trường binh khí đều ném, hiện tại cũng nắm tràn đầy lỗ hồng đao kiếm. Mà Đông Phương Vũ chính là bọn này tàn binh bên trong một viên. Các đạo binh chạy vội tới một dòng sông nhỏ một bên, tất cả đều lơ lửng ở bờ sông uống một hớp lớn nước. Một cái tướng quân gào lớn, ý bắt đại gia trở lại chiến trường. Các đệ, bọn họ là dị tộc, chúng ta nên trở về cùng bọn họ huyết chiến, cho chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo Không có mấy người bởi vì hắn mà nói mà trọng phó chiến trường, Đông Phương Vũ cũng lạnh lùng nhìn lấy hắn, tại hơn bạn truy binh trước mặt, quay về chiến trường thuần túy là vô vị chịu chết. Tướng quân kia đột nhiên đem kiếm chỉ hướng Đông Phương Vũ vị trí hiểm yếu, nói: "Nếu như người nào còn dám chạy, ta thì giết hắn." Mới vừa rồi là hiệu chi lấy nghĩa, hiện tại lại là hiếp chi lấy lực. Đông Phương Vũ linh thai thành mình, biết cái này không phải là hoàn toàn huyễn cảnh, lại là hảo cảnh một loại, sơ ý một chút thật có khả năng lấy nói. Dưới chân đột nhiên một đuổi, Đông Phương Vũ giống như gió mà vây quanh cái này chiếu tướng sau lưng, ra trường đao, một chút đem hắn bổ chóng. Đúng lúc này, một đội địch binh đuổi theo, trường kích như rừng, bùi mù cuồn cuộn, đây là nhiều đến hơn ngàn kỵ binh, đối mặt loại này kỵ binh, chạy trốn sẽ chỉ bị từng cái cái chết. Sinh lỗi chỉ có một đầu, cưỡi được chiến mã. Đông Vương Vũ giống một khối bia một dạng lập tại nguyên chỗ, song tay nắm thật chặt tản đao, ba con chiến mã ôm lấy Phạm Vi hướng hắn chạy tới, như là muốn đem hắn đuổi nát. Đông Vương Vũ một thức thiên nhận cương vị bên trong thiên ngoại phi sơn, đem tàn đao ném ra ngoài, chính giữa một tên sau cùng kỵ sĩ, thấu lực xuyên qua. Đồng thời, Vương Vũ hét lớn một tiếng, ngoài thân tàng hình, Phía sau hắn vừa mới xuất hiện côn bằng hai cánh lóe lên một cái rồi biến mất, Đông động chân nguyên chui vào Đông Phương Vũ đều xuất hiện song trượng, ở vào phía trước hai cái kỵ sĩ tà phi mà lên. Cùng một thời gian, Đông Phương Vũ nhảy lên chui lên sau cùng một con chiến mã, nên ngang rời đi. Một khắc không ngừng chạy vội gần một cánh giờ, xa xa thoát ly chiến trường, trước mắt lại đột ngột xuất hiện một cái trấn nhỏ. Mấy tên gia đình nhiệt tình tiến lên kéo lại hắn chiến mã, trong miệng hô hào lao ra liền hướng trong nhà đề. Đông Phương Vũ thật mệt chết, biết rõ là giả, cũng thuận nước đẩy thuyền theo sát, chỉ muốn tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút. Vừa vào nhà môn Đúng là oanh quanh như điên, 10 cái thanh xuân thiếu nữ chỉ mặc phân sắc khinh sa liền lên trước nhau nhau ôm Đông Phương Vũ, trong miệng hô hào, tiểu thư chính trong phòng chờ lấy đâu, lão gia ngươi có thể trở về. Đông Phương Vũ nhíu mày, đầy viện đều là thiếu nữ mùi thơm cơ thể, để hắn có chút bực bội. Đang muốn trở lại rời đi, một cái tuyên sắc thiếu nữ từ vợ cả giữa vặn ra, một cái bay nào, liền muốn ngảo vào trong ngực của hắn. Yêu ma quỷ quái, Mở cho ta. Đông Phương Vũ rút dao nơi tay, một cái dạ chiến bắt phượng, mạnh mẽ bá đạo đao cứng như là nộ trào liệt, phòng tôi tớ, thôn trấn, nữ, hết thảy thành công trước mắt địa phương chỉ có một khỏa lão hoại thụ, chừng ba người ôm hết, cái này cần là hơn ngàn năm cổ thụ. Tây giả nh mới, trên cây hoại hoa phiêu đã ngọt ngào ngãn hư khí, cho người ta một loại cực độ an bình cảm giác, thật nghĩ như vậy thật đi. Đông Phương Vũ thật sự là mệt ngồi gấu, đặt mông ngồi dưới tảng cây, đầu lướng lao chơi lên khẽ nghiêng, trên mí mắt sắp đụng phải hạ mí mắt. Lúc này, thủy tinh khô lâu bên trong một cái giống như nhân lại như khí sinh linh thở dài một tiếng, đang muốn nhắc nhở Đông Phương Vũ. Đồng thời, một đám tụ tinh, một yêu đã lít nha lít nhít từ trên trời, đất tụ thở, trên cây hoại điều nhánh, cây đều treo đầy tiểu yêu. Dưới cây đất đai bên trong từng con quỷ trảo đang ở phá đất mà lên. Một cái yêu giá thanh em phát ra chế nhạo, "Ha ha, ngươi không biết mọi người là một quỷ vậy." Giáng tại dưới tảng cây hoại ngủ. Còn có là đồng thời, Đông Phương Vũ cắn đầu lưới một cái, đột nhiên mở mắt ra, thầm nghĩ, "Thật là lợi hại ác quỷ đạo, suýt nữa xấu mặt." Nguyên vọng hầu thần phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, cười hắc hắc lên, thủy tinh khô lâu giữa kim quang minh diệt, cho thấy hắn vui vẻ. Đông Phương Vũ nhảy lên một cái, rút dao nơi tay, một cái quay đầu vào nguyện, một tiếng, đem cây hoại ngang chém đứt, máu đỏ tươi từ thân cây giữa quần quần ra, hạ nhân cả da đầu. Một đám lửa tại thân đạo sinh ra, trong chốc lát Đông Phương Vũ chém ra 108 đao, trong miệng nổ hống, si mị vộng lượng, nhìn ta hỏa nhà tân tiên, vô số hỏa cầu nổ tung mà ra, phân biệt tiến vào những thụ tinh đó, một yêu bên trong, dâng lên từng đoàn từng đoàn liệt diễm. Nguy hiểm thật ta, cái này binh vương có thể căn cứ mọi người thể lực, tinh thần biến hóa tự hành thiết kế huyễn cảnh, thật đáng sợ. Bất quá, Đông Phương Vũ đạo tâm kiên như sát, hắn tin tưởng cái này lục thú sinh tử luân đã không làm gì được hắn, vô là dạng gì cũng không có khả năng phá hư hắn võ đạo chi Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ hào hùng bỏ ra, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Trước mắt địa phương đột nhiên xuất hiện một cái sáng ngời cùng cực thông đạo, liền phảng phất Đông Phương Vũ tiếp trước trong truyền thuyết thông hướng thiên đường con đường. Chẳng lẽ đã lục quang toàn qua? Đây chính là rời đi môn hộ. Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 376, Nhất Chân Chí Cảnh. Nên tân địa trước, nguy nga thật lớn lục thú sinh tử luân một mực đang tiếp tục chuyển động. Ngày thứ 20 thời điểm, vị thứ nhất tránh thức xông qua bị ra, cái này cùng với những cái khác bởi vì vượt không được mà bị đã ra khác biệt, lập tức nên đón mọi người lớn tiếng hay. Không ai từng nghĩ tới Vị này siêu cấp thiên tài lại là trước đây là lờ rễ lặng vô danh một người trẻ tuổi, hắn cũng là đã từng xuất hiện tại số mây lâu 4 tầng đại cái vị kia vai cong song kiếm nam tử. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được hắn lại là xa xôi xá lỵ phủ bên cạnh đại tộc thành tuổi trẻ thành chủ, một vị thân phân địa vị tương đối rất phổ thông gia hỏa. Nhưng bây giờ tuyệt đối với không ai có can đảm đánh giá thấp hắn, cái này cái tên thiên tài cơ hội trong chốc lát liền chuyển khắp xá lỵ phủ. Tam phẩm điên phong Vũ sư, cấp 4 hồn sư đừng suy nghi cốc. Lễ tân lập khắc đem thành chủ lên tiến môn dịch quán, lấy chính xác phò mã cao quý cách an trí lên. Sau đó lần lượt có nhân thất bại, cũng có nhân may mắn liên tiếp song qua lục quang. Từ ngày thứ 23 lên, mới bắt đầu xuất hiện vị thứ 2 toàn thắng người, chính là không phụ sự mong đợi của mọi người Mã Cầm Hổ, ra ra của hắn thế nhưng là nguyên lão hội thành viên. Sau đó, Kim Ô phủ thất vương Tử Dương Bá Tiên, Ngọc Hư phủ tam vương Tử Đồng Hoán, tài tướng đại công tử Triệu Đồng Trù, Xá Lệ phủ đệ nhất tiên tài Bơi Nó đầu lần lượt xuất quan. Bọn họ từng cái đắc chí vừa lòng, vừa mới đi ra lúc đều cho là mình là cái thứ nhất đâu, dù sao, bọn họ đi ra lúc còn chưa đầy 30 ngày. Ai cũng không nghĩ tới chính là tại cung điện chỗ sâu, trùng sướng nhi lại một mực không hề rời đi. Lam Nang nhìn thấy Đông Phương Vũ đang vì mình hộ pháp lúc loại kia hoàn toàn liều mạng bộ dáng về sau, tâm hồn bị cảm động rối tinh rối mù. Từ đó về sau, nàng cơ hổ con mắt không hề chớp mắt nhìn lấy lục thú sinh tử luân giữa Đông Phương Vũ hình ảnh. Tháng đến ngày thứ 10 buổi chiều, Đông Phương Vũ vẫn im mà tiến vào một cái phát ra thiêu đốt màu trắng cường quang thông đạo, từ đó không có tin tức. Nàng triệt để không bình tĩnh, mẫu thân một mực khuyên hắn đi về nghỉ, có thể nàng kiên quyết không rời đi, nhất định phải tự mình lấy Đông Phương Vũ đi ra. Tháng đến 30 ngày đã đủ, tổng cộng có 23 vị thiên tài toàn bộ thông quan. Nhưng lúc này, Đông Phương Vũ vẫn không có động tĩnh. Nguyên lão hội thậm chí phái tới cao thủ, bọn họ cũng không hiểu, Lục Quang Viễn cảnh khảo nghiệm cho tới bây giờ đều là 30 ngày kết thúc. Nhưng bây giờ, Lục thú sinh tử luôn không hề nghi ngờ là tại tiếp tục vận chuyển. Trung sướng nhi triệt đệ lộộn, cơ hội dùng cầu khẩn thỉnh em hỏi vị nguyên lão kia sẽ trở thành viên, không có nguy hiểm gì à? Có thể hay không để cho thánh binh ngừng vận chuyển? Có thể vị cao nhân nào cũng không dám đưa đáp, chỉ là đáp ứng lập tức hướng nguyên lão hội xin chỉ thị, nhìn có hay không thái thượng trưởng lão giải đến tột phát sinh cái gì. Phù vô kỵ cũng có chút lo lắng. Dù sao việc này còn có việc quan hệ khác hai phủ công tử, còn có Nguyên lão hội con cháu, làm một cái trước đây tại địa phủ cũng không sự tích gì ngoại nhân làm cho tất cả mọi người đợi lâu có chút không còn gì để nói. Sau cùng, đi qua cùng đệ đệ, muội muội cùng thái tử mấy cái trọng yếu thành viên gia tộc thương nghị, quyết định tái thôi hậu ba ngày, mừng thọ ngày chính tử không thể chậm trễ. Hy vọng trong 3 ngày này, Đông Vương Vũ biết có tin tức, hoặc là Nguyên lão hội biết có biện pháp nào. Ba ngày sau đó, tiếp khách đại điện bị ăn mặc một đoàn hỉ khí, sở dĩ dùng nơi này khánh tiệc, hoàn toàn là hướng trùng sướng nhi thỏa hiệp kết quả. Bởi vì nếu như là tại chánh điện cử hành, Trùng Sướng Nhi căn bản cũng không tham gia, nàng nhất định phải ở chỗ này chờ Đông Phương Vũ đi ra. Đại điện bên trong, Trùng Vô Kỵ cùng Thái Hậu song song được tọa. Hướng hai bên cánh nghiêng, theo thứ tự là Trùng Không Trai cùng Trùng Vô song chỗ ngồi. Kim Giới Bậc, bên trái vị trí đầu não là Thái tử, phía bên phải vị trí đầu não là Kim Ô phụ thất vương tử Dương Bá Thiên, mà bên trái vị thứ hai thì là Ngọc Hư phụ tam vương tử Đông Hoán. Vì thăng bằng loại này rõ ràng vị lần khác biệt, an bài Trùng Sướng Nhi cùng đi Đông Hoán. Lại luồn xuống, chính là Trùng Linh Nhi, chúng cùng các vị vương công đại Ma Triệu qua thiếu niên. Số ghế vừa mới hàng định, lễ tân quan viên liền suất lĩnh tất cả mọi người hướng phù thánh lễ bái, trong miệng đồng ca, chúc bệ hạ tiên dậu vĩnh hượng, thọ cùng trời đất. Phủ thánh trùng vô kỵ bình thân hai tay, xin chúng thần bình thân. Lúc này tiệc chúc thọ chưa chính thức bắt đầu, hắn liền tùy ý mà nói, "Chư vị, các ngươi trước nói chuyện cái nhìn của mình, vì cái gì đến nay vẫn có nhân không có xuất quan?" Dương Hiển Chất, Đông Hiển Chất, ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi." Dương Bá Thiên mỉm cười ra hiệu trước hết mời Đông Hoán, Đông Hoán chắp tay gửi tới cảm ơn sau nói, "Bệ hạ, tiểu chất Lỗ Mãng, suy Thánh binh cảnh vô lượng, có phải hay không vị Tiêu Đông Phương tài tử bởi vì tư chất tương đối cao, xúc động ta đều không có đạt tới độ cao, tiến vào càng sâu huyễn cảnh giữa, mê mang, bị nốt trong đó. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu, không chỉ là bởi vì hắn nói có đạo lý, mà lại cũng tán thưởng hắn khí độ, cũng không có tận lực rèm pha người khác, hoặc là nói rèm pha cũng không rõ ràng. Chúng vô kỵ mỉm cười lại nhìn Dương Bá Thiên, Dương Bá Thiên nói, tiểu chất phán đoán, chỉ cần Thánh binh vẫn đang vận hành, đã nói lên Đông Phương tiên sinh cũng không có nguy hiểm, xin bệ hạ yên tâm. Chúng sướng nhưng ngẩn ngơ, lại hướng hắn ném qua rõ ánh mắt cảm kích. Dương Bá Thiên gặp mỹ nhân hướng mình mỉm cười, nhất thời cảm giác tâm thần thanh thản, có chút tinh thần không tụ lên. Trung vô kỵ đáy lòng thầm khen, cái này hai phủ công tử đều rất có khí độ, không phải bao cỏ, rất không tệ. Đang nghĩ ngơ, Mã Cẩm Hổ nói chuyện, há miệng thì lộ ra gia trì độ rõ ràng chiến lệnh, bệ hạ, ta ngược lại tờ hở tờ ra coi là, cũng không thể như thế là quan. Nay thánh binh chưa bao giờ có như tình huống như vậy, có lẽ Đông Phương Vũ đã vẫn lạc, chỉ bất quá thánh binh năng lượng còn không có hao hết. Trung mày, cũng nhìn, bầu không khí nhất thời lên vẫn là trùng không trai kịp thời đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt, cười nói, "Chư vị, hướng lên trời tiểu đều đã đầy, đại gia còn chờ cái gì?" Cùng một chỗ vị thánh thượng kính một chén. Sau đó, đại gia bắt đầu dâng tặng lễ vật, ta ngược lại muốn xem xem, lần này ai còn có thể dâng ra phụ dâu đọc sách đồ đến, đã thiếu dùng tiền, lại để cho phụ thánh ưa thích. Chúng thần nhao nhao hiểu ý mỉm cười, tứ vương tử trùng vang cười đến nhất là ngươi thơ. Đại gia kính qua 30 tuổi tiểu, một vị dâu bạc trắng tung bay láo thần nói, "Vậy hạ, cái này dâng tặng lễ vật sao? Đương nhiên muốn từ chúng ta những thứ này đã nghèo hèn, lại không có ý định hướng bệ hạ cầu luôn công chúa lao ra hỏa tới trước." Để tránh chờ các vị thiếu niên tiên tài đưa ra Long Gan Phượng Thủy lúc để cho chúng ta mất mặt. Ha ha ha ha, một lời nói chọc cho cả điện cười to. Sau đó chúng Vương công nhóm người đưa một cái chân châu tám phiến bình phòng, ta đưa một cái ngọc thạch đại thảo biển. Có bảo dược tiên khí lợ lờ có kim đan mở mịt biến hoa thuần, nhất thời trong cung điện phú quý bậc nhân, bảo quang lấp loé. Có cực điểm xa hoa, cũng có liệu cơm gắp mắm. Chúng vô kỵ mỉm cười từng cái biểu thị lòng biết ơn, nhưng tuyệt không ra miệng đánh giá. Mỗi khi hắn tiếp gặp nữ nhi càng ngày càng khẩn trương lúc, luôn luôn giác mặt Nói thật, nhìn Đông Vương Vũ vì nữ nhi liệu mình tử chiến, lại thêm Đông Phương Vũ quyển kia thơ giản giữa thể hiện kinh thiên tài hoa, hắn thật sự là đã thích Đông Phương Vũ. Có câu nói gọi là là cha gã nữ tâm, nói đến cũng là phụ thân tại nữ nhi xuất giá lúc mâu thuẫn nhất tâm tình. Dưới gầm trời này lại có cái nào phụ thân không hy vọng nữ nhi của mình gả cho chính nàng tránh thức ưa thích người đâu? Nhưng bây giờ, Đông Phương Vũ không rõ sống chết, để hắn thì có biện pháp gì? Đúng lúc này, nên tân điện bên ngoài có tiếp khách quan viên hát báo, không lão biết thái thượng trưởng lão, phó hội trưởng Sơn Hà đại nhân Gia Lâm. Cái gì? Bao quát trùng vô kỵ, đầy triều quân thần đều là lên, đây cũng quá nghệ tình đi. Không phải là bởi vì Nguyên lão hội mặt ngoài địa vị tối cao, mấu chốt là tuổi tác, phải biết phụ thánh mới 60 tuổi, vị này cư kỉnh đã nhanh một và tuổi. Trung vô kỵ đoạt bước mà ra, liên tục ôm quyền, dư tiểu tử gặp qua Sơn Hà tiền bối. Sơn Hà gặp phụ thánh lấy đế vương lớn nhất khiêm sưng dư tiểu tử xưng hô chính mình, lại chấp van bối lễ, đương nhiên cao hứng phi thường, thổi dĩa mép nói, thánh thượng, lão nhi này đến, một là cho ngài chúc tụng. Chúng vô kỵ liền nói, không dám. Thứ hai, là muốn tận mắt nhìn xem một kiện bất quá chuyện lạ. Bất quá chuyện lạ. Chúng vô nghi ngờ lẩm lại. Không tệ. Sơn Hà theo thói quen vuốt vuốt ria mép nói, "Việc này đem quang lục thú sinh tử vòng cảnh giới tối cao. Cái kia chính là ở vào lục đạo luân hồi phía trên nhất chân pháp cảnh, ta hoài nghi, chưa hề đi ra cái vị kia thiên tài rất có thể là tiến vào trong truyền thuyết nhất chân chi cảnh. Đây chính là bị đốn ngộ đều cao tu đạo cảnh giới tối cao, vô số tu giả cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể tiến vào." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 377, Thánh bất thế công. người sử dụng trời cao mây nhạc khen thưởng 588 sách tệ. Đông Vương Vũ tiến vào lục đạo luân hồi phía trên nhất chân chi cảnh. Chúng vô kỵ bị chấn động, Từ Sơn Hà một mặt vui mừng nhìn, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự, nghi tới đây, hắn trước nhìn xuống kích động trong lòng, mang Tương Sơn Hà trưởng lao hướng trong điện xin. Chúng không trai phản ứng cực nhanh, Bận bịu đem chỗ ngồi của mình tặng cho Sơn Hà. Sơn Hà một vốt giếm mép, cười nói, phía trên kia là quân, phía dưới mới là thần, điểm này ta vẫn là minh bạch. Nghe hắn nói như thế, thái tử Bận bịu rời đi vị trí của mình, nói, tiền bối mời ngồi. Sơn Hà thỏa mãn ngồi tại thái tử trên ngồi, đại gia theo thứ tự hướng về, sau chuyển một vị, cùng nữ thay đổi ly chén. Lúc này, chúng Sư Nghi đã là lòng nóng như lửa đốt, có thể hết lần này tới lần khác không ai dám thúc lão nhân ra ông ta. Uống một chén rượu, Sơn Hà mới bắt đầu chậm rãi mà nói, "Vậy hạ, lục thú cũng là thiên đạo, a tu la đạo, nhân đạo, xúc xính đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, lại xương lục đạo, cũng chính là tục thường nói tới lục đạo luân hồi. Đây vốn là truyền từ chúng ta đại lục luân hàm trước Phật ra, lại thiên Phật, Bồ Tát, duyên giác, thanh văn tứ thánh đường, gọi chung là vì mười pháp giới. Lúc này đại điện bên trong vô luận là Quan, vẫn là tu hành các đệ tử, đều hết sức chuyên chú mà lắng nghe." Mấy mấy câu đã để bọn hắn nhăn giới mở rộng, trước đây tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Đây chính là chuẩn thánh cảnh giới, hắn tùy ý một câu thì có thể khiến người ta hiểu ra. Chỉ nghe Sơn Hà tiếp tục nói, Phật là tu Phật giả cảnh giới tối cao. Phật cho rằng thế gian vạn vật vốn không sinh tử, sinh tử chẳng qua là tồn tại trạng thái cải biến, tiến vào đạo khác nhau mà thôi. Vạn sự vạn vật chạy không thoát luân hồi, cũng chính là lục đạo luân hồi. Đương nhiên, Phật cùng Bồ Tát là không vào luân hồi. Bởi vì bọn hắn đều ngộ nhập nhất chân chi cảnh, đây là thiên địa diện mục thật sự, nếu như có thể thể ngộ thiên tâm, đồng thời không hề lưu chuyển, liền có thể siêu thoát luân hồi, vĩnh thoát lục đạo. Tính! đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, trung vô song mới hỏi, trưởng lão, đây là cao cỡ nào cảnh giới? Theo tiểu nữ trải nghiệm, cái này tựa hồ cũng vượt qua cảnh giới của thế nhân. Đông Vương Vũ trắng qua một cái tứ phẩm vũ sư, cái này sao có thể? Sơn Hàm một mực nuốt nuốt liếm mép, tựa hồ cũng tại suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn vừa âm mà đang không ngừng gật đầu. Rốt cục, hắn nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Chỉ là, cái này lĩnh hội một chuyện, huyền diệu khó giải thích, người nào lại nói được rõ ràng. Không được, có hai điểm có thể khẳng định. Một, hắn chỉ là ngẫu nhiên tiến vào nhất chân chi cảnh cản định không thể vĩnh chú trong đó, có thể tìm hiểu nhiều ít muốn nhìn vận mệnh của hắn. 2, cái này lĩnh hội nhất định cùng vũ lực không có quan hệ, có chút thánh tăng căn bản không tu võ, cùng hồn niệm lực quan hệ cũng không lớn, Phật nói là tâm. Cũng chính là chúng ta thường nói xích tự bản tâm, có một loại trời sinh thánh nhân, tim của hắn không một chút tạm niệm, trời sinh giữ đạo tương hợp. Mọi người nghe được trận mắt hốc mồm, đặc biệt là những cái kia tới chọn phò mã tuổi trẻ thiên tài, tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu, cái này nói đến cũng quá mức, không phải là Phương Vũ a. Không gặp đại gia cũng không tin, Sơn Hà đột nhiên hỏi, có ai nhìn thấy hắn là lúc nào đột phá lưu quang? Hắn nhất định là nhanh nhất một cái kia. Lúc này, trong điện người trẻ tuổi cũng nhìn không được nữa, một người nói, đại nhân, là Mạc Thành chủ tại ngày thứ 20 dẫn đầu sống qua được, không phải hắn. Sơn Hà lắc đầu, nói, xem ra, bên ngoài cũng không có nhân thủy tụi chú ý hắn, hắn nhất định xóa 20 ngày sớm. Chúng người không lời, chỉ có trùng sướng nhi dâng lên vô hạn lòng tin, chỉ có nàng biết, Đông Vương Vũ tại 14 ngày liền tiến vào cái kia màu trắng quan động, đến bây giờ đều tiếp cận 20 ngày. Đông Vương Vũ vừa bước một bước vào quan động về sau, chỉ cảm thấy giữa thiên địa đã không có vật gì, hoặc là nói là thân thể của mình tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lúc này, hắn cảm giác mình cũng là thiên, chính mình là, chính mình là vũ trụ thương cung. Từ nơi sâu xa, một mảnh hỗn độn, giống là một loại hưu tình năng lượng tại vô tận phạm vi bên trong bành trướng có vào, mà tại cái này một mảnh màu xám bên trong, có nhất linh độc lóe. Đây là một cái kỳ điểm, nó có sinh linh khí tức, nó cũng là Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ thành thiên địa này linh, thiên địa này trái tim. Hắn cảm giác mình cũng là cái này hỗn độn vũ trụ, vũ trụ là hắn thân thể, mà hắn là vũ trụ thần niệm. Phải có ánh sáng. Cái này nhất linh bên trong có một chút hy vọng hiện lên. Một tia chớp đánh qua thương khung, từng đoàn từng đoàn nhảy nhót quang minh bắt đầu xoay quanh. Chỉ muốn có tinh thần. Cái kia xoay quanh quang phảng phất đứng im, lóe lên rồi lên, hình thành từng quả tinh thần. Chỉ muốn có thái dương, chỉ muốn có mặt trăng, chỉ muốn có linh hồn, chỉ muốn có sinh mệnh. Vũ trụ thay đổi sinh cơ bừng bừng, thần bí khó lượng. Đông Phương Vũ say mê tại giờ nọ giữa, tạo hóa cảm giác thành tựu để ý hắn say thần mê. Không biết qua bao lâu thời gian, Đông Vương Vũ nhìn lấy bay lượn cự lòng, chạy dơi bỏ, lao động nhân dân, tử vong lá dụng, đột nhiên sinh ra một loại nghi vấn. Sinh mệnh ý nghĩa là cái gì không? Vì cái gì nhất định phải có sinh mệnh. Nghi tình cả đời, định cảnh sụp đổ. Đông Vương Vũ vừa mới xâm nhập một loại hiếm thấy đại định, tại Phật gia xưng là nhất chân chi cảnh, tại đạo gia xưng là vô vi đại định. Loại này định cảnh có thể xâm nhập thiên địa bản tâm, đối với người tu đạo tới nói, đây là tha thiết ước mơ cảnh giới, rất nhiều diện bích trăm năm khổ hạnh người suốt đời đều chưa hẳn có thể đạt tới một lần. Định cảnh sụp đổ về sau, Đông Vương Vũ liền ở vào một tòa đơn sơ trong miếu nhỏ. Hắn trước thể hội một chút tình huống của mình, nhất thời sững sờ. Vừa lúc lúc này nguyện vọng hầu thần nói, "Đông Vương, vừa rồi làm sao?" Vì cái gì thần hồn của ngươi giống thổi hơi cầu một dạng bệnh trướng? Ngươi xem một chút, ngươi vừa mới đột phá đến cấp 5 hồn nhậm sư, hiện tại cũng đạt tới đỉnh phong. Đây là có chuyện gì? Cái này siêu việt ta lý giải. Đông Phương Vũ trên mặt biểu lộ từ ngốc trệ dần dần thay đổi hớn hở ra mặt, đột nhiên thì cười lên ha ha, nói: "Hầu lao a, ta cũng nói không rõ ràng, ta vừa rồi giống như tiến vào trong truyền thuyết linh hội trạng thái. Ta cùng thiên địa hòa làm một thể, thành vì thiên địa chi tâm." Hầu thân quấy dị mà nói: "Ngươi không có ngốc a. Ta ở tiên địa, chúng ta bây giờ còn tại một niệm binh bên trong, nơi nào có tiên địa?" Đông Phương Vũ mần Đúng lúc này, ngoài Miếu Vội vã chạy tiến một cái đại hòa thượng, hoa chân múa tay hướng Đông Phương Vũ hành lễ, miệng nói: "Nam mô Phật." "Tiểu thí chủ, thật sự là rất cảm tạ, người rốt cục để ta nhìn thấy nhất chân chi cảnh." Đông Phương Vũ phúc trí tâm linh, vội hỏi: "Đại hòa thượng, ngài là lục thú sinh tử vòng khí linh đại nhân a?" Đại hòa thượng ha ha cười nói: "Đương nhiên là, nếu không còn có thể là ai? Lúc trước ta vừa mới được luyện chế đi ra, liền biết theo ta không ngừng tiến hóa, một ngày nào đó có thể diễn biến hóa lục đạo luân hồi bên ngoài nhất chân cảnh, đến lúc đó ta liền có thể đạt đến đỉnh phong." Đại hòa thượng nói đến đây, chính mình ngốc, tự mình lẩm bẩm Ta liền có thể đạt đến đỉnh phong, ta liền có thể đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên, giữa cả thiên địa quang mang vạn trượng, là loại kia kim sắc hào quang, thần thánh mà khiến người ta rung động. Vạn trượng hào quang giữa, trong thiên địa tất cả đều tại cấp tốc biến hóa, đó là tại hóa mục nát thành thần kỳ. Trong ngay mắt, một người nhất linh chỗ miếu nhỏ đã thay đổi giống Tây Thiên Lôi Âm tự một dạng rực rỡ huy hoàng. Cái kêu khí linh từ một cái đại hòa thượng biến thành Phật Bồ Tát bộ dáng, trang nghiêm, từ bi vô lượng. Hắn khóc. Đông Phương Vũ cảm giác đường, một cái khí linh, người khóc cái gì? Bĩnh. Đại hòa thượng quỳ trên mặt đất hướng Đông Phương Vũ dập đầu. Dọa đến Đông Phương Vũ vội vàng đỡ dậy, nói đùa à, đây chính là Cựu phẩm thượng Thánh minh, so truy cầu lòng cung chỉ thiếu một chút. Chỉ nghe đại hòa thượng không nói, thí chủ à, ngươi chính là đến độ lục thú Phật Bồ Tát, à, hiện tại lục thú đã thành Cựu phẩm đỉnh phong, thành tựu lớn nhất cao phẩm vị. A. Đông Phương Vũ trợn mắt hồ muội. Một người tham nộ, gà chó lên trời. Côn vật bi Zett Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 378, Thủ Tinh truyền, thượng. Cứ việc Vũ một khuyên khuyên, có thể cũng là khóc không được. Đông Phương Vũ biết hắn là cao hứng, chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Khóc nửa ngày, Lục Thú dần dần hai tay hợp thành chữ thập, ổn định tâm tình, hướng Đông Phương Vũ nói: "Thí chủ, ngươi cho ta lớn như vậy ân huệ, ta nhất định phải báo ân." "Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?" Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút nói: "Ngài biết nơi nào có thạch con trai sao?" Lục Thú lắc đầu, gương mặt mở mịt. Đông Phương Vũ lại hỏi: "Vậy ngài biết có người nào đặc biệt am hiểu bệnh mộng cảnh của người khác sao?" Lục Thú càng hoặc, lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Phương Vũ cười khổ nói: "Vậy muốn cũng không biết Tam Sinh Thạch ở đâu, thì đưa ta ra ngoài đi." Tam Sinh Thạch Lục Tú cổ quái nhìn về phía Đông Phương Vũ, nói: "Cái này ta thật biết rõ, liền sợ ngươi không dám đi tìm." Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vội nói: ngày trước tiên nói một chút nhìn. Lục Thú nói: "Nguyên lai nó tại một cái điên vu trong tay, vô số năm trước hắn chính là chuẩn thánh, bởi vì hắn là một con yêu thú, nguyên cớ có cực kỳ lâu dài sinh mệnh. Hiện tại nếu như còn sống, cũng có thể là thánh nhân. Hắn đều cái gì? Dáng dấp ra sao? Ở nơi nào?" Đông Phương Vũ một hơi hỏi ra ba cái vấn đề mấu chốt nhất. Hắn gọi thính, đương nhiên là đế thú. Đặc điểm lớn nhất cũng là lỗ tai đặc biệt lớn, ngươi vừa nhìn thấy hắn thì biết đây chính là hắn. Nguyên lai like hắn một mực ở tại ba đồ xuyên thượng du tu luyện, ba đồ xuyên đại thể phương vị, địa phủ nhân nên đều biết. Lục thú nói một hơi, lại không yên tâm nhắc nhở: "Dã hỏa này tính tình cổ quái, điên điên cùng khủng, khủng, người tốt nhất đừng đi tìm hắn. Còn có, khắc đoạn sách tên của hắn, tại cái này không sao, ở bên ngoài hắn nhất định có thể nghe được." Đông Phương Vũ chắp tay chào, nói: "Đa tạng, hiện tại ta muốn đi ra ngoài, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại." Lại nói, đại điện bên trong, Sơn Hà trưởng lão đang cùng phụ thánh bọn người nói lấy linh hội sự tình, cả điện mọi người mười cái giữa cũng có chín cái không tin. Ở vào đại điện hậu phương mấy người trẻ tuổi rực rỡ đang thì thầm nói chuyện, chế rêu trưởng lão này ngây tờ, vạn nhất Đông Phương Vũ thật vẫn lạc, nhìn hắn như thế nào xuống đại. Đúng lúc này, trước điện trong sân rộng lục thú sinh tử luân đột nhiên hào quang tỏa sáng, liền như là một vầng mặt trời ra ở nơi đó, mãnh liệt đến chướng mắt hào quang khiến người ta căn bản không dám nhìn gần. Toàn bộ trong đại điện bị chiếu vàng son lộng lẫy, mọi người con mắt đều nhanh không mở ra được. Cái này quang minh trọn vẹn tiếp tục 10 mới dần dần liễm, lại sau mấy phút, đột nhiên trước điện dâng lên, thật lớn thanh đến, Nam mô thập thế chư Phật, Nam mô thập thế chư Bồ Tát Ma Ha Tiểu thí chủ, lục thú cảm tạ ngươi giúp ta để bạn, như có việc có thể đi Nguyên lão hội chỗ Phong Linh thành tìm ta. Ngươi vừa đến, ta liền biết rõ. Thanh âm dừng lại, cái kia không trung quang luân chấn động, sẽ rách hư không, phút chốc biến mất không còn tâm tích. Cứ việc tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhưng thanh em là vô cùng chân thực, Sơn Hà trưởng lão lại mừng đến nhảy dựng lên, hướng phụ thánh trùng vô kỵ nói, quả nhiên là tiến vào nhất chân chi cảnh, liền thánh binh đều để bạn. Thánh binh đều đề bạn. Trùng vô ngờ, nói, thú sinh tử luân thành cựu phẩm định Sơn Hạ bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đan phủ chưa hẳn hy vọng nguyên lão hội thánh binh đại bạt, vội nói: "Phủ thánh ngài yên tâm, nếu là xã lự phụ trợ giúp thánh binh tăng lên, vậy sau này quý phủ lại muốn mượn dùng, chúng ta nhất định ưu tiên." Lão này cũng là cao hứng xấu, vừa mới nói xong cũng phát hiện nơi đây còn có mặt khác hai phủ võ tử, lúng túng cười ha hả, càng che càng lộ mà nói: "Hai người các ngươi phủ muốn mượn cũng cho, ta phải đi, đây chính là thiên đại hỷ sự, khẳng định sẽ kinh động sở hữu thái thượng trưởng lão, nhất định phải về nhà chúc mừng một phen." Nói xong, cũng không đợi mọi người đưa tiễn, ra đại điện, lên một đạo quang đi đổi tới điện ngoài cửa mọi người vừa vặn nhìn thấy Đông Phương Vũ chính thẳng nhiên hướng trong điện đi, toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đông Phương Vũ ngẩng đầu một cái, "Phủ Thánh làm sao đi ra?" cười ha hả nói, "Vậy hạ, ngài đây cũng quá khách khí. Chúng vô kỷ cái này tức giận a, ta là đi ra tiếp ngươi sao?" Trùng Sương Nhi khanh khách cởi rộ lên, gương mặt vũ mị. Mọi người trở lại đại điện, Đông Phương Vũ được an bài tại cuối cùng một vị, không dùng sức đều không nhìn thấy Trùng sướng Nhi. Bất quá, hắn một điểm cũng không đáng kể, đối với một cái võ sĩ si tới nói, hơn 30 ngày hồn lực cơ hồ tăng một cấp, tâm tình tốt đến bạo. Hắn tay năm tay 10, liền ăn đem uống. Hoàn toàn mặc kệ hiện tại cả điện nhân cơ hồ đều tại vô tình hay cố ý nhìn lấy hắn, có thể không nhìn hắn sao? Tiến vào trong truyền thuyết nhất chân chi cảnh, liền Thánh binh đều cho đệ đề bạn, đây quả thực là không thể tưởng tượng, như vậy chính hắn khẳng định đến càng lớn chỗ tốt. Trung vô kỵ sảng khoái vô cùng, hợi mở mà cười, bắt đầu tự mình thúc dục đại gia dân tặng lễ vật, nói, "Tốt, hiện tại nên 24 vị sống qua lục trọng ảo cảnh hiền sĩ nhóm dân tặng lễ vật. Bắt đầu đi, không cầu quý giá, hưu tâm tu tiện." Sau đó, 24 thiên tài từng cái kính hiến. Xem ra, tất cả mọi người hạ tâm tư, căn bản không có hẹp hỏi chi độ. Ngay cả Mạc Tiên Quốc loại này, đối cảnh tương đối không cao đều đưa 100 cân linh quả, đây chính là địa phủ, tương đương đắc đỏ. Tài tướng chi tử Triệu Đồng Chu dâng lên lục phẩm tiên đan 100 quả, bát phẩm tiên đan một hạt. Mã Cẩm Hổ là một kiện bát phẩm đỉnh phong phụ trợ nghi binh, bàn long ngai vàng, cháng lệ. Ngọc hư phủ đồng hoán ngang nhiên đứng lên, tự tin nói: "Phủ thánh bệ hạ, tiểu chất trước dâng lên linh thảo diệp 10 và cân, linh quả 1 và cân, linh cốc 100 và cân, tiểu cân, khỏa, phẩm thần mai, phẩm một hạt." Người lễ là che đậy một cái, có thể khu tà hùng, có phẩm đỉnh phong năng. Soạt toàn bộ đại điện loẹt lên, quả nhiên là vương tử, cái này để người ta làm sao so. Xem ra có thể cùng hắn ganh đua cao thấp chỉ có Kim Ô phụ Dương Bá Thiên. Trùng vô kỵ đầy mặt ngẩm xuân, cười ha hả nói, "Hiển chất hữu tâm, lễ này trọng, trọng." Đông Hoán lễ phép chu toàn hành lễ, khách khí nói, "Một ít lễ mọn, bệ hạ khất lệ. Ngưng nghĩ một lát, Dương Bá Thiên cũng đứng lên, nói, "Phủ Thánh bệ hạ, tiểu chất cùng Đông huynh xem ra là nghĩ đến cùng nhau đi. Chúng ta cũng là thượng đẳng linh thảo diệp 10 vạn cân, linh quả 2 vạn cân, linh Quốc 80 vạn cân, linh tửu 20 vạn cân, bảo dược 1 vạn chỉ, thượng phẩm tinh thần thạch 10 vạn phẩm đan 1 hạt." bất quá, chủ của chúng ta lẽ là khói lồng nước xa đổ một trường, có thể phát động nước thuộc tính công kích, cũng có bắt phẩm định phong uy năng. Đại gia liên tiếp gật đầu, quả nhiên là thế lực ngang nhau, tặng đều là tại địa phủ vật chân quý nhất. Dù sao địa phủ bởi vì không có ánh sáng mặt trời, thực vật sinh trưởng hoàn toàn dựa vào địa lực, những lĩnh vực này là hiếm thấy nhất. Trung Vô Kỵ khen, hiền chất cũng vô cùng cả thái, đã tất cả mọi người đã dâng tặng lễ vật, như vậy chúng ta thì tiến hành xuống một cái khâu, mời mọi người lại bày ra một chút tài văn chương. Hả? Không đúng sao, tựa hồ còn có nhân không có dâng tặng lễ vật a. Mọi người tự nhiên đều nhìn về Đông Phương Vũ, nghi thẩm Phụ Thánh giống như có trên lệnh chút ít tâm a làm sao? Biết tiểu tử này đến từ mặt đất, rất có thể không có tiền, liền mất mặt đều không cho hắn nếm sao. Mã Cẩm Hổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tâm đạo, đừng nhìn tiểu tử ngươi trang hào phóng, một ngày thì dám tiêu xài 100 triệu, có thể cái này 100 triệu liền triệu đồng chu cái viên tiêu bát phẩm đàn đều mua không? Chúng vô kỷ gặp đại gia không có ý định vung tha Đông Vân Vũ, có chút bất đắc dĩ. Chúng Sướng Nhi cũng khẩn trương nhìn về phía hắn, nghĩ thầm, ngươi chỉ cần thoáng biểu hiện một chút là đủ. Sớm biết hôm nay, liền để ngươi đem bộ ngũ hành ngũ lưu vào hôm nay lại tiến tốt Đông Vương Vũ cảm giác được mọi người truy cầu cây mà nhìn mình, cười ha ha, nghĩ thầm, muốn cùng ta tranh nạng dâu, ta giống không chết các ngươi không họ Đông Vương. Các ngươi có tiền nữa, không chịu được nổi ta có ích ta a. Cười hehe he đứng lên, Đông Vương Vũ hảo phóng hành lễ, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, Đông Vương Vũ trỗ dân quà chúc tọa là: Linh thảo diệp 1 triệu cân, linh quả 1 triệu cân, linh cốc 10 triệu cân, linh tửu 1 triệu cân, bảo dược 10 vạn quả, thượng phẩm tinh thần thạch 20 vạn mai, bát phẩm đan 1 hạt." Trong điện trong chốc lát tiến tiếp lấy liền giống bay vào được 10 vạn đầu con rồi, loạn thành một đống. Khoan hắn cho là mình là ai? tạm là nhất quốc tri lực gấp 10 lần. Thượng phẩm tinh thần thạch 20 vạn mai, 10 triệu cân linh cốc, đi đi, người nào mang theo trong người nhiều như vậy linh cốc. Bôi nói đậu vừa vận sát bên Đông Phương Vũ, lúc này rêu cẩn nói, "Đông Phương tiên sinh, cái này lễ mừng thọ nhất định phải tại chỗ kiểm tra và nhận, không sở trường sau chuẩn bị." Đông Phương Vũ lườm hắn một cái, thuận tay đem một đống chữ vật giới chỉ đưa cho bên cạnh lễ tân quan viên, nói, đại nhân, xin ngài tiện nghi một chút." Đến lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia lễ tân quan viên. Không lâu, chỉ gặp hắn hung hăng gật đầu, miệng nói, "Một có điểm không tệ." tiên sinh nói tới một kia không ít T. Trùng Vô Kỵ hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin nói: "Đông Phương Vũ, ngươi làm gì đưa nặng như thế lễ?" Đông Phương Vũ nghiêm mặt nói: "Phủ Thánh đại nhân có chỗ không biết, năm đó tiểu khả vẹn vẹn vì cấp 7 võ giả thời điểm, từng dao mệnh đến bán mệnh lâu, khi đó Trùng Sướng Nhi công chúa từng cứu tại hạ nhất mệnh. Trong mắt của ta, những vật này cùng ta mạng của mình so, căn bản không thể đánh động." Trùng Sướng Nhi nhìn lấy hắn, biểu lộ cực độ phức tạp, chính nàng cũng không nghĩ tới năm đó lần kia theo bản năng quyết định, vậy mà như thế chính xác. Trùng Vô Kỵ bẩm, lại là này. Đông Phương Vũ tiếp tục nói: "Vậy hạ Vừa rồi tại dưới dâng tặng lễ vật bị ngoài ý muốn cắc ngang, kỳ thực ta cũng có một kiện người lễ, chính là cái này điều khác. Còn có người lễ. Trong đại điện ngã nát một chỗ trong mắt. Đây là cái gì? Một cái sắc thái sạc sỡ cũ kỹ tượng đất. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 379, thủ tinh Vĩnh Cửu xa một liên vĩnh lưu truyền, chúng. Cảm tạ người sử dụng ngưỡng vọng 45 độ thiên không khen thưởng 588 sét tệ, ứng nó yêu cầu đem buổi tối sớm càng. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong tay cái kia sắc thái sặc sỡ cũ kỹ tựu đất, tất cả mọi người lộ ra mạc danh kỳ diệu thần thái, bơi nó đầu không có quản trụ miệng của mình, chêu chọc nói, "Đông Phương huynh, cái này là của ngài tay người sao? Có vẻ giống như còn có cố ý làm qua cũ đâu." Ha ha ha. Mới vừa rồi bị Đông Phương Vũ chấn động một thanh chúng công tử đều xem náo nhiệt một dạng mà cười rộ lên. Mã Cẩm Hổ làm bộ đung đưa đầu, nhìn nửa ngày, đông nhiên nói, "Cái này không phải là tố cái băng cái thủ a? Các ngươi khám phá áo đang trượng, một tay cầm bát, ta nhìn rất có một fan bang chủ khí thế." Phốc. Đang uống rượu Triệu Đồng Chu một miệng phun ra đến và chướng hướng tứ phương chắp tay, e sợ cho người khác nhìn không ra hắn là tại vì mã cầm hổ cổ động. Đông Phương Vũ, chúng vô song có chút kích động hô hào, ngươi lên trước một số, ta muốn nhìn, kỹ một chút. Đông Phương Vũ nghe xong, khéo leo tiến lên, đã ở vào đại điện phía trước nhất. Đến lúc này, đám kia vô tri hạ người mới thình lình phát hiện, trong điện một đám lao thần, không ít đều mặt lộ vẻ kinh hãi, về phần phủ thánh cùng đệ đệ của hắn cùng mỗi muội, đều đã cả kinh há to mồm. Không thể nào? Bơi nói đậu bọn người ở tại đấy lòng hét, tiểu tử này trong tay cái này phá loạn ý nhi sẽ không lại là chí bạc a. Nói đùa cái gì? Còn có, có để cho người sống hay không? Nếu như hiến vật quý cái này, một tiết hắn lại cầm một cái thứ nhất, như vậy dù cho chờ một lúc tại kiến thức trên thắng qua hắn, cũng vô pháp siêu việt hắn. Dù sao hắn tại đấu võ giữa là thứ nhất ta. Chúng không trai kinh hãi nhìn về phía huấn trưởng, có chút không lưu loát mà nói, chẳng lẽ lớn như vậy một khối điều khắc tất cả đều là dùng thổ tinh. Ao ao ao. Luôn luôn ổn trọng hào phóng đông hắn lại đem chén ngọc ngã tại bàn dưới bàn, Dương Bá Thiên cũng chẳng mạnh đến đâu, đũa bên trong rắn đoạn về trong mâm. Một cái lao thần kích động nói, tuyệt đối là thổ tinh, cỡ nào nồng hậu dạy đặc thổ chi khí tức. Lớn như vậy một khối thổ tinh đủ để cải thiện nửa tòa thành trì đất này. Sá Lệ phủ sẽ thành một tòa lục sắc chi thành. Bệ hạ hường phúc tế thiên a. Rất nhiều lão thần phát ra từ nội tâm cao hứng, nhao nhao rời ghế mà lên, ôm quyền xá giải, miệt tụng, bệ hạ hường phúc tế thiên. Trúng vô kỵ tuy là cao quý phủ thánh, nhưng lúc này vui sướng làm thế nào cũng vô pháp che giấu, đột nhiên đứng lên, nói, thiên trợ ta xá Lệ phủ, ta tuyên bố đây là hôm nay ta nhận được hài lòng nhất lễ mừng thọ. Trong điện quần thần nhao nhao gật đầu tán thành, đó căn bản không thể dị nghị. Không đúng, Trúng vô song đứng lên, có chút thất thần nói, không phải thổ tình. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ. Nhân đám đó nghĩ cái gì không giống nhau. Đám kia đối thủ cạnh tranh nhau nhau thở dài ra một hơi, thì nói có đúng không? Sao có thể có lớn như vậy thổ tinh, có 5 đấm lớn chính là trí Chí bảo, thật coi thổ tinh là cục đất sao? Mà các lao thần cùng trùng không trai huynh đệ lại âm thầm cái gì, cái này rất rõ ràng là thổ tinh khí tức, xá lệ phủ cũng không phải là không, làm sao có thể có lỗi? Trung vô kỵ có chút không tin nói, muội muội, không thể nào, cái này nên cũng là thổ tinh a. Trúng vô xong trực tiếp đi xuống Ngọc dai, từ Đông Vương Vũ trong tay tiếp nhận tượng đất, lập đi lặp lại nhìn nửa ngày, chắc chắn mà nói, kaka, xá thuyết giữa ghi chép một cái truyền thuyết. Viễn cổ thời điểm, Trí tôn hồn niệm sư trung quỷ đã từng bắt được một cái khắp nơi thu nạp thổ chi tinh hoa, dẫn đến đại diện tích đất đai hoàng vu thổ tinh. Vì sợ nó dao cầu, lợi dụng hình tượng của mình, đem cái này thổ tinh phân tố thành 72 cái tựu đất, làm cấm pháp, trấn áp tại thiên địa các phương, để mà thăng bằng các nơi thổ thuộc tính phân bố. Theo nàng, trong cung điện thay đổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thời gian dần qua bị dày đặc mà tiếng hít thở tràn ngập. Bác học giả còn la khâu ít, có nhân cũng nghe qua cái này truyền thuyết. Nếu thật là như thế, coi như không được, căn bản không thể dùng lớn nhỏ để cân nhắc cái này tượng buồn giá trị. Trùng Vô Kỵ Đờ dẫn mà nói, đây chính là trong truyền thuyết 72 chủng quỷ thánh tượng một trong. Chúng không hai nhãn thần thay đổi hỏa nhiệt, trực tiếp đem tượng đất thu hồi trên bậc thềm ngọc, đưa tới phủ thánh trong tay, mới nói, ta hiện tại trăm xác định, đây chính là thánh tượng, vô luận đem nó an trí ở đâu. Đại địa điệp thẩm sử thổ thuộc tính tinh hoa đều sẽ liên tục không ngừng hội tụ, vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết. Ông trời ơi. Dạ Thương Thiên, vĩnh viễn dùng không hết là khái niệm gì? Giá trị của nó lại là một khối đồng dạng lớn nhỏ tinh vô số lần. Người khác còn tốt, Kim Ô phủ Dương Bá thiên cùng Ngọc hư phủ Đông Hoán con mắt đã đỏ bừng. Nếu như là bọn họ cho bọn hắn một vạn cái công chúa, bọn họ cũng sẽ không dùng cái này thành nô đổi. Cái này không hề nghi ngờ. Bạch, bạch, bạch. Trong chốc lát, Đông Phương Vũ cảm thấy mấy trăm đạo ánh mắt bắn trên người mình, có giống như là muốn ăn nhân một dạng. Đông Phương Vũ ở trong lòng tiêu thảm, không học thức thật đáng sợ. Sớm biết đây là thái ngẫu, ta khẳng định không tiến á chính mình năm đó ở xào sảng nhai lấy được thổ tinh tuy nhiên cho tiểu hồ lô dùng qua một nửa, nhưng còn lại cũng so cái này tượng đất lớn. Chính mình chính là bởi vì cái kia đại không có bỏ được đường, mới đưa cái này, cái này có thể thua chết chết. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Phương Vũ chỉ có thể tiếp tục mạo xương lao sói với đuôi, tuy nhiên trong lòng đang dị máu, trong miệng vẫn là Vân Đạm Phong thính nói, "Phủ Thánh đại nhân, địa phủ mọi chuyện đều tốt, chỉ là địa lực gian khổ." Đông Phương tìm được vật này, chỉ nguyện có thể hơi chỉ sức bọn. Lần này, chúng vô kỵ, chúng không trai, chúng vô song ba người cơ hồ thất thố, suýt nữa tại chỗ thì tỏ thái độ đem trùng sướng nhi gà cho hắn. Đứa nhỏ này tốt bao nhiêu, đưa thứ quý giá như thế, còn như thế biết nói chuyện, khiến người ta thu một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Thái tử mặt mũi tràn đầy cười, trong miệng tựa hồ hừ lên tiểu khúc, trong tay giật theo một cái gọ ra linh quả. Tuấn một bên cung đưa nói, "Qua, đưa cho Đệ Đệ ta giải khác." Tình huống như thế nào? Thái tử cái này nhận Đệ Đệ. Đông Phương Vũ gửi tới lời cảm ơn, hai ba miếng nuốt vào linh quả, thản nhiên trở về bổ tọa. Chúng không trai thậm chí bỗng nhiên có một loại hoang đường ý nghĩ, nên cho Đông Phương Vũ tự tọa. Đệ Nguyên lão hội thánh binh tham gia, đưa tặng thánh ngẫu, lập xuống bất thế kỳ công, sao có thể để hắn ngồi ở hạ tọa? Phủ Thánh trùng vô kỵ tự mình đem thánh ngẫu cất kỹ, âm thầm hít sâu mấy lần, bình phục một chút tâm tình động, lại nhìn một chút đồng dạng là cảm xúc chập trùng trùng nhi. Nghĩ thầm, lần này là hoàn toàn không có vấn đề, cửa hải cuối cùng này vốn chính là lưu cho hắn biểu hiện. Nghĩ tới đây, Phủ Thánh rụt rè mà nói, quản lý thiên hạ, nhất định phải văn võ song toàn, các vị hiển sĩ tại Võ Đạo Phương diện thiên tài đã đạt được thánh binh tán thành. Như vậy thì đó, liên mời mọi người lấy cái này tiệc mừng thọ làm đề, hoặc vị thi, hoặc làm liên, thỏa thích bày ra một chút tài hoa. Ta nhìn, thì lúc trước hướng về sau đi, vẫn là từ Kim Ô, Ngọc Hư hai phủ hiển chất bắt đầu. Phủ Thánh nói xong, thoải mái mà ngồi dựa vào Kim Long bảo tọa bên trên, nheo mắt lại. Đông Hoán hướng Dương Bá Thiên liền ổn quyền, Khiêm Tốn nói, ngu đệ mạch suy nghĩ trầm lần này Xin mời Dương huynh trước triển lãm đại tài đi. Dương Bá Thiên Hào phóng mà đứng lên, nói, cái kia vi huynh thì mạo muội nông cạn, trước tiên làm cái tốt quá xong, cho các vị đại tài mở đường. Trúng vô kỵ gặp hắn nói lấy vui, mỉm cười gật đầu, nói, Dương Hiển chất không cần khách khí, ngươi tài danh tuy cách xa và lý, sớm đã truyền vào xã lỵ phủ. Thứ ngươi bắt đầu, rất tốt. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động 380, thủ tinh vĩnh cửu vĩnh chuyển, lòng, vĩnh tự nhiên là đồng phương vũ tối cường hạ. Cho dù là trùng sướng nhi cũng ở trong lòng âm thầm mong mọi hắn có thể bảng vàng để tên, khinh thường cổ tài. Nhưng mà, Đông Vương Vũ lúc này đã ở bộ cô, tại trong trí nhớ tìm lấy vì số không nhiều mừng thọ thi tử. Đồng thời, hắn cũng ngắm nhìn những người khác tốt nhất đừng biểu hiện quá tốt, vàng không mà nói, hắn cái này văn sao công bất cứ lúc nào cũng sẽ nguyên hình lộ ra. Có đôi khi, sự tình thường thường không như mong muốn, dài đến hơi có chút thô hào dương bá thiên không nghĩ tới đúng là một cái đại tài tử. Đương nhiên, cũng có thể là hắn tập hợp toàn bộ kim ố phủ đồng đạo văn nhân trí tuệ, nhưng là, không thể phủ nhận chính là Hắn ném ra một cái đơn giản không có cách nào lại đơn giản câu đối, vờ ưi mà cực độ cao minh. Vế trên là: Ngày 11 tháng 11. Vế dưới là: 6000 xuân 6000 thu. Địa phủ khác biệt mặt đất, tuy nhiên Nhật Nguyệt đồng đều không thể gặp, nhưng xưa nay không hủy đảm Nhật Nguyệt. Ngắn ngủi này 12 trong chữ, lại có 8 cái số tự, cũng có thể nói tất cả đều là thời gian, mà lại là chữ chữ đối trận, trong đó có ngày có tháng, có xuân có thu. Vế trên nói ra phủ thánh sinh nhật, vế dưới làm theo cho ra chủ tiệc sinh nhật tuổi tác. Đây thật là ứng câu nói kia, ngắn gọn mà tuyệt không đơn giản, quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngồi giữa lao thần có phần biết rõ thánh thượng tâm ý, hai cái này ngoại phủ vương tử, tối thiểu nhất tất có một người biết thí rớt, dứt khoát sớm ăn đuổi. Mà lại, bình tĩnh mà xem xét, cái này liền cũng nên hay lớn. Kết quả là, trong lúc nhất thời, trong điện khen tiếng như lôi. Dương Bá Thiên hướng tứ phương chắc tay, bị cười ngồi xuống. Ngọc hư phủ Đông Hoán hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc, bất quá, đến lúc này một lần nữa làm thơ mới đã không có khả năng, liền vẫn như cũ bình tĩnh mà đọc diễn cảm gia nguyên lai like chuẩn bị xong thơ. Chúc mừng sinh nhật thần. Chúc mừng sinh nhật thần là hàng trăm xuân. Mợ yến, hoa đường cao hội có chư thân. Điền Văn Quyện phong đại quốc, Ngọc Sát thụ Tiên Luân. Cảm giác thanh ân. Nhìn chính tầng, trên trời bãi ngưa mây. Hôm nay mừng thọ, mừng thọ số, so lòng xuân. Châm mỹ tửu, đến tâm như đối nguyện bên trong người. Một tiếng cái phát động, một trụ huệ hương đốt. Đạo tiên chân. Nguyễn Nguyệt năm hôm nay, vui giải mới. Có hai vị vương tử, tập hợp nhất phủ chi lực làm ra kiệt tác giờ ngân lời đầu, mọi người khí thế yếu không ít. Nhưng mà, đó cũng không phải tầm thường mừng thọ, cái này thực tế là khảo hạch, lại làm khó cũng phải tụng trên một đoạn. Sau đó một số tục không chịu được chuyện cũ mềm không ngừng trình diễn, để một đám lao thần nghe được buồn ngủ. Cái gì hạ tính toán ngàn năm phò, thùng linh vạn cổ xuân. Cái gì thất có chi lan xuân tử vận, nhân như tùng bách tuổi thường mới. Cái gì khúc phổ nam vân thu nguyệt thanh hòa gặp tụ mạn, tôn mở bắc hải một nhà sung sướng khánh trường xuân. Tùng âm thanh cuộn cuộn, mông ngựa như nước thủy triều. Mấu chốt là không có cái mới ý. Trùng Vô Kỵ đã bắt đầu nhíu mày, ngay trước mặt các hai phủ tổ tử, chính mình lần này chọn những thứ này hiển sĩ, trình độ văn hóa cũng quá mục, thì không có một cái nào tại thi từ phương diện thành dụng cũ sao? Cái này há không đệ kim ô, Ngọc hư hai phủ trò cười. sướng nh mắt đẹp không phải phiết hướng vũ, không thể những thứ này lưu manh chặt làm xong mới tốt chỉ có Bơi Nó Đầu khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, một bộ năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Chúng không trai gặp ca ca phiền chán, nhỏ giọng nói, "Huynh trưởng, phía dưới cũng nhanh đến chúng ta xá lỵ phủ đệ nhất tài tử Bơi Nó Đầu." Trình độ của hắn tin tưởng lại so với những thứ này võ sĩ si nhóng cao hơn không chỉ một bậc, xin đại ca giải sổ. Chúng vô xong nghe hai ca, cười nói, "Bơi Nó Đầu, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, Kim Ô, Ngọc Hư hai phủ công tử, tài tình cao tuyệt, nghiêm chỉnh tại hơn 20 vị hiển sĩ phía trên. Ngươi có thể luôn luôn được xưng là chúng ta xá lỵ nhất tại tử, hôm nay ta liền yêu cầu ngươi nhất định phải xuất ra một bài thơ hay hoặc hào tử." rồi không thể cho chúng ta mất mặt. Bơi nói đầu nghe xong, phụ thánh thân muội muội, mà lại là duy nhất thân muội muội, vừa ư mà nói thẳng ra chính mình là xá lợi phụ đệ nhất tài tử mà nói đến, cả người đều sốc giòn, thân thể còn lại bốn làm nhẹ. Bất Điệu đứng lên khom người nói, "Xin trưởng công chủ điện hạ yên tâm." Ngồi thẳng lên, bơi nói đầu tự tin nói, "Lần này thánh thượng ân mộ tuyển hiền chi đạo." Võ đạo so đấu, Đông Vương Vũ đến thứ nhất, cái này văn đạo sao? Tiểu Khả có lòng tin cầm xuống thủ lĩnh. Vũ nhịn không được một cái, "Tâm đạo, nói khoác mà không biết ngượng, mùa gia còn chưa xuất thủ, ngươi dám nói đệ nhất?" Nếu như không sai, liền Trùng Sướng Nhi đều nghe không vô, xinh xắn mà nói, "Hôm nay tới đều là đại tài, không nói đến vừa rồi Dương ca ca cùng Đông ca ca tại tình lịch sự tao nhã, chính là phía sau ngươi còn có Đông Phương Vũ chưa làm, ngươi làm sao lại dám xương đệ nhất?" Dương Bá Thiên cùng Đông hắn nghe xong Trùng Sướng Nhi vì bọn họ bên vực kẻ yếu, có phần có một loại mỹ nhân chi âm cảm giác. Hả không biết rõ đây là Trùng Sướng Nhi biết rõ hai người bọn hắn muốn tay không mà về, sớm cho an ủi mà thôi. Bơi nó đầu thì càng không do nội tình, gặp Trùng Sướng Nhi công chúa lại phá lệ nói chuyện với mình. Còn tưởng rằng giai nhân đã sớm nghe qua chính mình tài danh, đối với mình ôm lấy hy vọng, Dương Dương đắc ý mà nói, công chúa có chố không biết, ngồi giữa chư công đều là lấy võ đạo vì suốt đời truy cầu, duy chỉ có tiểu sinh, giỏi văn ghét võ, cho rằng võ giả tiểu đạo thôi, chỉ quốc bình thiên hạ còn muốn dựa vào văn tài. Nguyên cớ tiểu sinh cho tới bây giờ đều là đem chủ yếu tinh lực dùng tại tu tập bài văn thượng, thơ lực tự nhiên so với bọn hắn càng hơn một bậc. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, đây là cái thứ gì? Làm sao giống kiếp trước mọi người thường nói đồ ngốc đâu? không chỉ có Đông Vũ Lúc này cả điện bên trong đã không có một cái nào nhìn hắn toan mắt, con hàng này một chút hao đánh một chuyên nhân. Chúng sướng nhi phốc vui mừng, chế nhạo nói, bơi nó đầu a bơ nói đâu, nó đâu? ngươi thật đúng là nhất là đùa." Phốc. Đông Phương Vũ cái thứ nhất cười phun. Không ít người giống theo Đông Phương Vũ học một dạng, có thậm chí cười nghiêng ngã lên ra. Liên chúng vô song cũng không khỏi mỉm cười, cười nói, "Tốt, bơi tài tử, ngươi lại đem thơ dâng lên, đến tụt cùng có được hay không, đại gia tự nhiên nghe được." Con hàng này y nguyên không nghe ra mùi vị đến, thật đúng là có điểm toan nyo bảo thủ khí chất, lại lay động quạt giấy, từ tịch giữa bước ra, một bên gật gù đắc ý một bên trầm đồng du dương mà lặng ngưng lên. Luật chuyển hoàn trung, linh tính nhất diệp. Nhân chỉ đường, năm đó này ngày, sinh ra hào kiệt. Ta là quân gia môn hạ sĩ, trải qua nhiều năm nhiều lần hiến mùa xuân tuyết. Càng chuyến này, cưỡi hạc trên phổ biến điện, ơn nhiều xếp. Quân có tử, bài văn bá. Quân có nữ, khen tài sắc. Càng phong lưu hữu tạ, nhu đông sảng tốt khách. Tế chúc trưởng sinh nhi mừng thọ, chén ngọc nâng thôi kim môi tiếp. Nguyện mỗi năm, dài say tịch trước mai, mai Vũ ngơ, quả nhiên lối ra Nếu như không phải trong đó điểm ra Nhu Đông tốt khách, âm thầm lấy tế tự sưng thật đúng là rất có hương vị một bài. Đây là Đông Phương Vũ Bình Tâm chi luận, mà ở ngồi giữa lại buồn bực vô số nhân, đặc biệt là phụ thánh, lòng giết người đều nhanh có, ta lúc nào tuyển ngươi làm con rể? Không được, Hunter cũng có thể lý giải thành con rể đều ở cái này 24 người bên trong. Đồng thời, hiện tại là tuyển hiển, thật đúng là không thể phát tác. Thoáng kể ngắt một đoạn thời gian, hai phụ công tử nhau nhau nói lên nói mát. Dương Ba Thiên nói, "Không tệ, không tệ, dù minh bài thơ này ý cảnh hoàn toàn chính xác cao hơn ta." Đông Hoan cũng nói, "Có một loại văn nhân ngạo cốt, đông mẫu là vạn vạn không dám làm." Bơi nó đầu bị thổi phồng đến mức tâm hoa độ phóng, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Đông Phương Vũ đã từng vô lễ với cả hắn, lạnh lùng tốt, Đông Phương Vũ, sau cùng đến là ngươi. Hy vọng ta thật vất vả vì xá lệ phủ vãn hồi hình tượng, không nên bị ngươi tùy tiện chôn vùi. Ha ha ha. Đông Phương Vũ hảo phóng cười một tiếng, chắp tay nói, dù mình đã dẫn thơ tình đến Mịch Tiêu, mùa ra cũng là muốn chôn vùi cũng khó. Đã dẫn thơ tình đến Mịch Tiêu, câu này là cứ tốt, chúng vô kỵ, chúng sướng đợi đều nghe được nhãn lên, trong lòng càng thêm mong đợi. Đông Phương Vũ không còn để ý bơi nó đầu, nói, vậy Phương Vũ sáng tạo không sau đó chị tìm được một đôi câu đối, còn mấy bệ hạ không nên, cười lời nói thảo dân Tô Lậu. Chung Vô Kỵ nghe xong, nghĩ thầm, ngươi nghe nghe người ta chân chính thi tiền cỡ nào khiêm tốn, miệng nói, Đông Phương Vũ, câu đối chính là hợp với tình hình, ngươi hay nói. Đông Phương Vũ không chút hoang mang, từng chữ từng câu thì thầm. Cái này về trên là ba vạn dặm hoàng đồ, ý cổ đến nay chưa từng nhất phủ một thánh nhất thống 3 vạn dạng. Cái này lên là 60 năm thánh thọ, từ trước tứ hướng, còn có 9 vạn 9.9405. Cả điện quần thần quá sợ hãi, cái này liên thế nhưng là quá mới lạ, quá tinh tế, quả thực là thần lai trí bút, điều luyện sắc xảo. Tuy nhiên đều là đi sổ tự đối trận con đường, nhưng này liên mạo hiểm lại bị Dương Bá Thiên cao minh gấp trăm lần. Tốt. Một vị râu trắng lao thần nhịn không được giận khen, với trên viết thánh thượng Giang Sơn thiên hạ đệ nhất, nói câu bất kính, xá lợi phủ diện tích đúng là địa phủ thứ nhất, đây là tình hình thực tế. Vế dưới chúc bệ hạ 10 vạn vọng nguyên. Đúng quá tinh tế, sức tưởng tượng quá kỳ quỷ, này liên có thể xứng thứ nhất. Một vị khác trung niên văn thần không cam lòng đằng sau, sau đó nói, lão tướng, kỳ thực, cái này liên còn có dấu một liên, đây là tử mẫu liên. Không chỉ có vừa rồi tán thưởng tướng, ngay cả tất cả mọi người sững sờ, bao quát Đông Vũ Hắn chính mình cũng không biết chính mình còn có dấu giếm một cái từng cặp, có chút lo sợ bất an lên. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 381, pháo mã gia quấy bát phương phong vũ. Đang ở Đông Phương Vũ lo sợ bất an thời điểm, vị kia Văn Thần không kịp chờ đợi để lộ mê cơ sở, chỉ điểm Giang Sơn mà nói, với trên dấu giếm chính là vô cương, về dưới dấu giếm chính là vạn tọ, hợp lại cũng là hành phi vạn tọ vô cương a. xong, tức hỏi Đông Phương, vũ, Đông phương sinh, thế nhưng là bị ta nói trúng." Đông liệt gật a, nói, "Đúng, đúng." Quá đúng, đại nhân thật sự là ánh mắt ngụy cảm. Hắn vừa nói xong, đại gia lập tức tỉnh ngộ, cùng theo lên hô to, chúc bệ hạ vạn thỏ vô cương. Chúng vô kỵ thổi rĩa mép cười to. Không gặp phủ thánh vui vẻ, vị này hưu tài chi sĩ quần quần không nứt lên, bệ hạ, chư công, các vị đều biết ta nhàn hạ thời điểm biên tập một bản cổ liên quán chỉ, trong đó không thiếu tài văn chương nổi bật rượu liên. Nhưng là, hôm nay ta công việc quan trọng đồng ý mà nói, đông vương Vũ tiên sinh cái này một liên thật sự là rượu liên bên trong rượu định phong bên trong phong. Người nào không biết tu mệnh liền khó khăn nhất làm, khó tránh khỏi thất chi tại A Zuo nói mà không thực. Có thể này liên, mở đầu như nước chạy thanh phòng, nhân vật không một tiếng động, suy nghĩ tỉ mỉ lại là ngân bình trợ phá, thiết kỵ đô xuất. Thì ta chuyên môn nghiên cứu câu đối trải nghiệm tới nói, này liên có thể xương thiên cổ thứ nhất. Mẹ của ta ơi ai, Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, tuy nhiên ta biết ngài là siêu cấp linh hot, mà lại đập không phải ta, là phụ thánh. Nhưng ta vẫn rất cao hứng, ha ha. Đừng bảo là Đông Phương Vũ, cao hứng nhất nhưng thật ra là trùng vô kỵ cha và con gái. Lúc này trùng vô kỵ một cái đường đường Phủ thánh, cao hứng răng hàm đều nhanh dấu không được, người con rể tương lai này thật là làm cho người ta hài lòng, không chỉ có nữ nhi vốn là ưa thích mà lại là hiếm thấy văn võ song toàn. Chỉ nói cái này thọ liên đi, cũng làm đến tâm lý qua, đẹp. Chúng sướng nhi vốn nên đối với cái này tuyển hiền đại hội có chút bất đắc dĩ, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, cuối cùng đem một trái tim thả vào bụng bên trong, giống ăn mật một dạng ngọt. Nàng cái kia vốn là vui mừng trên mặt tràn đầy ai cũng có thể thấy rõ mặt trời mùa xuân. Chúng không trai đương nhiên minh bạch huynh trưởng ý tứ, đứng lên nói, các vị hiện tại, bây giờ ta đề nghị bình chọn Đông Phương Vũ vị thế lần tuyển hiền đại hội thứ nhất, đại gia không có ý kiến chớ. Không ý kiến. Cái này cần ra mặt nhiều dạy mới có thể có ý kiến. Lỗ Văn có thể đi vào nhất chân chi cảnh, trở thành binh đệ bạn, Lỗ Văn có thể lấy một liền tin phục thiên hạ, ngay cả tặng lễ đều vượt xa hai phủ chi hỏa. Bọn tài tử nhóm tuy nhiên biết rõ lần này là làm định lá xanh, nhưng lại thua không còn cách nào khác, căn bản cũng không có tranh luận a. Chỉ có Bơi nó đầu cảm thấy bất bình, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thực Ta Thơ cẩn thận bình cũng cực có thâm ý. Lúc này không có một cái để ý đến hắn, tính cả dạng không phục mã cẩm hộ đều lật lên lòng trắng mắt tử. Sau đó, Trung Vô Kỵ mở miệng nói, hai vị hiền chất, công, các vị hiền sĩ, lần này tuyển hiền thì đến nơi đây, Sở hữu tham gia tuyển hiền tài sĩ chỉ cần bản thân nguyện ý, bản phủ sẽ làm đặc biệt trọng dụng. Quân thân đứng lên, nhao nhao hành lễ, tiên lặng chờ phủ thánh rời đi. Những người trẻ tuổi kia tuy nhiên không có có thể thuận lợi nắm lấy số 1, nhưng phần lớn là cao hứng bừng bừng, dù sao tại năm 6000 người rưỡi chỗ hết tài năng cũng không dễ dàng. Sau này con đường làm quan đã bất khả hạn lượng, phủ thánh nhấn mạnh đặc biệt hai chữ cũng không phải nói dở thôi. Đỗ Vương Vũ biết mình cái này phò mã ra xem như cầm xuống, nói không cao hứng là giả, trên mặt lấy vô pháp che giấu ý cười rời khỏi đi đại điện, đương nhiên là quay về chỗ ở tiếp tục tu luyện thần hồn chi lực. Nhưng mà Đông Phương Vũ không nghĩ tới chính là, hắn đã thành công cấy bắt Phương Phương Vũ. Các loại lượng kim, xích diễm, thiêu đốt màu trắng cao cấp truyền âm phù phù giương mà lên, nhao nhao bay ra xá lỵ phủ, kích thích mãnh liệt tiếng vọng. Hoàng cung chỗ sâu, mà tòa tiếp theo rộng lớn trong mặt thất, một người nam tử đang hướng về một cái bóng lưng hành lễ, tựa hồ vừa mới báo cáo cái gì. Bóng đen kêu bả vai run rẩy động một cái, có chút mê mang mà nói, đến nay ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ta tự mình vì hắn bệnh mộng cảnh biệt biến mất. Cũng được, ta thì lại ra tay một lần, xem hắn có gì đó cổ quái. Cơ hội là cùng một thời gian. Tại Phong Linh thành một tòa thân bí ngọn núi bên trên, Nguyên lão hội tối cao trong địa phủ. 17 vị đại thần riêng phần mình ngồi tại chính mình ngai vàng bên trong, có tinh thần khỏe mạnh, hai mắt sáng láng rực rỡ, có hai mắt rực dây, như là sâu trong nhập định. Ở trong đó bao quát thủ tịch Thái thượng trưởng lão liền địch tay náo, hội trưởng trầm diện thành, phó hội trưởng Sơn Hà, cùng làm tăng nhân ăn mặc lục thú sinh tử luân khí linh, lục thú. Lúc này, lục thú cũng là vừa vận đem phát sinh ở xá lý phủ tình nói chi tiết xong, một vị thượng trưởng lão cực kỳ hợp rộng, thuộc như lòng bàn tay mà nói. Truyền thuyết, viễn cổ thời điểm, từng có một vị thánh tăng, tên là Đế Giả. Hắn đã chưa tà võ, cũng không tu hành hồn niệm lực. Một lúc nào đó, hắn tại dưới cây Bồ đề xâm nhập nhất chân chi cảnh, cuối cùng 7 ngày 7 đêm, lại trực thấu vô số cửa trước, đến tuyệt đỉnh Phật cảnh. Có một tên trưởng lão hỏi, nô trưởng lão, cái kia tuyệt đỉnh Phật cảnh có phải hay không chính là chúng ta nói Vũ Thánh hoặc Chí Tôn hồn niệm sư cảnh giới?" Nô trưởng lão nói, "Xa xa không chỉ, nghe nói tương đương với phi thăng tiên giới về sau cảnh giới tối cao." Rất nhiều trưởng lão hét lên kinh ngạc, Sở Hữu nhắm mắt trưởng toàn bộ cả kinh mở to hai mắt, một bộ vô pháp tin thần sắc. Thủ tịch Thái thượng trưởng lão liền đích tay áo mở miệng định, nói không sai." Nhất chân chi cảnh huyền diệu khó giải thích, truyền thuyết cái kia chính là thế giới bản tâm, xâm nhập trong đó, cái gì chuyện bất khả tư nghị cũng có thể phát sinh. Sơn Hà hỏi, Đại trưởng lão, như Lục thú đại nhân nói, cái kia Đông Phương Vũ vẹn vẹn từ cấp 5 sơ kỳ hồn niệm sư tăng lên tới cấp 5 đỉnh phong a?" Liên địch tay áo hai mắt thần huy nọ dụ, sâu kín nói, "Đây không phải rất rõ ràng sao? 99% chỗ tốt đều để cho chúng ta được. Cùng hắn điểm này để bạn so sánh, Lục thú từ cựu tăng lên tới cựu phẩm đỉnh phong độ khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần." Lục lần này thật sự là kỳ duyên, kỳ phúc, đoạn hắn đại tạo hóa. Lục thú càng thêm bất an, lầm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Ta lớn nhất biết rõ lục đạo luân hồi, không nhân tố bên ngoài quả. Đây quả thực là ân cùng tái tạo a, ta có thể một điểm bận bịu đều không giúp được hắn. Hắn hỏi ta ba cái vấn đề, ta chỉ có thể trả lời một cái. Ngao, Ngồi giữa sở hữu đại thần tất cả đều đến hướng thú, muốn nghe xem Đông Phương Vũ có cái gì nghi hoặc. Sau đó Lục thú lại đem tình huống lúc đó hồi ức một lần, xin giúp đỡ nhìn về phía chư vị trưởng lão. Lúc này, hội trưởng châm biện thành đạo, hắn quan tâm nhất thạch con trai ngược lại dễ thỉm, tin tưởng xá lụy phụ cao tầng cũng biết Ngay tại ba đồ xuyên thứ ba nhánh sông chạy qua lòng đất nham trong khe. Ngược lại là hắn hỏi cái kia mạc danh kỳ diệu vấn đề tất có cố sự. Lục thú vội hỏi, có cái gì cố sự? Trong Biện Thành đạo, rất có thể có một cái am hiểu động cảnh công kích, đồng thời hồn niệm lực trí ít tại cấp 7 trái phải cao thủ an toàn qua hắn. Nếu không, một cái mặt đất người, nơi nào sẽ biết đây chỉ có lòng đất mới có thần hồn công kích thủ đoạn. Lục thú nhãn tỉnh sáng lên, xoáy mặc dù có chút lo lắng hỏi, cái này chẳng phải là nói hắn rất nguy hiểm. Trầm Biện Thành nhìn về phía thủ tịch thái thượng trưởng lão liền địch tay áo, liền địch tay nhắm mắt suy tư một chút, nói, thôi được Chúng ta thì vì ngươi đoạn nhân quả này, có ơn không báo, cuối cùng tâm ý không thể trôi chảy, ảnh hưởng tu hành. Sơn Hà hội trưởng, không bằng ngươi cùng Lục Tú lại lặng lẽ đi một chuyến xá lỵ phủ, giúp hắn một tay. Sơn Hà lĩnh mệnh, Lục Tú cũng cực kỳ vui vẻ. Lúc này, Kim Ô phủ cùng Ngọc Hư phủ cao tầng đang ở tổ chức hội nghị bí mật, tham dự nhân viên lại có thật nhiều trong quân tướng quân. Bọn họ chủ yếu là nghiên cứu Đông Phương Vũ có khả năng hay không còn có chung quý 72 thánh tượng, cùng như thế nào tiến hành rút củi rồi. Mà toàn bộ lòng đất tất cả đại đạo tập đoàn, đã đem ánh mắt hoàn tập trung đến Đông Phương Vũ trên thân. Bọn họ phái ra đại lượng phải tất yếu đạt được Đông Phương Vũ trở về trên đất thời gian chính xác. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 382, bắt sóng động nghiệm thú. Đang chọn liền đại hội kỳ khai đắc thắng về sau, Đông Phương Vũ đáng lẽ coi là nên đón một đoạn an tĩnh lúc tu luyện ánh sáng, nhưng để nhân không nghĩ tới là tra tấn người thời gian vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, liên đến một đám trong cung phụ nhân, quang lượng mấy bộ lễ phục thường phục sức thì tốn hắn vừa giữa trưa. Bị dày vò tình trạng kiện sức Đông Phương Vũ coi là vạn sự lại cát, buổi chiều cả con đường đều chật nhân, muốn để hắn dọn nhà. Nói là phẫu mã phủ đã sửa soạn xong hết. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, cưỡi độc giáp thú, đem đến chỗ này lần cận hồi cùng, chiếm diện tích gần 70 mẫu to lớn phủ đệ. Ngày thứ 3 khả năng thanh nhàn a. Không được, trừ hoàng hậu bên ngoài, mỗi cái có mặt mũi quý phi đều muốn gặp hắn. Cái này cũng có trách, dù sao trùng sướng nhi là phủ thánh ai nữ, đem phải lập gia đình, các nàng những thứ này nương nương có thể nào không chiếu cái mặt, đánh cái thưởng, biểu hiện một chút hòa gia hòa thuận. Lại nói, người nào không biết phủ thánh đối với cái này Đông Phương Vũ cực kỳ hài lòng. Cái này một làm đúng là hơn 10 ngày đi qua, đem Đông Phương Vũ làm bỏ tay toàn tập. Hôm nay hắn thật sự là không có cách, tiện đường qua bãi phòng thái tử, biểu đạt mình muốn xong xuôi hôn sự qua tìm thạch con trai bức thiết tâm tình. Kết quả lại bị cười trên nỗi đau của người khác thái tử giáo dục một phen. "Huynh đệ à, huynh dân gã nữ còn muốn tuyển cái cắt tường thời gian, chúng ta hoàng gia gã công chúa làm sao còn không phải chuẩn bị cái 3 năm, 5 năm?" Đông Phương Vũ quá sợ hãi, cái trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi hẩm. Nhìn lấy hắn túng quẫn dạng, thái tử đưa qua một cái gọn ra linh quả, cười hát hắc nói, "Tốt à, ta, cho phụ thân nói, tranh thủ trong 1 tháng cho các ngươi đại hôn." "1 tháng a?" Đông Phương Vũ biết rõ cái này đã là kết quả tốt nhất. Vấn đề là Rõ ràng thân ở linh hồn chi lực lớn nhất dư thừa địa phủ, có thể xá lý phủ thành cũng đã bị hắn cùng vọng Hầu Thần quất thành chân không, bọn họ cấp thiết muốn chuyển sang nơi khác tu hành. Không có cách, Đông Vương Vũ đành phải đem tu luyện trọng điểm đặt ở chiến ký thượng, đồng thời cùng Hầu Thần cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận cải tiến tinh thần chiến khai. Một đêm này, Đông Vương Vũ đại bộ trở hờ thần hồn đang ở thủy tinh khô lâu được cùng Hầu Thần diễn dịch tinh thần chiến khai. Đương nhiên, bọn họ bén nhẹ phát hiện, đã hồi lâu không có tới cái cường đại thần lại tới. Vương Vũ đã thành công lợi dụng hắn trước một cảnh, lần này thì không có ý định lại liễu thủ, hắn nhìn về phía Hầu Thần. Thuận niệm trao đổi lẫn nhau. Hầu Thần đương nhiên minh bạch Đông Phương Vũ ý tứ, đối với tính cách của hắn quá giải, có thủ tác báo, thế nhưng là Hầu Thần vẫn là không đồng ý, nói, chúng ta bắt không được hắn, ta mới cấp 6, hắn ít nhất là cấp 7, nếu như nổi điên để hắn tiến vào thủy tinh lỗ thủng, có chút mạo hiểm. Đông Phương Vũ hung hăng nói, cho cho hắn chút giáo huấn cũng tốt, đây cũng quá tốt ư? Một hồi, hắn chỉ cần dám lại đối với ta phía ngoài cái kia bộ phận thần hồn động tay chân, chúng ta thì cùng một chỗ công kích hắn, ít nhất để hắn thần hồn bị thương nặng. Hầu Thần yên lặng đáp ứng, hai người phân biệt bắt đầu áp dụng nhất hồn tiên cùng bàn lần truy. Cái kia giống như một đầu đại cá nheo một dạng thực chất tính hắc ảnh vô cùng có kiên nhận chuyện lượn cả tòa pháo mã phủ, rốt cục tiến vào Đông Phương Vũ gian phòng. Nó gián tại cạnh cửa phía trên trong bóng tối, cẩn thận quan sát đang ở ngủ Đông Phương Vũ. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đại cá nheo giống địa ngục tanh như gió nhạo về phía Đông Phương Vũ có ý còn xuất lại tại thủy tinh khô lâu bên ngoài cái kia bộ phận thần hồn. Đông Phương Vũ khẩn trương lên, lần này cùng lần trước rõ ràng khác biệt, đã không phải lén lút tình huống, cái này có điểm công Làm cái này đạo thần vừa mới dốc sức đến Đông Vũ cái trán, còn không có tiến vào hắn nghe Gian phòng bên trong đột nhiên sáng lên, kinh thiên vĩ địa lục sắc tia sáng. Ánh sáng lóa mắt minh giống như là hòa tan hết thảy. Không rõ ràng cho lắm Đông Phương Vũ vô ý thức đem toàn bộ thần niệm thu hồi thủy tinh cô lâu, thầm nghĩ trong lòng, không tốt, cái này có thể tuyệt không chỉ là cấp 7 hồn niệm sư đơn giản như vậy, chẳng lẽ là trí tôn hoặc chính xác trí tôn sao? Đang lúc Đông Phương Vũ do dự có phải hay không muốn phóng người lên đổi dùng lục phẩm sơ kỳ thuần pháp công kích phụ lục, xuống. Vũ tự nhiên ngồi dậy, xoa xoa con mắt, trong phòng lại gạt ra một cái to lớn nhự binh, quá quyết thuộc, đây không phải lục thú sinh tử luôn sao? Đại Hòa thượng, là ngươi tới cứu ta." Đông Vương Vũ Ngạc Nhiên ngảy lên một cái. Haha, tiểu thí chủ, không chỉ là ta, còn có Sơn Hà Phó hội trưởng, mở cửa nhanh a." Một thanh âm từ lục thú sinh tử luân giữa chuyên gia, thánh binh lập tức dần dần thu nhỏ thân hình. "Sơn Hà Phó hội trưởng." Đông Vương Vũ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Nguyên lão hội phó hội trưởng sao? Đây chính là bất quá đại nhân vật. Trước đây không lâu, hắn cùng Sơn Hà cũng không thấy mặt, nghe tự nhiên kinh hãi. Lúc này vội vàng mở cửa, chính nhìn thấy Sơn Hà Phó hội trưởng cười mắt đứng ở ngoài cửa, cách đó không xa còn có đệ không thân thiện đích tà. Ích tà là bị cường quan hút dẫn tới. Lúc này không nhiên lòng, tự nhiên theo Sơn Hà đồng loạt đi vào phòng. Sơn Hà một tiếng gian phòng, hào sảng mà cười to nói, ngày đó không biết nhận ngươi ân huệ nhiều như thế, nếu không nói cái gì cũng phải cùng ngươi gặp một lần lại hồi phong linh thành. Cuối cùng lần này không có uổng phí đợi hơn 10 ngày, rốt cục đến giúp ngươi. Đông Phương Vũ nghe xong, tâm niệm liền động, đầu tiên, vị lao nhân này là cái thẳng tính khí, tiếp theo, vẫn là người nóng tính. Ngắn ngủi chừng 50 chữ, đây là nói nhiều ít tin tức. Hắn nói ân huệ tự nhiên là để lục thú thuận tiện thăng cấp, nhưng cái này hoàn toàn cũng có thể nói là chính mình dính có thể đi vào sinh tử luân ánh sáng. Đợi uổng công hơn 10 ngày Điều này nói rõ lục thú từ khi nghe chính mình nâng lên lúc đó bệnh mộng cảnh hồn niệm sư vẫn tại bảo vệ mình. Người nguyên lão này biết không tệ a từng cái tri ân đồ báo. Vừa nghĩ, Đông Phương Vũ vừa nói, cái kêu cảm ơn nhiều hội trưởng cùng lục thú tiền bối, nếu như các ngươi không đến, vừa rồi ta còn thực sự là nguy hiểm. Xin hỏi hiện tại biết là ai đang tập kích ta sao? Là đánh chạy? Vẫn là giết chết nó. Sơn Hà cười ha ha, nói, có ta cùng lục thú lao ca liên thủ, còn muốn cho nó chạy, vậy đơn giản là cho cười. lên muốn tự bản thân lúc ấy nhưng cũng không có biểu hiện ra đối với cái kia khí linh có tôn trọng cái gì có thể nói. Lúc này, Đông Phương Vũ đã rót trà ngon, xin Sơn Hà ngồi, cũng không thúc dục, kiên tính mà chờ hắn để lộ mê cơ sở. Sơn Hà nhấp hớp trà, nói, là cái vật hy hãn đã bị lục thú lao ca thu đến trong bụng, đang ở luyện hóa, nhìn xem có bí mật gì. Thứ này gọi là Mộng Diễm thú, bản thân liền là một loại cường đại linh thể, sinh ra thời điểm tức tương đương với cấp 4 hồn niệm sư, hiện tại nó nên đã đến cấp 7 hầu kỳ. Mộng thú? Đông Vương Vũ lẩm bẩm, là một loại yêu thú sao? Xem như thế đi. Thứ này sinh tại linh hồn chi lực cực kỳ nồng đậm địa phương, vừa lúc vừa ra đời, thân thể cực kỳ nhỏ yếu, hiện lên trong xuất hình, cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng nó thần niệm nhưng rất mạnh mẽ, trời sinh liền sẽ hấp thu thần hồn chi lực tu hành. Đợi nó trưởng thành về sau, biết dần dần tu ra thân người, cho đến cùng nhân hoàn toàn giống như lúc. Vừa vừa nói đến đây, Sơn Hà Kỳ quay nói, "Lão ca ca, ngài vì cái gì còn có không hiền thân? Chẳng lẽ cái kia điểm bí mật còn có thể trốn qua người lục đạo luân hồi?" Từ Sơn Hà tiến gian phòng sau vẫn không có lên tiếng lục thú đồng nhiên nói, "Mấy vị, có đại kinh hĩ." Cái này nghiệt xúc vậy mà lại có một loại Thiên Phú thần thông, ta chính đang nghĩ biện pháp vì Đông Phương tiểu thí chủ luyện hóa rút ra. Ta rốt cuộc có thể trả hắn một bộ phận ân tình, ta rất vui vẻ. Thiên Phú thần thông. Đông Phương Vũ đại Hỷ, dù sao mình đến hắc bằng một phần tư Thiên Phú thần thông liền có thể để công kích tăng cường gấp đôi, cái này nếu có thể đến một hạng hoàn chỉnh Thiên Phú thần thông cái kia còn đến. Sơn Hà sắc mặt liền biến, kinh hãi hỏi, là cái gì thần thông? Hồn lực như tơ. Côn xin đánh giá của động làm việc. Chương 383, Hồn lực như tơ cùng hóa lôi ấn. Sơn Hà nghe được là một loại thần thông, cho dù là lấy hắn loại thân phận này địa vị, lấy nguyên lão hội loại này thâm hậu nội tình, cũng khó tránh khỏi đau lòng. Bởi vì thứ này cùng công pháp khác biệt, có thể phục chế, để nhiều người tu tập. Nó chỉ có thể dùng một lần, một khi bị nhân luyện hóa, liền không có, là duy nhất một lần. Tuy nói thiên phú thần năng có mạnh có yếu, thì như lão thử sẽ đào động cũng có thể nói là một loại miễn cưỡng thiên phú thần thông, nhưng ai nào biết cái này ác mộng thú thiên phú là cái gì? Vạn nhất là một loại nghịch thiên thần đâu. Bất quá, lục thú tại nguyên lão hội giữ địa vị là tuy nhiên nó còn không phải trong hội mạnh nhất nhị binh. Nhưng hắn dù sao đã thăng cấp, ai cũng không biết hắn hiện tại chân thực năng lực biết mạnh bao nhiêu. Nguyên cớ, lấy Sơn Hà Phó hội trưởng địa vị, thật đúng là không thể tùy tiện phủ quyết lục thú quyết định. Chỉ một lúc sau, một thân tăng nhân ăn mặc lục thú xuất hiện trong phòng, trong tay ngân một cái cự đại quang cầu. Quang cầu bên trong có từng khỏa tròn vo, như là viên con nhộng một dạng mà màu vàng óng lớn chừng hột đào hạt châu. Sơn Hà sắc mặt càng đắc sắc, biết lục thú cảm niệm Đông Phương Vũ Ân Tỉnh, nhưng lại không biết hắn háo phóng như vậy. Kỳ thực, hắn không biết, làm lục đạo luân hồi biểu thị người, trên thế giới này không ai so lục thú cũng biết nhân quả báo ứng đáng sợ. Hắn thấy, có ân báo trố gánh chịu nhân quả quá lớn, hắn căn bản không muốn đánh. Đông Phương Vũ càng là không rõ ràng cho lắm, trước hết mời hắn ngồi xuống, mới hỏi: "Đại sư, đây là cái gì? Biết là ai ở sau lưng hại ta sao?" Lục Thú sờ sờ đầu trọc, cười nói: "Cái này từ đại hòa thượng biến thành đại sư." Ha ha. "Ta đem cái kia ác mộng thú chủ hồn đưa vào lục đạo luân hồi, đây là thuần túy hồn niệm lực." "Cái gì? Ông trời ơi!" Đông Phương Vũ kinh ngạc kêu to, vàng rực màu sắc, đường kính vượt qua 2m hình cầu, cấp 7 hậu kỳ hồn niệm sư toàn bộ tu vi Nhìn lấy Đông Phương Vũ biến mặt biến sắc dáng vẻ, lục thú cao hưng giống đứa bé, vui vẻ nói: "Ta biết ngươi mới là cấp 5 đỉnh phong, nguyên cơ cho ngươi chưa cát. Ngươi không nên gấp, một lần luyện hóa một quả, đợi nuốt chúng nó, ta đoán chừng ngươi cũng có thể đến cấp 7 hậu kỳ. Cấp 7 hồn niệm sư danh xưng siêu biển cảnh, ý là chỉ dựa vào hồn niệm lực liền có thể mang theo núi siêu biển. Lấy bọn họ hồn niệm lực bao la, dù cho thêm cái trước cấp 5 đỉnh phong hồn niệm sư toàn bộ uy năng cũng đến không thất cấp đỉnh phong. Cấp 7 hậu kỳ A, Đông Phương Vũ đem có nhìn liền hai cấp. Bất quá, hắn đã có chú ý, khẳng định là giao cho nguyện vọng hậu thần phục dụng. Cái này có hai cái đạo lý Vừa đến, chính mình hồn nghiệm lực vừa mới tăng vọt một lần, cần củng cố. Mà hầu thân khác biệt, hắn là khôi phục, đừng nói cái bảy, cũng là đến trí Tôn đều không phải là hắn mạnh nhất. Thứ hai, hầu thân để bản càng thêm có dùng, hắn có đến mãi không hết tiềm tàng có thể khai phát. Mà lại, hắn cùng hầu thần hồn nghiệm lực nếu như sánh vai cùng là một loại lãng phí, không bằng hình thành một cái mối tên hiệu suất cao hơn. Vui vẻ thu hồi những thứ này niệm lực cầu, Lão Vương Vũ Trí thành hướng Lục thú ngỏ ý cảm ơn. Đại sư, vừa rồi ngài cùng Sơn Hà phó hội trưởng cứu ta nhất mệnh, hiện tại lại biếu tặng ta như thế bảo. Từ đó ngài lại không thiếu nợ ta cái gì, ngược lại Ta ngược lại tiếp nhận đại sư ân tình không ít, hy vọng tương lai có thể có báo đáp cơ hội. Sơn Hà chậm rãi gật đầu, lúc này cảm thấy có thể kết giao một người 20 tuổi siêu cấp thiên tài cũng không xấu, đúng là dần dần tán đồng lục thú cách làm. Lục thú một mặt mà cười ngây ngô, hiến mật quý một dạng cười nói, ngươi lại nhìn. Theo tiếng nói của hắn, một điểm quang minh từ đầu ngón tay của hắn lập lòe, trong nháy mắt biến thành một cái minh điểm chiếu tại mọi người đáy mắt, hai mắt đều cơ hồ mù. Thứ này sang quá. Đông Phương Vũ híp mắt, tự lẩm bẩm, cái này chính là ngày đó phú thần thông. Đại quang minh giữa, Đông Phương Vũ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn cảm thấy lục thú rối ngón đem cái kia một điểm quang minh điểm tại hắn ấn đường huyệt. Trong chốc lát, chính hắn phản phất ngã tiến, Thái Dương bên trong, toàn thân khởi sướng quán đến, thân thể nội ngoại minh triệt, như là lưu ly. Chậm rãi, cái này quang minh theo Đông Phương Vũ đối với tiến vào náo hải tin tức hấp thu mà dần dần ẩn nặc. Hôn lực như tơ, cũng không phải là Đông Phương Vũ tưởng tượng bệnh mộng cảnh pháp quyết, mà là một loại đem thần nghiệm làm vật đạo, đồng thời khống chế vô số niệm minh cùng mục tiêu phương pháp. Họp hội sao? Lục thú theo dõi hắn lo được lo mất mà hỏi thăm. Đông Phương Vũ nói: "Đại sư, lượng tin tức quá lớn, ta học hội không có vấn đề, nhưng khẳng định cần thời gian." Đây là một loại có thể đồng thời khống chế nhiều kiện niệm binh phương pháp, ta rất hứa thích. Đông Phương Vũ vô tâm đem vô số nói nhiều kiện, cái này khiến Sơn Hà tâm niệm nhất động, thậm nghị cái này thiên phu thần thông có chút gầm ở, tương tự công pháp rất nhiều. Liên Tiêu Sái nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Ta có một loại cùng này phối hợp công pháp, có thể đem phổ thông nghiệm binh trên in dấu lên một loại ân ký, từ đó để niệm binh biến thành cùng loại phích lực tử đồ vật, gọi là hóa lưu ấn, cũng đưa người đi. Người nắm giữ về sau, có thể khống chế nhiều kiện niệm binh đồng thời nổ tung, bởi vì ngoài dự liệu mà uy lực phi phàm. Đông Phương Vũ loại tính cách này, thụ nhất không cái này, nhiều lần nhận nhân ấn huệ, thật sự là không có ý tứ, lúc này lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nói, hội trưởng, cái này để người ta làm sao có ý tứ. Ta đến chỗ này phủ trước đó, biết nơi này không sinh lá trà, nguyên cơ chuẩn bị 10 vạn cân, toàn tặng cho các người, làm ơn tất nhận lấy, nếu không lòng ta khó yên. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, ta qua phân cho các vị bà cũ. Sơn Hà nói, cũng dội ra nhất chỉ, một cái sáng chói giữ dằn mà cực kỳ phức tạp tinh mỹ công chế ở nơi đó xoay tròn cấp tốc, đều đặn nhanh bay vào Đông Phương Vũ cái trán, bị nguyện vọng hầu thần ngạc nhiên đi nghiên cứu việc vui lầm lượt từng món, Đông Phương Vũ suýt nữa đem chuyện trọng yếu nhất quên mất. Lục thú vô bàn tay một cái, nói, nên nói nói việc này nhân quả. Căn tứ gia hỏa này chỉ nhớ, hắn tại còn nhỏ liền bị xá Lệ phụ tứ vương tử đã được. Đó bất quá là 6 năm trước, sau đó, tứ vương tử dùng rất nhiều nhân loại sinh hồn nuôi nấng hắn, để hắn cực nhanh trưởng thành. Không thể nào. Lại là cái kia hồn nhân ngây thơ trùng vàng, hắn biết dùng nhân loại sinh hồn nuôi nấng yêu thú, sẽ không lầm chứ? Hoặc là nó đem thần hồn của mình cũng bịn, làm ra một đoạn giả tin tức. Đông Phương Vũ dùng sức lung lay đầu, phát từ đáy lòng không muốn tin tưởng đây là sự thật. Về sau bọn họ thay đổi công chúa trùng linh nhi linh hồn, bước kế tiếp kế hoạch là thay đổi trùng sướng nhi linh hồn, chế tạo hai cái khôi lỗ tỉ muội, tranh thủ dần dần ly gián phụ thân hắn cùng thái tử quan hệ, thay thế thái tử vị trí. Nếu như ly gián không thành công, bọn họ có khả năng cố kỵ trọng thi, lại thay đổi thái tử linh hồn. Dạng này cho dù tương lai thái tử cái vị, thiên hạ này cũng là hắn trùng văng lên. Nhịp nhàng ăn khớp, có tình có lý. Có thể Đông Phương Vũ vẫn là không dám tin tưởng trong ấn tượng, trùng văng cùng chúng sướng nhi là như thế thân mật, cảm tình là như thế thật chí. Một cái lớn mật mà kiên định kế hoạch trong lòng của hắn Xiza, rốt cuộc vùng đi không được. Hắn muốn khống chế trùng linh nhi, lần nữa nghiệm chứng ngụ điểm thú trí nhớ đến tuột cùng là có hay không thực. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 384, hoa chúc đêm tác hồn đêm. Lo lắng trong khi chờ đợi, đại hôn thời gian rốt cuộc đến, sáng sớm, Đông Vương Vũ liền bị mấy cái nhiều năm kỳ trong cung phụ nhân có thể kỉnh mà trưng diện. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, xuyên thẳng giống như cái bạ bigger. Đông Vương Vũ nhìn lấy chính thân này đại đại mặc, đến chết. Kiệu, quyết đồng ý, nhất phải cưỡi Cái này là danh giới cuối cùng. Cái này náo trò đều quá chưa buổi trưa, lúc này mới cỡi lên mừng đến cái mũi nổi lên Nick ta, gia phả ma phủ, chính thức đi đón hân. Đông Phương Vũ cảm giác mình như cái khối lỗ, đi đầy đường trên không có một cái so với chính mình móc. Hai bên đường biển người như biển, nguyên cớ người đều thỏa thích hướng hắn chỉ trỏ. Hết lần này tới lần khác Đông Phương Vũ là thai thính mắt tình, đem những cái kia nhất định không có khả năng ăn vào quả nho ra hỏa chua nói chua ngữ nghe được rõ ràng. Thiếu niên này vừa vào Thâm Cung liền chờ tại rượi vào một tòa kim sơn, từ đó có được vô số tư nguyên, tu luyện liền thành đường bằng phẳng. Đây là hạo mộ Người chớ nhìn hắn hiện tại đã ý, có thể cả đời chỉ có thể trông coi công chúa, này như chúng ta có thể tam thê tứ thiếp, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể. Ha ha. Đây là cái gì? Hắn là đi vận, ta là không có người, nếu không mình cũng biện xuất một cái tốt liền, nói không chừng một dạng có thể đem công chúa cầm xuống. Đây là hận. Hỗn loạn bên trong, đón dâu đội xe vờ im mà vây quanh to lớn hoàng cung đi một vòng, rồi mới từ một bên tiến vào hoàng cung. Lại là một trận phức tạp đến cực hạn lễ nghi, mắt thấy hoàng hôn, thật vất vả mới từ Trần Nương Nương nơi đó đem trùng sướng nhi đoạt ra tới. Cổ nhạc tiếng động vang trời bên trong, chứng hơn ngàn cung phụ vây quanh tiệu lớn 8 người khiêm tiến phò mã phủ. Đáng lẽ còn có có vô cùng quy củ cùng thủ đoạn dạy vò đối với tân nhân, đặc biệt là Đông Phương Vũ. Có thể Đông Phương Vũ kiên quyết không làm tự gỗ, bá khí mà lấy ra 10 vạn tinh thần thạch phân cho mọi người, thì đường chỗ hậu viện hết thảy miễn tiến. Chư phụ trách đưa thân nhị tỷ trùng linh nhi bên ngoài. Thì đường bên trong hiện tại chỉ có 3 người, ngay cả trùng linh nhi tâm phúc thị nữ Bách Linh đợi bị Đông Vũ an bài quà phân tinh thần thạch. Chúng linh nhi cười đồ nói, tử, đều nói truy cầu một khắc đáng giá ngàn vàng, ta cũng không đã qué giãy các ngươi." Đông Phương Vũ Ngươi xem như là được, từ đó cũng không thể khi dễ bội từ ta, nếu không, ta sẽ không đáp ứng đây. Vừa nói, trùng linh nhi một bên đứng dậy, liền táo tử. Trung sướng nhi hiển nhiên là có chút thẹt thùng, không muốn qua sớm mà đơn độc đối mặt đông phân vũ, núng liệu giống như kéo lại tỉ tỉ cánh tay, có chút lo lắng nói, nhị tỷ ngươi chớ vội đi à. Trung linh nhi đang chờ đẩy ra muội một tay, đột nhiên cảm giác được không đúng. Nguyên lai trùng sướng nhi đã một tay bắt được nàng mạch môn, một tay vòng qua bờ vai của nàng, đặt tại cổ của nàng phía trên Nàng Hoàng Sở cảm giác băng hàn chân nguyên đã sắc bén mà xâm nhập cổ họng của mình, chỉ cần phóng thủ lên, chính mình liền sẽ thân tử đạo tiêu, vội vàng nói, "Muội muội, ngươi làm cái gì vậy?" Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đông Phương Vũ vung cái chán xông ra một đạo ban lan truy hung hăng đánh tiến Trùng Linh Nhi thứ hải. Hiện tại Đông Phương Vũ đã là cấp 5 đỉnh phong hồn nhậm sư, thần hồn có lực lượng của một con rồng, cái này xúc thế nhất kích lực lượng không thể coi thường, trực tiếp đem Trùng Linh Nhi đánh ngất đi. Ngay sau đó, một cái so với ban đầu câu hồn khấu không phức tạp nhiều thiếu lần cấm chế màu vàng lóe bay ra, xoay tròn lấy chậm rãi lả vào nàng hải. Đây chính là đến từ nguyện vọng hầu thần mới nhất nô bộ cấm chế, vô cùng tương đại, lập tức đem trùng linh nhi hoàn toàn khống chế. Không gặp nàng vẫn chưa có tỉnh lại, Đông Phương Vũ phối hợp thoát lên y phục. Trùng Sướng Nhi quở ú ở UN đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội la lên: "Đông Phương Vũ, ngươi làm gì?" Đông Phương Vũ một bên tiếp tục thắt y liễu, vừa nói: "Từ hôm nay trở đi ngươi phải gọi phu quân. Ngươi cũng thắt đi, đừng ngốc thất thần." Trùng Sướng Nhi trong miệng nhỉ non phu quân, có thể cũng không biết phu quân muốn làm cái gì. Hoàn toàn Vũ gặp nàng tung quẫn nói: "Ta nói là thân này lễ phục, khoảng chừng thất thần, bó chết ta." gia chứa thoát oán khoái một chút. Một chốc lát này, Đông Vương Vũ đã thoát đến chỉ còn một kiện đan bảo, thế mà còn là màu đỏ, vẫn còn có chút khó chịu, chẳng qua không có cách nào. Đúng lúc này, Trùng Linh Nhi tham thầm tỉnh lại, có chút mê hoặc mà nhìn xem Trùng Sương Nhi, nhưng nàng nhếch lên đến Đông Vương Vũ, phản phất kích phát cái gì cấm chế, lập tức tỉnh ngộ lại, hành lễ nói, "Chủ nhân." Đông Vương Vũ hướng trên ghế bài ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, nói, "Nói, một chút đi, bắt đầu lại từ đầu, đem sau lưng ngươi kẻ chủ mưu, cùng toàn bộ âm mưu đều nói một chút. Bắt đầu lại từ đầu." Trùng Linh Nhi lẩm bẩm, "Không tệ, Trùng Nhi cũng nói." thì từ ngươi là như thế nào đoạt xá tỷ tỷ của ta bắt đầu. Đông Vương Vũ trừng mắt về phía Trùng Linh Nhi, nàng lập tức toàn thân phát run, đến từ nô bộ cấm chế uy hiếp để hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ, lập tức nói, "Chủ nhân của ta trùng vàng điện hạ, ước chừng tại 6 năm trước, hắn đạt được một cái mậu yểm thú. Từ đó trở đi, hắn liền bắt đầu dã tâm băng chứng, chuẩn bị giành thái tử chi vị." Đông Vương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi hai mặt nhìn nhau, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng cái này dù sao cũng là sự thật, Trùng Sướng Nhi cảm thấy vô cùng đau lòng. Đông Vương Vũ nói, "Ký càng mà nói một chút kế hoạch của hắn cùng hành động chính tự." Trùng Linh Nhi nói, Bước đầu tiên, chúng ta trước khống chế thái tử cùng hai vị công chúa người bên cạnh. Trong đó chúng ta tại 5 năm trước thì khống chế trùng linh nhi điện hạ thiếp thân thị nữ Việt Nam, cẩn thận học tập vẽ công chúa hành vi thói quen, rốt cục tại một năm trước ra tay thành công. Từ ta, cũng chính là từng đoạt xá thị nữ Việt Nam người, lần nữa đoạt xá trùng linh nhi công chúa. Đã qua một năm, ta không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, trừ các ngươi. Trùng Sướng Nhi nước mắt chạy xuống đến, nói, ta minh bạch, không chỉ có tỷ tỷ của ta, cũng là lư sư cũng để cho các ngươi đoạt xá. Nên là 3 năm trước đây hắn về địa phủ thời điểm, đúng không? Chủng linh Nhi gật đầu, nói, không thể Khi đó chúng ta thì chuẩn bị sẵn sàng, dù sao tại ngươi đột phá thời điểm, thừa dịp ngươi thần hồn triều bái bắt đầu rời đi thần khu, trực tiếp bắt đi thân thể ngươi là lớn nhất đơn giản biện pháp. Đây quả thật là trùng vắng làm. Hắn vì cái gì đối với thân tỷ tỷ dạng này hung ác? Trùng Sướng Nhi nỉ non, nước mắt đem lủng trang sông ra hai giải nhìn ngẩn sâu. Tứ điện hạ nguyên bản kế hoạch đợi đoạt xá ngươi về sau, trong cung thì hình thành ba so một tình trạng, đến lúc đó, trung vi có biện pháp hãm hại thái tử, để phụ thân đem hoàng vị giao cho hắn. Trùng Linh Nhi không dám giấu giếm, không rõ chi tiết địa toàn đều nói ra, bất quá Nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta tại hai năm trước cũng thành công khống chế Thái tử thư đồng biến thành võ. Như có thời cơ thỏa đáng, đương nhiên biết không chậm trễ chút nào đoạt xá thái tử. Đông Vương Vũ gõ cái bản, nói, kể từ đó, do ai kế nhiệm phủ thánh cũng không đáng kể, dù sao là từ lao từ nói tính toán. Vì làm cái này phủ thánh, hắn căn bản không quan tâm huynh trưởng cùng tỷ tỷ tính mạng. Tên này thực sự ác độc, ta tuyệt đối không thể tha cho hắn. Ác độc, không thể tha cho hắn. Trùng Linh Nghi diễn, đã cắn nát bờ môi, có máu tươi từ bên miệng chảy xuống. Đông Vũ nhìn chằm chằm Trùng nói, còn có Thúc chúc cùng cô cô có hay không tham dự việc này? Trong cung còn lại nương nương có hay không người biết chuyện? Trùng Linh Nhi không dám cùng Đông Phương Vũ ánh mắt đụng vào nhau, nói, không có. Việc này cực kỳ bí ẩn, chủ yếu cũng là tứ điện hạ cùng ngọc diễm thú hai cái mưu đồ. Đông Phương Vũ ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ lên, thật lâu, bỗng nhiên linh cơ nhất động, tràn đầy hy vọng mà hỏi thăm, còn có một cái vấn đề trọng yếu, những bị đó các người đoạt xá linh hồn bị tiêu diệt, vẫn là giam giữ lấy. Đặc biệt là Trùng Linh Nhi linh hồn đâu? Chúng sướng Nhi nghe xong, toàn thân run lên, chăm chú nhìn chăm chú về phía Trùng Linh Nhi côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của để có có động làm việc. Chương 385, tỉ lệ tình xa tâm. Đối mặt Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi truy vấn, Trùng Linh Nhi giật nảy mình dùng mình một cái, là nghĩ đến cực kỳ chuyện kinh khủng. Đông Phương Vũ nhìn sạch ra vấn đề, âm thầm chế nô chế, Trùng Linh Nhi to một tiếng, hai tay che đầu, vội la lên, "Chủ nhân, nô tỷ lập tức chi tiết bẩm báo." Đông Phương Vũ cũng không nói chuyện, lạnh lùng nhìn lấy nàng. Trùng Linh Nhi nói, "Huệ Nam cùng lư sư thần hồn giữ lại chỉ sẽ trở thành chứng cứ phạm tội, đương nhiên là bị diệt." Bất quá Trứng thức trùng linh nhi thần hồn của công chúa còn có bị nhốt lấy, có lẽ tứ điện hạ còn có hạ không tay. Trùng Sướng Nhi con mắt trợn sáng lên, xông lên phía trước một cái nhắc lên trùng linh nhi vội hỏi, nhốt tại chỗ nào? Trùng Linh Nhi toàn thân run rẩy nói, khả năng tại ngộng nghiệm thú tu luyện trong mặt thất. Trùng Linh Nhi đương nhiên hoảng sợ, một khi thành công cứu ra chân chính trùng linh nhi công chúa, như vậy bộ thân thể này tất nhiên bị đoạt về, nàng kết quả của mình có thể nghĩ. Trùng Sướng Nhi nhìn về phía Đông Phương Vũ, chờ lấy hắn quyết định. Đông gấp khóa chặt mi đầu, đem sự tỉnh từ đầu đến cuối một lần, nói, chúng ta tạm thời còn có xưng ngươi nhị tỷ, thân phận của không cần bại lộ cần phải không thể gây nên trùng vang lên cùng hoảng, ta lo lắng hắn biết chó cùng rất dữ Phu Quân, Trùng Sướng Nhi chính muốn nói chuyện, Đông Vương Vũ ngắt lời nói, Người khác ngươi khác mê tờ, ngày đó bọn họ hại ngươi lúc ta là tận mắt mắc kược, tuyệt đối với không có cái gì một tia tỷ đệ chi tình. Hắn sở dĩ lưu lại Trùng Linh Nhi không giết, đơn giản là tỷ tỷ từng khống chế bộ phận ngành tình báo, có lẽ còn có nó giá trị của hắn. Một khi chờ hắn làm phụ chủ, hoặc là các ngươi không có giá trị, hắn tuyệt đối sẽ sát nhân diệt hậu. Trùng Sướng Nhi có chút sững nước mắt lần nữa không nhịn được chảy xuống. Đông Vũ hướng Trùng Linh nói, ngươi đi, đi. nhiên một số Nếu không mệnh của ngươi cũng không đáng tiền." Trùng Linh Nhi đáp ứng, một mặt sợ hãi hành lễ rời khỏi. "Chờ một chút." Đông Phương Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Ngươi trở về, ta muốn kiểm tra một chút trí nhớ của ngươi." Trùng Linh Nhi có chút hoảng sợ trở về, Đông Phương Vũ nói, "Ngươi không cần phải sợ, cái kia ác mộng thú biết chúc hợp thuận, hắn có thể tại trong giấc mộng của ngươi bệnh một đoạn có lẽ có chân thực, để ngươi tự thân cũng khó cai thật giả, ta muốn thấy nhìn hắn có hay không đối với ngươi từng giở trò." Trùng Sướng Nhi cùng Trùng Linh Nhi đều không hiểu, hơi há hốc mồm. Vũ giản yếu đem đoạn gian trước bị mộng yểm nói rằng, Đương nhiên hắn đem công lao toàn bộ giao cho Lục thú sinh Tử Luân. Trùng Linh Nhi rõ ràng vẫn là khó có thể tin, trong qua nàng bây giờ căn bản vô pháp phản kháng Đông Phương Vũ ý chí. Nguyên vọng hầu thần đem thần niệm ngưng tụ thành một đôi vô sát đại thủ, kiện hàng tại Trùng Linh Nhi trên đầu. Trong lát, hầu thần tại Thủy Tinh Khô lâu giữa hướng Đông Phương Vũ nói, quả nhiên bị làm giả. Ngươi để cho nàng nhịn một chút, ta vì nàng khôi phục. Đông Phương Vũ cần phải đồng tình trước mắt Nhi, ý mà cũng là một kẻ đáng thương. Hắn rõ ràng so vừa rồi Ôn Nú nói, một hồi ta đem bọc đi mộng vì ngươi tăng trí nhớ, đồng thời hắn tận lực che đậy trí nhớ bảy ra tới. Thật là khiến nhân dân mình, hắn cái gọi là đã cứu ngươi ba lần lệnh tất cả đều là từ không nói có, là tại trong giấc mộng của ngươi sinh sinh lập đi vào. Trùng Linh Nhi lộ ra vô pháp tin biểu lộ, nhiều năm qua, chính mình vì tứ điện hạ khang khang một mực mà bán mạng, chính là bởi vì hắn đã từng nhiều lần đa cứu chính mình, chẳng lẽ cái này đúng là giả. Đông Phương Vũ duỗi người thở dài nói, "Còn không chỉ này, cái này xuất sinh, chờ ta vì ngươi khôi phục chân thực trí nhớ ngươi thì minh bạch. Bất quá, quá trình này giống như đối với thần hồn chỉ, ngươi phải nhịn." Trùng Linh Nhi trừng lớn lấy hai mắt, biểu lộ đờ đẫn đầu. Đông Phương Vũ vẫn chưa yên tâm, lại hướng trùng sướng nhìn nói, "Một hồi Nàng như nhịn không được hô to, "Trảm cho nàng." Không gặp trùng sướng nhi gật đầu, nguyên vọng hầu thân bắt đầu thi triển hồn lực như tơ, tinh tế rút ra ngọc yểm thú vì trùng linh nhi bệ một cảnh. "A." Trùng linh nhi phát ra thấp giọng gào thét, mồ hôi nhi đảo mắt thì ướt nhẹp lông mi, toàn thân rung động biểu hiện nàng đang trải qua như thế nào kịch liệt đau nhức. Trùng sướng nhi có chút không đành lòng, lo lắng nàng biết dẫn tới hỉ đường bên ngoài mọi người chú ý, chậm rãi tay giơ lên. Trùng linh nhi vội đầu, cắn mà nói, "Không, công chúa, này ta có thể tự mình nhìn thấy có cái gì từ thần hồn của mình giữa rút ra." Trùng Sướng Nhi nhìn về phía Đông Vương Vũ, Đông Vương Vũ thật bất ngờ nữ nhân này so với chính mình còn có thể nhẫn, có chút tán thưởng gật đầu. Rốt cục, đại lượng từng kia từng sợi kim tuyến bị từ Trùng Linh Nhi thần hồn giữa rút ra, liền phản phất phou thuật khôi phục sau cắt chỉ mở dạng, bệnh động cảnh đều bỏ. Hầu thân vẫn không có dừng tay, tiếp tục lột ra nguyên một khối dùng để che đậy nàng một đoạn ký ức bình thường, cái này phản mà không có vừa rồi đau đớn, giống như kéo xuống nguyên một phiến băng đạt. Rốt cục, toàn bộ quá trình hoàn thành, Vương Vũ đảm nhiệm Trùng Nhi chính mình cẩn thận trải nghiệm. Mắt thấy, Trùng Linh Nhi mặt, răng cắn đến khanh Sướng Nhi nghi ngờ hỏi: phát sinh cái gì? Nhịn xuống to lớn bất thường, chúng linh nhi dùng lực lau khô nước mắt, như khóc như tố mà nói, ta chẳng qua là hắn tốn hao món tiền khổng lồ chiêu mộ tứ phẩm vũ sư, vốn chỉ là tiền tài thuê mượn quan hệ. Hắn vì để ta khang khang một mực, cho ta ra tăng ba đoạn ký ức, đó chính là hắn đã từng đã cứu ta ba lần cái mạng. Mà khác, hắn còn phải người xuất thủ diệt ta cả nhà, chỉ vì để cho ta tâm không lo lắng, một lòng chỉ đi theo hắn. Cái này đoạn ký ức bị hắn che giấu. Trùng sướng nhi kinh hai muốn tuyệt, nếu như không phải sự thất bại ở trước mắt, hắn làm sao có thể tin tưởng mình cái kia thiên chân vô tà kéo ra trâu một dạng cả ngày quấn lấy đệ đệ của mình lại là cái lòng dạ rắn giết. Đông Phương Vũ phất phắt tay, nói, ngươi đi đi, chúng ta đều sẽ báo thủ, hết thể làm theo lời ta nói. Trùng Linh Nhi sau khi đi, Đông Phương Vũ ngồi ở kia lâm vào trầm tư. Thu ảnh hưởng của hắn, Trùng Sướng Nhi cũng lặng lẽ nghĩ lấy biện pháp. Thật lâu, hai người đồng thời hướng đối phương nhìn lại. Ngươi nói trước đi. Hai người chăm miệng một lời. Trùng Sướng Nhi nói, chúng ta trước thu hoạch được phụ thân cùng ca ca chống đỡ, sau đó chế trùng vương, cứu ra tỷ tỷ. Đông Phương Vũ lắc đầu, Trung Sướng Nhi không hiểu nói, có gì không ổn? Đông Phương Vũ kiên nhận vì nàng giải thích. Ngươi đối với thần hồn giải không bằng ta sâu, một khi bị khống chế, rất dễ dàng khống chế hắn tự hủy. Tỷ như ta hiện trong một ý nghi liền có thể để vừa rồi cái kia hàng giả tự bạo. Nguyên cớ, việc này tại thành công trước đó, Người biết càng ít càng tốt, tuyệt đối không thể kinh động trùng vàng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trùng Sướng Nhi bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, không tự chủ được gật đầu. Đông Phương vụ nói tiếp, ngươi có nghĩ tới hay không, phụ thân ngươi tuổi tác đã cao, khả năng thụ không đạt kích như vậy. Trùng Sướng Nhi mê hoặc mà nói, cái kia thì có biện pháp gì? Sự tình đã phát sinh, chẳng lẽ ngươi hối hận, muốn hạ qua trùng vàng? Đông Phương Vũ hừm hai nói, ta chỉ là muốn gậy ông đập lưng ông, tương lai, đại ca ngươi, nhị tỷ đều tốt, lại lưu một cái khôi lỗi làm đệ đệ ngươi, dạng này các ngươi huynh muội bốn người tương đương hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong cung đã không có bất kỳ người nào biết, đây chính là có thể được. Chúng ta làm như vậy, chỉ là vì không cho phụ thân người thương tâm. Chúng Sướng Nhi kinh ngạc đem cái miệng nhỏ nhắn mở ra o hình. Đông Phương Vũ lại nói, bất quá, việc này không nên gạn thái tử, đến một lần để hắn trong lòng hiểu rõ, vạn nhất chúng ta ra cái gì chỗ sơ suất không đến mức bị hiểu lầm. Thứ hai, tương lai là thiên hạ của hắn, hắn nên trưởng không cục, biết chân tướng của sự thật. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 386, đem cửa con gái nhiều kỳ trí. Chúng Sướng Nhi nghiêng đáng yêu đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cục trầm rãi gật đầu, nói, "Phu quân, làm khó ngươi nghĩ đến dạng này cẩn thận, chúng ta tỉ chiếu ngươi nói làm tốt." Đông Vương Vũ nhìn nàng kia dáng vẻ khả ái, nhịn không được tâm tình giật giận, thần chuyển hướng mà nói, "Còn có không thoát a, nhiều như vậy tầng nhiều mệt mỏi a. Sớm nghĩ ngươi, sáng mai liền muốn qua bái tử, mà trước lúc này còn muốn bái thánh, hoàng hậu, mẫu thân ngươi, các vị nương nương, cái này cần lên nhiều sớm." Trùng Sướng Nhi đẳng thì tới một cái đỏ thắm mặt. Đông Phương Vũ bắt đầu rối ren, cần cụ chịu khó chân nhanh mà bố trí xuống trung điểm trận pháp, đem hỉ đường che lớp đến, lại để cho mình 4 phần 5 thần hồn giám sát nguyện vọng hậu thần, chung thực tôn phệ mộng diễm thú hồn lực châu, không cho phép nhìn lén. Hầu thần cười hát hắc nói, "Đấu Vương, ngươi thực sự bỏ được đem những này hồn lực hạt châu đều cho ta, nếu không chúng ta chia đều a." Đông Phương Vũ chuyên nghiệp, "Đừng nói nhảm, Hầu láo, về sau, vận chuyển cái nặng bao nhiêu tự phát hình xoắn pháp khẳng lực lượng hơn, có lợi cho chúng ta tăng tốc tu nạp tốc độ, cái này sổ sách ta còn có thể tính toán không rõ ràng." Hầu thân vẫn là không nhịn được nói, thẳng thắn nói, năm đó gặp được ngươi thật sự là vận khí. Đông Phương Vũ Khỉ gấp mà nói, thẳng thắn nói, ta hiện tại thật không có công phu cùng ngươi nói chưa tiếm. Trùng Sướng Nhi gặp Đông Phương Vũ bận bịu mà tựa như cái bạch tuộc mờ dạng, khuôn mặt nhỏ đỏ mệt mỏi, tiểu tim đập loạn không ngừng, càng thêm không biết làm sao. Đông Phương Vũ biết hiện tại là mình chỉ nghĩa vụ thời điểm, ôn nhu mà giúp Trùng Sướng Nhi một tay, đem nàng ôm ngang đến to lớn cửa tròn cất bước trên giường. Đêm đó, bầu trời trong trẻo, một cái tuấn điểu rơi vào trên bờ cát, nện độ không ngừng mổ trên bờ cắt ốc biển cùng con cua, có sóng biển nặng nề mà dâng lên, huyện chuyển ma đập lấy tuấn điều ngón tay. Một cái uy vũ cổ thuyền nhập cảng, kích thích sóng bạc nổi trời. Trăm như tuyết bỏi sóng dâng lên, biến hóa làm đầy trời vụ vũ vũ. Bèn, một cái trọng neo ném vào trong nước, hù dọa một đám hoặc kiếm ăn, hoặc ngủ say hải điểu, kỉ kỷ cha cha phát thiên mà lên, một trận huyên náo về sau, hết thảy lại yên tĩnh như cũ, thư không bên trong rào dạt lên một loại gọi là hạnh phúc cùng thỏa mãn tình cảm. Sáng sớm hôm sau, Đông Vương Vũ khang chỉ mặc một bộ ám văn vàng nhạt cầm ý cùng xấu hổ đem e Sợ Trùng Sướng Nhi cùng Kỵ Độc rất thú, tại Mãn phủ lão mụ tử kinh thiên động địa mà tiếng quái khiếu giữa nghênh ngang rời đi. Hắn mới không kiên nhẫn tọa tiệu từ đâu, cũng là chỉ có Trùng Sướng Nhi ngồi hắn cũng không kiên nhẫn. Trùng Sướng Nhi tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng tồn gà cho gà thì theo gà, gã cho chó thì theo chó tâm, cũng liền theo hắn qua. Đến lúc này, nhưng làm chen tại phỏ mã trước cửa phủ trở lấy xem náo nhiệt dân chúng kinh ngạc đến ngây người. Đây là náo này ra? Còn có ôm con thỏ, trên đầu đỉnh lấy chim hoàng yến tử. Giang hồ nhi nữ nhiều kỳ trí a. Tiến vào cung, bất luận bãi đến chỗ nào đều là kinh hãi ngược lại một mảnh. Cái này vợ chồng trẻ cách ăn mặc mà quá túy, giống như là kết hôn nhiều năm về nhà tham viếng một dạng. Đông Phương Vũ tuy nhiên nóng vội như lửa, nhưng ở phủ thánh nơi này vẫn là đợi thật lâu. Chung Vô Kỵ vỗn hắn dâu, càng xem Đông Phương Vũ là vượt hài lòng, nữ nhi hạnh phúc thì viết lên mặt, để hắn không nhịn được cười rộ lên. Thật lâu, mới phát hiện mình có chút thất thần, nói: "Đông Phương à, đáng lẽ đâu, đồ cưới lần lên trước hôn nhân cho, nhưng ta nghe nói ngươi là võ sĩ, si, lo lắng cho sớm phá hư không khí, ảnh hưởng ngươi chuẩn bị hôn lễ. Nguyên cớ, hiện tại mới cho Phương Vũ một bên rất kích động, thánh lễ vật tất nhiên bất phàm. Một bên âm thầm nói thầm, lão nhân ra người là không thấy bọn không thả chim ư? Ngoài miệng lại nói, cái tiếc cảm ơn nhiều cha vợ. Trùng Vô Kỵ cười ha ha, Đông Vương Vũ Xương hô này để hắn cảm thấy mới lạ thú vị, thật đúng là có trùng nhà cảm giác, hào phóng mà nói, ba kiện lễ vật, đầu tiên là một kiện thượng đẳng di động đập phủ, bản thân từ địa tâm ước vạn năm nhuãn ngọc chế tác, đã là bát phẩm đỉnh phong. Đều có thể cư vận nhân, tiểu khả ẩn vào giới tử, có kèm theo siêu cấp trấn pháp, phòng ngự năng lực cùng thân năng lực rất mạnh. Vũ mừng rỡ như một Cái này kiện thứ hai, cho trùng sướng như dụng, là một cái huyền hồng anh hương. Đồng dạng là bắt phẩm Định Phong. Trùng Sướng Nhi cũng mừng rỡ tiếp nhận, Đông Phương Vũ hoàn thẩm, ngươi còn nói là đồ cưới. Sau cùng một kiện, ta nghe nói ngươi Mãn phủ mua sắm quý hiếm hỏa thuộc tính tài liệu, liền từ phủ khố giữa cho ngươi tìm 1000 địa phương, có một ít, ngươi căn bản mua không được. Thì như liệt diễm cây thạch trúc căn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ha ha, Đông Phương Vũ vui vẻ ra mặt, lần nữa bái tạ, cha vợ à, ngươi thật đúng là quá hào phóng, chờ chúng ta lần sau lại về địa phủ lúc, ta cho ngài mang hộ hầu Nhi tụ tới. Thẳng Phương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi rời đi, trùng vô kỷ mới nắm lấy qua mùi vị đến, đột nhiên giống to. Ta lúc nào cho phép các ngươi rời đi địa phủ. Tuy nhiên Đông Phương Vũ là cấp kinh phong một dạng diễn xuất, nhưng cái này từng tỏa cung điện con xuống đến, đợi đến thái tử cung lại là giữa trưa. Quả nhiên là huynh muội tình thâm a. Chúng sướng nhi vừa đến, thái tử càng đem chỗ có người làm đều đổi đi ra, cho vẹn đảm hơn nửa canh giờ. Đông Phương Vũ giản yếu đem chuyện phát sinh nói thật một lần, nhất quán trước núi Thái Sơn sụp đổ mà tiếp tục gọt linh quả thái tử triệt để không bình tĩnh. Âu đều bị nát, trong lòng bàn tay chảy ra máu, trong mồm càng không ngừng ngược lại quất lấy khí lạnh. Lập đi lặp lại hỏi hơn một vạn lượt về sau, tử rốt cục lên tiếng truyền đến chính mình thư đồng biên thành võ. Thời gian cấp bách, Đông Phương Vũ không giống nhau biên thành võ hoàn thành quỷ bái thì bén nhọn chế trụ hắn, in dấu lên nô bộ cấm chế, cũng không đợi thái tử mở lời, nói thẳng, "Biên thành võ, ngươi đầu tiên phát hạ thần thức lời thề, như nói láo, thân tử đạo tiêu. Hiện tại, lập tức đem ngươi biết hết thảy đều nói ra." Đông Phương Vũ cử động lần này là lo lắng thái tử hoài nghi mình trưởng không biên thành võ hậu, để hắn nói láo, sinh ra không cần thiết lòng nghi ngờ. võ đang tức phát hạ thức thể, sau đó 1 năm 10, đem đây đối với hai người tỷ tỷ sợ tác sở vi, cùng an bài hắn giám thị thái tử, chờ thời cơ thỏa đáng, Do sát thái tử kế hoạch hợp bản đưa ra. Thái tử trên mặt giống mở phương mượn, tự độ đặc sắc. Vị lao đại này ca vẫn cho là hắn đối với trong cung trường khống đã sớm đạt tới 100%, dọn nước không loạn, việc này là không biết chút nào, ngẫm lại khả năng xuất hiện tình huống, mồ hôi đều xuống tới. Trùng sướng nhi nói, "Đại ca, thời gian quá gấp, nhị tỷ mạng sống như treo trên sợi tóc, người nhanh hạ quyết tâm." Đông Vương Vũ thừa dịp thái tử đang ở suy nghĩ sâu xa, nhất trưởng bổ choáng biên thành võ, để hầu thần thi triển hồn lực như tờ kiểm tra trí nhớ của hắn. Nếu như không sai, tình huống của hắn lại cùng đoàn sát trùng linh người võ sư kia giống như lúc Hầu thân giúp hắn khôi phục trí nhớ, Đông Vương Vũ đem hắn làm tỉnh lại, sau đó nói: "Ngươi cũng bị Trùng Vang cùng ngộng yểm thú chế đậy, ngươi nhìn nhìn trí nhớ của mình, nguyên lai like những cái kia trùng vang cứu tính mệnh của ngươi sự tình đều là ác ngộng thú tại ngươi trong lúc ngủ mơ tăng thêm, căn bản là từ không nói có." Biên Thành võ vội vàng thể nghiệm và quan sát chính mình thân hồn biến hóa, không tự chủ được toàn thân run rẩy lên. Thái tử nhìn thấy dị trạng, hỏi: "Thế nào, Trùng Vang đối với ngươi làm gì?" Biên Thành võ đỏ mắt nói: "Hắn giả tạo đã cứu tính mạng của ta trí nhớ, còn có giết ta thanh mã người yêu, xóa đi ta cái này đoạn ký ức." Thái tử nổi giận, nói: "Trùng Vang Đáng chết. Phải tay nắm chặt có chút run rẩy tay trái, thái tử chậm rãi nói, "Biên thành gỗ, ngươi cầm ta thiệp, mời trùng linh nhi, cáo chi trùng vàng." Liền nói đêm nay chúng ta huynh gọi ba người muốn cộng đồng chúc mừng trùng sướng nhi lại hôn, thì yến thi thiết lập tại trùng vàng trong cùng, để hắn tận tâm an bài, phải tất yếu thể hiện ra địa phủ lớn nhất cao cấp. SL XS M5020. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tở có động lực làm việc. Chương 387, Không yêu Hồng trang yêu vũ trang. Tử hoàng tử nằm điện bên trong, một chương cực lớn thiên viên địa phương cái lồng trên giường, mười mấy tên cung nữ chính đem trùng vàng chôn ở giữa, tràn diện khó coi. Nhiều năm trước tới nay, mỗi khi gặp hoàng sợ thời điểm, hắn chỉ có dựa vào loại biện pháp này mới có thể làm cho mình tạm thời quên hết thảy. Tuy nhiên hắn thủ đoạn độc ác, nhưng mỗi lần làm ác vẫn biết khủng hoảng, dù sao những sự tình kia mỗi một kiện đều đủ để để hắn vạn kiếp bất phục. Những năm này hắn một mực đang siết đi dây, chỉ có cái giường này là hắn có thể nhìn thấy an toàn điểm tựa. Mà lại, một cái nhất định phải lúc nào cũng giả dạng làm kẻ hai mặt người, tính cách đều tiếp cận phân liệt. Hắn hiện tại cũng là hai nhân cách, nhân trước là nhân, nhân sau là quỷ. Mà bộ này cái lồng dường vẫn là để hắn tử nhân đến quỷ quá độ địa phương. Ngọc hiểm thú lần thứ hai xuất kích sau thì biến thành người thực vật, chủ hồn đến nay chưa có trở về. Mà vừa mới, thái tử lại đưa tới phong thư, để hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Trên thực tế hắn cả ngày nghi thần nghi quỷ, nửa đêm thường xuyên bị ác ngọc làm tỉnh lại. Nguyên tớ hắn tẩm điện bên ngoài, bất cứ lúc nào, đều sẽ có hơn 10 cái cung nữ trước đêm. Đều lăn. Một tiếng bệnh tâm thần sự loạn Thậm chí mang theo một số giọng nghẹn ngào giống to vang lên, mười mấy cung nữ hốt hoảng mà từ trên giường leo xuống, lập tức rời đi. To lớn tẩm điện bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại có Trùng Vang một người. Hắn giống cá chết một dạng lật liếc trong mắt nhìn lấy nó phòng, cái trán đổ mồ hôi lấy mái tóc đánh thành túm. "Người tới?" Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong nháy mắt, tẩm điện bên trong bận rộn, Trùng Vang ngồi tại cạnh giường, một bên nhâm cung nữ giúp đỡ thêu thảy, một bên không câm miệng phân phó. Để chuẩn bị một bản phẩm thức ăn, qua số mây lâu lấy chút hướng lên trời thiểu. Đem ta chân tàng đạo tiền chuẩn bị kỹ càng, tìm ra cái kia một đôi tiên châu vụ hải đan. Tiến hội bày ở Tây Lucas, đó là ta Tam tỷ thích nhất lâm viên. Đúng, nghe nói nàng ngựa thích xung vật, cho ta mua sắm mấy chục đối với lấy vui thỏ trắng cùng chim sơn ca thì tán tại trong vườn. Một trận phân phó bên trong, chúng văng đã hoàn toàn khôi phục tự tin và ưu nhã. Hắn thậm chí để cung nữ cho hắn ở trên mặt hơi dốc sức một số chu hồng, để mà che giấu chính mình quá tái nhợt màu da. Chờ hắn rửa mặt hoàn tất đứng lên lúc, đã thành một cái hiếm thấy tuấn mỹ thiếu niên. Tại địa phủ, cảm giác không thấy sắc trời biến hóa. Ước chừng là lúc chạm vạng tối đi, sướng nhi đôi thứ nhất tới tứ hoàng tử phủ. Tiếp theo là trùng Linh nhi. Cuối cùng là thái tử. Nơi này vờ im mà giống Đông Phương Vũ kiếp trước thói quen một dạng, luôn luôn địa vị tối cao người cái cuối cùng đến. Có lẽ là từ đối với huyết mạch thân tình lưu luyến, tất cả mọi người rất tán ý, nửa canh giờ thời gian bên trong, thỏa thích đàm luận hồi nhỏ mỹ hảo. Chúng sướng nhi thậm chí mấy lần con mắt đỏ, lá trái trước khóc. Thái tử cười vì nàng che giấu, hát con à, người cái này mới làm phụ nữ, đương nhiên càng thêm đa sầu đa cảm. Chúng ta huynh muội ở giữa thật giống như tại đời trước lẫn nhau thiếu đối phương nợ. Ta thương ngươi nhất, ngươi lại hiểu rõ nhất lão nguyên lai like lớn nhất ta, chúng nhưng lại nghe Linh Nhi Cảm giác Linh Nhi giống như là mẹ của hắn một dạng. Thái tử vừa nói như vậy, Trùng Linh Nhi cùng Trùng Vang đều có chút sắc mặt ngượng ngùng lên. Trùng Vang một bên đứng dậy vì mọi người đãi rượu, vừa nói, "Đây cũng là nhân chi thường tình, đệ đệ Trung Quy là ưa thích tỷ tỷ, sợ hãi ca ca sao?" Xoẹt. Đông nhiên, một đạo sặc sỡ kim quang từ Đông Phương Vũ cái trán bắn ra, chính giữa Trùng Vang lên thần hồn, ngay sau đó, một cái phức tạp cầm chế bay vào thức hải của hắn. Trùng Vang chậm rãi nốt trẻ. Sướng Nhi cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, từng thanh từng Trùng Vang ôm vào trong lực. Phương Vũ vô cùng trương. Tuy nói hắn đối với nô bộc này căm chế vô cùng tín tưởng, nhưng như thế nào không lo lắng có ngoài ý muốn. "Đệ đệ a, ngươi tại sao phải làm những thứ này chuyện hồ độ a?" Trùng Sướng Nhi khóc lóc kể lể lên, "Chúng ta thân là hoàng gia, vô luận người nào làm phủ thánh, thiên hạ này đều là chúng ta bốn người, ngươi làm gì chênh đoạn? Lại nói, "Làm cái này phụ thánh có chỗ tốt gì? Vì thiên hạ quan tâm, còn muốn ảnh hưởng tu luyện. Ngươi muốn cái gì, chúng ta biết không cho." Trùng Sướng Nhi đau thấu tim, liễu lo không ngừng mà nói. Rốt cục, Đông Phương Vũ vẫn là không yên lòng, quả quyết hướng Trùng Vang hạ mệnh lệnh, "Tốt, Trùng Vang, trước tiên đem tỷ linh hồn giao ra." Đừng có đùa hoa rằng gì, nếu không lập tức để ngươi hồn phi phát tán. Đại ca, Tam tỷ, các ngươi làm cho mệnh của ta. Nhanh để hắn tán đối ta cấm chế, nhanh a. Chúng văng bích uy trên mặt đất quắt to lên. Thái tử lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngữ khí như băng, đến lúc này, ngươi còn dám không thả ra Linh như sao? Đông Vương Vũ âm thầm khống chế nội bộ cấm chế, chúng văng hét lớn một tiếng, lập tức nói, "Tốt, tốt, ta lập tức thả ra Nhi tỷ." Hắn nói, liền hướng trong phủ chạy tới, mọi người tất cả đều theo sát. Từ hắn tẩm điện giá đỡ giường bên trong, mở ra một khối tấm ván gỗ, đúng là sâu đậm điệu đạo. Thái tử tế lên một viên dạ minh châu, đem bên trong chiếu sáng như ban ngày. Tại hơn 10 mét lòng đất, rõ ràng là một tòa rộng lớn địa cung. Địa cung bên trong chất đầy tinh thần thạch cùng các loại chân quý kỳ chân dị bảo. Tại phía trước nhất là nguyên một mặt tường cùng loại đa bảo các khung sắt, mỗi một nghiên cứu có to bằng đầu người, bên trong riêng phần mình lóe lên một ngọn đèn sáng. Tại đa bảo các trước đó, có một cái toàn thân gắn vào áo đen bên trong nam tử đang tính toán. Quỷ dị là, cái này người thật giống như 10 phần đã chết 7 phần, tựa như một cái khối Đây chính là Mộng Yểm thú a." Đông Vương Vũ hỏi. Trùng Vương gật đầu. Vương Vũ một tay lấy Mộng Yểm thú nhiếp lấy tới vứt ở một bên, đại gia đi đến đa bảo cắt trước đó. Thế này sao lại là đèn sáng? Lại là gần trăm cái linh hồn bị dùng cấm chê giam cầm ở trong đó. Đông Phương Vũ thần hồn cường đại, sớm liền phát hiện huyền nào, vậy mà đều là từ mộng yểm thú bệnh hồn lực bị chặn, sợ hãi ngoại ý muốn nổi lên, lập tức nói, Trùng Vang, ngươi đừng lúc ních, vạch cái nào là nhị tỷ. Cùng một thời gian, Thái tử cùng Trùng Sướng Nhi cũng phát hiện cái này thảm liệt tình huống, mắt thử muốn nước, không nghĩ tới Trùng lại hại nhiều người như vậy. Trùng Sướng Nhi lung lay sắp đổ, là muốn nhìn thấy nhị tỷ chấp nhất để cho nàng không có trực tiếp mất đi. Trùng không dám vi phạm Đông Phương Vũ chỉ thị lập tức hướng về một cái bị trói buộc thần hồn nhất chỉ. Đông Phương Vũ bây giờ còn chưa có học hội hồn lực như tơ khống chế, chỉ có thể từ nguyện vọng hầu thần thi triển, không bao lâu, một đầu thật giải tơ mỏng từ cái kia trong linh hồn quất lấy ra. A, một đạo tê tâm liệt phế kêu rên vang lên, trùng sướng nhi ư một tiếng, chậm rãi té xỉu. Thái tử gặp Đông Phương Vũ chính đang thi triển niệm lực thi cứu, di chuyển về phía trước một bước, đem trùng sướng nhi nâng lên. Đại ca, hắc, ta là trùng nhi. Cái thần hồn thoát về sau, lập tức nói ra, đem chế lại, gia hỏa này phát dở, nơi này có hắn hại gần trăm vị lão thần cùng trọng tướng. Thái tử quá sợ hãi, vừa mới thức tỉnh trùng Sướng Nhi lần nữa té xỉu. Đông Vương Vũ rất lý giải trùng Sướng Nhi tâm tình, cùng nói nàng là đau lòng nhị tỷ, kỳ thực càng nhiều vẫn là đối với Trùng Vang ôm một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, Trùng Vang quả thực là chết chưa hết tội, làm nàng yêu mến nhất đệ đệ, nàng có thể nào không thương tâm gần chết. Thừa dịp trùng Sướng Nhi ngất, Đông Vương Vũ vận chuyển thần thông, trực tiếp đem Trùng Vang lên thần hồn từ trong nghe hoàn cùng kéo ra tới. Để hầu thần thi triển hồn lực tơ, theo trước dạng khống chế tại đa bảo các bên trong. Trùng Linh lại chỉ hướng Trùng Nhi, cả nói, đại ca, đây cũng là một cái hằng giả, chính là nàng đoạt sát Thái tử đau lòng nói: "Nhị muội, yên tâm đi, đều đã để muội muội của ngươi cùng em dễ khống chế. Sau đó, chúng ta liền đem ngươi trở lại như cũ." Lúc này, cái kia hàng giả Trùng Linh Nhi đã bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Rốt cục, Trùng Sướng Nhi lần nữa tại thái tử ôm ấp thức tỉnh, khóc nói: "Tỷ tỷ, ngươi chịu khổ." Trùng thân hồn của Linh Nhi bay về phía Trùng Sướng Nhi, tại trước người của nàng quanh của lấy, nói: "Không, có việc gì, không có việc gì, muội muội, nhờ có ngươi lại tìm như thế tài giỏi em dễ. Ta vậy cũng là khổ tận cam lai, ngươi đừng tâm. trung tâm." Trùng văn đâu? Trùng Sướng Nhi dù sao vẫn là tỷ đệ tình thâm, làm sao cũng vô pháp hoàn toàn quên hắn. Đông Phương Vũ nói, "Trùng Sướng Nhi, ngươi nghĩ rõ ràng, cái này căn bản không phải một người. Hạ nhị tỷ phía trước, giết ngươi ở phía sau, sau này rất có thể lại giết đại ca. Ngươi nhìn cái này đầy triều văn võ đều bị hắn khóa đến, ngay cả cha vợ đều chưa hẳn an toàn. Người khác ngươi khác ngây thơ, hắn tuyệt đối không có đem ngươi trở thành tỷ tỷ." Trùng Sướng Nhi ngốc, thật lâu không nói. Đông Phương Vũ vừa nhìn về phía Trùng Linh Nhi nói, tỷ, ta nghe Hạ Nhi nói, ngài bình sinh hi vọng nhất thì là trở thành thân nam nhi, không biết chỉ là suy nghĩ một chút, hay là thật?" Tất cả mọi người không hiểu chút nào mà nhìn xem hắn. Chỉ gặp Đông Phương Vũ chỉ trùng vang lên thân thể nói, đây chính là một cái không tệ thân thể, hơn nữa còn có thể cho cha vợ không đến mức quá thương tâm. Chí ít ở ngoài mặt duy trì lấy các người huynh muội bốn người hòa thuận của diện. Trung thân hồn của Linh Nhi nhảy lên kịch liệt lên, không ngừng mà cắp rụt, biểu hiện ra nàng kích động. Thật lâu, nàng đột nhiên hưng phấn nói, đại ca, người muốn ủng hộ ta. Nếu như có thể trở thành thân nam nhi, cũng không ngại công ta trắng sống một thế, đây vốn chính là giấc mộng của ta. Thái tử Triệt để kinh ngạc đến mấy người. SL bạn 5020. Côn bật BZ black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 388, Giang Sơn sát thống. Nhìn lấy thái tử ngây người như phỗng bộ dáng, Trùng Linh Nhi bỗng nhiên lại nói, Đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta có thể tuyệt đối sẽ không giống trùng vang một dạng cùng ngươi thường thiên hạ, ta phải giống như thúc thúc, cô cô một dạng, làm ngươi yên tâm nhất trợ thủ. Ai dám gây bất lợi cho Xá Lệ phủ, ta thì hoành đao lập mã, cùng hắn tranh chiến thiên hạ." Ngư hán Tử a. Đông Phương Vũ cảm thấy hung hăng co quáp. Tuy nhiên đề nghị là đông Phương Vũ nói ra, nhưng việc này vẫn là phải do bọn họ anh em ruột nhóm làm chủ, hắn không tiện đưa nói. Trùng Linh Nhi thấy đại ca vẫn là không biểu lộ thái độ, liền bắt đầu khẩn cầu muội muội, "Hắc, ngươi cứ nói đi. Ba người chúng ta có hai cái đồng ý là được." Chúng Sướng Nhi biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía thái tử, hai người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, lại đều nhìn về Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cười khổ một tiếng, nói, "Ta cảm thấy cái này là biện pháp tốt nhất. Vừa đến, có thể liền nhị tỷ bình sinh ý chí. Thứ hai, có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Tối thiểu nhất có thể che giấu trùng vang lên hành vi phạm tội. Chúng ta chung quy không đến mức để khắp tiên hạ đều nhìn xá lụy phụ cho gây a." Thái tử trong lòng run lên, nguyên bản Đông Phương Vũ nói ra muốn cho cha vợ an tâm mà nói lúc, hắn còn cảm thấy hổ trí. Việc này làm sao có thể gạt phụ thân, khỏi cần phải nói, có như một mình xử lý gần đây trăm cái trọng thần linh hồn, đều là dấu vết gần tạo phản. Nhưng là bây giờ, hắn nghe xong Đông Phương Vũ cân nhắc, bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù là phụ thân cũng không có khả năng nguyện ý đem chân tướng triệt để bại lộ. Bằng không mà nói, xá lý phụ thật thành khắp thiên hạ chợ cười. Đây chiêu quần thần đều bị nhấn còn có cả ngày làm như có thật nghị, tử nọ đến đến cỡ nào vô năng. Nghĩ tới đây, thái tử nặng nề mà gật đầu, nói, "Đông Phương Vũ, rất tốt." Thì theo lời ngươi nói xử lý đi. Đông Vương Vũ mỉm cười để Hầu Thần hành động, đem trùng thần hồn của Linh Nhi chậm rãi sắp đặt tại trùng vang lên trong thân thể. Cái kia có thể xưng thần tích sự tình phát sinh, chỉ gặp trùng vang lại một lần nữa xuống tới, có chút dài nhỏ ngũ quan khôi phục sinh khí, chỉ bất quá nguyện vốn nên thì có chút tái nhợt khuôn mặt lộ ra càng thêm thú vị. Muôn muội, tỷ tỷ. Chúng Linh Nhi cùng trùng vang phân biệt hô hào hoàn toàn sai lầm mà xưng hô ôn cùng một chỗ. Thái tử xoa mi đầu, cảm giác có chút nhức đầu, chờ bọn hắn vừa mới tách ra, nhân tiện nói, các ngươi cái này không thể được, hoàn toàn loạn, đem ta đều làm choáng. Ngươi từ đó chính là trùng Ngươi nên gọi Trùng sướng Nhi tỷ tỷ. Trùng Sương Nhi, đây là đệ đệ ngươi, ngươi làm sao còn gọi tỷ tỷ? Cái này chẳng lẽ không phải lập tức lộ ra chân ngựa? Đông Phương Vũ cười ha ha, nói, còn có, nhị tỷ, à, không đúng, tứ đệ, ngươi nói chuyện biệt nữ bên trong nữ tức giận, ngươi bây giờ là cái mày dâu đàn ông, nói chuyện phóng khoáng hơn mới đúng. Đi, chúng ta dứt khoát đi lên tiếp tục công thủ, trước luyện tập mấy canh giờ lại nói." Thái tử cũng bị chọc cười, nói, "Việc này không thể tầm thường so sánh. Ta phải lập tức tiến cung gặp mặt thân, một khắc cũng không thể chậm trễ. Nơi này tạm thời nguyên dạng phong tồn, các ngươi giữ ở phía trên." Trở ta cùng phụ thân trở về. Hắn là tương lai xá lý phụ chủ nhân, hắn muốn làm gì Đông Phương Vũ cũng sẽ không phản đối. Trùng Sướng Nhi tự nhiên cũng sẽ không phản đối, lại càng không cần phải nói Trùng Linh Nhi cùng Trùng Bang, bọn họ hiện tại cũng còn có lo sợ bất an đây, không có thời gian cân nhắc cái khác. Mấy người lại trở lại vừa rồi uống rượu địa phương, tuy nhiên cảnh còn người mất, nhưng nhị tỷ được cứu luôn luôn rất vui. Mấy người dứt khoát coi này là thành huận luyện, chuyên môn để Trùng Linh Nhi thích hứng hiện tại Trùng Bang lên thân phận. Gần nửa canh giờ, nàng dần, dần thân phận cự đại biến hóa. liền âm thanh đều hoàn toàn chuyển biến thành nam điệu, để Đông phương Vũ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, phủ thánh trùng vô kỵ và ý mà mang theo để đệ, đệ cùng muội muội toàn tới. Xem ra địa phủ quản lý xác thực cùng mặt đất khác biệt, huynh đệ tỷ muội ở giữa, vốn là hoàn toàn có thể ở chung hòa thuận. Thái tử còn có mang đến biên thành võ, hiển nhiên trước đây là vì nói với phủ thánh minh tình huống. Trung vô kỵ ba người biểu lộ quả thực là khó mà hình dung, phức tạp đến thực hạn. Có tức giận, có kinh hỉ, có may mắn, có hậu sợ, không phải trường hợp cá biệt. Cho đến lúc này, ba người còn chưa dám tin hoàn toàn. Nghe đã biến hóa làm trùng vang chủng tinh tế báo cáo, lại từng cái đề ra nghi vấn trùng linh nhi, biên thành võ, cái này vẫn chưa yên tâm. Ba người tự mình đến đến trùng vang lên địa cung, để Đông Phương Vũ thi triển hồn lực như tờ, dần dần phóng thích ba vị lao thần linh hồn. Ba vị lao thần thuyết pháp giống như lúc này mới khiến trùng vô kỵ đợi hoàn toàn tin tưởng. Liên trùng vô song đều không ngừng mà hít vào khí lạnh, Các ca đem giám sát thiên hạ trách nhiệm giao cho nàng, có thể nàng lại hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Cái này không chỉ là cực lớn trông trọng, không hề nghi ngờ cũng là trọng đại thất trách. Tạm thời còn có đem ba vị lão thần ẩn trốn ở chỗ này, dù sao chuyện rất quan trọng, đến tiếp sau còn có đặng nông chuyện phải xử lý. Tạm thời còn không thể đem bọn hắn thả ra, nếu không, một khi đã thảo kinh sử cái kia hơn 100, cái trọng yếu chức vị đủ để cho xá lự phủ loạn đến vạn kiếp bất phục. Mấy vị xã lự phủ tối cao tồn tại trực tiếp đem trùng vang cái này xem như lâm thời chỉ huy trung tâm. Rất nhiều loạn như tê giải sự tình muốn tinh tế thương lượng. Trước hết nhất xác định, là đồng ý trùng linh nhi sau này thì thay thế trùng vang, từ đó lấy thân nam nhi bày ra thiên hạ. Về phần trùng linh nhi cùng biên thành võ làm theo hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. Hiện tại bọn họ cũng là bị trùng vang lừa gạt phân thượng, càng ở vào quốc gia thời buổi rối loạn, phủ đồng ý để bọn hắn tạm thời duy Đương nhiên, đáng lẽ từ bọn họ phụ trách một số quân cơ, tài chính hạng mục công việc làm theo thu sẽ về giao cho mới trùng vang. Hiện tại, lớn nhất chuyện phiền phức nhất là như thế nào bất động thêm rực rỡ để cái kia gần trăm vị trọng thần hồn quy nguyên vị. Cái này nếu là từng cái làm việc, quá dễ dàng xảy ra vấn đề, mà lại mỗi cái đại thần đều có thực quyền nơi tay, một cái ứng phó không tốt thì sẽ tạo thành phiền phức. Đông Vương Vũ ngoài cuộc tỉnh táo trong của mê, nhìn lấy chính đang rối ren mà thương nghị mọi người, hiên cứ nói, "Cha vợ, thúc thúc, cô, cô, ta có một sách, không biết có được hay không?" Trung Vũ Kỵ hiện tại đối với cái này xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại bảo bối con rể là vạn phần tín nhiệm, gặp hắn có mà tính, vội vội vàng vàng mà nói, "Vũ Nhi, nói đến Đông Phương Vũ nói, theo địa phủ phong tục, công chúa xuất giá cũng như bình dân một dạng, 3 ngày lại mặt. Không bằng, xin bệ hạ thiết hạ lại mà tiến, đem bản phủ đại thần đều mời đến. Đương nhiên, bị thay đổi thần hồn trọng thần tự nhiên một cái không thể bỏ sót. Đây là dân phong dân tộc, muốn đến không có người biết sinh ra hoài nghi. Chúng không trai nhãn tỉnh sáng lên, khen lớn nói, rất tốt, ba ngày chính có thể chuẩn bị, lại không đến mức quá dài, xinh sinh vấn đề. Chúng vô song tự lầm bẩm, thời gian nguyên do đều tốt. Nhưng chúng ta tựa hồ cũng không thể lực đồng thời khống chế lại gần trăm người a. Một khi xuất hiện loạn, khó tránh khỏi làm được tiên hạ đều biết, cái này không tốt. Bao quát thái tử, trùng Sương Nhi, chúng vương đều lâm vào trầm tư. Đông Vương vụ không cho bọn hắn nhiều ít suy nghĩ thời gian, tiếp tục đề nghị, việc này có thể hướng Nguyên lão hội cầu viện. Chỉ cần có một tên trí tôn, hoặc là có một tên chính xác trí tôn tăng thêm lục thú sinh tử luân. Việc này thì dễ như trở bàn tay. Ngồi giữa người toàn bộ tâm động. Thái tử nói, "Phụ thân, am hiểu nhất thần hồn loại công kích thánh binh chỉ sợ sẽ là lục thú sinh tử luân." Chúng Không Trai cũng nói, "Đại ca, việc này không nên chậm trễ, ta cẩn thận bảo bối tự mình đi tiếp Nguyên lão hội, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ." Một đoạn thời gian dài yên tĩnh. Rốt cuộc Trùng Vô Kỵ tay vô nan dâu, Tiêu Sái cười một tiếng, nói: "Ngươi tự mình đi thời gian chỉ sợ cũng không đủ." "Dạng này, các người hướng Nguyên lão hội truyền niệm, liền nói ta chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện, muốn đem phụ thánh chi vị chuyển cho thái tử, mời bọn họ cần phải trợ giúp tân quân xử lý tốt việc này." "Cái gì?" Đây chính là đang ngồi tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, Trùng Vô Kỵ mới 60 tuổi, còn có 20 năm phụ thánh dễ làm, tại sao muốn sớm thoái vị đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì cảm thấy việc này hắn cũng có trách nhiệm sao? Thái tử có chút cần bình thường sóng yên biển lặng một chút cũng không, cơ hồ là dùng hô mà nói: "Phụ thân, Cái này hoàn toàn không cần thiết." Ngài khác xúc động. "Đúng vậy a, đúng vợ ơ ý a dạng này là chuyện bé xé ra to. Chúng không trai cùng trùng vô song cũng nhau nhau khuyên nói đến." Ha ha ha. Chúng Vô Kỵ cười lớn, nói, "Đệ đệ, muội muội, cái này có cái gì nhìn không ra? Việc này coi như mang thiên hạ, cũng giấu giếm không được trăm vị có công với quốc gia trọng thần. Chúng ta để bọn hắn thân ở chỗ chết, thà không tiện ư? Mà bây giờ, thái tử cứu bọn họ, cứu vãn quốc gia tại nguy nan thời điểm. Những thứ này trọng thần trong nháy mắt cơ hội đem đối với quốc gia hoán hận biến thành đối với thái tử cảm kích. Loại này thế chúng ta sao có thể không lợi dụng?" Không vì cái gì khác, chỉ vì Giang Sơn sát thống. SL Vạn XS M5020. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 389, chén rượu phục binh quyền. Chúng vô kỵ một khi hạ quyết tâm, quốc gia này chỉ uy hạch tâm liền bắt đầu cao tốc vận chuyển. Xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, vừa mới biến tính thành công trùng vàng tạm thời không thể rời đi hoàng tử phủ. Thứ nhất là làm thủ vệ cái kia quan hệ quốc gia tiền độ vận mệnh địa cùng, thứ hai cũng là để hắn tiến một bước thích ứng thân phận của mình minh hóa. Sau đó, hoàng tử trong phủ trong chốc lát liền chỉ còn lại có mấy cái người rảnh rỗi. Trừ Đông Phương Vũ phụ phụ bên ngoài, còn có Trùng Vang, Trùng Linh Nhi cùng biên thành võ. Tuy nhiên thái tử có thể làm cho Trùng Linh Nhi cùng biên thành võ lệnh, nhưng tuyệt không có khả năng giống như trước kia một dạng đem bọn hắn giữ ở bên người. Trùng Linh Nhi đương nhiên cũng không có khả năng lại có được công chúa phú quý. Cứ như vậy, mới Trùng Vang điện hạ tương đương với có hai phủ tài phú. Từ thống khổ giam cầm bên trong bị Đông Phương Vũ giải thoát, Trùng Vang trong lòng còn có cảm kích, lại thêm vốn là cùng Trùng Sướng Nhi quan hệ tốt. Nguyên cớ toàn đưa cho Vũ. Vừa rồi Đông Phương Vũ chỉ là ngẫu nhiên viết nhét nhãn địa cung bên trong tài phú cũng biết đó là một cái con số trên trời. Cho dù chính mình có ích tạ không ngừng phát hiện bảo tàng, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Bất quá, hắn dù sao cùng trùng sướng nhi là chí thân, Đông Vương Vũ cũng là trong lòng còn muốn, trong miệng cũng chỉ có thể kiên quyết cự tuyệt. Cái này khiến trùng văng có chút tức giận lên, khăng khăng muốn theo chính mình ý tứ xử lý, nam tử hán ba khí hiện lộ không bỏ sót. May mắn có tiểu nha kịp thời giải vây, biến hóa ra cao cỡ một người thân hình, bưng bát rượu tiến lên phía trước nói, "Ta nói huynh à, ta không thiếu tiền." Lại nói, "Các huynh đệ đàm nhiều tiền tầm thường á dạng này, địa phủ những vật khắc cũng thôi." Duy trì có số mây lâu hướng lên trời tiểu hoàn toàn chính xác không tầm thường, một điểm không thua tại băng xuyên băng hữu, chỉ so với yếu tố Sâm Lâm Hầu Nhi tiểu hơi kém một không có. Ta rất hiếu thuận, hắn mấy cái đều thích uống rượu. Ta nhìn như vậy đi, đã ngươi muốn biểu đạt cảm ơn, thì hơi làm trên mấy trăm vạn đàn hướng lên trời trên choáng nghị ý tứ tính toán. Ha ha ha. Mọi người nghe xong tiểu nhà thao thao bất tuyệt, nước mắt đều nhanh mà cười, thì lời nói này xuống tới, hắn đã uống bảy bát rượu. Hướng một bên ngay lấy cả rốt, một bên mắng, Ta là hiếu kính, vẫn là hiếu kính ngươi a. Hơn 500 thùng băng hữu, một vạn đàn hướng lên trời tiểu. Ta đáng lẽ khuyên ngươi cho ca chữa chút, khá lắm, toàn để ngươi tạo không có. Lần này, tất cả mọi người càng là cười thành một mảnh. Chúng bang nghe xong lời này, cũng không lại kiên trì, hướng trùng linh nhi cùng biên thành võ nói, việc này thì giao cho các ngươi xử lý. Đem số mây lâu hướng lên trời tiểu cho ta toàn bộ mua hết, đều cho vị tiểu huynh đệ này. Tiểu nha nghe xong, con ngươi đảo một vòng, chạy chạy nước miếng cái lớn, thoải mái. Sảng khoái. Ai, ta nhớ tới, nếu như hướng lên trời tiểu không đủ, ta ngược lại tờ hở tờ ra không chê rượu mạnh, chỉ cần là tiểu, càng nhiều càng tốt. Ha, ha, ha Đông Vương Vũ cười nói, được a. Tiểu nha, mặt của ca ca đều bị ngươi mất hết." Tiểu nha thờ hờn nói, "Người đó là hư khách sáo, đều là thân huynh đệ, cái gì ném không mất mặt. Đi, mấy vị ca ca, trước giúp ta tìm xem cái này trong vương phụ tự kho." Đông Phương Vũ nghe xong, lập tức nói, "Trùng Sướng Nhi, mình đi, đừng để hắn tại cái này mất mặt xấu hổ." Không nghĩ tới, Tiểu nha căn bản không quan tâm, vung lên cánh nói, "Các ngươi đi thôi, các ngươi không giúp ta, cái này trong phụ có là người hầu, ta không thu quan ruộng nơi này, căn bản không tâm tình về nhà." Đông Vương Vũ đánh cái lão đạo, bắt chuyện Trùng Sướng Nhi, chạy trốn một dạng mà tránh. Sau đó Đông Phương Vũ thành thành thật thật tại Phò Mã phủ bế quan tu luyện hồn lực như tơ, đốc thúc hống, Ích Tả cùng Tiểu Nha thôn phệ bảo tài, cố gắng mỗi người đều có thể tiến lên giai. Đông Phương Vũ cũng nghĩ thông, dù sao vừa mới cưới người ta công chúa, muốn ăn no bụng lập tức lao miệng liền đi cũng không thực tế, làm sao cũng phải lại nghỉ ngơi một hai chục tiên. Đến ở địa phủ hoàng gia sự tình, hắn lại không quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên từ trùng sướng nhi đi ra ngoài giải một chút. Bất quá, hắn không có chú ý chính là, hống, Ích Tả cùng Tiểu Nha vợ im mà thường đi ra ngoài, mang về vô số bảo bối và rượu ngon. Đặc biệt là địa phủ ngày sau bị tái nhập sử sách trận kia chứ danh lại mà tiến về sau, bọn họ càng là không ngừng mà bị nhân mời, thành vương phủ cùng chúng thần khách quen. Nhiều như vậy lại thần, bị Đông Phương Vũ từ như địa ngục tình cảnh giữa giải thoát đi ra, có thể không trong lòng còn có cảm kích sao? Biết Đông Phương Vũ là người tu luyện cường, cũng không tiện tại mời trùng xuống nhi, sau đó liền đều hướng về phía hống, ích Tà cùng Tiểu Nha ra tay. Sự tình tiến triển tương đương thuận lợi, so với bọn họ nghĩ tới đủ loại khó khăn, bởi vì Nguyên lão hội cực lực chống mà biến dễ như trở bàn tay. Lần này Nguyên lão hội thật nghệ tình. Liên phủ thánh cùng thái tử cũng không nghĩ tới thậm chí đều có chút cảm giác thụ sủng ngược kinh. Nguyên lão hội phái tới trợ uy đoàn quá hào hoa. Thủ tịch Thái thượng trưởng lão liền đích tay thảo tự mình dẫn đội, hội trưởng Trầm Biện Thành, phó hội trưởng Sơn Hà, còn có Ngô trưởng lão cùng lục thú sinh Tử Luân, chung năm tôn đại thần đích thân tới. Đây là một cái chí tôn hồn niệm sư, ba cái chính xác chí tôn hồn niệm sư cùng một cái cựu phẩm đỉnh phong thánh binh hoang tượng tổ hợp. Dùng Nguyên lão hội dốc toàn bộ lực cũng không là quá phận. Nói, giao tiếp này rất bình thường. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này kỳ thật vẫn là Phương Vũ công lão. Giả nếu không có hắn trợ lục thú sinh tử luân đề bạn phía trước, Nguyên lão hội tuyển sẽ không cho dạng này vô cùng lớn mật mũi. Lại mà tiến cùng ngày buổi sáng, Đông Vương Vũ cần phải lần nữa xuất diện, an mặc như cái đèn lồng đỏ mở dạng, buổi tiếp sơ thừa ân trạch, càng thêm kiều diễm trùng sướng nhi một đạo, cộng đồng tiến vào hoàng cung. Lần này phủ thánh mời xin tất cả tứ phẩm trở lên quá lớn, tổng cộng có 370 mấy vị. Các đại thần đều âm thầm kinh ngạc, lúc này quy quá cao, xa cổ lệ. Có người hiểu chuyện tự nhiên lẫn nhau ngóc nối nghe ngóng, tự nhiên cũng có người thông minh một câu phá cơ, phủ thánh thương yêu nhất tam công chúa, mà mã gia đến từ mặt đất lại đem một thân tài hóa đều đưa cho Phủ thánh. Cái này nên là Phủ thánh sử dụng lúc này môn yến cơ hội, vì con rể của mình đặt mua chút ra tư. Nguyên lai là dạng này, những đại thần này càng nghĩ càng có đạo lý, phụ thánh mông ngựa ai không muốn ập. Mỗi người tự nhiên đều chuẩn bị không tầm thường lễ vật, so với đại hôn thời điểm cũng không hơi kém. Những thứ này đương nhiên đều là Đông Phương Vũ ngoại ý muốn chi tài. Uống rượu mừng tôi 30 tuổi, một vị đại thần đứng dậy nâng cốc chúc mừng, nói, chúc mừng đến Từ đó gia sự, quốc sự, chuyện thiên hạ, mọi chuyện an tâm, xã lự quốc thái dân an, Phủ Thánh Trùng vô kỵ nghe xong, lộ ra đến vô cùng cao hứng, từ ngai vàng giữa ngang nhiên đứng lên, nói: "Tốt, mượn hái khanh cát ngôn, ta kính chư vị quan lại một chén." Sở Hữu Đại Thần toàn bộ đứng lên, hai tay nâng chén, ngẩng đầu đúng xong. Đúng vào lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên biến thành tối sầm. Tất cả mọi người mất đi ý thức. Nguyên lai, like, đại điện lúc này đã cùng lục thú sinh tử luân hòa làm một thể, Sở Hữu Đại Thần toàn bộ bị dẫn vào thánh binh trong nào cảnh. Những đại thần này tự nhiên làm hai bộ phận, một bộ phận tương đương với để bọn hắn tạm thời mê, mà những vị đó đoạt hàng dạ. Làm theo Tử Nguyên lão hội thủ tịch Thái thượng trưởng lão liền địch tay áo xuất linh ba vị Thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, thần không biết, quỷ không hay hoàn thành thần hồn đối thành. Phù Thánh cùng Thái tử lập tức đem phát sinh sự tình, cùng ứng đối kế hoạch hướng những thứ này bị không chế trọng thần cẩn thận giải thích một lần, lệnh bọn họ theo kế hoạch hành sự. Trong chứng sắp độ nguy hiểm, khoảng cách hóa giải. Chờ chúng thần sau khi tỉnh lại, vợ ơ y mà không có người nào phát hiện có vấn đề gì. Đông Phương Vũ thấy âm thầm kinh hãi, lớn, địa năng. Lúc này, Trung Vô Kỵ lại lên chén thứ tiểu. Liên Phượng Phất vừa rồi phát sinh cộng ẩm cũng không có trung đoạn, chỉ nghe phụ thánh nói, vừa rồi chén thứ nhất tiểu là vì ái nữ ta hôn nhân mỹ mãn. Chén thứ hai này, ta muốn bàn giao chư vị quan lại một kiện đại sự. Trong thử kế nhiệm phụ thánh đến nay, lịch 27 năm, nhiều mệt mỏi chư vị quan lại nỗ lực, xá lụy phụ dân chính tính thẳng, bạch tính làm nghiệp, ta lòng rất anủi. Sở hữu đại thần tụ hội nghe ra thứ gì, đều lặng lẽ mượn chén rượu che chắn trái phải quan sát, trong lòng kinh nghi không thôi. Chỉ nghe trùng vô kỵ tiếp tục nói, bây giờ, thái tử đã làm trung niên, hành sự trầm có quan sát cục diện, thích hơn có thể thun mạch tính, đối xử tử tế con tử. Ý ta đã quyết, hôm nay liền đem phủ thánh chi vị chuyển cho thái tử, nhìn chư vị quan lại như dĩ vãn một dạng, tận tâm đến đỡ mới thánh, để cho ta xá lị phủ càng thêm hương thịnh, chuyển thừa vĩnh hẳng. L. Vạn -X, X. M. 50 bi dẹt bờ xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Trước 390, tiền của phi nghĩa không vì trí nhạc đột phá có gì khó qua thay. Thái tử trùng lân kế vị ngôi hoàng đế, trở thành xá lị phủ trong lịch sử một vị và giá lụy phủ tương truyền vận đại, chỉ ở có linh miêu quý tộc truyền thừa bên trong lưu truyền truy cầu xá lụy thuyết giữa, lịch đại phủ thánh tại thoái vị về sau, có thể giản yếu ghi chép chính mình cuộc đời sự tích. Trung Lân làm miêu tả như vậy chính mình đăng cơ mới bắt đầu gặp phải tình trạng. Trẫm đăng ký mới bắt đầu, thực lại chấm chi em dễ, hồn vũ đại lục hồn vũ song thánh Đông Phương Vũ vì trẫm đánh xuống nền móng vững chắc. Vừa có nguyên lão hội tận tâm đến nữa, hai có trăm vị lao thần trung thành phụ tá, ba có tuyển đại hội tuổi trẻ tài sau khi lên ngôi, thực thể hiện phụ thân hắn đối với Hàn Danh giá, hành sự ổn, có quan sát cục diện. Hắn không có bất kỳ cái gì quan mới đến đốt ba đống lửa động tác, tựa hồ hết thảy đều tại kéo dài cửu lệ, chỉ là rất nhanh đem lần trước tuyển hiền đại hội hơn 21 thiên tài sử dụng. Tỷ như, đại dắt thành tuổi trẻ thành chủ đừng Suy nghĩ gốc, liền bị hắn trực tiếp đề bạt làm linh miêu đại thành thành đốc, cũng chính là kinh thành vệ thú tứ lệnh, trực thuộc 3 vạn tinh binh. Đường Suy nghĩ gốc vừa lên đảm nhiệm, thao luyện tân quân, đối với xã Lệ phủ thành trung quanh các đại thành ở giữa chống không khu vực tiến hành tàn khốc thời không còn cường đạo có hiện. Mà nói nói, hiện. tại tụ tập tại thành trung Hơn phân nửa là tổn đối với hắn em dễ bất lợi tâm, nhất định phải thanh trừ. Tại điểm qua đồng thời, đừng suy nghĩ cốc trung bắt được hơn 100 cái cường đại tội phạm. Những thứ này tội phạm toàn bộ giao cho trùng vang điện hạ, trở thành những cái kia đoạt xá chúng thần hồn của đại thần thân thể. Bởi vì trải qua nguyện vọng hầu thần kiểm nghiệm, những người này trước đây cũng đều là bị mộng yểm thú hãm hại nghiêm túc vũ sư, lai lịch trong sạch, nên nhân chỉ kỳ dụ. Đúng, trước đây tất cả trách nhiệm đương nhiên đẩy tại mộng yểm trên thân, cùng điện hạ không quan hệ. Trùng đem những người này phục hồi như cũng về sau, tính biên thành võ cùng linh nhi. Tổng cộng 108.5, trở thành đường suy nghĩ cấp tướng quân thân vệ bộ đội, phụ trách bảo vệ Hàn Xoa Kỳ. Trong đó, Trùng Linh Nhi thì là lấy dáng quân danh nghĩa xuất hiện, che giấu thiên hạ thái mắt. Chi này toàn bộ từ Vũ sư tạm hành, phân phối hoàn mỹ nhất trang bị bộ đội tại sau 20 ngày, thiết bị phủ thánh phái ra, chấp hành một hạng thần bí nhiệm vụ. Đè xuống mới phụ thánh trùng lần không nhắc tới, chúng ta chuyên nói Đông Vương Vũ. Đông Vương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi tân hôn đến ngươi, như keo như sơn. Nhưng hai người đều biết tiếp xuống địa phương đi và phần, cớ đều thời gian giải dùng vào tu luyện. Trùng sướng nhi tử băng xuyên đạt được một khối nặng 50 cân nước năm băng thủy, đây là băng hàn thuộc tính thánh vật, luyện hóa về sau khiến cho nàng hàn băng công lực càng thêm tinh thuần. Mặt khác, mới được huyền băng hồng anh thường, ngũ hành ngũ huyền cẩm cũng cần thao luyện thuần thục. Đông Phương Vũ vừa mới đạt tới cấp năm hồn niệm sư đỉnh phong, hồn niệm lực so sánh với trước kia đã không thể so sánh nổi, có nguyện vọng hầu thần tay nắm tay dạy bảo. Hồn lực như tơ tu luyện tiến, tiến thành, gamma, thi thiếp, Hiện tại, Hắn tại mỗi một kiện nghiệm binh lên đều in dấu lên Hóa Lôi ấn, luyện tập dùng hồn lực như tơ đồng thời khống chế. Vừa mới bắt đầu lúc, hắn nhiều nhất có thể khống chế 20 kiện niệm binh, theo đối với hồn lực như tơ trưởng không thuần thủ, gấp bội gia tăng. Sau 30 ngày, đã có thể đồng thời khống chế mấy trăm kiện. Bất quá, hắn hiện đang thao túng 100 kiện niệm binh lúc có thể nhất vật tận kỳ dụng. Cái này tương đương với khống chế 100 cái có thể công kích phích lịch tử, chỉ cần Đông Phương Vũ thần niệm khởi động Hóa Lôi ấn, nghiệm lập tức liền có thể tự bạo. Nếu có 100 kiện nghiệm binh đồng thời tự bạo, uy lực có thể sưng cùng bố. Nguyên vọng hầu thần thôn phệ mộng niệm thú hồn lực châu cơ bản không cần quá nhiều thời gian, hắn căn bản không có củng cố loại thuyết pháp này, bởi vì hắn đến nay vẫn ở vào khôi phục giai đoạn. Hiện tại trình độ của hắn so với năm đó toàn thịnh thời kỳ còn kém quá xa. Nguyên cơ, tại sau mười mấy ngày, năng lực của hắn liền đạt tới cấp 7 siêu biển cảnh hồn niệm sư, mà lại là đỉnh phong, khoảng cách cấp 8 chính xác trí tôn chỉ có cách xa một bước. Cấp 7 hồn niệm sư danh xưng có thể mang theo núi siêu biển, chỉ dựa vào hồn niệm lực đã có thể cùng ngũ phẩm điên phong vũ sư chống lại. Càng khiến người ta mừng rỡ là Thủy tinh khô lâu được bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, tại cái kia bóng ánh khắp nơi kim sa hạch tâm khu vực, lại xuất hiện một mảnh ốc đảo. Quốc đảo hiện tại chỉ bất quá hơn 200 bình phương dáng vẻ, tiên khí tràn ngập, mùi vị hương thơm, không biết tên thực vật chập chờn yêu kiều, róc rách truyền nước hình thành dòng suối nhỏ đường con quanh co. Từ nơi này bắt đầu, mỗi ngày hầu thần đều biến hóa ra một cái giống như nhân lại như khỉ tinh linh, khuên tay, ngồi tại suối nước bên cạnh sương sở. Hắn có thể làm sao cũng nhớ không nổi cái này ốc tác dụng. Đông Phương Vũ thức thử qua uống cái này nước, lại có tẩy thức tác dụng, loại kia khoái cùng cam điểm cho người ta mang đến một loại đại Phản vật thân hồn mệt nhọc lập tức liền bị tiêu trừ. Mà lại, trên ốc đảo tu luyện hoàn cảnh khiến người ta mê say, Đông Vương Vũ rất xác định, những cái tiêu mỹ luân mỹ hoàn cảnh vật toàn bộ đều là từ thuần túy nhất thần hồn cấu thành. Nhìn lấy trầm tư suy nghĩ hậu thần, Đông Vương Vũ có chút không đành lòng quên hắn, ông bạn già, nói không chừng chúng ta vận khí tốt có thể tìm tới Tam Sinh thật đây. Đến lúc đó, kiếp trước của người kiếp này nói không chừng một chút thì nhớ lại hết, làm gì như thế không vui. Hậu thần mở rộng một chút hai tay, giống như có cảm khái vô hạn, nói, ta ta cảm giác kiếp trước cũng không có khả năng so hiện tại càng vui vẻ hơn. Có chi tâm bằng hưu cảm giác coi như không thể Ta không cho rằng ta ở kiếp trước sẽ có như thế bản thân, nếu không ta sẽ không quên." Đông Phương Vũ cũng vô cùng xúc động, chậm nhớ tới cái gì, hương phấn nói, "Ông bạn già, ngươi không là nhớ tới đến như thế nào phân liệt thần thức sao? Đến lúc đó, ngươi đem thần hồn của mình chia ra thành hai phần, trong đó một phần hoàn toàn có thể đoạt xá một bộ thân thể. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thế gian phồn hoa hưởng thụ, chẳng phải là tốt?" Hầu thân đột một tiếng nhảy dựng lên, vui vẻ nói, "Không tệ, ta cũng muốn đi ra ngoài trời một chút." "Ai? Ngươi nhìn cái kia ác ngộng thú thân thể được chứ? Hiện tại còn có bảo lưu lấy đâu?" Đông Phương Vũ nói. Hầu thần ngẫm lại, nói: "Không tốt, cấp bậc quá thấp, mà lại ta hiện tại hồn nghiệm lực còn không được, không nên phân tán, việc này không nội." Đông Phương Vũ trầm rãi gật đầu, nói: "Lão ca, ta muốn đi tu luyện, mà lại ta cũng phải thúc dục cái kia ba tiểu tử, quan quệ, ngày ngày qua người khác cái kia vơ vét của cải, cũng không nghĩ một chút chúng ta muốn nhiều tiền như vậy có làm được cái gì." Ha ha ha. Dễ nghe cơ giới âm tại thủy tinh khô lâu bên trong quanh quẩn lên. Hiện tại, hững, tiểu nha cung nữ tạ cơ hầu ngày ngày đều có tiểu trạng, bị đầy triều văn võ giống như lại thần cung cấp. Bây giờ nghĩ lại, Đông Phương Vũ trước đó tại vạn đến các vung tiền như rắc làm hoàn toàn thành một câu, làm đến khắp thiên hạ đều biết bọn họ lớn nhất muốn cái gì. Cái này mấy chục ngày nay, mỗi khi hống, Tiểu Nha cùng Lịch tà đánh lấy túi quần trở về, luôn luôn hướng Tử Vân đỉnh được huynh đạo vô số bảo tài cùng đến không hết tùng rượu, vô rượu. Thằng đến có một ngày, Tiểu Nha cực chính thức mà tìm tới Đông Phương Vũ, biểu thị toàn bộ Tử Vân đỉnh đã toàn bộ đổ đầy, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng. Đem ba người gọi vào một chỗ, chuẩn bị kỹ càng tốt mà giáo dục một phen. Vũ xoa mi đầu, nói, các huynh đệ tiền không dùng à, trừ phi có thể hóa thành thực lực của mình. Chúng ta đến nhiều ngày như vậy tại địa bảo, trong đó có một ít trên mặt đất căn bản không chỗ có thể tìm ra. Ta tin tưởng chỉ muốn các ngươi nắm chặt luyện hóa, mỗi người đều có thể đột phá cấp một. Chúng ta lập tức muốn đi một cái cực kỳ khủng bố địa phương, ta hy vọng các ngươi còn lại thời gian ít đi uống rượu, chuyên tâm ở nhà luyện hóa bảo tài. Tống gặp Ca rốt, các cả cười nói, "Ca a, bút chướng này chúng ta tính qua. Vừa đến, ta cùng tiểu nha cũng không phải là thuần túy thôn vẻ tu tính, không có khả năng giống Nick, tại như thế càng không ngừng ăn. Chúng ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này cơ bản không chậm trễ tu luyện. Thứ hai, qua thôn này cũng không có tiềm này." Bọn họ nhất định phải đường, chúng ta có biện pháp nào? Mà lại, bọn họ căn bản không phải vì lệnh bợ chúng ta, chẳng qua là muốn cho phụ thánh biết bọn họ mời chúng ta. Đông Phương Vũ sửng sở, lúc này mới phát hiện hống đối với tình người năm chắc vậy mà như thế nói chúng tim đen. Tiểu Nha nói càng thêm tùy ý, "Ka ka, chúng ta cũng không phải đi không ăn uống, hôm qua thì có một vị cao thủ hướng ta giải thích uống rượu diệu dụng. Hắn nói tiểu là dương phát tri vật, có lợi cho tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nhân gia tộc thôn phệ tu nạp hỏa thuộc tính năng lượng. Nguyên cớ, chúng ta qua uống rượu bản thân cũng là một loại tu luyện." Đông Phương Vũ cẩn ngất, vạn phần khâm phục mà nhìn xem con thằng này. Zeuk có nói, người ta định nọat ngươi ngươi cũng không biết, chỉ có Hích Tả tương đối hiểu hậu, ngu ngơ mà nói, "Ca, ta không phải nói sao? Chúng ta Hích Tả am hiểu nhất che đậy khí thức, chỉ cần ta không tỏa ra khí thức, cũng là thánh nhân cũng không biết tầng thứ của ta." Tất cả mọi người mê hoặc mà nhìn xem hắn, con hàng này nói lời này là có ý gì? Hích Tả cười hắc hắc, quanh một tiếng đem khí thế trương bộc lên, lại nhưng đã là cấp 8 yêu thú, cái này tại yêu thú giới có cái tôn sừng, chính xác yêu thánh. SL Vạn ít vật black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 391, tham lam người còn sót lại cánh đồng băng ngát. Hống cùng Tiểu Nha phát hiện người thành thật tích tạ thế mà lặng lẽ đột phá, nhất thời không bình tĩnh, đã nói xong cộng đồng tiến bộ đâu? Đã nói xong sánh vai cùng đâu? Đã nói xong cùng một chỗ thành thần đâu? Bất quá, cái này thật sự là không có cách nào khác sự tình, tuy nhiên những hỏa thuộc tính đó linh tài kiện kiện người tiên, nhưng bọn hắn dù sao không phải thôn phệ thuộc tính, linh tài càng tốt, bọn họ luyện hóa cần thời gian lại càng dài, sốt ruột cũng vô dụng. Bất quá, đây là kích thích bọn họ. Từ đó về sau, Hống quyết định lại không ra khỏi cửa, uống rượu cùng Thu Lễ quang vinh nhiệm vụ giao cho Tiểu Nha cùng hống. Ngày ngày buồn bực trong nhà tu luyện. Công phu không phụ lòng là người, làm tiểu nha cùng Hống đem trùng vô kỵ đưa cho Đông Phương Vũ di động động phủ đều nhanh độ đầy từ lúc, Hống rốt cục đột phá. Bất quá, chỉ là đột phá đến cấp 7 đỉnh phong. Tiểu nha đáng lẽ huyết mạch thì kém xa Xích Tà cùng Hống, hắn đột phá dễ dàng nhiều, nhiều ngày như vậy luyện hóa bảo tài cũng nhìn thấy tin vui, trở thành cấp 7 sơ kỳ yêu thú. Hiện tại, Đông Phương Vũ thực lực đã đến mức độ kia người. Mạnh nhất là Xích Tà, Sơ tiếp theo hống, Thần, sư, lại có nhỏ quạ, cấp 7 sơ kỳ mà chính mình cùng trùng sướng nhi đều là tứ phẩm sơ kỳ vũ sư. Cái này tổ hợp, dù cho không cân nhắc còn tại ngủ đông tiểu hồ lô, cũng có thể xương cùng bố. Đông Phương Vũ cho rằng, bọn họ đã có đi vào địa phủ Hắc Ám Man Hoang địa khu thực lực. Tuần Trăng mở tờ đều trôi qua rất lâu, làm trùng sướng nhi phát hiện Đông Phương Vũ bắt đầu chuẩn bị bánh gián hành lúc biết rồi đi thời gian liền muốn đến. Kỳ thực hắn đối với Đông Phương Vũ đã rất cảm kích, những ngày gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều qua bái kiến Thân. Cũng may phụ thân không làm phụ thánh về sau, tuy nhiên gia nhập Nguyên lão hội, nhưng lại có càng nhiều thời gian làm bạn Mẫu Thân cùng các vị nương nương, để cho nàng yên tâm không ít. Lam phủ thánh trùng lần cũng biết Đông Phương Vũ Hạ quyết định rời đi quyết tâm lúc, hắn ngoài dự liệu địa đại bảy tiến đưa yến, giống như có ý để cho khắp thiên hạ đều biết, Đông Phương Vũ muốn mang theo khoản tiền lớn trốn. "Uống tôi tống hành thủy, từ biệt tha thiết phụ mẫu." Đông Phương Vũ cùng trùng xuống nhí sóng vai bước vào truyền tống trận. Giữa theo đối ngoại tuyên bố, bọn họ đem trở về mặt đất. Như vậy bọn họ tuy nhiên có vô cùng lộ tuyến có thể chọn, nhưng trung quy quân không ra xá lý phủ cùng kim ố phủ biến Bởi vì hai phủ ở giữa là không thể nào có truyền tống trận thẳng tới. Chỗ nguy hiểm nhất có hai nơi, một là Kim Ô phủ cùng địa phủ lối ra ở giữa vị trí, nghe nói địa phủ sở hữu đạo phỉ cơ hội đều tập trung ở nơi đó. Thứ hai cũng là Linh Miêu, Kim Ô hai trong phủ ở giữa gần nghìn dặm cánh đồng băng ác, đồng dạng tụ tập đại lượng không có hảo ý thế lực. Đông Vương Vũ tại xá Lệ phủ thành sở tác sở vi đã truyền khắp thiên hạ, cơ hồ tất cả đạo phỉ đều rõ ràng, nếu thành công làm xuống cái này một chuyến, cơ bản có thể từ đó chỗ vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ, bảo dưỡng tuổi thọ. cớ, những cái kia tại địa phủ không ai bị nổi đại hình đạo phỉ đội đều đang đánh cược. Cố đem trọng điểm đặt ở hai phủ ở giữa, mà càng nhiều thì là thả tại địa phủ cửa ra vào. Nguyên nhân rất đơn giản, hai phủ ở giữa dễ dàng nhận hai nước công kích, lại không liền chuyển đến gì, dù cho thành công, cũng rất nhanh sẽ tao ngộ hắc cán hắc. Mà địa phủ cửa ra vào thì khác biệt, thậm chí có thể lập tức rời đi địa phủ, qua mặt đất làm tiêu diêu nhà giàu. Đây hết thảy tình thế, Đông Phương Vũ đã sớm lòng dạ biết rõ, đã trốn không thoát, hắn cũng lười nghiên cứu từ nơi nào tiến vào kim ố phủ an toàn nhất, thì tuyển gần nhất trực tiếp nhất lộ tuyến, từ xã Lệ phủ thành trực tiếp truyền thống đến biên cảnh đại rất thành, cũng chính là đường suy nghĩ cốc đã từng làm thành chủ cái chốc kia. Sau đó đi thẳng tắp xuyên qua hai phủ ở giữa cánh đồng băng ngát, tiến vào Kim Ô phủ. Gia đại rất thành, Đông Phương Vũ lấy ra một khung ngũ phẩm phi trù, giăng lên bữa tảng hình cùng Tuấn Di phủ, gia cố cao hơn cấp phòng ngự trận pháp. Cung trung sướng nhi bạch bảo đều xuất hiện, Từ Vân Định, Tinh Phong bảo nhận, Trích dẫn lửa đỏ, Băng Ly Hàm Vân giáp, Huyền Băng Hồng Anh thương toàn bộ thúc đến trạng thái chiến đấu. Hững, tiểu nha, ít tà cũng đều vận chuyển yêu nguyên, tùy thời chuẩn bị ứng phó chu, mũi mà bút về phía phía trước. Vừa mới bắt đầu hơn 20 phút cũng không có quẻ rối, hiển nhiên là đạo phệ đang chờ bọn hắn rời xa đại rất thành. Hơn 100 dặm về sau, Đỗ Vương Vũ cảm thấy hãi toàn thân run lên. Từ bốn phương 8 hướng, tựa hồ có vô cùng sóng nhiệt đánh tới, đó là không còn che giấu chân nguyên ba động. Vừa mới có loại cảm giác này, Tu Đồn kéo đến, giống chim sẻ bầy một dạng đạo phỉ thì nhỏ tới. Nếu như thần kinh yếu đất, trước tiên liền muốn trở về, cái này cần có bao nhiêu? Tuyệt đối hơn vạn a." Tùng Lư nói, "Nhân hơn vạn, vô biên không hiển. Đây là để người tuyệt vọng số lượng. Trong chốc lát, Công kích liền bắt đầu, mấy người mới vừa tới kịp vào lên, phi chu liền sụp đổ thành cát bã. Bọn đạo phỉ trong mắt lóe tinh hồng ánh sáng, đầy mặt dữ tợn, theo túng nhiều loại quái dị nửa binh, không sợ chết nhào lên. Đông Phương Vũ cùng trùng xuống nhi lập tức bày ra công kích. Tinh Phong Bảo nhận tạo nên tức giận sông lửa, trong tiếng gầm giống tức giận, Đông Phương Vũ phía sau một đôi rực rỡ côn bằng kim xí si không ngừng thành hình, lại dung nhập đao quang sông lửa bên trong, liền trời tiếp đất đao cưng một mình chém vỡ phương. Vũ số nát chi phiêu khởi, thi thể cháy nói bữa mùi tối tràn ngập lên, một đao kia cũng là hơn 20 cái tham lam sinh mệnh hồn về địa ngục. Trùng Sướng Nhi cùng Đông Phương Vũ chăm chú đem dựa vào, băng ly hàm vân giáp bao phủ tầng tầng băng vụ, huyền băng hồng anh thương trong lúc huy động, một đầu huyền băng linh miêu tựa như tia chớp cấp tốc tấn công, lại phối hợp trích dẫn lụa đỏ truyền lên vô số băng vòng, hình thành một chô băng tuyết kết giới. Điên cuồng vọt tới cường đạo bị gấp lạnh đông thành băng cắt bã, tựa như phi hành giữa bị tập kích đô sứ, đột nhiên dữ dằn, khối khối rơi xuống. Trùng Sướng Nhi Nacha, mình vệ phá, đã ngờ, chỉ có giữ phương, mà lại làm mũi tên Một trang thất thải ngượt nha nhi phun ra, lập tức liền có thể quét sạch ra hơn ngàn mét không gian. Hiện tại, cái kia ra dầy thịt béo vô thế đều không có phát huy. Tổng thủ hộ phía tây, hai cái dị hỏa đốt ra một mảnh núi thây biển máu. Tiểu nha thủ hộ không chung, có năng lực ở chỗ này tập kích đạo phía ít, hắn nhịn không được thì thi triển thiên địa tàng hình chính mình rớt ra ngoài, những nơi đi qua, không trung bay lên một loạt đầu người. Nguyên vọng hầu thần làm theo giữ vững phía dưới, đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, cơ bản không chiến sự. Hắn thành lục lộ tiếp ứng làm, người nào nơi đó có cá lưới, cơ bản bị hắn một roi giải quyết. Hai người ba thú nhất linh tổ hợp giống một khung siêu cấp trên sa, vậy mà tại như nước thủy triều đạo phệ giữa quần quật tiến lên, đã dần dần tiếp cận hai phủ ở giữa gần 1 phần 3 khu vực. Một số vốn định hắc án hắc cường đại phi đoàn dần dần mất đi kiên nhẫn, có 5 cái thiên nhân đội ngồi cấy lấy riêng phần mình khác biệt yếu thú xuống lại. Những người này hiển nhiên so với cái kia tán trộm càng thêm có chơi, giữa bọn hắn đã có tối thiểu phối hợp. Có phô thiên cái địa nổ cơ phát xạ niệm binh nuôi tên rải, có cự ly chân nguyên công kích, còn thành quy mô hồn lực quá Vương Vũ đội tiến lên tốc độ rõ ràng hạn, như là rơi vào vũng bùn. Nguyên vọng hầu thần bắt đầu mở đủ mã lực đối kháng nghiệp lực công kích, Đông Phương vô cùng trùng sướng nhi cũng bắt đầu ném ra ngoại phích lực tử cùng tuấn phát công kích phụ. Trận đấu bên ngoài, trong trời cao, có hai chi đều chiếm một phương đại đội, thủ lĩnh của bọn hắn đang ở xa xa xem chứng lấy, một tên hiển nhiên là chỉ huy nhân chậm rãi giơ tay lên, vì lại xác định một chút, hắn hướng bên cạnh phụ ta nói, "Mê Tốn quân, ta xem bọn hắn đã là nọ mạnh hết đả, chúng ta có thể một trong xuống." Cái họ gạo tướng quân trên mặt lóe hưng phấn xuống, trong chốc lát, 3000 tình tiến lên vạch ra một cái mỹ lệ hình cung, hướng đông phương vũ vị trí cho ở bọc đánh mà đến. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 392, trùng lần nhất chiến kinh thiên hạ. Tại chi này tương đương chuyên nghiệp 3000 người đội rết ra đồng thời, tại một phương hướng khác, đồng dạng là một cái trang bị tinh lương 3000 người đội thủ lĩnh cũng bắt đầu phát ra mệnh lệnh, tốt nhất chỉ lấy không gian phát bảo, không nên thương tổn hai người kia. Bất quá, sự cấp quyền. Thiên công. Theo mệnh lệnh của hắn phát hạ, chi bộ đội này cũng xuất phát, không chấn động, uy thế kinh thiên. Hai chi đến từ phương hướng khác nhau. Nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh xuất kích, bọn họ hiển nhiên cùng đạo phỉ khác biệt. Nếu như đem đạo phỉ so thành một đám tham luyến sát thúi ngốc hữu, bọn họ cũng là hai đầu hùng lòng. Bọn họ so cường đạo rất tàn nhẫn, những nơi đi qua, hoang tàn. Những cái kia đồng dạng mang truy cầu cường đạo trong mắt bọn hắn, thì giống như con kiến hôi không đáng giá nhất tới. Phạm là cản đường đều là địch nhân, hiện tại, bọn họ căn bản không cần lại có nhân thay bọn họ mở đường. Ngược lại, xa xa rằng có hai cái đại đội, ngược lại đem đối phương xem muốn chết địch. Nguyên vọng đã cảm thấy mãnh liệt hiếp, hắn đoán chừng, chính mình tiểu đội căn bản chịu không được bọn họ trùng Dù cho có một cái sơ kỳ chuẩn thành cũng không được, đây là hai chi chân chính dòng lũ sắt thép, đủ để đem bất luận cái gì có can đảm chống cự đá ngầm xé nát thành tạt bã. Vạn phần nguy cơ thời gian, như sấm chống trận cùng kèn lệnh đồng thời vang lên, đang tràn ngập lấy tử vong giữa đồng trống âm thanh chấn động vạn tiêu. Lấy Đông Vương Vũ làm trung tâm, nếu như đạo phệ cái này để nhất trọng vòng vây tựa như một cái chậu rửa mặt, hiện tại cái này gào thét nộ hống tiếng gầm tựa như muốn đem mặt mũi này bổ điên. Hai chi nghiêm chỉnh luyện, đang ở làm lấy tất thắng tấn công tinh binh đột nhiên thì khủng hoảng. Nếu có năng lực từ trên cao quan sát, có thể rất thấy rõ nguyên bản bảo trì trôi chạy tiến công đội hình đội ngũ bắt đầu táo động. Có chiến kỵ xuất hiện bước đi không đồng nhất tình huống, đội ngũ rõ ràng bắt đầu vặn vẹo ho. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chống trận bên trong, một chi kinh khủng quân đội hiện lên nửa hình vòng từ kim ố phủ phương hướng giết tới. Đây là chép đường lui lậu pháp. Tại cái này nửa vòng trung tâm khu vực, một cái áo trắng tướng quân vai con song kiếm, tư thế vai hùng bừng bừng phân trấn. Mà ở xung quanh hắn, 108 H quanh, hắn giữ không, quận, không Tuy nhiên còn không có tiếp chiến, vô biên sát khí đã tràn ngập mà đến. Cái này liền như là người xa xa nhìn thấy tiền đường sóng triệu, nhịn không được liền muốn hưu lại. Nguyên bản 2 chi 3000 người đội triệt để loạn, dù cho có bách chiến đem quân thống lĩnh, cũng căn bản kiểm chế không được. Bởi vì đến quân số lượng quá kinh khủng, đó là một cái 3 vạn người quân đoàn. Thích xem mảng chiến tranh nhân khả năng mê hoặc, 3 vạn người có cái gì nhiều? Trong sách động một chút lại nói trăm vạn quân đoàn. Kỳ thực, vậy cũng là lừa gạt người. Có là liền dân phu, mang theo đồ quân dù, vượt lên mấy phiên hảo sừng trăm vạn, có căn bản chính là chuyển tiếm. lịch sử có lại Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh đều đã từng vẹn vẹn dẫn đầu một cái vạn nhân đội, ngay tại thảo nguyên giết tiến rất ra, liên chiến ngàn dặm. Ba vạn người tinh binh, đây là đủ để chiếm lấy một cái tiểu quốc lực lượng. Người khác không biết, Cường đạo không hiểu, có thể cái kia hai cái giả mạo Cường đạo 3000 người đội tuyệt đối minh bạch. Nguyên cớ, chiến sĩ của bọn hắn không đợi tướng quân của mình hạ mệnh lệnh liền bắt đầu rút lui. Đội ngũ một chút thì lở lên. Trong chiến tranh, vô luận cường đại cỡ nào quân đoàn, sợ nhất cũng là loạn. Nghe nói, cho dù là xây dựng cơ sở tạm thời về sau, vẹn vẹn bởi vì vì một binh sĩ nói chuyện on đường, dẫn đến kinh hãi doanh liền có thể để một cái bộ đội chính mình giết chết chính mình mấy ngàn người. Nguyên cớ, một chi loại quân, căn bản cũng không có chiến đấu lực có thể nói, chỉ cần theo truy, cơ bản có thể toàn bộ tiêu diệt. Tại Đông Phương Vũ kiếp trước một lần nào đó tự vệ phản kích trên giữa, hai cái cơ bản đồng dạng đại quốc. Nhất quốc một cái hàng quân đội thì đã từng xuất hiện điên cùng mà đuổi theo đối phương một cái doanh đánh, sau cùng toàn bộ xài hết tình huống. Khi thế vừa mất, bộ đội vừa loạn thì toàn xong. Đông Phương Vũ không có trải qua đại quy mô chiến tranh, hắn có chút không rõ. Rõ ràng song phương còn có rộng lớn như vậy khoảng cách, vì cái gì cái kia hai cái bộ đội lại đột nhiên sụp đổ đây? Hiện tại, tại bọn họ trước mắt, những vốn nên đó tới là dân liều mạng đạo phỉ cũng bắt đầu không hề có đạo lý chạy tán loạn lên. Đông Vương Vũ có chút sửng sợ, quân chính quy bi lực lớn như vậy sao? Thừa lúc này, Đông Vương Vũ một bên phân phát lấy bổ khí đang thuốc, một bên có nhiều thú vị mà nhìn xem trên chiến trường tình thế. Đừng suy nghĩ quốc giống như trời sinh thì có đại tướng phong độ, đến lúc này, song kiếm của hắn còn không có cái vai, phản phất cái kia căn bản chính là bài trí. Hắn xoáy kỳ cũng trưởng không tại biên thành võ trong tay, trên không khởi, cao đến mét. Ba vạn người đại đội hai cánh như hai chi lão nha hướng hai bên mở rộng mà ra làm người tuyệt vọng đem hết thể cơ hội sinh tồn toàn bộ chặt đức Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, vừa rồi cái kia hai cái 3000 người đội đương nhiên là Kim Ô phủ cùng Ngọc Hư phủ quân đội, bọn họ cho dù là biến hóa làm cường đạo công kích, cũng chưa quên tốt nhất đừng tránh thức làm bị thương trùng sướng nhi cùng Đông Phương Vũ, từ đó gây nên tam quốc bất hiệu. Kỳ thực, bọn họ chỉ để ý chung quy thái ngẫu, chỉ muốn nếu Đông Phương Vũ còn có nếu như mà có, cứ được lập tức biến mất. Có thể đừng suy nghĩ cốc căn bản không có lo lắng. Dù sao, các nơi nơi đó không có công chỗ a toàn đế, hai phủ cũng nói không nên lời cái gì. Vừa đến Ta không biết là quân đội bạn a thứ hai, ai bảo các ngươi trước tổn cướp bóc trái tim. Đừng nhìn Tam Quốc bình thường quan hệ không tệ, còn có cùng một chỗ mở ra bán mệnh lâu dạng này đại mua bán. Ngươi dám động muội muội của ta, đây chính là tìm đường chết. Đây là tới trước đó, chúng Lân cho đừng suy nghĩ quốc lực lượng. Bất kể là ai, chỉ cần dám xuất hiện tại hai phủ ở giữa cánh đồng Bắc Ngắt Thượng, thì là công khai đối địch với Xá Lệ phủ, nhất định phải một tên cũng không để lại tiêu diệt. Nếu không, bọn họ biết quên ai mới là địa phủ cường đại nhất một chi lực lượng. Có phù thánh tự mình bàn giao. Trước đây chưa bao giờ lãnh binh Đáng lẽ cũng không có cái gì khuôn sáo đừng suy nghĩ quốc hoàn toàn thi triển ra. Chỉ huy lang Hồ chi sư, chém dưa thái rau một dạng địa sát tiến trong loạn quân. Tại Đông Vương Vũ trong tầm mắt, thật giống như một đám bản gỗ lịn xếp thành hàng hình vây quanh một đám con kiến, còn lại cũng chỉ có tàn sát. Một trận chiến này chắc chắn để trùng lân hy vọng tăng nhiều, mà khác hai phủ cũng không dám lại xem nhẹ cái này tân quân. Tự nhận giết qua không ít người Đông Phương Vũ đều nhìn muốn nói, đây mới thật sự là hoàn tàn. Cũng chính là một cái nửa canh giờ, rộng lớn giữa đồng đã toàn bộ thành thi thể. Mấy cái khốc bách nhân đội tại có trật tự bổ đao, bọn họ căn bản không nhìn cái gì chứ vật giới chỉ cũng không thu thập nhiều binh, thì là hướng về phía đầu lâu ra sức, toàn bộ tiêu đầu. Lần này kinh lịch để Đông Phương Vũ cảm thấy chiến tranh tàn khốc. Tu sĩ chém giết vĩnh còn lâu mới có thể cùng chiến trận đánh đồng. Bởi vì chiến tranh không có chính nghĩa, trong chiến tranh không tồn tại đáng chết cùng không đáng chết. Lúc này, đừng Suy Nghĩ Cốc mới xuất lĩnh 108 cưới đến đây tham kiến công chúa cùng Pháo Mã. Đông Phương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi cũng coi như thấy qua việc đời, lúc này đều có chút sắc mặt tái nhận. Vẫn là Đông Phương Vũ trịu đựng cảm nói, đa tạ mạc quân kịp thời xuất thủ. Ngày đó thật đúng là không nhìn ra, ngươi lại là một cái khó được xoái tài. Đường Suy Nghĩ cốc tựa hồ nghe ra một điểm chế nhạo vị đạo, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Ta muốn nói, ta là cái này 70 ngày qua vừa mới huấn luyện ra, ngươi tin không?" Đông Phương Vũ ngạc nhiên, nói: "Không có ý tứ, Mạc huynh, thực tình cảm ta." Đừng Suy Nghĩ cốc tiến lên cùng Đông Phương Vũ vô tay, nói: "Những cường đạo này cũng thật đáng chết, phủ thánh có cái lý tưởng, hắn muốn đem phân bố tại các thành ở giữa tội phạm toàn bộ điểm qua, bức bách bọn họ đi đến cũng tốt. Nhìn như vậy đến, ta vẫn là gánh nặng đường xa." Đông Phương Vũ suy nghĩ một chút nói: "Hắn ý nghĩ này không tệ, ngươi nói rủm cho ta hắn, từ xưa lập không bằng khai thông." Nếu như không có phát tiết con đường, bất luận cái gì giang hà đều sẽ tràn lan. Muốn khiến mọi người không làm tường đạo, đầu tiên muốn cho bọn hắn có thể tự cung tự cấp đường sống. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tự có động lực làm việc. Chương 393, chơi bữa quần tặc thẳng vào Hoa Man. Tại đường suy nghĩ cốc đại quân giới hộ vệ, Đông Phương Vũ an toàn đến Kim Ô phủ biên thành Hỏa Điệp thành, đây là một ngôi lậu thành. Tuy nhiên, xá lỵ phủ vừa phủ một chi đội, nhưng Vũ biết, đối phương tuyệt sẽ không trong thành công nhân trả thù, đây chính là ngoại giao. Nhưng là Đỗ Vương nhất định có nhân đang âm thầm nhìn mình chằm chằm, thậm chí còn có Ngọc Hư phủ người, cùng đại hình đạo phỉ tập đoàn mật thám. Những người này đơn giản là chú ý chính mình chừng nào thì bắt đầu chuyển tống, sau đó an bài xong tại địa phủ lối đi ra trận giết. Đỗ Vương vô cùng trùng sướng nhi căn bản không ngừng lại, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Làm truyền tống trận pháp huy diệu lên cường quan lúc, những cái kia từ một nơi bí mật gần đó quan sát nhân lại kinh hãi phát hiện, hắn qua phương hướng không đúng. Địa phủ cửa ra vào tại Đỗ mà hắn trực tiếp truyền tống đến lớn nhất phía tây Hoàng Châu Thành. Lần này, liền như là ngàn dặm vào đại Biệt sơn, lập tức liền đem vô số kẻ cấp lớn Vô luận đối phương tin tức truyền lại đến cỡ nào mau lẹ, cũng không kịp an bài chiến lực. Nếu Kim Ô phủ trực tiếp điều động Hàng Châu thành điểm này đáng thương phụ quân, một là căn bản không làm nên chuyện gì, hai là cũng quá rõ ràng, thành Bạch mặt ăn cấp trắng trận. Làm toàn bộ địa phủ sở hữu thế lực đều tại mê hoặc suy đoán Đông Phương Vũ lộ tuyến thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Đông Phương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi đã lấy phi trùng, chạy về phía bóng tối mênh mang bên trong Man Hoang cổ địa. Bọn họ mới trợ hiểu ra, Đông Phương Vũ căn bản cũng không muốn rời đi địa phủ, trước đây chỗ có tin tức, đều là xã Lệ phủ có ý thả ra đã cói. Nghe nói, thẹn quá thành giận Kim Ô phủ quân đội Tại địa phủ lối vào đối với tập kết cường đạo tiến hành tàn khốc thánh tẩy, suýt nữa cùng trang điểm thành cường đạo ngọc hư phủ quan binh máu hợp lại. Bất quá, những thứ này đều không phải là Đông Phương Vũ quan tâm. Bọn họ đã bắt đầu xâm nhập truyền thuyết kia bên trong Man Hoàng chi địa. Có thể là địa chất cấu tạo vấn đề, đại địa bên trên hình thạch dần dần tựa tớt. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Tiểu Nha bưng một cái hình làm bằng đá làm khoa trương đại đoàn, một bên ngon lành lạt là uống vào hướng lên trời tiểu, một bên mơ hồ không rõ mà nói, chúng ta đây là xảo diệu thoát khỏi, đem sở hữu cường đạo đều ra. Hắn lập tức dẫn tới địa phương thủ dân cường đạo bất mãn, trên thực tế Tiếng nói của hắn đều chưa hoàn toàn rơi xuống đất, công kích liền bắt đầu. Nguyên vọng hầu thần cùng Lịch Tà sớm liền phát hiện, sắc bén công kích lập tức bay ra. Tiểu Nha thẹn quá hóa giận, thu hồi lại hoàn, giận quát một tiếng, thiên điệu tàng hình. Trong cơn mông lung, một cái lúc gần lúc hiện kim sắc đại điểu không ngừng vùng đánh lấy Xí Vũ, thu gặt lấy đầu lâu. Đông Vương Vũ ngồi ngay ngắn phi chu bên trong, không sử dụng vũ lực, vẹn vẹn vận chuyển hồn lực như tơ. Hơn 100 kiện cấp 1 cùng cấp 2 niệm binh pháp thiên ma lên, bách điểu ném lâm nhất dạng bay đạo tâm. Đây thật là đao, thương, kiếm, tích, búa, việc, xúc, xien. 18 niệm binh, cái gì cần có đều có. Đông Phương Vũ căn bản không có dẫn bạo niệm binh cần, dù sao chỉ bất quá 2-30 tên cường đạo, so với hắn xuất động niệm binh thiếu nhiều. Hiện tại trừ hắn cùng tiểu nha, tất cả mọi người tại ôm cánh tay xem kịch. Về sau, liền tiểu nha đều thức thời trở về quán rượu, đều biết Đông Phương Vũ đây là tại luyện tập mới chiến kỹ. Mắt thấy luyện tập mục đích đã đã tới, Đông Phương Vũ âm thầm thôi động hóa lôi ấn. Roeng, roeng, roeng. Hơn 30 kiện đột nhiên tung, liệt khí lãng mang theo vỡ vụn kim loại, trong nháy mắt liền đem tất cả cường đánh chết. Không trung nát chi đầy trời, một mảnh huyết tinh. Quá Châu, Liên Hống cũng nhịn không được khen lớn lên. Đều là chiến đấu người trong nghề, rất rõ ràng Đông Phương Vũ còn có dư lực a, nếu Bạch binh cùng nổ, uy lực ít nhất là hiện tại gấp 3. Dễ dùng, so đơn độc phích lịch tử cường quá nhiều, lại là một dạng đòn sát thủ. Kết thúc trận chiến đấu này, từ tiểu nha quét dọn xong chiến trường, mọi người thôi động phi chu tiếp tục tiến lên. Không bao lâu liền tiến vào hoàn toàn hắc ám khu vực. Tuy nhiên, trước khi đến trùng sướng nhi chuẩn bị không ít dạ minh châu, nhưng bọn hắn cũng không có sử dụng. Tại đen nhánh bên trong sử dụng minh châu, không thể nghi ngờ biết để cho mình trở thành điểm nóng cũng may có Đông Phương Vũ cùng nguyện vọng hộ thần, trùng sướng nhi cũng ít nhiều có chút hồn niệm sư nội tình, thân hồn của Hống Thiên Sinh cường đại. Nguyên cơ, đại gia cũng không có cảm thấy cái này so quang minh bên trong càng thêm nguy hiểm. Cứ như vậy tại tựa hồ không có cuối trong bóng tối tiến lên ba ngày, dựa theo phi chu tốc độ, khoảng cách đã vô cùng kinh người. Trừ tại ngày đầu tiên có ít lần bị đạo phỉ tập kích bên ngoài, sau hai ngày chỉ có tịch mịch phi hành. Giống, dít lên một tiếng đâm xuyên vô biên hắc ám, tại Đông Phương Vũ cảm bên trong, đầu tiểu dạng cự thú ngồi ở tòa tiểu khâu lang trên. Nó vừa im mà đang chỉ huy lấy một đám yêu thú đang tấn công một cái bộ lạc. Đông Vương Vũ trước tiên thì ý thức được đây là một cái cơ hội, một cái tiếp cận địa phương thổ dân cư dân cơ hội. Hắn tỉ mị quan sát đầu này cư thú, giống như cầu hùng cùng dã nghiu tạp giao thể. Trên đầu có sừng cong, hai chi đại cước đạp ở đồi núi phía trên, có thể vẫn có bốn cái cánh tay, lại chỉ nắm một đầu thô to thiết côn. Bộ hạ của hắn ước chừng 400 tiểu yêu, thân cao đều tại 3 mét trên lên, đã hữu hùng đầu quái, cũng có như đầu quái. Cái này mấy tiểu yêu chính đang vây công bộ lạc kẹp ở một cái cỡ nhỏ trong khe núi, chừng 1 3 địa phương cũng chính là đối mặt yêu thú công kích phương hướng, là dùng nham thạch chồng chất lên. Chỉ có ngay phía trước trắng qua hơn 1 mét địa phương, thiếu dụng địa phủ hiếm thấy đem ra cây cối chế tạo một cánh cửa. Cánh cửa này cùng bộ lạc tường đây, cùng toàn bộ bộ lạc quy mô so sánh, thật sự là quá nhỏ. Không biết là bởi vì cây cối yếu có, vẫn là vì dạng này càng thêm an toàn. Đám yêu thú cũng không hoàn toàn là dựa vào thân thể công kích, chúng nó không ngừng hướng chạy từ bên trong ném mạnh lấy cử thạch. Mà cái kia trại tử giữa, lại có lấy Đông Phương Vũ tiến vào man hoang về sau nhìn thấy chô thứ nhất hỏa diễm. Cao chế tường, bộ lạc đám thổ dân ném mạnh lấy thạch khí cùng đem lên hỏa diễm tiêu thương. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải là đơn giản nguyên thủy vũ khí, tựa hồ là phụ ra cái gì vô pháp. Hoặc là cái kia bộ lạc bên trong cũng có vũ sư hoặc hồn hiệp sư, cũng là những hùng tráng đó đám yêu thú cũng không dám không né tránh bọn họ công kích. Từ trại tường phá hư trình độ cùng tường cao hạ vứt yêu thú thi thể nhìn, có lẽ công kích này đã tiếp tục thật lâu. Tháng bại ngay tại trong khoảnh khắc. Lúc này, cái kia cao lớn thú vương phát ra kéo dài rải gào ghét, như lang vương phiếu nguyệt, âm thanh chấn động cửu tiêu. Theo cái này âm thanh thất lại, bộ lạc bên trong cũng phát ra thống nhất tiếng rống. Phản phất đối chiến không phải người cùng yêu thú, mà chính là hai bảy yêu thú. Lúc này, tất cả yêu thú trong mắt đột nhiên nổi lên hồng quang, cái này trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng. Mới vừa rồi còn không, hiện tại đột nhiên toàn bộ tắt sáng. Đông Vương Vũ có chút mê hoặc nhìn về phía kiến thức rộng rãi của Hống cùng Xà. Hống lập tức nói, đây là tại rất nhiều yêu thú giữa đều có được thiên Phú thần thông, cuồng hóa. Xuất hiện cuồng hóa yêu thú căn bản không có cảm giác đau, không sợ tử vong. Thậm chí chỉ còn lại một cái đầu lâu, cũng có thể đem người cắn chết. Đông Vương Vũ rất nhanh nhớ tới tiếp trước một số chân thử cán lệ, rất nhiều bị trạng đầu độc xá, ý nguyên có thể đem người cắn bị thương. lai like là dạng này, xem ra Chúng nó liền muốn phát động tổng tiến công, bộ lạc bên trong thổ dân nguy hiểm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 394, Vũ giả lấy thiên địa làm sư. Đông Vương Vũ mắt thấy yêu thú đã cùng hóa, đang chuẩn bị ra tốc trước đi thư viện. Đương nhiên, từ bộ lạc tường cao trên không bay lên một đoàn sắt thái sặc sỡ phi trùng, số lượng cũng không nhiều, nhưng ở cái này cơ bản hắc ám trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ chói mắt. Cùng lúc đó, một cái tang thương âm thanh vang lên, Ma Vương, chúng ta có thể cho ngươi thêm 10 cái nữ nhân trẻ tuổi, nhưng là ngươi muốn đồng nam đồng nữ không thể cho. Nếu không bộ lạc của chúng ta thì vô pháp tồn tồn. Nếu như ngươi khăng khăng tiến công, ta thì dùng những thứ này đỏ xuất công kích ngươi." Lưu Ma Vương bốn chi tay nâng lấy đại thiết côn cười ha ha, phách lối mà nói, lao đầu, đừng cho là ta không biết, ngươi những lợi hại đó đỏ dế mèn nhiều nhất chẳng qua người đầu, những thứ này lại đa số đều là giả, có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ngươi như không giao ra 100 cái đồng nam đồng nữ cùng 10 cái cô gái trẻ tuổi, ta thì phá ngươi trại tử, đem toàn bộ các ngươi ăn hết." Đồng Phương Vũ nghe đến đó, cuộc nghe không lai like đúng là ăn tiểu hài tử yêu tinh, hắn tức giận đến độ nội giận gầm lên một tiếng, "Khí Cái kia đại cá giao cho ngươi, giết cho ta." Nói xong, Đông Phương Vũ chính mình đi đầu lao ra, Thượng Thiên Thế Phi hành thuật phát động, như điện chấp mà phóng tới bộ lạc. Sở Hữu thông mắt đỏ yêu thú quay đầu hướng hắn phát ra tiếng phương hướng nội húng, chỉ gặp Đông Phương Vũ như là thao túng một chi từ trăm cái niệm binh đúc thành chiến hạng, thẳng tiến không lùi mà xông vào đàn yêu thú. Vừa mới trở thành phong cách chính xác yêu thánh, còn có chưa bao giờ tiếp nhận tránh thức khảo nghiệm ích, tà hư vấn, thi chiến pháp thiên tướng địa pháp thuật, đem thân hình biến hóa cùng cái kiên như ma vương gần giống nhau. Bốn đạp, tốc độ, như là động đất. Xích tà gào thét giận bay thẳng Nưu Ma Vương mà đi. Lão Nưu gặp hắn tuy nhiên thanh thế hảo đại, nhưng hiển nhiên còn không có biến hóa, không khỏi có chút kinh bị, hai chân chợt giẫm một cái, cả tòa tiểu khâu lăng đều sụp đổ. Tiểu Sơn một dạng Nưu Ma Vương phóng lên tận trời, đuổi mù phổng lên giữa, luân động khiếp người gãy sắt lớn, quay đầu đánh tới hướng Lịch Tạ. Lấy cảm giác của hắn, một côn này đủ để đem X Tạ nện dẹp. Wen, Thiết Đồng mang theo Hắc Mang tựa như một cây thiên thần đại kỳ, mang theo vạn quân lực vỗ chúng Lịch, tả phun ra một tràng ngượn Kết quả để từ mở rộng mắt, thật giống như dương bên trong đạn, con đột nhiên quang lên. Trực tiếp từ Vương trong tay rời khỏi tay lánh lấy xoáy nhi bay lên trên trời. Như Ma Vương quá sợ hãi, cái này long đầu thú lực lượng lớn hơn mình quá nhiều, lần này cần xong. Hắn vừa mới phát lên hoảng sợ, muốn muốn chạy trốn thời điểm, dị biến run rẩy sinh. Đương nhiên, không trung xẹt qua một đạo bạch quang, một cái nhỏ bé sinh linh đuổi theo tung bay thiết bổng mà đi. Ngay sau đó, dùng hắn vậy căn bản thì bắt không đến thiết bổng móng vuốt nhỏ khổng ở thiết đồng, bạo lệ mà vòng lên. Ông, thiết bổng lấy so vừa rồi còn muốn sắc bén tốc độn đện trở về, mang theo mảnh liệt bạo, chính giữa Nhu Ma Vương đầu to. Lần này, cũng là đầy mặt hoa đàn nợ, thống nhất cuốn lại đem Nhu Ma Vương đầu lôn đện cái nắp Mới vừa rồi còn không ai bị nổi yêu vương tại hống trước mặt cũng là con cọ giấy, lại ngay sau đó, lại là một vệt kim quang lướt qua, tiểu nha vợ âm mà thi triển ra thiên điệu tàng hình, vì đoạt viên này tôi mới cấp bảy yêu hoạch, hắn cũng là liệu. Thú vương vừa chết, còn lại tiểu yêu càng là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì đã bị yêu vương cuồng hóa nguyên nhân, chúng nó ngược lại không biết chạy trốn, rất nhanh liền bị Đông Phương Vũ Tung bay niệm binh đại trận sát thương 1 phần 3. Đợi ích Tả cùng hống lại rảnh tay, nửa canh giờ không đến, toàn diện. X ngác nhìn Nưu Ma vương thi thể không đầu, khâm phục mà nói, ca, có như ta đã là chuẩn thánh cũng đánh không lại ngươi. Ngươi lực lượng này quá lớn." Các các hống thỏa mãn cười rộ lên, vừa rồi cái kia một gậy chính là muốn để ích tạ thành tỉnh một chút, minh bạch ai mới là lao đại. Lúc này, bộ lạc đại môn rốt cục mở ra, hiển nhiên là bọn họ tại tường cao trên quan sát toàn bộ chiến đấu, đối với những thứ này có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt như thế một đoàn yêu thú nhân loại, bọn họ không chỉ là căng kích, cũng tràn ngập kính sợ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần những người này muốn vào bộ lạc của bọn hắn, bọn họ căn bản ngăn không được. Hai đội bó đuốc mở đường, một cái dị thường tao lớn, trên đầu cột lại thô to cây roi lão nhân đi tại phía trước nhất. Nhìn thấy Đông Phong Vũ Lão nhân dùng tay phải hành ở trước ngực, hơi hơi cúi đầu, nói: "Cảm tạ khách nhân tôn quý xuất thủ tương trợ, xin khách quý tiến trại uống chén rượu nhàn." Đông Phương Vũ khi gặp những người này, màu già có chút thâm trầm, và vỡ, thể trạng cường tráng, rất như là tu giả lợi thể, miệng nói: "Chúng ta là đi được người, nếu như không phải quá phiền phức, ngược lại là nghĩ đến quý trại nghỉ ngơi một ngày." Đồng thời, tiểu nha cũng nói: "Tuất, nếm thử nước của các ngươi thử." Lão nhân gặp Đông Phương Vũ nói chuyện có chút khách khí, trên mặt có tin mừng ý hiện, nói: "Ta là Vu Dạ Vu Hàm, xin." Đông Phương Vũ cũng nói: "Tại hạ Đông Phương Vũ." Cái này là thê tử của ta cùng ba cái huynh đệ." Lao nhân đầy mặt mỉm cười ở phía trước dẫn đường, Đông Phương Vũ đợi đều đi theo tiến lên. Bỗng nhiên một cái ở bên zơ bó đuốc nửa đại tiểu tử hé mồm nói, đại vư sư, ngài còn có không hỏi một chút khách nhân." Lao giả trì trệ, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, lúng túng nói, "Khách nhân, những thứ này yêu thú các ngươi còn muốn hay không, chúng ta có thể giúp các ngươi chữa cắt." Đông Phương Vũ nhịn không được cười lên, nói, "Chúng ta là đi đường, đem đầy đủ thực vật, không muốn những thứ này vựng nhũ." Cái kia thật thà tiểu tử nghe xong, rõ ràng mà nuốt một ngụm chạy nước miếng, vui vẻ nói, "Ba là tam, bác cự Câm ngươi nhanh đi hô nhân nhất yêu thú, đừng quên dựng lên đống lửa a, rốt cục có thịt ăn. Tiểu Nha rất ưa thích tiểu gia hỏa này, la hét nói: "Ta giúp người, ta còn có nổi lớn, cũng có mối ăn cùng đồ gia vị, chờ một lúc hai chúng ta cùng một chỗ nấu cái kia thú vương, cái kia ăn có lực." Sau đó hai cái áo chảy nước miếng gia hỏa ăn nhịp với nhau, vui mừng nhảy nhảy cõng lấy qua nhấc yêu thú qua. Đông Vương Vũ cùng trùng sướng nhi theo lão nhân tiến vào đại trại, khiến người ta không nghĩ tới là, bên trong vừa âm mà cũng không ngột phòng ốc còn giống như rất có quy hoạch dáng vẻ, huynh thành hàng, mấy thành nhóm, nhìn qua ít nhất có mấy trăm gia đình. Nhân khẩu lên tới 2000 trở lên. Đây coi là cái không nhỏ bộ lạc. Chỉ là tại trại tử cửa, đứng đấy 10 cái mặt mũi tràn đầy nước mắt cô nương, những thứ này đại khái chính là chuẩn bị hiến cho thú vương hy sinh. Bởi vì hoàn cảnh tạo thành tập tục, ở chỗ này là không có đem khách nhân hướng trong phòng đề, bởi vì bên trong ngược lại đen ngòm. Ngược lại là thôn trại trước trên quảng trường nhỏ còn có có mấy cái đống lửa. Theo chuẩn bị thiêu đốt yêu thú, mọi người đốt lên càng nhiều đống lửa, dần dần đèn đốt sáng trưng lên. Vu Hàm Phương Vũ cùng trùng sướng nhi ngồi ở một tòa đống lửa bên cạnh, một bên chờ lấy những người trẻ tuổi kia chỉnh lý yêu thú, một bên ngồi hai người nói chuyện phiếm. Suống cùng Nick ta vẹn vẹn trang vài phút bé ngoan liền không nhịn được, còn có là theo chân tiểu nha làm đầu bếp ngược lại sáng khoái chút. Đông Phương Vũ đương nhiên không có khả năng thẳng thán phát biểu suy nghĩ trong lòng, liền muốn cái chủ ý từ vu thuật góc độ quanh co lấy cho chuyện, "Tiền núi à, nghe nói vu thuật chuyển thừa cực kỳ lâu đời, bác đại tinh thông, chắc hẳn những thứ này yêu thú cuối cùng cũng không có khả năng thành công a." Vu Hàm chậm rãi đầu lĩnh trên trường tiên tử tản ra, khoác tại sau lưng, miệng nói, "Nếu như đánh đến sau cùng, ta đương nhiên sẽ không để cho chúng nó tiến đến. Trong qua như thế quá khắc liệt, nhân của ta biết có không ít hiến gia sinh mệnh." Đông Phương Vũ gật đầu, Hắn cũng tin tưởng có thể tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh sống sót, không có khả năng không có tiêu chiêu. Không gặp Đông Phương Vũ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, Vu Hàm lại nói, "Vu thuật khởi nguyên từ thiên địa, vốn là giữa thiên địa cường đại nhất thuật pháp, đáng tiếc phần lớn thất truyền." Đông Phương Vũ gặp hắn đàm tính rất đậm, tựa hồ cũng không có cái gì thiên kiến bệ phái, mà lại hắn nói tới cũng làm cho Đông Phương Vũ vô cùng kinh ngạc. Hắn không có đọc lướt qua qua vu thuật, làm tu hành một loại, đương nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão giả nhìn ra Đông Phương Vũ tâm ý, mỉm cười nói, "Từ khi có nhân hòa bộ lạc thì có thuật, mới đầu phân loại cực lớn, ước chừng bao quát linh, tưởng, bối" Điền, văn, cổ, võ, má luân đồng tiền, quỷ, chú mười loại, khả năng còn không chỉ này. Đông Phương Vũ nghe trận mắt hồ mồm, ở trong đó có thật nhiều hắn chưa từng nghe thấy. Thì như, cái gì là văn, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lao giả gặp bộ dáng của hắn, càng vui vẻ hơn, nói, nói cái này ngươi nghe không, rõ, muốn nói đời sau một số phương pháp tu hành ngươi thì minh bạch. Phật, nói, nho, thần, thể, cái này mấy cái đại tu hành hệ thống đều có thể nói là xuất từ vũ thuật. Đông Phương Vũ nghẹn họng nhìn chân trối. Cái này quá khoa trương a. Côn Vật Bi Black Xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 395, đến từ phe thứ 3 chuyển huyết. Đang lúc Đông Phương Vũ Ngạn học nhìn chân chối thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, mọi người thất kinh lên, coi là lại tới cường đại yêu cầm. Đông Phương Vũ vội vàng cười khổ hô to, "Trớn Khẩn Trương, là huynh đệ của ta giúp các ngươi chuyển yêu thú." Nguyên Lai, like, đây là tiểu nhà trực tiếp đem cái kia ai cũng mang không nổi như ma vương ngẩng lên. Hắn sững sờ mà xoay tròn hạ xuống, lập tức liền đem thôn trước đất cơ toàn bộ chiếm hết. Khá lắm, bộ lạc nam nữ lao hấu đều hoan hô lên. Đừng bảo là còn có 400 đầu tiểu yêu thú, thì cái này một cái đại yêu, toàn trại tử nhân một hồi tuyệt đối an không vô. Một đám bé thỏ lò mũi quả thực là vui điên, điên một dạng mà bò lên trên tiểu sơn một dạng yêu thú, có dứt khoát trực tiếp ghé vào trên cổ uống lên thú huyết. Chúng sướng nhễ nhẻ một tiếng, suýt nữa phun ra. Những người lớn liên tục quát bảo ngừng lại, bọn nhỏ lúc này mới lưu luyến không rời mà từ trên người thú vương bò xuống, tất cả đều ngồi xổm ở trung quanh, Trong mong mà chờ lấy đại nhân thu thập. Tiểu nha nhìn lấy số ruột, cánh lên, như vạn cương đao một dạng cắt xuống một miếng khối thịt heo. Hắn là chim nước, trên cánh căn bản không dính máu tanh. Bọn nhỏ lại hoan hô lên, làm một đoàn phân biệt đem đống lửa vây quanh. Kỳ thực trừ Tiểu Nha có thể ăn có thể uống bên ngoài, thông đáng lẽ chỉ ăn náo tụy cùng yêu hạch, Ích Tả càng là không dám ăn nhiều những thứ này ăn thịt, bởi vì hắn hiện tại còn không thể bài độc, những vật này với hắn mà nói, cũng là cặn bã. Tiểu Nha chú nhất định phải trở thành nhân vật chính của hôm nay. Con hàng này đạo khách thành chủ, cực nhiệt tình lấy ra tiểu sơn một dạng bánh rán hành, từng chương mà phân cho lão nhân, hài tử. Lại chuyển ra 10 cái cực lớn thùng rượu, lượng xuất hai đại chồng chất bát, đại mà xin tất cả nhân uống rượu. Toàn bộ thôn trại giống ăn Tết, bọn nam tử nhao nhao tiến lên đoạt uống rượu. Các cô nương nhảy lên múa, đám con cuồng nuốt lấy bánh rán hành, cái này rõ ràng so thịt đều ngon a, mấu chốt là cho tới bây giờ chưa ăn qua. Vu Hàm trên mặt cười mỗi một điều nếp nhăn đều tràn hai. Mấy cái vừa rồi muốn bị coi như hi sinh cô nương đưa tới ba bắt rượu. Vu Hàm nhìn chằm chằm chén kia, hung hăng má sững sờ. Chung sướng nhi phát hiện hắn quái gì, chợt thì hiểu được, nói, tiền bối, ngài là nhìn chúng những thứ này hình bằng đá ba ta. Chúng ta là mang theo chút hình thạch, có thể cho các ngươi một số. A. Vu Hàm ngờ, vội vàng nói, tuyệt không dám sưng tiền bối, các ngươi trực tiếp dừng tạ Vu Hàm thuận tiện. Tại chúng ta bộ lạc Vô cái chữ này bản thân liền là tôn sừng, bình thường nhân là không thể tùy tiện đê được. Nhận các người giúp lớn như vậy một tay, tốt như vậy lại muốn đồ đạc của các ngươi. Đông Vương Vũ nghe hắn đem thoại để lại phải dẫn tới Vu Thổ thượng, vội vàng nói, cái này không đáng cái gì, chúng ta có không ít đây. Không bằng chúng ta tiếp tục nói chuyện Vu Thổ đi, tỉ như có đẳng cấp gì. Như thế nào phán đoán cường được. Đúng lúc này, Tiểu Nha lại hét lớn một tiếng, đừng chỉ uống ta a, ta muốn nếm thử các ngươi bộ lạc rượu nhã. Vũ Hàm nghe xong, vội vàng nói, đi lấy ta ngâm hắc hạ cho khách nhân thử. Đông Vương Vũ cái này tức giận a, cái này Tiểu Nha rất có thể pha trò. Gian xếp tiểu nha uống ngâm đầy hắc hạt tử tiểu, Vu Hàm một lần nữa ngồi trở lại đến, cái này mới nói, kỳ thực, chúng ta vu sư ngày này là không có đẳng cấp. Mỗi một cái bộ lạc đều chỉ ít có một tên vu sư, cái này vu sư cũng sẽ tuyển mấy cái hậu sinh bổ dưỡng. Nếu như cứng rắn muốn phân ra đẳng cấp, bình thường thì nhìn bộ lạc lớn nhỏ, bởi vì chỉ có cường đại vu sư mới có thể bảo hộ bộ lạc phát triển lớn mạnh. Đông Phương Vũ chậm rãi gật đầu, đây là hắn vẫn luôn chớ không rõ. Bởi vì trong ký ức của hắn, giống như kiếp trước những cái kia nhân vật trong truyền thuyết, tỷ như Simu, cũng chỉ là bộ lạc vu sư. Lúc này, một cái cường tráng nam tử nâng một cái thạch bàn đến đây. Phía trên bảy biển mấy khối nướng đến khô vàng chảy mỡ thịt nướng. Nam tử cung kính đem thịt nướng đặt ở ba người trước mặt, nói: "Đại vương, đây là Ngưu Ma Vương trái tim." Vũ Hàm gia hiệu xin Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi nhóm nháp, doa đến trùng sướng nhi vội vàng lấy ra một tờ bánh gián hành, loại này ba thành thuộc bò bít tết nàng là thật không dám ăn. Đông Vương Vũ cười ha hả nhận lại đao cắt một khối, ngon lành là ăn. Vũ Hàm vừa ăn vừa nói: "Bất quá, trải qua thời gian dài, vì thuận tiện, chúng ta thưởng dựa theo yêu thú năng lực đến thuyết mình vũ sư năng lực. Tí như, đợi cái này yêu vương hai sừng treo ở chúng ta bộ lạc trên cánh cửa về sau, Bọn họ liền sẽ xưng ta là có thể hàng phục cấp bảy thú vương đại vư sư. Ha ha. Đông Phương Vũ là một cái rất biết kể chuyện xưa người, đồng thời, hắn cũng là một cái rất biết làm người nghe người. Có tiểu nha, ích tạ cùng hống tô đậm bầu không khí, lại có trùng sướng nhi thông minh gõ một bên trống, ba người nói chuyện nội dung dần dần hướng Đông Phương Vũ muốn giải phương hướng chuyện gì. Về chúng ta những thứ này dân bản địa truyền thuyết, ta biết cũng cũng không nhiều. Vũ Hàm hiển nhiên là cảm thấy vẫn là Đông Phương Vũ mang tới hướng lên trời uống rượu ngon, uống từng ngụm lớn lấy tửu, nói, ta chỉ biết là, vận khí của chúng ta thật sự là quá xấu. Trùng Sướng Nhi hai mắt vụt sáng lên, rất phối hợp hỏi, vận khí quá xấu là có ý gì? Vu Hàm sáng lên cái chén không, nói, các người nghe nói qua phát sinh ở chúng ta đại trên lục địa vị diện chiến tranh đi. Đông Vương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi cực độ kinh hãi gật đầu, ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể biết được trên xa xưa như vậy sự tình. Vu Hàm thở dài một hơi nói, chúng ta địa phủ cũng quá không may. Cái kia gì tộc xâm lấn chiến đội ngồi to lớn phi chuột thì đáp xuống chúng ta tổ vu căn cứ ngay phía trên. Đông Vương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi hai mặt nhìn nhau, đồng thời nói, Hỏa Diệm Sơn, khối kia khung có gia thịt đại lục. Cái này có thể qua khéo. Nơi đó là trùng sướng nhi cô cốc, vừa ý mà cũng là bọn hắn lòng đất trọng địa. Nên chính là chỗ đó, Vũ Hàm nói, chúng ta tổ vu cùng tam đại tổ khí đều tụ tập ở nơi đó. Ta nghe nói, Hoang Tiễn Hà cùng lại Hà kiểu tại không có phát động tình hung dưới trực tiếp thí hủy, thành phế khí. Tam sinh thạch cũng không biết hạ lạc. Nguyên lai like là dạng này. Đông Phương Vũ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc đầu địa phủ cường đại như vậy, còn có thể bị Kim Ô, Ngọc Hư, Linh Miêu tam phủ tổ tiên công chiếm. Lại là đánh, đánh bại mà bị xâm tính Đây thật là quá khéo, là một loại bất đắc dĩ bi tráng. Đông Phương Vũ cũng không biết làm sao an ủi hắn, đành phải vì hắn đề rượu, nâng chén tính tặng, hỏi: "Chúng ta nơi này chẳng lẽ liền không có sống sót đại năng sao?" Vũ Hàm đột nhiên đánh cái run rẩy, nói: "Khả năng còn có một vị đại thần, tổ vu một dạng tồn tại. Đó là tinh thần của chúng ta lãnh tụ. Bất quá chúng ta cũng không dám nói cùng lão nhân ra ông ta có liên quan sự tình." Đông Phương Vũ cảm thấy không sai, cái kia nhất định chính là yêu thánh đế thánh thú đại nhân. Không lộ ra dấu vết mà nói: "Vũ Hàm đại nhân, vị tiên thánh giả ngủ ở chỗ nào?" "Ta đoán." Vũ Hàm không lưu lất mà quay đầu nhìn bốn phía một cái, cực nhỏ giọng nói: "Ta đoán nên tại ba độ xuyên địa điểm cũ đi." Ba đồ xuyên, Hoàng Tuyên Hạ. Đây không phải một chỗ sao? Cứ việc Đông Phương Vũ còn có có thật nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết hôm nay đoạt được đã quá nhiều, thực sự không thể lại liên tục mà truy vấn, một khi bị Vu Hàm cảnh giác thì không tốt, biến khéo thành vụ. Nghi do rằng cái này còn thiếu, Đông Phương Vũ lại không hướng phương diện này đàm, cái gì lòng đất yêu thú, đặc sản, dân tộc, cái gì không dùng trò chuyện cái gì, nói chuyện Vu Hàm vui vẻ vô cùng. Nay quân tiểu lượng hào, khẩu vị lớn, không lâu lại cùng tiểu nha so hợp lại. Hắn lại có thể uống, làm sao có thể là nhỏ quá đối thủ, không bao lâu liền để tiểu nha triệt để lấy ngã. Tiểu nha bưng một cái đại đoàn tại trại tử trước giọ sét một phen, gặp thật sự là không có một cái nào có thể đứng cùng hắn uống rượu, có chút mất hứng mà hồ, các ngươi cả một cái bộ lạc, đều uống bất quá ta một cái sao? Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 396, Tiểu làm mối. Tiểu nha bằng lực lượng một người uống say ngất toàn trại từ nam nhân, buồn bực ngán ngẩm mà tự rót tự uống lên. Xích Tả cùng hứng cũng chơi chán, chính chuẩn bị trở về Tử Vân giữa tu luyện. Vương Vũ trong lòng bàn tay sáng lên một điểm quang minh, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Đại ca, bảo bối gì? ích tà hơi thở động lên cánh mũi hỏi. Đông Phương Vũ đem trong lòng bàn tay trắng nút thắt một dạng đồ vật hướng trên đất chống ném đi, trong nháy mắt hóa thành một tòa màu ngà sữa phong ốc, nhìn cái kia lớn nhỏ, so nơi này dân cư đều tiểu. Đại môn mèn mẹn đầy đủ Đông Phương Vũ ngẩn đầu tiến vào. Đông Phương Vũ nói, "Đến, đến trong này tu luyện, so Tử Vân đỉnh giữa dễ chịu nhiều." Nói, Đông Phương Vũ lôi kéo trùng hát đi đầu tiến vào. Ích tà nhấc chân thì theo, hống quay đầu lại nói, "Tiểu nha, hôm nay ngươi gác đêm." Tiến vào bên trong, không tưởng tượng được cao rộng rãi không chỉ có có màu trắng tinh cung điện, càng không ít thanh sơn như lông mày, cây xanh rậm mát, thậm chí còn có một con sông lớn gọn sóng ngập trời, trên sông có cầu, bờ sông có rộng lớn bãi cát. Tốt cho a." Hắn vui vẻ kêu to. Đông Phương Vũ rất ưa thích tòa này di động đập phủ, nhất là tại địa phủ, đây nhất định là rất khó đến tu luyện cùng ở lại hoàn cảnh. Chúng vô kỵ có thể đưa cho bọn họ, đủ thấy đối với trùng sướng nhi yêu triều. Trùng sướng nhi hít sâu mấy lần, phát ra kinh nghi, nói: "Phu quân, vì cái gì nơi này tinh thần chi lực nồng độ cao như vậy, cơ hồ tương đương tại trên mặt đất ban đêm." Đông Phương Vũ mỉm cười hô quát: "Tiểu thải long, đi ra." Chỉ gặp hoa thụ ở giữa, có một quả mông lung hốn độn khí cháo tiểu hồ lô dây leo. Mà tại khí này che đậy phía trên, dừng lại lấy một cái màu sắc rực rỡ tiểu lòng, không quá nhân thủ dài ngắn. Nghe được có người kêu gọi, nó nghi ngờ bốn phía nhìn xem, hướng về hướng bay tới. Nguyên lai là đầu kia tinh thần thạch tiểu hình mỏ quặng. Nó vừa âm ỉ mà cũng biết thu nạp tiểu hồ lô tràn ra hỗn độn khí tức. Đông Phương Vũ nói, ta bình thường liền đem nó nuôi dưỡng ở cực phẩm tinh thần thạch bên trong, không chỉ có thời gian dần qua trưởng thành, cùng hống bọn họ chôn đến lâu, tựa hồ cũng càng ngày càng có linh tính. Cái này dưới đất tinh thần chi lực thưa thớt, là nên để nó trả lại một số. Nguyên lai là tinh thần thạch mộ quặng, nữ nhân đối với bảo thạch trời sinh yêu thích, có thể thiên hạ nào có so với nó càng đẹp bảo thạch. Trung Sướng Nhi mừng rỡ nâng trong tay, bắt đầu rướn ve. Tinh thần thạch mỏ quặng thật đúng là linh, tại trùng Sướng Nhi trên tay giống như hồ điệp chấp trùng, rất hưởng thụ bộ dáng. Đông Phương Vũ nói, cũng bắt đầu tu luyện đi, Hắc Nhi có băng thủy, các người tuy nhiên yêu hạch là không, nhưng bảo tái rất nhiều. Loại này dựa vào luyện hóa liền có thể tăng lên cơ hội ta đều hâm mộ. Trong cung điện gian phòng rất nhiều, người nào trước cướp được chính là của người đó. Tổng cung Lịch xong, một tiếng thì xông vào trong cung điện. Chúng sướng nhi tự đi luyện hóa băng thủy, mà Đông Vương Vũ làm theo cùng nguyện vọng hầu thần hình thành hấp lực, toàn lực vận chuyển thần hồn chi lực, hấp dẫn xoá so xá lý phù càng thêm nồng đậm thần hồn bài phiến. Lần này man hoang chuyến đi, trên thực tế cũng tương đương với một lần đi săn, Đông Vương Vũ cùng hầu thần đem tại thần hồn toái phiến phong phú nhất địa phương thỏa thích tốc bóc. Bóng tối này man hoang chi địa, vô pháp phân biệt ban ngày cùng ban đêm, tiểu nha một vừa uống rượu, một bên ngay lấy một cây măng, sát đến nhiên, các ca ca biến mất địa phương lại lên quang, vi chẩn dần, dần bị lớn, lại thành một tòa phòng. lai Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi đợi bởi vì đồng hồ sinh học nguyên nhân, vẫn là đúng lúc xuất quan. Bộ lạc bên trong nữ nhân bắt đầu bận rộn, tẩy lột yêu thú, đánh thức nhà mình nam nhân, bọn lại bắt đầu vây quanh yêu thú chảy nước miếng. Vũ Hàm rốt cục tình ngủ, vội vàng hướng Đông Phương Vũ đợi xin lỗi. Đông Phương Vũ lấy ra một đống hình thức điểu, đầy đủ bọn họ từng nhà chiếu sáng dùng. Lại đưa cho bọn họ một số muối ăn, sau đó thì hướng bọn họ chào từ biệt. Người nơi này ngược lại rất thuần phát, đều cảm động không được. Hôm qua rất cơ linh cái kia nửa đại tiểu tử khoa tay múa hướng tiểu nha nói cái gì đó, tiểu nha sửng phát thiên mà lên. Không lâu thì thu hồi lại một đầu dài đến 80m, chừng nửa mét thô thiết côn. Nguyên Lai, trại tử bên trong người đều cầm không được, một mực còn có ném ở bên ngoài. Vũ Hàm có ý tứ là để Đông Phương Vũ mang đi đầu này thiết đồng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng coi như một kiện bà bối. Đông Phương Vũ cười nói, "Vũ sư, các người cái này tìm sát không dễ, giữ lại chậm dai chế tác thiết khí đi. Chúng ta muốn đi ba đồ xuyên." Vu Hàm sửng sợ, đây là Đông Phương Vũ lần thứ nhất nói rõ mục đích, hắn ngẫm lại, nói, "Ta vô pháp rời đi thôi làng, mà bọn họ lại căn bản không biết nơi đó, không thể cho các ngươi rẽ đường." Cối này lão ngọc là chúng ta cái này một chi vu giả tín vật, ngươi bằng vật này, lại thêm rượu của ngươi, tin tưởng đi qua bộ lạc đều sẽ hoang nên các ngươi. Vu Hàm nói đến đây, quay người hướng về một cái phương hướng nhất chỉ nói, chính là cái này phương hướng, một mực hướng về phía trước, nếu như là chúng ta đi bộ, ước chừng cần một năm rưỡi. Vô luận ngươi gặp được này một con sông, đều hẳn là ba đồ xuyên trong đó một đầu nhanh sông. Các ngươi muốn dọc theo dòng sông phương hướng hướng hạ du đi, tại Tam xuyên tụ hợp địa phương, chính là Vu Hàm nói đến đây đột ngột đình chỉ, ngậm miệng không nói. Đông phương Vũ vào nét mặt của hắn giữa minh bạch càng nhiều tin tức hơn, hắn cao hướng hướng tiểu nha nói: Vũ sư không nói ta đều quên, lưu lại chút ỉu, chúng ta đi. Tiểu nha thèm tự không giả, có thể cũng không theo kiện, đặc biệt là tại tiểu còn có rất nhiều thời điểm, nghe Đông Phương Vũ nói chuyện, lập tức chuyển ra hơn 20 cái thủ lớn, để trong thôn nam nhân lại hoan hô lên. Leo lên phi chu, Đông Phương Vũ âm thầm hồi tưởng đến Vu Hầm, có tam điều bờ sông tụ tập cùng một chỗ, nơi này nhất định có bí mật. Chí ít Vu Hàm cho rằng bí mật kia là Đông Phương Vũ cần phải biết. Kết hợp với hắn áp a áp đúng không dám nói bộ dáng, đáp án miêu tả sinh động, yêu thánh tính thú đại nhân nhất định ở đây. Về phần còn lại một số mê hoặc, hoàn toàn có thể trên đường nghe ngóng không cầu một lần toàn hiểu rõ, chỉ cầu dần dần tiếp cận chân tướng. Trong tay ôn nhuận cổ ngọc hiện lên cặn màu hổ phách, lấy thô khoáng đao pháp điêu khắc một cái hình tượng hỗn độn yêu thú, mà sau khắc lấy hai cái chữ cổ, trùng sướng nhi nhận ra, một cái là vu, một cái khác là linh. Vu Hàm nói đến quả thật không tệ, Đông Vương Vũ dọc theo hắn nói tới phương hướng tiến lên, trong lúc đó có ý tìm kiếm một số tàn mát tại đại sơn cùng giữa đồng chống bộ lạc, nhất là Tương Lâm một số, cơ hồ gặp khối này lão ngọc thì nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, lại có rượu của bọn họ vừa ra tay, lập tức hòa mình hòa nhiệt. Càng về sau, khối kia đồ đằng lão ngọc tuy nhiên không có tác dụng Có tiểu cùng tiểu nha cái này trong rượu chi thánh, bọn họ y nguyên thuận buồm xuôi gió. Có một lần, một cái chỉ có chừng 300 người bộ lạc nhỏ vô luận như thế nào cũng không chịu mở cửa thả bọn họ đi vào. Kết quả, tiểu nha tại người ta cửa trại bên ngoài triển khai trận thế, uống liền 3 canh giờ, mùi rượu tràn ngập toàn bộ trại tử, lại đem bọn hắn trực tiếp câu dẫn ra, xin lại như thần mà mời đến qua. Liên quan tới man hoang truyền thuyết, càng ngày càng phong phú, khoảng cách mục đích càng gần, lòng tin của bọn hắn vừa sung túc. ít, hiện tại Đông Phương Vũ vững tin chính mình nhất định có thể tìm tới thạch con trai, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch như thế nào phân chia không phải ba đồ xuyên điệu thứ ba nhánh sông. Thạch con trai ở vào ba đồ xuyên điệu thứ ba nhánh sông lòng đất khe đá giữa, đây là tới trước đó liền biết tin tức, cũng là đầu mối duy nhất. Nguyên lai, like, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ba đồ xuyên tam điệu nhánh sông cùng bình thường dòng sông hoàn toàn khác biệt, bọn họ đều hướng chạy trung gian. Hội tụ chi địa chính là tam điệu bờ sông điểm cuối, tam xuyên chi thủy từ đó ảo ra vô tung, chạy vào không đáy giữa. Trong truyền thuyết, vô số năm qua, bất luận cường đại cỡ nào vô sư tiến vào cái này không đáy, qua liền tôi hạ người liền không ai có thể gặp đến phần đấy trở ra. Phản phất, nơi đó thông hướng một cái thế giới khác, không có người biết phía dưới đến tột cùng là cái gì chỗ. Mà Đông Phương Vũ Nguyên Lai liền biết Hoàng Tiền Lộ cùng cái này Ba Đồ Xuyên tuy nhiên có quan hệ, lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 397, Hoàng Tiền Hà cùng Ba Đồ Xuyên. Hơn 30 ngày về sau, Đông Vương Vũ phán đoán khoảng cách mục đích nên rất gần, hôm nay, bọn họ lại thành công bái phòng một cái đại tộc. Đây là một cái tiến ngưỡng tiếp cận Nguyên Thủy Phật giáo đại hình bộ lạc, nắm giữ thôn vượt qua một vạn Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt gian khổ, những người ở nơi này đương nhiên không có cấm rượu, cũng không có khả năng cự tuyệt tân thịt. Lấy đến tín nhiệm của bọn hắn về sau, Đông Vương Vũ may mắn ở chỗ này nhìn thấy ba vị đại vư. Bọn họ bị phân biệt tôn xưng là Vu Tịch, Vu Đèn cùng Vu Tam vị. Những ngày này, Đông Vương Vũ đã phát hiện, lòng đất chúng sinh nói chuyện luận Ba Đồ Xuyên cũng không tiến khí, nguyên hồ nói chuyện cũng liền càng trực tiếp chút. Lần này, Đông Vương Vũ trực tiếp hỏi ra hắn mê hoặc, ba vị đại vư, vì cái gì các ngươi nơi này liên quan tới Ba Đồ Xuyên cùng Hoàng Tiễn Hạ truyền thuyết, cùng ta trước đó tại địa phủ chấm đất trên chỗ giải cũng không giống nhau đâu? Ba vị vu giả đều đến hướng thú Vũ đèn bày ra như là hòa thượng một tay hỏi thăm tư thế, nói: "Vị này tôn kính hành giả, ngươi có thể hay không trước tiên nói một chút người trước giải truyền thuyết là như thế nào?" Đông Vương Vũ thẳng thắn mà chậm rãi mà nói: "Tương truyền trong địa phủ có một con sông, tên là Vong Xuyên Hà." Trên bờ nọ rộ lấy mảng lớn bị ngạn hoa, lại gọi tiếp dẫn hoa. Xa xa nhìn qua, tựa như là máu tươi xếp thành thảm, tươi đỏ như lửa, bị nói là hỏa chiếu con đường. Vong Xuyên Hà nước hiện lên huyết hoàng sắc, dây đặc chủ dẫn, bên trên có một tòa duy nhất cầu gọi là loại Hà tiểu. Vòng xuyên Hà bên bờ có khối tam sinh thạch, mọi người có thể tại trên tảng đá nhìn thấy kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Qua cái này lại Hà tiểu về sau, lại có một vị mạnh bà, trong tay dẫn theo một thùng mạnh bà thang, khuyên nhân uống xong mạnh bà thang quyền kiếp trước kiếp này, một lần nữa trở lại mặt đất làm nhân. Đông Phương Vũ cũng không có trực tiếp đem địa ngục luân hồi cố sự miêu tả đi vào, mà chỉ là mịt mở đem hắn kiếp trước truyền thuyết tổng hợp một chút. Nói xong những thứ này, hắn quan sát một chút ba vị võ sư, lại nói: "Thế nhưng là ta đi vào địa phủ về sau, lại nghe được Hoàng Tuyển Hà truyền thuyết, nói đó là một kiện siêu cấp thần khí. Mà đến nơi đây về sau, Ta lại nhiều lần đã nghe qua Ba Đồ Xuyên. Ta có chút hồ đồ, cái này Vong Xuyên, Hoàng Quyền cùng Ba Đồ là một chuyện đâu. Còn có là căn bản cũng không có quan hệ. Vũ Thịch, Vũ đèn cùng Vu Tam Vị hai mặt nhìn nhau, tuổi tác dài nhất Vũ Thịch nói, đã là một chuyện, lại không là một chuyện. Đông Phương Vũ kinh hỉ lại kinh ngạc, hắn biết một bí mở ở tờ lớn sắp để lộ, có chút hương phấn mà vì Tam lão giáp đầy hướng lên trờiwidetilde. Vũ Thịch cái miệng nhỏ hớp lấywidetilde, tiếp tục nói, Ba Đồ Xuyên là địa phủ chân chính hệ nó tự nhiên là từ Tam Điệu nhánh sông hội tụ mà thành. Theo thứ tự là dài nhất Tam Đồ Hà, Hoàng Hà cùng ngắn nhất Vong Xuyên Hà. Trong đó Tam Đồ Hà chương 7 lại hạ tiểu, bờ sông Vong xuyên đẻ lấy Tam Sinh Thạch, lại thêm bản thân liền là tiên khí hoàng tuyển hà là địa phủ tam đại tiên khí. Nói đơn giản, tam điều nhánh sông chung vào một chỗ là ba đồ xuyên, trong đó dạng nhất nhánh sông là Tam Đồ Hà. Nguyên lai là dạng này, Đông Phương Vũ lại hỉ, nhìn không được hỏi, cái kia Tam Sinh Thạch còn gì nữa không? Vong Xuyên Hà có phải hay không coi như Tam Đồ Hà điều thứ ba nhánh sông. Vu Tam vị cảnh giác nhìn lấy Đông Phương Vũ, nói, chẳng lẽ là tìm đến Tam Sinh kiếp trước kiếp này, mất đi một loại nào đó trọng yếu trí nhớ. Vũ thầm tiêu vội giải thích, gia phụ thương tổn Ta chủ yếu là tìm đến Thạch con trai, bởi vì Tam Sinh Thạch danh khí quá lớn, nguyên cớ hiếu kỳ. Vu Tam vị trầm rãi uống rượu, dùng bát che khuôn mặt mình, tự hồ là đang suy tư, cuối cùng đem uống rượu xong, tràn ngập ý vị mà nói, tìm Thạch con trai ngay tại vòng xuyên hạ, dòng nước hiện lên màu vàng đầu kia cũng lạ. Bất quá, muốn tìm Tam Sinh Thạch mà nói vẫn là hết hy vọng tốt, đã sớm không có. Không chỉ có Tam đại tiên khí hủy hết, chúng ta thánh binh cũng đều biến mất. Có là bị trên đất nhân cướp đi, địa phủ đã không có trưởng khống luân hồi năng lực. Đông phương Vũ đáng lẽ một mực đang né tránh địa ngục luân hồi cố sự, không nghĩ tới vị này Vu giả lại chính mình nói đi ra. Liên tưởng đến riêng Vương ghế dựa, sổ sinh tử, phán quan bút cùng lục thú sinh tử luân, chẳng lẽ nơi này nguyên lai thật là chủ quản sinh tử luân hồi địa ngục. Đông Vương Vũ trên mặt kinh ngạc ai cũng có thể nhìn ra, vu đèn lộ ra vô hạn tăng khái, có chút thất vọng mất mát mà nói, căn theo như truyền thuyết, mấy chục vạn năm trước, có lẽ càng lâu, chúng ta vô cùng cường đại, trưởng không hồn vũ đại lục sinh tử luân hồi, đồng thời đem rất nhiều vô cùng hung ác chi đồ cầm tù tại địa phủ. Có thể về sau, chúng ta đột nhiên lọt vào tập kích, không chỉ có thánh binh đều hủy, ngay cả những ác đồ đó cũng đều chạy. Chết không được, trùng sướng nhi cũng kinh ngạc nói. Trong địa phủ nhiều như vậy, đạo phỉ có phải hay không cũng là những thứ này ác đồ hậu nhân. Nên là, trong địa phủ trừ chúng ta Vu tộc còn có lưu tại man hoang những người khác chạy. Kỳ thực, chúng ta nơi này nguyên lai mới là địa phủ Huyết Tâm, hiện tại cuối cùng đất cần soi đá. Vu Tam vị mượn trấn choáng cảm khái. Đích thật là có chút người tốt không được hảo báo ý vị, cái kia từ nơi sâu xa đến tột cũng có hay không nhân quà đâu. Liên Đông Phương Vũ đều có chút mê mang. Phi, phi, phi. Một đạo âm thanh vang dội chuyển đến, chợt xa chợt giống như là vô biên sóng biển từ tứ phương cuồn mà đến. Đông Phương Vũ cực độ ngạc nhiên. Hoàn sức rõ ràng chính là chỉ có bọn họ 5 người nghe được thanh âm, trùng sướng nhi đang ở quay người tìm kiếm. Ba vị đại vu đã dọa đến mặt không còn chút máu. Cũng cùng lúc này, hắn cùng Nick tả lại vô tri vô thức. Tiểu nha thậm chí còn tại thôn dân giữa không tim không phổi bán lấy manh. Đây tuyệt đối là đại cao thủ. Có thể giấu giếm ích tả cái này chính xác yêu thánh, lại là cái gì? Có thể nghĩ, căn cứ trước đây giải, tại Man Hoang chi địa có loại năng lực này tựa hồ chỉ có một vị đại năng, cũng là cái kiếp không chỗ không nghe thấy điên vu đế thú đại nhân. Lúc này, cái kia đạo âm tức giận tiếp tục truyền đến, kiến thức được rồi, tin hồn cơn lắc tội khiến người ta đỏ mặt. Vũ tịch, Vũ đèn cùng Vũ Tam vị dọa đến si lên hàng đến, tất cả đều run rẩy quỳ trên mặt đất, không chỗ ở giật đầu, trong miệng lẩm bẩm, xin Tổ Vũ đại nhân tha thứ. Thử. Về sau, quăng ở địa phủ truyền thuyết, lại không hứa các ngươi đối ngoại nhiều lời. Nếu không, ta tự mình bắt đầu của các ngươi. Câu nói này nói xong, thanh âm trong nháy mắt biến mất, liền phảng phất vốn là chưa có tới. Đông phương Vũ đáng lẽ còn muốn nói điều gì, nhưng gặp vị này Tổ Vũ đại nhân tức giận như vậy, do dự không dám nói. Nhìn lấy ba cái vũ sư kinh khủng bộ dáng, Đông Vương Vũ có chút không đành lòng, nói, không có ý tứ Liên lụy các người, ta cái này liền cáo tử." Vừa nói, Đông Phương Vũ cầm trong tay một đầu ngân nhánh, trên mặt đất viết, "Là vị kia đại thánh sao? Là hướng cái hướng kia tìm sao?" Tại Văn Tự về sau, Đông Phương Vũ còn có cố ý hỏa một cái mũi tên. Ba cái vu giả giống nhìn quỷ một dạng mà nhìn xem Đông Phương Vũ, đều ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái tên điên này, làm sao đến bây giờ còn dám đàm luận tổ vu đại nhân? Ba người đỏ lên mặt, không lay chuyển được Đông Phương Vũ cái kia cố chấp ánh mắt, rốt không lưu loát đầu. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 398 Tam Sinh Thạch bờ cũ tinh linh. Đông Phương Vũ đứng người lên hình, an bài tiểu nha dỡ xuống 20 thùng rượu, một số mối ăn cùng hình thạch, dùng chân xoa qua mặt đất chứng ấn, chắp tay hướng ba vị đại vu từ biệt. Hắn biết, chính mình đã cách mục đích không xa, vô luận là thần bí, vẫn là nguy cơ, chính mình cũng muốn đi xông vào một lần. Đông Phương Vũ xếp bằng ở phi chu đứng đầu, ánh mắt kiên định nhìn lấy phương xa, trong miệng nhàn nhạt dặn dò, "Tiểu nha, ba người các ngươi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từ giờ trở đi tận lực không sát thương bất luận cái gì sinh linh." Bởi vì chúng ta đã đến tổ vu đại nhân dưới sự cai trị. Bọn họ vừa mới rời xa bộ lạc, bỗng nhiên có một đảo ngân quang chạm mặt tới, hóa thành một đầu hình người đuôi dài yêu thú. Yêu thú này hiện lên thuần ngân sắc màu, trên mặt răng đầy khắc sâu đường vân, cái này khiến hắn Ngũ Quan có vẻ hơi biến hình, trừ Ngũ Quan bên ngoài, đều bị tinh mịn bộ lông màu bạc bao trùm. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của hắn, trưng chiều cao còn nhiều gấp 3, sau lưng hắn như ngân long một dạng múa. Hống nhìn chằm chằm hai chân của hắn nhìn lại, toàn thân nói, không có hộ độ, có so sánh thuần mạch, trong. Cái sở, nhìn về phía hống, trong mắt hung diễm cuộn huyết mạch của nó không bằng hống cùng nick tà Truyền thừa ký ức giữa cũng không hống hình tượng, mây hoặc mà nói, ngươi là cái gì? Làm thế nào biết ta có đảo nội hệ thống? Hống khinh thường gầm cả rốt nói, nói ngươi so sánh thuần chủng mà tôi, kỳ thực ngươi cùng đảo nội so sánh, tựa như loan điểu cùng phượng hoàng, đại cẩu giống như lão hổ, trên lệch vẫn còn rất lớn. Đao nột nghe xong, ngân mô bắn ra địa quang, phát ra lão hổ một dạng tiếng rống, đang chờ hướng về phía trước công kích, hống khoát tay chặn lại, nói, tổ tiên của ngươi là thượng cổ tứ hùng, nhưng hắn là chính hiệu thượng cổ nam thủy một trong, ích tả. Muốn bị đánh, tự nhiên do hắn giáo dục ngươi. Vốn vừa mới nói xong, Xích Tam một đôi long tình bắn ra vàng ánh sáng sáng lạ, từ phi chu giữa ưu nhã phóng ra, khi thế lập tức bốc hơi mà lên. Từ vô thanh vô tức lập tức liền lên lên tới cấp 8 sơ kỳ yêu thú. Đao Ngột cùng Nick, Tạ tuy nhiên đều là cấp 8, trang qua đảo nút thế, nhưng là cấp 8 hậu kỳ, nhưng loại này huyết mạch trên chiến lệnh cùng tiên địch ở giữa uy áp để hắn lập tức cảm giác hô hấp không khoái, thần hồn đều tựa hồ bị áp bách. Đối mặt loại này huyết mạch trên lệnh, hoàng sợ chỉ có thể bại hoàn toàn, muốn thoát khỏi nó, chỉ có thể chiến đấu. Rống. Hai tiếng gào thét vang lên, Đao cùng Nick, Tạ như hai tòa núi nhỏ tương đối địa phương đánh tới. Hai người nhiều nhất cách xa nhau hơn 300m, sau một khắc liền đem là sao hỏa đụng phải trái đất bạo lệ đụng nhau. Đồng nhiên, giữa thiên địa tựa hồ phát sinh một tia chấn động, có điểm giống có nhân trên không trung mãnh liệt rút một roi tạo thành hư không rung động, khiến người kinh dị chuyển phát sinh, X Tạ bị sinh sinh mà cố định ở trong hư không, duy trì tứ chi đạp đạp động tác, có thể đem chính xác yêu thánh định trụ, là ai xuất thủ không hỏi có biết. Nhưng mắt thấy ích Tạ thì phải bị công kích, tấm sao lại bỏ mặc, giống như đạn pháo sông ra, như một đạo tia chớp màu trắng vạch phá bầu trời đêm. Sau đó, đồng dạng bị định trên không trung. Tiểu Nha biểu thị khinh phục, thi triển thiên địa tàng hình tốc về sau, mới vừa từ trong hư không ẩn nặng, giống như bị lực lượng nào đó cầm ra đến, giam cầm Tại vừa mới ra tốc địa phương. Chung Sướng Nhi kinh hô lên, trong mắt lóe ra tuyệt vọng, cái này không cách nào đối đầu lực lượng. Nhưng mà, Đông Vương Vũ lại cười, hắn biết, đây là thánh nhân muốn hắn xuất thủ. Không biết tại sao, Đông Vương Vũ không có một tia hoảng sợ. Hắn tựa hồ rất có cùng thánh nhân liên hệ kinh nghiệm, dù sao đây là địa bàn của hắn, thật nếu muốn giết nhân, làm gì phiền toái như vậy. Đông Vương Vũ đáy mắt hồng mang lên, một cỗ điên kình để hắn âm thầm tại Thủy Tinh Khô Lâu Trung Hoa giao lưu, toàn xuất thủ, không tiếc hết thể đánh na hắn. Bất luận thánh nhân là cái gì tâm ý, Đông Phương Vũ nhất định phải thắng đối phương tôn trọng. Cho dù là con kiến hôi, hắn cũng muốn làm một chỉ dám dương nhanh múa vước con kiến hôi. Hắn ngược lại muốn thử một chút, một cái thất cấp đỉnh phong hồn niệm sư, thêm một cái tứ phẩm sơ kỳ vũ sư, lại thêm một cái cấp năm định phong hồn niệm sư, đến tụt cùng có thể hay không cùng hậu kỳ chính xác yêu thánh đánh một trận. Đây hết thể đều trong nháy mắt quyết định ra đến, Đông Phương Vũ chợt quát một tiếng, ngoài thân tàng hình, thần lôi tê thiên. Xuất thủ cũng là thủ đoạn mạnh nhất, một đôi côn bằng kim xí đem hắc ám hết, trong chốc lát tràn vào Đông Phương Vũ liên tục một vạn trạm bên trong. Một tia chập chẩn tơ vàng cuốn lượn mã sẽ rách hư không, tại đạo nút trước người tản ra ra huyệ diệt địa quang. Đao nút hai tay hành hùng, mười đạo ngân quang tại trước người hắn giao thoa mà qua. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh giữa, kim ngân hai màu chân nguyên lại nổ thành một cái tối đen vòng xoáy. Vòng xoáy biên giới từng tia từng tia rung động, phản phất là nhắm người mà phệ ác ma miệng lớn. Đao nút ngân mâu giữa hơi hơi lóe ra kinh hãi, không có dấu hiệu nào, một đầu sáng chói ngân như thiên chi tiên, mang theo nhiếp tâm phách bạo, thét mà đến. Đây là đạo cái đôi, là có linh vật sống, trong chốc lát đã đi tới đông phương vũ trước người 10m. Cương phong đập vào mặt, buốt như dao cắt. Một đầu đồng dạng là sáng màu bạc cương tiên như đại thương trong cung đâm thẳng, hầu thần nhiếp hồn tiên đón lấy đao nụt chi đôi. Song tiên thực sự ngạnh bĩnh bên trong, Đông Vương Vũ Tinh phong bạo nhận buôn tẩu như rồng, không ngừng kéo theo sông lửa cùng lưới điện, cùng đao nụt hai cái móng vuốt chiến đấu cùng một chỗ. Kịch liệt mà cùng loại thị thu được một dạng trong chiến đấu, hơn 100 kiện nghiệm binh như ra tổ ong bò vẽ, vừa lên, từ cựu tiên thập địa, các cái góc độ nhào về phía đao nụt. bạc trong mắt lộ ra rõ ràng khinh thường. Nếu như không phải nghĩa phụ dặn dò muốn thử dò xét tiểu tử này chiến lực, hắn đã thắng. Đao pháp tuy nhiên cao minh, Nhưng lực lượng rõ ràng không đủ, ngược lại là thần hồn công kích thành hình đến tận đây, có chút khiến người ta kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng cái đuôi của mình. Về phần cái này vừa mới đập vào mặt một đống nghiệm binh sao, quả thực tựa như một đám con rổi một dạng buồn cười, không cần phòng ngự mặc cho hắn đánh cũng bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Đao Nột giống như có lẽ đã kiểm tra xong Đông Phương Vũ sâu cạn, đang chuẩn bị đuổi giết Đông Phương Vũ đã quang, một thanh bóp lấy cổ của hắn, để hắn căn vốn nên không có nghĩ tới tình huống phát sinh. Hắn thế mà bị yêu thánh đại nhân không thu đi, đang lúc hắn chăm vẫn không có cách giải, cho rằng Diêu Thánh có thể là sợ hắn khống chế không nổi đã thương người lúc Hắn vừa rồi vị trí đột nhiên dâng lên một đóa kinh khủng mây hình ngấm. Mây hình ngấm thượng, màu đen khói đặc quật quện, không phải lộ ra bên trong hỏa hồng liệt diễm, thật giống như ác quỷ chế dế ước. Trung quanh hư không đều bị tác đến sụp đổ, một số niệm binh phái phiến quỷ dị hình thành một cái hình tròn, quần quần lấy bị hút nhập vết nước không gian, đúng là chốn không thoát nhỏ hẹp phàm y. Đao nút cả kinh một thân đẫm mồ hôi, bộ lông màu bạc nhất thời đều thành túm. Cái này là sinh tử đại khủng bố, cho dù là giống hắn dạng này thú vương cũng không có khả năng đạo thoát rồi khủng bố nổ tung. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này bỏ được đem 100 kiện niệm binh một lần thì bạo. Đao cứng họng mà nói, tiểu tử Chúng ta có kiểu hận lớn như vậy sao? Ngươi đây là muốn hủy ta à?" Đông Phương Vũ ngại ngùng cười cười, nói, "Ta coi là lấy tu vi của ngươi, cái này chẳng qua là một bữa ăn sáng đây. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên kiến thức 100 kiện niệm binh độ tung là cái dạng gì. Bất quá, ngươi thật vô cùng may mắn." Đao Ngột có chút cả lâm mà nói, "Ta rất may mắn. Nói là có nhân cứu ta sao?" "Không phải, Đông Phương Vũ rất chân thành nói, đây là ta cấp thấp nhất 100 kiện niệm binh." Đao Ngột trợn mắt hốt một, nghĩ thầm, chính mình gặp được một người điên. "Ha, ha, ha thú vị, có ý tứ. Cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến." Lập tức, hững, ít ta cùng tiểu nha đều khôi phục tự do, tới đi, ta hiện tại thật sự có gặp ngươi một mặt hứng thú. Tiếp trước bởi vì, tiếp này quả, tiếp sau duyên. Duyên tới duyên đi, số mệnh luân hồi, đều là tại ta tam sinh thật trước, xóa bỏ. Thê lương ca tiếng vang lên đến, nghe có mạc danh bi tráng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 399, năm đó hưng phế sự tình say xưa ca hát chọc lệ rủ xuống, thượng. Tiếp trước bởi vì, tiếp này quả, tiếp sau duyên. Duyên tới duyên đi, số mệnh luân hồi, đều là tại ta tam sinh thật trước xóa bỏ. Đây là một loại chưa từng nghe từng tới ca điều, như khóc như tố, chữ chữ khắp huyết, Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi liếc nhau, lại có một loại muốn rơi lệ cảm giác. Cái này tựa hồn là trong truyền thuyết loại kia tâm linh ca giả, để người nghe có loại mạc danh đau nhức. Giờ phút này, liền Hống, Ích Tả cùng Tiểu Nha đều phá lệ ý tính, không phải là bởi vì trấn nhiếp với thánh nhân lực lượng, mà chính là bị trong tiếng ca bao hàm cảm tình đã động. Thật lâu, vẫn là Đào Nhột không nhìn được trước mở miệng nói, đi thôi, đừng để nghĩa phụ ta đợi lâu. Nghĩa phụ? Đông Phương Vũ trong lòng run lên, vừa rồi có chút quá, suýt nữa cùng thánh nhân trở thành tử đồ. Nhất quán điện to gan hắn cảm giác có chút tê dại ra đầu. "Xin, Đông Phương Vũ rốt cục điều chỉnh tốt tâm tình, hướng Đào Ngột nói, người đến hoạt động khống phi chu đi." Đào Ngột thân hình hơi dao đảo một cái, đã đi tới phi thuyền trên, lên đường về sau, không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên là dùng thượng phẩm tinh thần thạch khống chế phi chu, xem ra người rất có tiền à, cái này quá tốt. "Có ý tứ gì?" Đông Phương đáy lòng đụ tròn, thánh nhân sẽ không thiếu tiền a. "Cái này có thể quá yếu có, quá không may." Bọn họ vừa mới thôi động phi chu không lâu, đột nhiên cảm thấy tựa hồ bị cái gì mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng nắm bắt mà lên. Trong phòng gạo thiết bên trong, một lát liền tới đến một con sông điệu bên cạnh. Nơi này cũng không phải là giống man hoang địa phương khác một vùng tám tối, nguồn sáng tựa hồ đến từ xung quanh khối này đại địa, giống như trên đất ban ngày một dạng, có thể thấy rõ chung quanh sở hữu cảnh sát. Con sông này ước chừng rộng 7, 8 mét, nước cũng không phải là cái gì huyết hoàng sắc, thanh tịnh thấy đấy, lại vốn là không sâu, đoan chừng vừa mới có thể không có cổ chân. Dốc rách tiếng nước chảy giữa, hiển lộ ra đáy nước từng khối vết rách, bất quá, hiện tại cũng đã bị tinh tế nước bùn lấp đầy, giống như là vải cá văn Bờ sông trên bờ, có một khối to lớn màu xanh trắng kỳ đầu hiện lên bất quy tắc hình tròn, đường kính ước chừng hơn 10m, cái này nên là một khối đoàn thạch, cả bộ đức gãy, hiện tại còn lại bộ phận hiện lên hơi hơi hạ long châm tròn. Một vị lao nhân ngồi tại cự thạch phía trên, có chút mờ mịt nhìn lấy phương xa, vẫn còn đang ngâm nga lấy cái tiệt thê lương từ khúc. Vị lao nhân này ánh mắt nhố bẩn, cái trán đặc biệt rộng thùng thình, hai mắt ở giữa khoảng cách hơi xa, lông mày độ con quả lớn, là hạ chỗ ngoặt. Cái mũi rất cao, miệng dài nhỏ, bờ môi cực mỏng. Có thể nói rõ thân phận của hắn chính là lỗ của hắn, dài rộng mà dài, trực tiếp mở rộng đến hai trên vai. Nếu như thần côn ở đây, nhất định sẽ nói, đây chính là kỳ nhân kỳ đem. Đông Phương Vũ mang theo Nhu Thuận Trùng Sướng Nhi cùng một chỗ sâu cùng, nói, "Đông Phương Vũ, Trùng Sướng Nhi bái kiến Tổ Vu đại nhân. Đây là huynh đệ của ta, Hững, Ích Tạ cùng Tiểu Nha." Lão nhân đình chỉ ca sướng, quay mặt lại, nhơ bẩn trong mắt tựa hồ có tinh thần thức tỉnh, thất thải thần quang sáng láng rực rỡ, hắn tận lực nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ nhìn nửa ngày, lắc đầu, nói, "Cổ quái, tứ phẩm sơ kỳ vũ sư cùng cấp năm sư sẽ có như vậy công kích. Thiên hạ này biến hay sao?" Vũ cảm thấy run, may mắn à, nhìn không thấu. Hắn cũng không nói chuyện, sợ hãi biến khéo thành vụ. Người ta duyên phận quá sâu, thánh trong mắt người thần quang thu lại, lại khôi phục thành vạn năm hồ sâu dáng vẻ, nói: "Đều ngồi đi, chuẩn bị nghe ta kể chuyện xưa." Không, là giảng một chút chân thực. Hắn Câu nói đầu tiên để Đông Phương vụ nghĩ đến Châu Tình chỉ trong phi mảnh chào hàng cửu âm chân kinh lão lửa đảo, mà lại liền mặc quần áo cũng giống như. Hắn mới không tin mình cùng cái này sơ lần gặp gỡ lao nhân biết có cái gì duyên phận. Bất quá, hắn vẫn là vội vàng bắt chuyện trùng đợi ngồi tại lão nhân xung quanh. Lúc này, Đào cũng lấy thoải mái chỗ ngồi xuống đến, hai mắt càng không ngừng ngắm lấy hắn ta. Tuy nhiên không biết bọn họ là cái gì, nhưng hắn có thể cảm thấy hai người này huyết mạch so với chính mình còn muốn tổn trụng. Tiểu nha vĩnh viễn là điều chỉnh bầu không khí tên dở hơi. Hắn xách ra một cái thùng rượu cùng một cái vào rượu, lại lấy ra một chấm bát, phân biệt đựng hai bát nhan sắc lực có trên lực cũ, dùng một cái cánh nắm, đưa tới thánh nhân trước mặt, cung kính nói: "Thánh nhân, ngài nếm thử bằng uống rượu ngon, vẫn là hướng lên trời uống rượu ngon." Thánh trong mắt người lại có thần mang lóe lên, lại phá lệ lộ ra mỉm cười, bưng rượu lên đến uống chén, nhăn trên mặt nhất thời giãn ra, liền mi đều thành thẳng. Ngay sau đó Hắn lại bưng lên một cái khác bắt uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại chép miệng ba lên miếng tới. Đông Phương Vũ đại hỉ, rượu này quả thực là vạn năng thông hành trùng a. Hảo tửu, một loại là địa phụ sản xuất, mềm mại kéo dài, dư vị vô thợ. Còn có một loại nhất định là trên đất sản phẩm, tuy một phái rất lạnh, kỳ thực cam liệt như lửa, cũng làm hảo tửu hai chữ. Thánh nhân khen lớn lên. Ha ha ha, tiểu nha lại thánh nhân trước mặt làm càn mà cười ha ha, ảo thuật một dạng mà lấy ra một cái nhanh xẹp cái túi, nói, rốt cuộc gặp được thật biết uống rượu. Lão gia tử, nếu là ngài sẽ không uống, cuối cùng này tầm 10 cân hầu nhi tiểu ta là tuyệt đối không nỡ cho ngài. Ngài nếm thử, mặt đất rượu ngon nhất. Đông Vương Vũ thật là làm cho tiểu nha xích tử chi tâm đánh bại, quản thánh nhân gọi lao gia tử, hắn thật là dám lôi kéo làm quen. Thánh nhân tựa hồ không có cảm thấy cái gì không ổn, lại có chút hưng phấn lấy ra bát rượu, chậm rãi phẩm lên. "Hảo tửu a, hảo tửu." Chí ít có 1000 chủng linh quả cùng linh thảo, tuy nhiên cũng không phải là tất cả đều là vật chất quý, nhưng khó được chính là giữ lại tất cả thuần hương, cứ trừ nhiều loại bảo dược trộn lẫn cùng một chỗ dễ dàng nhất sinh ra mùi thuốc. Cái này nhất định là phương thuốc cổ truyền, thiên truy bách luyện thánh phẩm. Thánh nhân nhìn chằm túi, hoàn toàn quên hắn mới vừa rồi là muốn kể chuyện xưa. Tiểu nha chính mình thèm ăn đều chạy chạy nước miếng, có thể nghe thánh nhân giọng giọng này thấu triệt, cao hơn chính mình minh hơn một vạn 4000 lần, phát ra từ nội tâm cao hứng. Từng thanh từng thanh tiểu túi giao cho thánh trong tay người, kích động nói, ngay cả ta uống đều là lãng phí, rượu này chỉ có ngài mới xứng uống. Nói xong, chính hắn thật sự là nhịn không được, ôm lấy băng tiểu thùng rượu, cùng rót lên. Cái này hai người càng không ngừng uống, thánh nhân một bên uống còn có vừa nói, Bàng Hải Âu a, Bàng Hải Âu, người ta duyên phận quá sâu. Đông Vương Vũ trong lòng tự nhủ, ta khế, lai like là lời Tiểu nha nuốt trừng một dạng uống xong một thùng. Lúc này mới dùng bắt cho đại gia phân hiểu. Download đức hạnh mạnh hơn tiểu nhà không bao nhiêu, sớm bảo hắn nghĩa phụ thèm chảy nước miếng, tiếp nhận tiểu thì như ầm. Đại gia cắm đầu uống một hồi tiểu, thánh nhân hứng thú nói chuyện triệt để bị kích phát ra đến, sâu kín mở miệng, các người biết mặt đất người nói tới thiên hoảng nguyên đại sao? Tất cả mọi người gật đầu, nhưng không có người nghĩ đến cái này chuyện xưa khởi điểm như thế xa xưa. Thánh nhân sâu kín nói, thiên hoảng nguyên đại chân thực là chúng ta bị dị tộc Dương Đông Bọn họ không có từ chúng ta một mực đang phòng thủ địa phương được phá, tiến công chúng ta. Mà từ một cái chúng ta căn bản không biết đường tắt xé rách hư không, tiến công chúng ta đại lục. Đông Phương Vũ kinh ngạc há hốc mồm, khóe miệng có loại rượu quần quần chảy ra. Chẳng lẽ, đáng lẽ dị tộc là muốn tại địa phủ tiến công sao? Thấy người biết bọn họ nghĩ đến cái gì, chậm rãi gật đầu, nói, "Chúng ta vị diện tại thật lâu trước đó thì đã từng từng chịu đựng dị tộc công kích. Lúc ấy bọn họ công kích địa điểm ngay tại cái này Tam xuyên tụ hợp địa phương." Chung Sướng Nhi kinh ngạc cực điểm, nháy mắt to càng không ngừng nhìn lấy Đông Phương Vũ. Mà đồng Dạng kinh hái Đông Phương Vũ lại căn bản không có nhìn thấy. Đây chính là vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này lưu lại nhiều như vậy siêu cấp niệm binh nguyên nhân. Đây cũng là chúng ta những người này trách nhiệm, thủ hộ hồ hồn vũ đại lục. Nhưng mà, chúng ta cố hết trách nhiệm, lại không có cách nào trái phải cái này tàn khốc kết quả. Có thể nói, cố gắng của chúng ta cơ hội hoàn toàn thất bại. Mặt trầm lạng yên thật lâu, Thánh nhân mới nói, cho nên chúng ta đạt được báo ứng. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 400, năm đó Hưng Phế sự tình say xưa KH chọc lệ rủ xuống, chung báo ứng. Đông phương Vũ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nếu như nói, địa phủ bị trên đất Tàn Bình xâm chiếm, thần binh bị cướp, nhân dân đổ thán đều là bởi vì cái này đưa tới, vậy báo ứng này cũng quá khốc liệt. Một cái thánh nhân, hắn bưng bắt rượu tay tựa hồ đang hơi phát run, cái này đủ để chứng minh trong lòng của hắn đến cỡ nào không bình tĩnh. Hắn nhất định không nghĩ ra, cho dù là đi qua vô số tuyết nguyệt, bởi vì bọn hắn không nên đạt được báo ứng. Thở dài một hơi, thánh nhân triệt để lâm vào trong hồi ức, lầm bẩm, cái kiên nên là tại ta xuất sinh trước sự tình. Cùng chúng ta tương lâm một cái vị diện, bọn họ không vừa lòng địa bàn của mình, bắt đầu có ý đồ với chúng ta. Thủy Trung đang âm thầm mà đã thông cùng chúng ta hồn Vũ Đại Lục thông đạo. Về sau, rốt cục bị chúng ta phát giác, cũng là ở chỗ này. Nói chính xác, là con sông này hạ du, Tang Hà hội tụ chi địa cái kia vô tận địa nguyên bên trong. Ngay lúc đó đại lục là Vô Thuật Thiên Hạ, phát hiện việc này về sau, chúng ta tất cả đại vu đều nghĩa bất dung từ mã tụ tập đến nơi đây, trung điệp ra cô phong ấn, chém giết dò đường yêu ma, cũng đem vu tộc chỗ có thần bình toàn bộ ra chỉ ở chỗ này. Thừa dịp thánh nhân dừng lại công phu, Đông Phương Vũ nói, "Thánh nhân, nguyên lai lòng đất liền có nhân ở lại sao?" "Nguyên lai cũng có, cũng có một chút là chúng ta từ dưới đất gì chuyển tới." Bởi vì vu tộc lực lượng toàn bộ tập trung tới đất phủ, nguyên cớ, từ khách quan trên tạo thành đạo nhà hòa thuận đời sau Phật gia theo thứ tự khởi, thay trưởng không hồn vũ đại lục. Nhưng vì đại lục can nguy, Những thứ này chúng ta căn bản cũng không có qua bận tâm, cùng dị tộc xâm lấn so sánh, môn phái chi tranh đây tính toán là cái gì?" Chúng Sướng Nhi chân thành nói, "Các ngươi thật bất quá, chẳng lẽ các ngươi thì chưa nói với về sau cường giả sao?" Thánh nhân tờ giải, "Ai, cái này có lẽ chính là chúng ta sai lầm địa phương. chúng ta quá đánh giá cao chính mình. Lúc ấy, đạo gia cùng Phật gia cùng chúng ta so sánh, không có ý nghĩa, chúng ta căn bản cũng không cần bọn họ, mà lại chúng ta thần bình quá cường đại, đem nơi này giữ không có vấn đề gì cả. Nhưng ai có thể tưởng đến, về sau nhưng dần dần mà lúc này, nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là năm đó Địa phủ linh lực cũng không bằng mặt đất, mà lại, Phật môn cùng đạo môn cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, dần dần hưng thịnh. Đông Vương Vũ có thể tưởng tượng tình huống lúc đó, làm vũ thuật thịnh hành thời điểm, Phật cùng đạo rất có thể còn tại trong khe hẹp cầu sinh. Không có vu tộc chủ động sâu nhập địa phủ, bọn họ rất có thể mãi mãi cũng phát triển không nổi. Cái này liền như là kiếp trước địa cầu, không có đi nổ sọ diệt vong, thì sẽ không có người loại quật khởi. Lúc ấy, chúng ta đem địa phủ chỗ cốt lõi tiến hành lật trời mà che cải tạo. Thành trên mặt người phảng phát hiện ra một thần thánh quang, tự hào nói, một phương diện, chúng ta đem ba kiện siêu cấp thần khí hoàng tiên Loại Hà Kiều cùng Tam Sinh Thạch phân biệt ra chỉ trên mặt đất nguyên ba phương hướng, đem nơi này hoàn toàn trấn áp. Một phương diện khác, chúng ta sử dụng còn lại 6 cái thánh binh, sổ sinh tử, phán quan bút, Diêm Vương ghế dựa, cùng lục thú sinh tử luân, vô lượng xương đỉnh đầu cờ cùng chiếu nguyệt kính dựng lên một cái cường đại quốc độ, Diêm Vương điện. Cường đại nhất thời điểm, chúng ta từng có 10 vị tổ vu, danh xương thập điện Diêm Vương. Đó là chúng ta cường thịnh thời kỳ, có thể nói, nếu như là khi đó, có như dị tộc thật đại cử tấn công vào đến, chúng ta cũng sẽ dễ như trở bàn tay mà đem bọn hắn đánh lại. Vương Vũ kinh ngạc vào khí lạnh. Tại trong ấn tượng của hắn, tiếp trước địa ngục bắt nguồn từ Phật giáo, về sau lại cùng đạo gia đem kết hợp, mới dần dần sinh ra Thập Điện Diêm Vương cổ sự. Không có nghĩ tới đây cũng có, mà lại đúng là vu tộc sản phẩm. Nghĩ tới đây, Long Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta minh bạch, Thánh nhân." Trước đó, Ngài Sở Dĩ nói vu đèn bọn họ khóc lát. là bởi vì các ngươi Thập Điện Diêm Vương chỉ khống chế địa phủ Diêm Vương điện dưới sự thai trị bách tính sinh tử luân hồi, đúng không?" Thánh nhân lộ ra tán thưởng mỉm cười, nói, "Ngươi coi như cơ linh. Cái này lục đạo luân hồi là thiên đạo trật tự. Chúng ta vu tộc lấy thiên địa làm sư, vô số năm tích lũy, cũng chỉ bất quá có thể bắt chước thiên đạo trật tự, kiến tạo có thể bộ phận vận chuyển thiên đạo thánh minh. Nhân gian tự có luân hồi tại, chúng ta chỉ bất quá dùng chúng nó đến cường hóa đối với địa phủ quản lý a đối với người lương thiện, chúng ta đem hạn chế tại địa phủ trung chuyển sinh, để tránh địa phủ nhân khẩu giảm bớt. Đối với tà ác hạng người, chúng ta làm theo đem bọn hắn nuốt lại, không cho phép bọn họ trọng sinh. Đông Vương Vũ âm thầm đoán thầm, kỳ thực các ngươi đây là tại người vì cải biến thiên đạo trật tự. Trung sướng không hiểu hỏi, thánh nhân, vậy các ngươi là như thế nào từ cường đại như vậy suy yếu đi xuống? Thánh nhân ngơ ngác nhìn trong chén có chút nhơ hiểu, hồ muốn từ đó nhìn thấy đáp án. Thật lâu vẫn là thở dài một tiếng, muốn ta nói, xét đến cùng là địa phủ linh lực không đủ. Làm các lao nhân phi thăng phi thăng, vẫn lạc vẫn lạc, vô tộc là đệ nhất không bằng đệ nhất. Thường thường chỉ có một tên thánh nhân đang khổ cực chống đỡ bề ngoài. Đến tiên hoàng niên đại, đúng là một cái thánh nhân không, chỉ có mấy cái chuẩn thánh, bao quát ta. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Hống đột nhiên không hiểu xen vào nói, thánh nhân đâu, ngay cả như vậy, các ngươi chỉ dựa vào mượn cái này bà kiện siêu cấp thánh binh cũng sẽ không xảy ra vấn đề a. Thánh nhân lông mày nhíu chặt lên, hai đạo lông mi cong tựa hổ cũng đem con mắt vây quanh, thở dài ra một hơi, nói, lúc ấy Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Nguyên cớ, khi bọn hắn bắt đầu ở địa viên tiến công lúc, chúng ta dựa vào ba kiện thánh binh đối bọn hắn tiến hành điên cuồng đồ sát. Lúc đầu một đoạn thời gian, mỗi kiện thánh binh một ngày đều có thể giết chết vượt qua 10 vạn ma tộc. Vì cái gì biết bọn họ là ma tộc đâu?" Đông Phương Vũ Kỳ qué nói, "Ta nhìn hiện trên mặt đất nhân căn bản cùng nhân loại giống như đúc." Tiểu hòa Tử, thánh nhân lắc đầu nói, "Các người căn bản cũng không có suy nghĩ sâu xa qua. Người nghĩ, nhân loại tu hành cho tới bây giờ đều là tự tự thân ra tay, sử dụng thiên địa linh lực khai phát tiềm năng của mình. Nhưng là bây giờ tu hành phương thức đâu?" Thu Nạp Tinh Thần Chi Lực Hấp tinh Bái Nguyệt cho tới bây giờ đều là yêu tố cùng ma tộc cam hiểu nhất, cũng không phải nhân loại công pháp. Đông Phương Vũ Triệt để kinh ngạc đến ngây người, trước đây hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua, chính mình tu lại là ma công, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Thánh nhân nhìn lấy kinh ngạc cùng cực Đông Phương Vũ, khuyên bảo nói, ngươi cũng không cần thiết sinh ra tâm chướng. Ma công cũng không có cái gì không tốt. Ta chính là yếu tố, bằng hưu của ngươi cũng đều là yếu tố, bao quát ngươi vị này thế tử, cũng có yêu huyết thống. Chúng ta trời sinh đều sẽ hấp tinh Bái sướng nhi ngượng ngùng tối lầu xuống, cái gì đều giấu giếm không thánh nhân. Thánh nhân tiếp tục nói, mấu chốt là xem bọn hắn sở tác sở vi, không sự tình sinh sản, lấy thôn phệ làm căn bản. Chính mình vị diện vô pháp thỏa mãn cần, phải đi thôn phệ vị diện khác, cái này còn không phải ma tộc. Thế nhưng là, chúng sướng nhi nhát gan mà nói, "Thánh nhân, thế nhưng là bọn họ cũng không phải là biến hình, chúng ta xá lý thuyết giữa ghi chép, bọn họ tiến công lúc thì toàn bộ đều là hình người." Thánh nhân gật đầu nói, "Cái này lại liên quan đến một cái các ngươi tất cả mọi người không biết bí mật, ta vốn là nhanh rằng đến. Từ chúng ta nơi này tiến công ma tộc tất cả đều là ba đầu tay, sừng dài ba mắt, hình thể to lớn ma tộc." Ma Khai mở mới thông đạo, Tiến công đến chúng ta vị diện nhưng đều là hình người ma tộc. Chân tướng là, đó là bọn họ yếu nhất một chủng tộc, chỉ có cái kia chủng tộc ma mới có thể thông qua cái lối đi kia. Ta tin tưởng, cái lối đi kia nhất định vô cùng yếu ớt, nếu như những mạnh nhất đó lớn ma tộc tiến vào, lối đi kia nhất định sẽ tán loạn. Đông Phương Vũ trừng to mắt, hỏi: "Thánh nhân, ngài muốn nói cái gì? Nếu như tương lai cái kia ma vị diện còn lại ma tộc không cam tâm bọn họ không có đạt được hồn vũ đại lục lợi ích thực tế, bọn họ sẽ còn tiến công chúng ta." Mà địa điểm vẫn là nơi này. Cái gì? Đông Phương Vũ mắt hốt mồm. Côn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 401, năm đó Hưng Phế sự tỉnh say xưa KH chọc lệ rủ xuống, ha. Đông Vương Vũ lúc này tự hồ đoán được một cái gì. Chẳng lẽ vị này thánh nhân tại tổng kết giáo huấn về sau, chuẩn bị đem địa điểm này đại bạch khắp thiên hạ, để trên đất các đại năng giống như bọn họ lại đem lực lượng tập trung đến nơi đây, để tránh cho hồn vũ đại lục lần thứ hai bị dị tộc xâm lược. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nhưng vấn đề là, bây giờ đại lục hai nước đặt song song, muôn phái sát, bọn họ biết đoàn kết lại, đến nơi đây đem chính mình cẩm đoàn sao? Đông Phương Vũ thở dài trong lòng, đem so với quá khứ, hiện tại nhân tâm công cổ, thật có dị tục sấm lớn, khẳng định còn không bằng lần trước. Không gặp Thánh nhân một túi hầu nhi tửu đã uống xong, đao nút bất động thanh sắc sờ qua cái túi, tham lam hướng mình miệng rộng giữa không lấy tử tích. Chúng Sướng Nhi thì làm Thánh nhân rót đầy hướng lên trời tiểu, nói: "Thánh nhân, ta đã cơ bản suy đoán ra tình cảnh lúc ấy, ta muốn nói nói, ngài nghe một chút đúng hay không?" Thánh nhân ánh mắt lộ ra chút bộ dạng ôn nhu, gật đầu đồng ý. Sau đó, Chúng Sướng Nhi một nâng cái má, như là hồi ức một rãi mà nói: "Năm đó, Các người chính tại địa phủ cùng tiến công ma tộc đánh khí thế ngất trời thời điểm, ma tộc yếu nhất một chi lại đột nhiên từ chúng ta linh miêu nước cảnh nội bươm xuống. Kỳ thực, bọn họ lựa chọn địa điểm này cũng không phải là trùng hợp, mà chính là hao tổn tâm cơ, bởi vì nó vừa lúc tại ba đồ xuyên ngay phía trên. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, hướng trùng sướng nhi ném bội phục ánh mắt. Bọn họ xảo diệu sử dụng đại hình phi chu rơi xuống oanh kích lực, từ bên trên nhất cử phá hư hoàng tuyển hà, ngoại hạ, hạ tam sinh kiện siêu cấp thần binh, để bọn hắn mất đi đại Nhưng mà, dị tộc vì phối hợp trên đất công, tại địa phủ cũng không có đình chỉ công kích. Chỗ lấy các ngươi vu tộc cường giả căn bản không phân thân nổi, đương nhiên, trong lúc đó cũng nhất định có qua hy sinh to lớn. Tất cả mọi người vô ý thức gật đầu, chúng Sướng Nhi phân tích mà có lý có cứ. Nguyên cớ, bi kịch phát sinh, làm chúng ta những bại binh này trốn xuống dưới đất thời điểm, ma tộc tuy nhiên đình chỉ công kích, nhưng các ngươi cũng đã căn bản bất lực đối với trả cho chúng ta, kỳ thực, chúng ta mới là lớn nhất tội nhân. Chúng Sướng Nhi lã trả trực khóc mà nói, trên mặt đất, chúng ta là kẻ đạo ngũ, dưới đất, chúng ta lại là mười phần kẻ xâm lược. Ba chúng ta phụ nhân tại là xấu xí nhất người, chúng ta là tội nhân. Thánh nhân con mắt càng thêm nhợn. Trời hồ có vũ khí dâng lên, Đông Phương Vũ không thể tin được, thánh nhân biết khóc. Mượn uống rượu, thánh nhân không biết che giấu cái gì, hòa ái mà nói, hết thảy đều đi qua. Người thật vô cùng thông minh, chỉ có một điểm đoán không đúng. Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi trăm miệng một lời. Các người tiến công chúng ta lúc, ma tộc vẫn còn đang tiến công, hơn nữa lúc ấy chúng ta cường giả chỉ còn lại có ta. Vì thế, ta từ bỏ đối với các người sở hữu phản kháng, thậm chí đem ba kiện thánh binh công kích năng lực toàn bộ chuyển biến làm phong ấn năng lực, lấy để hy sinh hắn nhông có thể sửa chữa làm đại giá, đem nơi này tạm thời phong ấn. Đông Phương Vũ nội lòng tôn kính nhưng cũng không thể nói gì hơn. Việc này xá Lệ thuyết giữa nhất định không có ghi chép, bởi vì đám kia kẻ đảo ngũ căn bản cũng không biết. Không biết tại sao, Đông Vương Vũ lại nghĩ tới kiếp trước cái kia cuộc chiến tranh, có nhân làm hán gian, có nhân không đánh mà chạy, mà có nhân lại lựa chọn chiến tử. Làm hán gian cũng không phải là tất cả đều là chết không yên lành hạ trạng, không đánh mà chạy thậm chí có bị tuyên truyền thành anh hùng, mà người chết trận lại có rất nhiều bị mọi người quên. Tỷ như bến tượng Hải Hoàng Kim Vinh đi, tại rất nhiều trong sách, hắn bị nói thành là xã hội đen, lưu manh át bá. Thế nhưng là đối mặt người Nhật Bản kéo Hắn lại chém đinh trắng sắt mà nói, "Ta tuy nhiên không đọc sách nhiều, lại biết nhạc phi." Đối với loại này tại dân tộc Đại Nghĩa trước mặt thấy rõ người, nhất định phải được khen. Thật Thà Ích Tả cũng bị xúc động, nói, "Thánh nhân, ngài không hổ là chân chính thánh nhân." Thánh nhân bị hắn cái này giản dị mà nói cho cười, nói, "Trên đời này nào có thánh nhân?" Hoàn thành phong ấn về sau, ta nhìn chính mình tộc quần bị tàn sát thảm tượng, nhịn không được thì nổi điên. Ta đem Diêm Vương điện vô số năm qua giam giữ ác nhân cùng ác linh tất cả đều phóng xuất, để bọn hắn qua các mới xây địa phủ tàn phá bừa bãi, chúng ta vu tộc báo thù. Đông Phương Vũ ngờ ngờ, giờ mới hiểu được Vì cái gì Nguyên lão hội nhân sẽ nói cái này, tở hở tờ đáng kính thánh nhân là thằng điên. Ha ha, Trùng Sướng Nhi lại cười rộ lên, trong mắt còn có tựa hồ lóe nước mắt, nói: "nên bọn họ mới nên gặp báo ứng." Thánh nhân vui mừng nhìn lấy Trùng Sướng Nhi, nói: "Các người có thể hiểu được tốt nhất, chúng ta làm sự tình cho tới bây giờ thì không cần người khác lý giải. Nếu như không phải là bởi vì ta không tiếp tục kiên trì được, nghĩa tử của ta đảo nổ thực lực còn không được, mà lại một mình hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta mãi mãi cũng sẽ không nói với ngọ nhân." Vũ sắc mặt nghiêm túc lên, hắn biết thánh nhân muốn bàn giao nhiệm vụ, nhưng mà Không nghĩ tới chính là, lúc này, thánh nhân ngược lại đứng lên, để tất cả mọi người rời đi ngồi đá xanh. Tay phải khẽ vỗ, một đạo hỗn độn quang phiền qua, cái này đá xanh như là bị bóc qua một tầng, hiện ra dày đặc sắp xếp tinh thần thạch. Cái này đường kính hơn 10 mét đá xanh giữa lại sắp xếp một nửa trung phẩm tinh thần thạch, còn có một nửa trong không. Thánh có người nói, đây là dùng cho phong ấn ba kiện thánh binh một trong Tam sinh thạch. Đây chính là Tam sinh thạch. Vừa rồi chính mình một mực ngồi ở phía trên, Đông Phương Vũ ngẹn họng nhìn chớp chới. Thánh nhân rất tùy ý mà nói, các ngươi nếu như còn có tinh thần thạch, liền đem nó lập đầy. Đông Phương Vũ không nói hai lời, lộ ra một đống lớn trung phẩm tinh thần thạch, vừa muốn đi lấp, Đào Ngột nói chuyện, thượng phẩm, cực phẩm càng tốt hơn. Đông Phương Vũ mần ngơ, chợt lại nghiêng ra đại lượng thượng phẩm cùng cực phẩm tinh thần thạch, Đào Ngột cùng mọi người cùng nhau bổ sung lên. Thánh nhân, vì cái gì vũ tộc thánh khí cũng dùng tinh thần thạch đâu? Đông Phương Vũ không lộ ra dấu vết hỏi. Cái này đơn giản, bởi vì linh thạch sớm đã không còn. Đông Phương Vũ bị sặc một chút, chỉ đơn giản như vậy. Điền xong tam sinh thạch, Thánh nhân lại dẫn đại gia thuần đến Mại Hà tiểu, đồng dạng là vây tay một cái, mặt cầu biến mất, lộ ra giống như bản cờ bổ sung lấy tinh thần thạch. Đào nói, các ngươi nhìn Những thứ này khoảng trắng cũng nên lấp đầy tinh thần thạch, đáng tiếc chúng ta còn có không có tìm được. Cầu kia có dài 30 mét, hơn 5 mét ba quát, cần dùng tinh thần thạch cũng không nhiều, Đông Phương Vũ nhanh chóng lấy ra, lần này lấy được tất cả đều là thượng phẩm cùng cấp phẩm, vì đại lục làm điểm cống hiến là nên. Huống chi một hồi còn có cầu công nhân. Đao Nhột rất vui vẻ, nói, vẫn là lấy chút trúng phẩm, cái này có chút lãng phí. Đồ đầy một lần có thể dùng trăm năm. Đông Phương Vũ theo hắn nói làm, sau cùng lại đi tới Hoàng Tuyển Hà, lúc này có thể mắt trợn tròn. Cái này bờ sông tuy nhiên không bằng Tam Đồ Hà rộng như vậy, lại so vong xuyên Hà Bá Quát, có khoảng 13m, mấu chốt là chiều dài, căn bản không biên rồi à. Đao Ngột không tim không phải nói, "Đừng sợ, chỉ có dựa vào gần đất bên cái này hơn 500m cả lớp, mà lại chúng ta đã lấp 1 phần 3." Thánh Nhân híp mắt, giống chế dế một dạng không ngôn ngữ. Lúc này, Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn, làm sao không giống anh hùng dân tộc đâu, vẫn là giống cái kêu bán như lai thần trưởng lão lừa đảo. Hững, Kích Tạ cùng Tiểu Nha đều nốc, ngây ngô mà nhìn xem Đông Phương Vũ. Liệu? Đông Phương Vũ thầm nghĩ trong lòng, lần này cần là lại nhìn là người. Về sau nhất định đem tất cả mọi người coi như tên lừa đảo đối đãi. Vừa nghĩ, Đông Phương Vũ rứt khoát lấy ra Tử Vân Đỉnh, trực tiếp thôi động, đem tất cả tinh thần thạch toàn bộ thuốc đi ra, cắn răng nói, nếu có còn thừa, toàn lưu cho các ngươi. Đao Lột nhìn lấy tòa này sáng chói sắc sỡ tiểu sơn, trong đó không thiếu mấy thiên cực phẩm tinh thần thạch, Vạn Phần Khâm phục mà nói, phụ thân, ngài không chỉ có lỗ thay lợi hại, nhãn lực càng tốt hơn, ngài làm sao biết hắn là cái thổ hào đâu? Đông Phương đi. Black, giá của động việc. Chương 402, Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cảm tạ bạn đọc lão nạp hữu lên nguyện phiếu trống đỡ, các bằng hữu, nguyện phiếu lại không cần lãng phí. Cảm tạ người sử dụng ngưỡng vọng 45 độ thiên không khen thưởng 100 sách tệ. Mắt thấy nhiều năm như vậy tích lũy tinh thần thạch đều bị đế tính thú cùng đào nốt hắc, muốn nói không đau lòng là giả, Đông Vương Vũ âm thầm cầu nguyện, cái này thạch con trai có thể tuyệt không thể thất bại à, tam sinh thạch cũng phải dùng một chút. Kiên nhẫn đợi đào nốt trại xong tinh thần thạch, thậm có người nói, đến, ta mang các một chút ma tộc khai mở tông Cái này có chút ra ngoài ý định, Chẳng qua cũng không có phản kháng đường sống. Thánh nhân không chờ bọn hắn phản ứng liền mang theo lấy bọn hắn bay lên. Từ trên cao có thể rõ ràng mà nhìn thấy Tam xuyên tụ hợp chi địa, đây là một cái hình tròn hồ sâu. Tam xuyên chi thủy từ đó mà một tiết mà xuống, tiếng nước bánh chướng, mấy đạo cầu vồng gắt ở địa nguyên phía trên, lộng lẫy, người không biết còn tưởng rằng là tạo hóa điêu luyện sắc xảo. Thánh nhân lấy một loại cố định tốc độ xuống hàng, quang minh dần dần biến mất. Chúng sướng nhi lấy ra mấy chục viên dạ minh châu, phân biệt giao cho đàng loạt, tiểu nha cùng lật tạ, đem bốn phía chiếu lên sáng như tuyết. Sau mười mấy phút, thánh nhân bắt đầu gia tăng tốc độ, như một đạo điện thẳng đứng hạ xuống. Cho dù là lấy tốc độ như vậy, vẫn muốn hơn một canh giờ mới dần dần tiếp cận thâm viên dưới đáy. Tuy nhiên còn có không thể nhìn thấy cuối cùng, nhưng một loại thấu xương âm hẳn khiến người ta ra thịt căng lên, đồng thời tràn ngập một loại dị vực bị dị khí tức, khiến người ta muốn nổi da gà. Dạ Minh Châu chiếu xuống, trên vách đá bắt đầu có một lùm bụi giống như hắc mục nhĩ đồ vật tại sinh trưởng, nhưng giữa bọn hắn lẫn nhau tương liên, mà lại răng đầy màu đen lông tơ, giống như là một loại tà ác mà thần bí dây leo loại thực vật. Đột nhiên, Đông Vương Vũ trong lòng hơi động, cùng hắn có huyết khế tiểu hồ lô thức tỉnh, thực sự muốn đi ra. Vương Vũ cau đang tự hỏi, phân tích lợi và hại. Đúng lúc này, chúng sướng nhi đột nhiên chỉ một cái phương hướng hô to, "Phu quân, ngươi nhìn Cái kia chính là thạch con trai. Đông Phương Vũ vừa quay đầu, nhìn thấy những hắc đó dây leo phía trên bám vào lấy một cái con trai, lớn chừng bằng bàn tay, hiển nhiên nó là lấy loại này cây mây đen làm thức ăn. Đông Phương Vũ hưng phấn mà hướng thánh nhân ra hiệu. Thánh nhân thanh bằng nói, ta biết ngươi là vì thứ này tới, phía dưới càng nhiều. Hắn vừa nói như vậy, Đông Phương Vũ không ngôn nữa, tiếp tục chuyến về. Chừng 10 phút đồng hồ, bên phải bên cạnh xuất hiện một cái hai người cao bao nhiêu vết nước, có thể nhìn thấy những tà ác đó cây mây đen dọc theo kẽ đất sinh trưởng đi vào. Mà ở chỗ này, con trai càng nhiều, cơ hồ có thể nói là túi nhặt đều là. Đông Phương Vũ trầm ngĩ khả năng đầu này khe hở thì thông hướng ba đồ xuyên thứ ba nhanh sông, vong xuyên hạ. Tiểu Hổ Lâu càng kích động, đang di động trong động phủ điên cuồng trở trởn. Tiếp tục chuyến về, rốt cục đến phần đáy, là bất quy tắc nham thạch, đã toàn bộ bị hắc sắc ma dày leo bao trùm, dày giống lông tơ thảm. Phía trên Lít Nha Lít Nhít bò đầy thạch con trai. Thánh nhân chỉ những thứ này ma đang nói, đây là dị tộc tiếp tục công kích lực lượng của chúng ta, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ gián đoạn qua. Cũng may có ba quyển thánh áp chế, những thứ này quỷ độ chơi vô pháp sinh trưởng đi ra ngoài. Mà lại, ngươi muốn con trai tựa hổ là thiên địch của chúng, giúp đỡ chúng ta an không biết. Nguyên cớ, ngươi chỉ có thể ích cầm, muốn lưu lại hạt giống." Đông Phương Vũ vui vẻ nói, "Thánh nhân, ta chỉ cần mấy quả liền đầy đủ. Ta ai chân thân song gân mạch đều nát, nghe nói phải dùng hai cái thạch con trai, còn có một người bạn thương tổn từ tôn căn, một cái có lẽ liền đầy đủ." Thánh nhân sửng sở, không nghĩ tới có nhân sẽ làm bị thương đến cái kia, cười nói, "Cái này chung quy có mấy bạn, ngươi lấy mấy trăm cũng không thành vấn đề, chỉ là không thể toàn cầm." Đông Phương Vũ làm rõ ràng cái gì là côn trùng có hại, cái gì là côn trùng có ích. Mới nói, "Thánh nhân, ta có một dây leo, tựa hồ là thứ này thiên địch, từ khi chúng ta nhìn thấy nó lên, liền bắt đầu dày vỏ muốn xuất tới. Ngay nhìn, thánh nhân nghe xong, cảm thấy rất hứng thú, nói: "Vậy thì tốt quá, thứ này cũng tiêu hao tinh thần thạch." Vừa mới nói xong, một đầu lục sắc trưởng đẳng giống trong suốt bích xạ một dạng xuống tới, vui sướng nào về phía những hắc đó dây leo, lấy tốc độ khủng khiếp nuốt bắt đầu ăn. Tốc độ này, để Đông Phương Vũ nhớ tới tham ăn loài thú ăn kiến nuốt ăn con kiến một dạng. Thánh nhân giật mình nhìn lấy tiểu hồ lô, nói: "Ngũ hành hồ lô." Vẫn là ngũ hành viên mãn ngũ hành hồ lô. Nghe thánh nhân kinh hô, Đông Phương Vũ lúc này mới phát hiện, cái kia to bằng nắm đấm trẻ con, tiểu hồ lô nuốt áo đã từ màu xanh biếc biến thành hỗn màu xám. Nó vừa ưng ý mà hoàn thành lần thứ nhất đột biến. Đông Phương Vũ đại hỷ, lần này đột biến thành công, tiểu hồ lô nhất định càng thêm cường đại, chỉ là không biết nó năng lực mới là cái gì. Thánh nhân ha ha cười rộ lên, nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi không chỉ có chiến lực cao hơn cùng giai đến là thượng, mà lại là một cái đại khí và người. Hững, cái ta, ngũ hành hồ lô, khó như vậy tìm trí tôn huyết mạch lại để ngươi đến ba cái, trừ khí vận không có cách nào giải thích ra ngươi nhất định phải kế thừa ta di chí. Di chí? Cái này từ quá không may mắn. Đông Phương Vũ đang ở nói thầm lấy, tiểu nha không nguyện ý Núng Liệu một dạng mà nói: "Thánh nhân a, ta có côn bằng huyết mạch." Ha ha ha. Thánh nhân cười nói: "Đúng, đúng, suýt nữa với ngươi, ngươi không chỉ có côn bằng huyết mạch, hơn nữa còn là cái trong rượu quân tử, so với bọn hắn càng thêm có được." "Trong rượu quân tử a?" Tiểu Nha Dương Dương đắc ý lên. Không gặp nghĩa phụ cao hứng, Đào Ngột cũng góp thú nói: "Phụ thân, ta minh bạch, ngài là bởi vì ích ta cùng hống mới nhìn trên Đông Vân Vũ." "Không đúng." Thánh nhân cười càng vui vẻ hơn, nói: "Ta nhìn thấy hống liền biết hắn là đại khí vật người, loại này thú quá hi hữu, kim dưới đáy biển mở dạng. Ta nhìn thấy X liền biết hắn có tiền." Cái tiêu căn bản chính là một cái tầm bạo thử. Hết lần này tới lần khác nhiệm vụ của chúng ta không chỉ cần có cường đại, càng cần hơn có tiền, ngươi nói Đông Phương Vũ có phải hay không thích hợp nhận nhân. Chờ một chút, lao gia tử. Đông Phương Vũ vừa sốt ruột, chính mình cũng đổi tên hô, ta cảm thấy ta đã phá sản. Ta bất quá là muốn lấy chút thạch con trai, quang cực phẩm tinh thần thạch ta tiêu bao nhiêu. Ngài còn muốn muốn ta làm gì? Ha ha ha, thánh nhân lúc này cười đến có chút bị uội, nói, ngươi không biết lỗ hôi ta dễ dùng. Ngươi còn muốn tam sinh thạch, ta có thể tặng cho ngươi. Cái gì? Đông Phương Vũ cứng họng mà nói, thánh nhân Ngài không phải cần nó tiếp tục chấn áp phong ấn sao? Ngươi không thấy được nó đã đoạn? Thánh nhân lộ ra hài hước nụ cười. A. Đông Phương Vũ Kinh hô lên, toàn bộ giang hàm đều lộ ra, không có lớn như vậy kinh thì a. Đoạn cũng là siêu cấp 9 tiên khí có được hay không? Trước đảm luận điều kiện đi. Thánh nhân sắc mặt nghiêm, lộ ra sâu xa khó hiểu. Đông Phương Vũ mãnh liệt gật đầu a. Có thể đảm, hoàn toàn có thể đảm. Đao đột lấy ra hai khối truyền tống ngọc giản, nói, đây là của bảo, chỉ cần ngươi tại Hỗn Vũ đại lục, vĩnh viễn có thể tiếp vào ta truyền âm. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, Ta thị hướng ngươi truyền âm, ngươi phụ trách triệu tập đại năng đến đây. Mà khác, cách mỗi 100 năm, ngươi muốn đưa đến đại lượng tinh thần thạch. Đưa nhiều như vậy tinh thần thạch, thiên hạ này trừ Nam cung trụ, chỉ sợ chỉ có Đông Phương Vũ cho rằng đơn giản. Còn triệu tập đại năng sao? Hắn tự nhiên sẽ hết sức, đại lục sinh tử tồn vong thời khắc, đương nhiên muốn đụng một cái. Muốn đến nơi này, hắn nhìn về phía Thánh nhân, hỏi, "Thánh nhân, ngài đâu?" Thánh nhân cười khổ nói, "Ta lại không phi thăng, thì thật phải bỏ mạng, đây là chuyện khủng, có cách nào khác?" Nguyên lai là dạng này, hai cha con này thực sự tở hở ở đáng kính. Đông Phương Vũ dứt khoát gật đầu, trịnh trọng nói, "Ta Đông Phương Vũ ở đây chỉ thành phát hạ thiên đạo thể luôn, có sống ngày coi thường niệm địa yên. Một khi tiếp vào tín hiệu cầu cứu, tuy hại rắc thiên giai, nhất định thành thực xin mời có chi thức chi sĩ đến đây cứu giữ." "Tốt, thánh nhân vốn không có yêu cầu hắn phát thiên đạo chi thể, lúc này đương nhiên cao hứng, khen, tốt, ta thật không nhìn lầm người." "Đông Phương Vũ, đây là ngươi." Thánh nhân nói, ngón tay búng một cái, một đoạn ngón trỏ dài ngắn, như là một cái con dấu một dạng đá trắng bay vào Đông Phương Vũ trong tay. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 403: Luyện mục phần liên. Vào tay ông áp, nhưng lại nặng hơn trăm và cân. Đông Phương Vũ tay rất rõ ràng xuất hiện một cái hạ kéo lại mò lên động tác, khá lắm, quá nặng. Kích động nắm lại tay đến, hung hăng xoắn nắm, miệng thay đổi ngọt 12 phần, nói: lao thánh nhân, nó có cái gì thần gì?" Thánh nhân lông mi con mở ra, nói: "Ta rất giả sao? Cái này tiên khí nửa khúc trên không có trấn phong năng lực, bởi vì nữ gãy, thông hiểu đời sau năng lực hoàn toàn biến mất. Còn kiếp trước sau, cũng có chút mơ mơ màng màng, muốn chút rượi vào vận khí." Chúng sướng Nhi cũng kích động hỏi: "Vậy nó có hay không công thủ năng lực?" Cái này là võ giả quan tâm nhất, chỉ bất quá Đông Phương Vũ còn chưa kịp tới hỏi. Ha ha, nếu như không có công kích năng lực, đây không phải là gà mờ sao? Thánh nhân hài hước nhìn lấy Đông Phương Vũ nói, ngươi cảm thấy nó chầm, cũng chẳng qua là nó một phần 10 trọng lượng. Chờ ngươi tại khiếu hải giữa ôn dưỡng trong này, luyện hóa thuần thục về sau. Trong tay ngươi nhẹ như không có vật gì, mà trong công kích lại có thể hóa thành ngàn vạn cân minh sơn một tòa. Cái này còn có không bao gồm ngươi có thể ra chỉ công lực. Ông trời của ta. Tinh phong bạo nhận mới 6 và cân, vô ảnh tiên mới 20 và cân, cái này tam sinh thạch có thể phát huy ngàn vạn cân lực lượng. Đông Phương Vũ hớn hở ra mặt, các huynh đệ suýt nữa hoa chân múa tay lên. Một lát sau, Đông Phương Vũ đột nhiên mần ngờ, ngờ, nói: "Thế nhân, cái này Đào Ngột huynh một mình thủ vệ nơi này, ngài vì cái gì không đem bảo bối này cho hắn?" Ha ha ha, chúng sướng Nhi cười rộ lên, nói: "Phu quân, ngươi cũng quá thực sự, Đào Ngột huynh khẳng định có tốt hơn bảo bối. Vừa rồi cũng là tất cả chúng ta cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của hắn." Hống thịt mũi coi thường. Tiểu Nha trắng đảo Ngột nhếch nhác. lúc này nói: "Điều đó không có khả năng." Đông Phương Vũ cũng lộ ra dáng vẻ mếch hoạ. Trùng Dương như nói, các người đều quên địa phủ còn có 2 kiện cựu phẩm thượng. Vô Lượng Xương đỉnh đầu cờ cùng chiếu nghiệt tính. Đông Phương Vũ Kinh hô nhìn về phía Đào Ngột. Đào Ngột giống người không việc gì một dạng mà uống rượu, nhưng này thần sắc thấy thế nào đều là một bộ cần ăn đòn biểu lộ. Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, vừa rồi thật không có coi Đào Ngột là chuyện, hiện tại mới hiểu được, đây cũng là một cái đại năng. Vẹn vẹn bằng vào cái này 2 kiện cựu phẩm thượng, toàn bộ hồn vũ đại lục có thể đối phó hắn tuyệt đối không đến 100 nhân. Tuy nhiên Tam Sinh Thạch đã từng là siêu cựu phẩm, nhưng chỉ thừa một nửa, uy lực tự nhiên kém xa cái kia 2 kiện vương. Cũng chi Đông Phương Vũ chính mình thì tự mình chứng kiến qua cựu phẩm thượng một hơi ở giữa thì thăng cấp thành cựu phẩm đỉnh phong. Tiểu nha hướng nghiêm mặt đi qua rót rượu, liền gật nói, "Đào một huynh, mình có phúc cùng thượng a." Dọa đến Đào Ngột hung hăng hướng về sau tránh, con hàng này lời nói, "Có cùng người ta cùng hưởng cựu phẩm thượng sao?" Thánh nhân xem bọn hắn tự nhiên thân cận đương nhiên vui vẻ, ung dung nhấp nhợ, đừng nhìn là kiện tàn binh, thứ này tuyệt đối sẽ để chuẩn thánh đỏ mắt, đến với thánh nhân nói không chừng cũng sẽ động nhiên thiếu một chút tâm tư. Không phải vạn bất dĩ, lấy tu vi của ngươi, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Đông Phương Vũ mãnh liệt gật đầu gấp siết trong tay, trực tiếp dán tại trên trán mình, đưa vào thiên trụ khiếu hải, tựa như sợ nó chạy một dạng. Dấu giá trị vô lượng tam sinh thạch, Đông Phương Vũ tự nhiên liếc nhìn tiểu Hồ Lô, kinh hãi một cái lão đạo, một chốc lát này, tiểu Hồ Lô đã xem lòng đất quỷ đàng ăn bảy tám phần. Một số trắng kéo phảng phất bị sộp giòn xấu nham thạch lộ ra, mặt đất tựa như đến lang ben một dạng. Một số mất đi thức ăn thạch con trai lấy tốc độ thật chậm lọng ngụy, đi truy tầm cây mây đen. Hình tượng này khiến người ta nhớ tới rùa đen cùng báo danh ăn. Bất quá, tiểu Hồ Lô cũng rất giống ăn không sai lắm, tốc độ rõ ràng so ban đầu lúc nhiều. Quân thân nộn nhạo hôi xa một dạng qua mang, đem nó quở thành một cái quỷ dị trùng kén. Cảm giác Đông Phương Vũ đang nhìn hắn, Tiểu Hồ Lô đột nhiên nói chuyện, "Ka ka, ta thật vất vả có thể nói chuyện, mà lại thành công giác tỉnh trong ngũ hành thổ thuộc tính, thế nhưng là ta lại no căng, không kiên chỉ nổi, phải ngủ." Còn chưa nói xong, Tiểu Hồ Lô mang theo ánh sáng choáng từ không trung bay ngược mà quay về, lại có cực nhỏ tiếng lầm bẩm vang lên, đảo mắt tại Đông Phương Vũ trên thân biến mất không thấy gì nữa. Thanh trong mắt người lại phóng xuất thần huy, chậc chậc ca ngợi mà nói, "Đây chính là thể thôn vẹt thương tiên, luyện hóa hư không bảo bối tốt, vận khí của ngươi để cho ta đều hâm mộ. Nhanh lấy thạch con trai đi, chúng ta phải đi. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, chươn tay hút qua mười mấy mai thạch con trai. Tiểu nha con người nhất chuyện, đang cánh lật một cái, cuốn lên mấy trăm thạch con trai, nộ kỳ bất tranh nói, "Kaka, ta nhưng đem tất cả tinh thần thạch đều đưa ngươi. Về sau chúng ta mua rượu không cần tiền sao?" Đông Phương Vũ còn có không nói chuyện, thánh nhân tiên hạ thủ vi cường, bao lấy bọn họ thì độn trên mặt đất, trong chớp mắt lại trở lại bờ sông ong xuyên. Tiểu nha lẩm bẩm, "Ta vừa định lại chép một cái đây." Ồ, tất cả mọi người nhìn về phía thánh nhân hai tay, nơi đó có thần huy sáng lãng. Chỉ gặp lão nhân thon dài hai tay ưu nhã nhiễu loạn. Năm trong ngón tay cùng cái trán ở giữa phân biệt bắn ra ánh sáng chói mắt kia, tại giữa hai tay bật lên tới. Đông Vương Vũ nhìn thấy Đào Ngột Chính không hề chớp mắt chăm chú nhìn, tâm thần rung lên, vội vàng cẩn thận quan sát. Thánh nhân cái chán bắn ra sợi tơ là rực rỡ nhất kim sắc, mà hai tay mười ngón rối ra tia sáng thì là màu xanh nhạt. Những thứ này tia sáng không ngừng xen kẽ, tinh tế xảo diệu tới cực điểm. Dung Văn Tự Miêu tả lộ ra đến thời gian quá dài, kỳ thực chẳng qua chừng một phút, đây là thánh nhân vì biểu thị, cố ý thả chậm tốc độ. Thánh nhân giữa hai tay nở rộ một đóa yêu tơ vàng bạch liên hoa. Cánh hoa hiện lên màu trắng, đài hoa, hoa nhụy đều là hiện lên kim sắc nhất làm cho nó lộ ra cảnh đẹp ý vui chính là trên mặt cánh hoa kinh mạch, đều là lúc gần lúc hiện tự vàng. Đây là một đóa nộ phóng Phật Liên. Lúc này, thánh nhân giữa ngón tay cùng cái trán kia sáng đã không hề quấn quanh. Hắn lấy tay nhẹ nhàng rung lên, Phật Liên phản phất bởi vì sức đẩy mà phi khởi, nhẹ nhàng, nhu nhược không có gì, giống như nó vốn chính là nở rộ ở trong hư không. Không ai lên tiếng, mọi người đều biết thánh nhân đây cũng không phải là nhảm chán, đều dùng ánh mắt đuổi theo Phật Liên, thẳng đến sắp không nhìn thấy nó. Bạo. Thánh nhân hơi hơi phát ra tiếng. Hoan. Một đóa xo so đông phương vũ để 100 kiện niệm binh cùng nỗi mãnh liệt hơn vang lên ầm ầm, chọn vẹn đại gấp 10 lần mây hình ngẫm càng giống là một cái ma quỷ, tại rượu vo dương ai mà biểu hiện ra dữ tợn. Đông Phương Vũ sửng sợ, uy lực này quá tường đại. Lúc này, thánh nhân đã trở lại trước đây ngồi xếp bằng qua tam sinh thạch nửa phần dưới, sờ lên bát rượu, trở lấy tiểu nha nhấp nôm mà chạy tới rót rượu. Đông Phương Vũ từ chấn kinh đến ngẩn ngơ, làm sao không biết rõ đây là thánh nhân một đạo chuyển thừa. Hắn nhất định sẽ cẩn thận cho mình cùng đào ngọt giản giải, vội ngồi vào thánh nhân bên cạnh, như cái kích động đợi phát thưởng hình dạng Thánh nhân cười cười, nói, thứ này là gần nhất ta mới nghiên cứu ra được, cũng liền mười mấy vạn năm đi. Rơi một chỗ trong mắt, cái này lao yêu tinh, làm chúng ta hồn vũ đại lục không có linh lực thời điểm, ta bởi vì thói quen duyên cớ, có khi biết nếm thử kiên quyết hồn niệm lực cùng chân nguyên tri lực kết hợp lại, thì giống như trước chúng ta hay là một dạng, đem linh lực cùng thần hồn tri lực dung hợp được tiến hành công kích. Kết quả có thể nghĩ, mỗi lần đều làm thành tiểu bạo nổ. Độc Vương Vũ đã bắt đầu dưới đáy lòng thầm khen, thiệt tại, sau đó ta liền muốn, đã vô pháp sử dụng hồn niệm lực cùng chân nguyên chi lực hợp lực, vậy ta có thể hay không sử dụng loại này nổ tung bài xích lực lượng đâu? Sau đó Đi qua vô số lần thăm dò, nổ xấu ta vô số lần bảo y rốt cục để cho ta làm ra cái này luyện ngục Phật liên. Các người đoan xem, vừa rồi ta dùng nhiều ít năng lượng. Mọi người nhìn hắn, cũng giống như để tuyến tượng gỗ một dạng chỉnh tê lắp đầu. Thánh nhân vui vẻ nói, chẳng qua là tứ phẩm sơ kỳ vũ sư thêm cấp 4 đỉnh phong hồn niệm sư lực lượng. Còn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 9 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Cương lại như thế luyện mục Phật liên lại chỉ dùng tứ phẩm sơ kỳ vũ sư thêm cấp 4 đỉnh phong hồn niệm sư lực lượng, đây tuyệt đối là thiên cấp công pháp, tính so sánh giá cả quá cao, quả thực là vì Đông Phương vũ chế tạo riêng. Quả nhiên là Diêm Vương không kém ngạ quỷ, thánh nhân cho thủ lao thật đủ ý tứ. Thâm nhập hơn nữa suy nghĩ một chút, hắn không chỉ có thủ hộ thiên hạ mấy chục và năm, mà lại là một cái sắp phi tha người, vẫn lòng mang quê hương. Đây là Đông Phương vũ tại hồn vũ đại lục thấy qua lớn nhất khiến người khâm phục người. Nghĩ tới đây, Đông Phương vũ động tình nói, "Thánh nhân, chúng ta năm cái nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, tại lúc còn sống." cùng đào một huynh dự vững mạng đại lục này. Thánh nhân nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra, trán hình tròn lông mày mở rộng thành một đường thẳng, ngón tay chậm rãi nâng lên, chống đỡ hướng Đông Phương Vũ cái trán. Một cú thật lớn tin tức xâm nhập Đông Phương Vũ thứ hải, biến hóa làm 72 mai phật tạ pháp tuấn lơ lửng giữa không trung. Những thứ này pháp tuấn giống ăn cấp hạn niệm, bao hàm chia cắt chân nguyên ký xảo, rút ra hồn nghiệp lực thành kia ký xảo, chút, hai ngón cùng cái trán vào cái sáng bên trong. Bất quá Đông Phương Vũ cũng bèn bèn đem thơ mỏng mở rộng đi ra, cũng không tiếp tục nếm thử bệnh. Đao Lột giống như gặp quỷ mà kinh ngạc thốt lên, ngươi làm sao làm được? Vì cái gì ta luyện 1000 năm đều làm không được? Thánh nhân cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ, đồng dạng đang mong đợi đáp án. Vị thánh nhân thả ra mọi người biểu lộ đồng dạng đặc sắc. Chúng sướng như tràn ngập hưng phấn cùng thỏa mãn, nàng đã sớm biết phu quân là hồn vũ song tu thiên tài, nhưng cũng không nghĩ tới hắn biết thiên tài đến trình độ này. Tiểu lấy rộng, biểu thị dạng, mà nói, cái này có cái gì khó? Ta ca vốn là người tiên. Đông Vương Vũ mỉm cười lấy ra một cái ngọc giản, đem một số tin tức ngưng nhập trong đó, đưa cho Đào Nột, nói: "Ta thở nhỏ liền tinh thông một môn công phu, gọi là Đạn Chỉ Thần Thông, mười ngón khống chế chân nguyên đã đến tùy tâm sở dụng cảnh giới. Môn công phu này luyện tinh về sau, còn có một môn công phu gọi là Lục Mạch Thần Kiếm, có thể đem mười ngón giữa kích phát chân nguyên biến hóa làm 6 loại kiếm khí, càng lại uy lực tăng gấp bội. Ngươi có thể nếm thử từ nơi này vào tay." Đào Nột vội vàng lấy ra ngọc giảng, nghe tới tên, cái này hai môn công phu cũng là cao A, chốt là có thể giải quyết ngục Phật liên nhập môn vấn đề. Đối với một cái ngàn năm không thể vào môn người mà nói, không có so cái này chân quý hơn. Tiếp theo, Đông Phương Vũ lại thẳng thắn mà nói, về phần hồn lực như tơ, là ta từ một đầu ngọc hiểm thú nơi đó lấy được truyền thừa, cái này ta thì không có cách nào cho người. Nguyên lai là dạng này, truyền thừa đồng dạng chỉ có thể học tập một lần, lại rất khó dạy cho người khác. Đào ngột gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Thánh nhân hiển nhiên thật cao hứng, dặn dò, "Đông Vương, môn công phu này có ba cái nan quăng, trong đó hai cái đối với người mà nói lại không tồn tại, cái này không thể không nói cũng là một loại khí vận. Cửa thứ ba cũng là độ chính xác, cái này đang luyện tập giữa là rất dễ xuất hiện đột tung." ngươi sơ luyện thời điểm, lại không thể đưa vào chân nguyên cùng hồn nghiệp lực quá nhiều, cẩn thận tự thương hại. Động Vương Vũ không người biểu thị thủ giáo. Thánh có người nói, "Tốt, ta trực tiếp đưa các ngươi trở về, miễn các người lặn lội đường xa đi." Trung Sướng Nhi vui vẻ nói, "Cái này quá tốt, có thể né qua Kim Mô, Ngọc hư hai phủ ngăn cản, ngài có thể đem chúng ta trực tiếp đưa đến địa phủ cửa ra vào sao?" Thánh trong mắt người tinh quang vừa để xuống, nói, "Dám cản truyền nhân của ta, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu." Cái này một mực so sánh ôn hòa lão nhân rốt cục lộ ra cơ. cùng loại này huyết mạch cao quý đều cảm thấy một loại bao la áp. Dù sao hắn không phải bình thường thánh nhân điên phong, hắn giống vạn linh tiên tông thánh nhân tứ vực huyền vũ mở rộng, trên thực tế ở vào độ kiếp kỳ, hồn vũ đại lục đỉnh phong đỉnh phong. Đông Phương Vũ nói: "Tiểu nha, đem tất cả tiểu trước gỡ cho thánh nhân cùng đám nô hình." Tiểu nha đột nhiên ngẩn ngơ, biểu lộ phong phú đến cực hạ, thật lâu mới lắp bắp nói: "Ta thì lưu 30 thùng, trên đường đỡ hẹp." Hắn không, không nhịn được nói: "Thánh nhân trực tiếp đem chúng ta đưa đến địa phủ lối ra, ra địa phủ chúng ta tiếp lấy mua không phải liền là." Tiểu nói, người nói hoạt, "Không phải liệu việc không biết tuổi gạo quý." Gia địa tại xuyên trên bay 30 ngày lại nói, chúng ta chỉ có Kim ngân, người ta biết bán cho chúng ta linh tử sao? Chỉ làm cho chúng ta phàm cửu. Chúng sướng nhi cười an ủi hắn, được, ngươi liền thiếu đi chửa chút. Tiểu Nha không thôi gật đầu, chợt liền gỡ ra Đại Sơn một dạng thùng rượu cùng vỏ rượu. Đáng lẽ, đào một cho là hắn lưu 30 thùng sau cũng liền không có nhiều, lúc này kinh ngạc há to miệng, lộ ra miệng đầy răng nhọn. Cái này cỡ nào thiếu tiểu, hơn vạn thùng là có, hai người đầy đủ uống mấy trăm năm, cái này kỳ hoa, mang theo hầm rượu đi ra ngoài. Thánh nhân vui vẻ để đào một tay áo mở ra, tất cả mọi người tựa như cùng cõi mây đạp gió lên. Cái này Tuấn Di so Châu Khiếu Thiên lại nhanh lại vững vàng. Châu Khiếu Thiên Tuấn Di lúc không phải dừng lại lại thêm nhanh làm nhân ngực bụng bục lên, mà thánh nhân thi triển đầu, dùng như ngồi vui sướng hình dung tốt nhất. Liền một canh giờ cũng chưa tới, Đông Vương Vũ cảm giác thánh nhân giảm tốc độ, tựa hồ tại cái nào đó phạm vi bên trong xoay quanh. Làm tốc độ lần nữa hạ thời điểm, Đông Vương Vũ cùng Trùng Sướng Nhi thình lình phát hiện, cái này đã là địa phủ cửa ra vào chỗ. Tại phải qua trên đường, Lít Nha Lít Nhít lấy một vạn hùng Vương Vũ đột nhiên nhìn về phía thánh nhân, chỉ gặp trong mắt của hắn hình như có tinh quang nổi lên. Trùng Sướng Nhi nhanh hơn Vương Vũ, nói: "Thánh nhân Ta cho bọn hắn, có thật nhiều là cô nhân, là người vô tội." Thánh trong mắt người tinh quang bắt đầu lập lòe, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đè xuống như núi nhất trượng, gằn từng chữ nói, "Thế mà để một cái chuẩn thánh ở đây cản các ngươi, quả thực vô sỉ." Đông Phương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Đừng, bọn họ hữu dư." Thánh nhân nghi ngờ nhìn về phía hắn, Đông Phương Vũ không dám thất lễ, cấp tốc nói, "Thánh nhân, mình cần tinh thần khai." Muốn mạng người có làm được cái gì? Tất cả mọi người quái dị mà nhìn xem Đông Phương Vũ, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Thánh nhân như có điều suy nghĩ cau mày, đột nhiên đè xuống nhất trượng. Trùng sướng nhi hô to, "Không!" chỗ nào còn tới kịp. Mặt đất như là tao nộ vẫn phải vũ, bụi màu vàng phát thiên, tiếng nổ mạnh ù ù mà lên, nước mịn chiến tranh đại phiến mở rộng. Tại biến hóa làm đạo phỉ một vạn quân mã bốn phía, chí ít có 7, 8 ngồi cách xa nhau cực xa gò núi hóa thành một biển. Thánh nhân nhất trượng chi uy, khủng bố như vậy. Phía dưới quan binh đều dọa sợ, lớn nhất khủng hoảng là dẫn đội hai người, chính là Kim Ô phụ thất vương tử Dương Bá Thiên cùng một tên cấp 8 đỉnh bọn họ vô cùng xác định, đây là thánh nhân tại nổi giận. Bọn họ nhịn không được dưới đáy lòng hống, chúng ta làm sao có thể tội thánh nhân? Hai người đang ở nghĩ mãi không thông, một đạo hấp lực truyền đến đem bọn hắn trực tiếp giam cầm lại, hướng về không trung bay đi, ngay cả cái kia chính xác trí tôn hồn nhập sư cũng không có chút nào sức phản kháng. Chỉ nghe một thanh âm truyền đến, Kim Ô phụ giám lưu đồ bí mật cướp bóc đệ tử của ta Đông Phương Vũ, chết chưa hết tội. Hạn các ngươi trong vòng 3 năm, đem 3000 cực phẩm tinh thần thạch, 300 vạn thượng phẩm tinh thần thạch đưa đến 3 đồ xuyên, đổi lấy hai cái này phế vật. Chúng quân gặp vừa rồi thiên băng địa liệt y thế, lại thấy mình chuẩn thành như tiểu kê bị nhân bắt đi, áo giáp vang bên trong, toàn bộ quỷ xuống đất, hồ, Phương Vũ âm trầm kinh hãi, trước đọc qua 30 vạn người cùng giải giáp Cảng không một cái là đàn ông câu thơ, cái này một vạn người đem giáp quy xuống, cũng đã là trấn hám nhân tâm. Kim Ô phủ vừa vặn rất tốt, đầu tiên là giúp đỡ một đống lớn lễ mừng thọ muốn cưới trùng sướng nhi thất bại, tiếp lấy lại bị trùng Lân dạ ngu đứng đờ người ra giết 3000 quân mã, lúc này càng tốt hơn, liền hoàng tử cùng chuẩn thánh đều bị nhân bắt cóp tống tiền. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 405, giúp đã được như địa phủ, Tiểu Nha dùng cánh bướm bắt rượu tinh tế uống vào, phá lệ không có cho người khác để tử. Thu hoạch lần này có thể xương to lớn, trọng yếu nhất chính là tìm tới thạch con trai, cái này có thể để phụ thân kinh mạch khôi phục, hắn đã 8 năm không thể tu luyện, đối với một võ giả là cỡ nào tàn khốc. Tưởng tượng thấy phụ mẫu vui vẻ, Đông Phương Vũ lòng chỉ muốn về. 100 ngày sau, Tam Sinh thạch liền có thể hàm dưỡng thuần thục, đến lúc đó bất luận là tự vấn định, vẫn là nguyện vọng hậu thần, nếu như có thể giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, Đông Phương Vũ thực lực đều muốn tăng gấp bội. Từ khi đi vào địa phủ, gần đây thời gian 1 năm bên trong, Vào đạo tu vi một mực dừng lại tại tứ phẩm sơ kỳ, thời gian dài không thể thu nạp tinh thần chi lực. Hiện tại, Hán Thiên Quần thiếu hải tựa như một cái đại sa mạc, mà lại là bị xảo quen sa mạc. Một khi trở lại tinh thần chi lực nồng đậm ích ta đạo, hắn đoán chừng chính mình trong khoảng thời gian ngắn, thu nạp tinh thần chi lực sẽ là một cái tốc độ khủng khiếp. Hôn nghiệm lực lại có cự bay vào mạnh, hầu thân thất cấp đỉnh phong, chính mình cấp 5 đỉnh phong, mới không cần đến một năm, cái này trên mặt đất căn bản cũng không cảm tưởng. Hống, cùng tiểu nha góp nhặt đại lượng bảo tài. Trên mặt đất toàn bộ đều là buổi đấu giá cấp bậc, hiện tại chỉ sầu bọn họ tốc độ cắn nuốt không đủ, đủ sức cầm cự hai người bọn họ năm dùng để tu luyện. Ngũ Hành Hồ Lô lần sau tỉnh lại, không biết muốn cho đại gia mang đến bao lớn kinh hỷ, ngẫm lại đều bị nhân hưng phấn. Lần này bọn họ không có lần nữa qué dây băng xuyên mấy vị vương giả, cũng may có tiểu nha cùng hứng hai cái này tên trợ hơi, hơn 30 ngày thời gian bên trong trừ tu luyện, cũng tỉnh không tỉnh mình. Cuối cùng ra băng xuyên, Tây Bắc thành ngay trước mắt. Chỉ cần một lần chuyển tông, bọn họ liền sẽ tiếp cận vạn linh tiên tông. Chúng sướng Nhi đã bắt đầu suy nghĩ đưa cho cha mẹ chồng lễ gặp mặt. Lúc này, Tâm Tình Phá Lệ Tốt Đông Phương Vũ đang cùng hống tại phi chu trước đó đối chiến, không phải có hống các các tiếng cười truyền đến, cho thấy hắn còn có dư lực. Đột nhiên, một đạo giống như đoạn thực liền, ước chừng to to như thùng nước sáng ngời thần lôi từ tiền phương nghiêm phía trên đánh xuống, lập tức thì bổ chúng không có chút nào phòng bị Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ trên thân tạo nên cực độ hào quang chói mắt, thánh nhân một đạo thuế giáp phòng ngự và ơ im mà tự hành phát động. Điều này nói rõ vừa rồi công kích là chí mạng, nhất định là chuẩn thánh cấp bậc công kích. Toàn thân chảy nói bừa, cơ hồ thành thuộc Đông Phương Vũ đều có chút ngộng, trùng sướng nhi kêu lên sợ hãi, công kích này quá đột đột, liền nguyện vọng hầu thần đều không nhắc tới tỉnh. Tất cả mọi người xông ra phi chu, hống, tích tạ cùng tiểu nha trùng điệp thủ hộ Đông Phương Vũ, chăm chú nhìn lôi đỉnh vọt lên địa phương, trùng sướng nhi cũng cấp tốc lấy ra chích dẫn lửa đỏ cùng huyền băng hồng anh dương, băng ly hàm vân giáp tầng tầng lớp lên, đạo mắt từ bạch cửu biến thành băng giận, bùng, đến, là Một người một thân ảnh ra. Con yêu kia đến phách tán kinh kỳ. Như là hỏa hồng sư tử một dạng thân thể, nhưng lại có một cái vị đầu. Tuy nhiên quỷ dị, lại có vẻ vô cùng hoàn mỹ hài hòa. Gia hỏa này cũng bất quá 4-5 mét chiều cao, bắp thịt cả người gồ lên, một đầu vịt miệng có dài nửa thước, năm ngón tay bao quát, hiện lên màu vàng nhạt. Một đôi vịt mắt, còn có rất cặp mắt đẹp ra. Năng lượng của nó ba động vượt xa xỉ ta, ít nhất là cấp 8 yêu thú hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Chuẩn thánh cấp lôi đỉnh thú. Xích Tà ở mồm nhắc nhở lại ra. Cưỡi tại lôi đỉnh thú phía trên, là một cái diện mục hỗn độn người áo xanh, từ thân trên nhìn, hình thể dài, cũng cầm lấy một thanh trạm trưởng kiếm màu xanh lam, giống nhất Tôn Tuần tra chiến thần. Vũ, tử kỳ của ngươi đến, thật sự là đáng tiếc. Nhiều như vậy yếu thú cường đại, ta vì tiềm lực của bọn hắn đáng tiếc. Người tới lạnh lùng mợ lời, đem với địa ngục hở hững. Công kích. Đông Vương Vũ chợt quát một tiếng, đồng thời bày ra mấy đạo đạo tác. Hắn đầu tiên là tế lên 100 kiện nghiệm binh che trở tại trước người mình, tiếp lấy dương ra tinh phong cũng là một cái thần lôi tế thiên, đao thế chưa hết, chỉ có hai tấm lục phẩm sơ kỳ thuần phát công kích phụ liền vãi ra. Hắn căn bản không quan công kích hiệu quả, lúc này, mắt thấy tất cả mọi người công kích toàn bộ hoàn thành, khống chế tự đỉnh đem tất cả thu sạch đi vào, chỉ để lại ít tạ. trời công kích giống bách điểu về dừng một dạng công về phía một người một thú, có hỏa thuộc tính nóng rực đa quang. Hàn băng thuộc tính tương mang, có 3 loại dị hỏa, có ngũ thái tân phân kim thuộc tính nguyệt nha nhi, còn có 2 đạo kim thuộc tính lục phẩm kiếm khí. Đông Phương Vũ quá quả tuyệt, khi hắn đánh giá ra đối phương là hai cái chuẩn thánh về sau, trước tiên liền nghị đến chạy trốn. Cho dù là hai cái chuẩn thánh, nhất thời cũng bị làm đến có chút luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, một người một thú trước người quang minh đại phóng, như là thái dương đong xuống. Nóng ngực chân nguyên phòng ngự đem tất cả công kích dần dần trừ khử. Làm mới bắt đầu phản công, đỉnh, cái thủ cũng chuẩn bị tức giận vùng ra thần kiếm thời điểm. Khi thấy Đông Phương Vũ cười tại Lịch Tà thượng, trong tay vạn lý truyền tống phụ không gió tự cháy. Người tới thôi động Lôi Đình thú, vô ý tức liền muốn đem sắc biến mất Đông Phương Vũ nhiếp lấy ra. Đúng lúc này, cái kia một mực che chở tại Đông Phương Vũ trước người 100 kiện niệm binh nổ tung. Oen! Mánh liệt mây hình nổ dâng lên, khốc liệt hồng sắc quang diễm tại nồng đậm trong khói đen lan lộn. Bởi vì đến tay của người cùng Lôi Đình thú Lôi Đình công kích đã thăm dò vào liệt diễm phạm vi, nhiêu hình thành vết nứt không những cái nát lại mất đi giam cầm, Tinh Hải Vũ mã bắn về phía tứ phương cùng màu đỏ hỏa vô cùng lôi đỉnh thú ngân sắc lôi đỉnh ầm vang chạm vào nhau, phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang, phản phất đang khiêu chiến nhân loại tính lực cực hạn. Ngân quang cùng xích viêm giống như hãn hải mãnh liệt, giữa bọn chúng rõ ràng có đạo đạo hỗn luợn như rắn lôi điện tại du tẩu xiết diện, phát ra đôn nóp điện lưu tiếng vang. Nơi này lại để Đông Phương Vũ trong nháy mắt làm thành địa ngục. Hai cái đỉnh phong chuẩn thánh chật vật không chịu nổi trừ khử cái này điên cuồng thể lên bàn. Lại nhìn rồi giống như tiên thần giả, đã là mặt xịt Tốc độ thành phi cơ đầu, trên mặt mặt nạ ra người đều đã thiêu hủy, lại là Vạn Linh Tiên Tông đường đường phó tông chủ Tào Giám. Lấy Tào Giám chi năng đều có chút choáng, vừa rồi nếu không phải Lôi đỉnh thú công kích là sớm phát ra, bọn họ cũng có thể thụ thương. Một cái tứ phẩm nho nhỏ vũ sư có thể để chuẩn thành thụ thương, đây là khái niệm gì? Trong lòng của hắn thậm chí đều có một chút sợ hãi, chính mình quá chậm chạp, lúc nào, Đông Vương Vũ đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Lần này như lại không có thể giết hắn, sau này có lẽ lại không có cơ hội. Thậm chí, có khả năng bị hắn phản sát. Có chút khủng hoảng Tào Giám, nhất thời điên Cảm thụ được Đông Phương Vũ chạy trốn phương hướng, không chút do dự mà dẫn đốt một đạo vạn lý phủ, cấp tốc đuổi theo. Trước mắt thế tại Nhật Minh khí thời đại vô số lần trở về từ coi chết kinh nghiệm, để Đông Phương Vũ tại đứng trước tuyệt cảnh lúc lại không chút không cần cực điểm. Ngay tại lúc này, hắn căn bản sẽ không giống người bình thường, đối với bạo vật chân quý có bất kỳ lưu luyến, hắn càng sẽ không trong lòng còn có may mắn, về phần sĩ diện, hắn xưa nay sẽ không. Làm lần thứ nhất truyền tống kết thúc, hắn cùng mới hiện ra thân hình, hắn lập tức dẫn đốt sau cùng một cái vạn lý truyền tống phù. Trong thời gian này hắn chỉ làm một chuyện, đem lần sau muốn truyền tống địa điểm báo cáo nhanh cho Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân, truy cầu lòng cung phi linh, tông chủ Vạn Thiên Sơn cùng chiến đường đường chủ Hồ Yên Sóc. Thường hắn có khả năng nghĩ tới sở hữu đại năng cầu cứu. Không thể không nói, tao dám lần này vạn lý tập sát, đối với Đông Phương Vũ tới nói, tựa như một trận giúp đỡ đúng lúc. Đang lúc hắn thỏa thuê mãn nguyện, chiến lực đã đến vượt nhất cấp vẫn vô địch tình huống dưới, loại này áp chế cấp đá kích để hắn trong nháy táo lại. Dặc, Vũ đại lục, hắn còn xa xa không tới có thể đi bộ nhã thời điểm. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 406, trăm bề cuối cùng được nó tỉ. Làm Đông Phương Vũ lần thứ 2 từ truyền tống giữa đi ra lúc, 100 kiện nghiệm binh đã bắt đầu trước người xoay quanh. Trong đó, thình Linh có tinh phong bảo nhận, Đại Hoàng Ly Long đội, Tứ Tượng Long Linh kiếm cùng tự vong chi nhận. Trong này, tinh phong bảo nhận mặc dù có chút nhẹ, lại là hắn trước mắt lớn nhất tiện tay binh khí. Tứ Tượng Long Linh kiếm vốn là dự định đưa cho sư niệm kiểu, Đại Ly là của bảo, còn tiềm lực có thể đào. Có thể lúc này, Đông Phương Vũ lại không có chút nào do dự. Đây không phải là mề chậm chạp thời điểm. Đông Phương Vũ tốc độ cùng chuẩn thánh so cũng là một cái tặc bã, truyền tống phù không, cũng may đích tạ coi như cực tốc, một người một thú hướng về Vạn Linh Tiên Tông phương hướng đoạt mệnh lao nhanh. Tao dám tuy nhiên đam ưu tư trí, nhưng hắn lại phạm hai cái phỏng đoán sai lầm. Thứ nhất, hắn không nghĩ tới Đông Phương Vũ biết giống thánh nhân cầu cứu, hắn không biết cả hai ở giữa thân mật đến tận đây. Thứ hai, khi hắn quét hình đến phương xa Đông Phương Vũ quanh những binh đó về sau, hắn cho rằng những thứ này niệm binh đã không có ý nghĩa. Thử nghĩ, một cái kịch liệt nổ tung nếu như có thể thương tổn đến bọn họ, như vậy Đông Vũ tuyệt đối sẽ bị tặc thành tặc bá mà lại, Đông Phương Vũ hiện tại không cần truyền tống phủ, vậy đã nói do hắn đã không có. Hiện tại, cũng là thần tiên cung cứu không hắn. Hắn thậm chí có nhàn hạ nhớ tới cháu trai, chất tử cùng ái đồ, hắn thậm chí có nhàn hạ đang đuổi đánh chúng đội kiện sạch sẽ áo bảo. hắn thậm chí nghĩ kỹ cha tấn Đông Phương Vũ biện pháp, đem hồn phách của hắn rút ra đi ra, tại tinh thần chân hỏa trên nướng luyện 5 năm, đem hắn ba con yêu thú thu làm nô tải, biến vị mình chiến thú. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, hắn cùng Đông Phương Vũ đã là chỉ cách một chút. Lần này hắn là chưa quên trống lên phòng ngự, tiếp thôi động lôi đình thú, muốn bắt Đông Phương Vũ. Ngoèn, khiến người ta khó hiểu chuyện phát sinh. Đông Phương Vũ thu hồi hắc tà, không chút do dự lần nữa dẫn bạo trăm cái niệm binh, ở trong đó thế nhưng là bao quát tinh phong bảo nhận, đại hoàng ly long đội, tứ tượng long linh kiếm cùng tự vong chi nhận. Không đến sơn cùng thủy tởn, người nào sẽ cam lòng tự bạo bắt phẩm binh vương, cái này có thể bao hàm hai kiện bắt phẩm đỉnh phong, hai kiện lục phẩm. Bọn họ mỗi một kiện tự bạo đều tương đương với 100 kiện niệm binh lực. Hủy thiên diệt địa mãnh liệt trong bạo tạc, tao dám cùng lôi đỉnh thú bị tạc đến về, về sau lan lột, Vũ lại lần nữa bị động kích phát Lần này hiệu quả so với lần trước còn tốt, không chỉ có tạo dám cùng lôi đỉnh thú đô bị thương nhẹ, mà lại bọn họ khoảng cách bởi vì đại bạo tạc mà kéo ra, lại so Đông Phương Vũ hai lần sử dụng chuyển tống phủ kéo ra khoảng cách còn lớn hơn. Đông Phương Vũ ở trong lòng cầu nguyện, trong miệng tự lầm bẩm, chỉ còn sau cùng một đạo thuế giáp phòng ngự, ta đã làm đến tốt nhất, có thể hay không cứu bảo bối của người đồ đệ. Tông chủ, có thể hay không cứu vạn linh tiên tông tương lai? Cũng không tại ta, thì nhìn tốc độ của các ngươi, kỳ tích phát sinh. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ quả thực tựa như miệng ngậm Tiếng nói của hắn vừa dứt, chân trời một đạo lưu tinh phá không mà đến. Điều này hiển nhiên là thánh nhân có ý mà làm. Liền như là xe cảnh sát một dạng, xe chưa tới, chấn nhiếp tới trước. Tao dám quá sợ hãi, thì tốc độ này nhất định là thánh nhân phân thân đến. Hắn có lẽ tới cùng Diệt Đông Phương Vũ, nhưng này dạng hắn liền không có thời gian trốn. Hắn vội vàng dẫn đốt đàng mệnh phủ, biến mất không còn tăm tích. Đông Phương Vũ vẫn chưa hết sợ hãi, miệng lớn thở phì phò, thật lâu mới thay đổi một bộ quần áo, hướng đạo tạ, đa tạ tới cứu, ngài vì cái gì không bắt hắn? Ta thế nhưng là tổn hại vài kiện bắt phẩm bảo binh, ngài hai đạo truy giáp, hai tấn vạn lý phù, hai tấm lục phẩm công kích phủ, mấy trăm kiện liêm binh. Cái này giá trị không có cách nào tính toán. Lúc này, lại có hai vệt độn quang trước tiên chạy đến, đúng là tông chủ Vạn Thiên Sơn cùng chiến đường Đường chủ Hồ Duyên Sóc. Đông Vương Vũ cảm thấy tâm lý thật ấm áp, cũng rất kỳ quái, vừa rồi chính mình làm sao giống như là hướng thánh nhân nũng nịu đâu? Là quá thân sao? Lúc này, Hồ Duyên Sóc tức giận đến hơi hơi phát run, không dám chỉ trích thánh nhân, chỉ là nói: "Thánh nhân, ta đuổi theo hắn, Người đánh không lại hắn." Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân thản nói. Hồ chủ Vạn Thiên Sơn không người thi lễ, nói: "Đây thật là năm lần bảy lượt, tông coi như suy nghĩ thêm tạo ra màn mũi." cũng không thể như thế không có bố của ta. Thánh nhân mắt trận trắng nhìn hai người nhấp nhãn, có chút tức giận nói, các người cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, chắc không được dạy không ra hào đồ đệ. Bao quát Đông Phương Vũ, đều là ngẩn ngơ. Lúc này, thánh nhân phân thân dần dần làm nhạt, dư âm lở lở, tốt như vậy đá mài đao đi đâu mà tìm. Hô duyên sóc miệng hà lớn, đều có thể nuốt kế tiếp đà điều chứng, thật lâu, giống phá như gió mà hít sâu một hơi, nói, tông chủ, thánh nhân lại cho rằng Đông Phương Vũ tại không lâu thì có thể chết hắn. Đây không phải nói hắn rất nhanh liền có thể vượt qua ta sao? Tông chủ Vạn Tiên Sơn tuy biết thánh nhân đối với Đông Phương Vũ ở nhờ kỳ vọng cao, cũng không nghĩ tới sẽ tới loại trình độ này, nhất thời nói không ra lời. Tiên Lặng hướng Tào Giám Phương hướng nhìn một hồi, rốt cục nói, "Tính toán, liền theo thánh nhân ý tứ xử lý. Đông Phương, lần sau đi ra ngoài người còn muốn cẩn thận, tên này khẳng định không dám về tông môn, nguyên tứ, lần tiếp theo hắn đem càng không có kỵ." Đông Phương Vũ hoàng vội vàng hành lễ bài tạ. Tông chủ Vạn Tiên Sơn mang theo Đông Phương Vũ, không lâu liền trở lại Vạn đương nhiên về trước Lịch Đa mới vừa tiến vào bản đạo pháp vị. Đem trùng sướng nhi cùng huynh đệ nhóm đều phong xuất, bỗng nhiên có mấy đạo truyền âm phủ từ trên lạo bay lên. Hiển nhiên là Đông Phương Vũ không ở nhà lúc, có nhân chuyển tới. "Lão đại, ngươi không về nữa sẽ trở ngại ta việc vui. Lão đại, còn có 3 ngày hôn lễ. Lão đại, ngày mai ta muốn cùng tỷ tỷ ngươi đại hôn." Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, vội vàng bắt chuyện đã bay sắp không còn bóng tiểu áp, tiểu áp giơ lên, "Ca, ta đi trước lấy tiểu. Khắc lấy, chúng ta cái này trên đằng xa đã hướng dự Vũ nói xong, cũng không chờ về đạo, lên thân hình, thẳng đến thần côn hoàn Trong khoảnh khắc Tiểu áp như một đạo tiệm điện bay tới, một cái xoay quanh, đem tất cả tiếp vào trên người mình, chỉ là một cái vùng cánh, dưới thân đại hải dao động lăn lộn, Đàng Sa Đạo đã đang nhìn. Đàng Sa trên đảo Hoa đảo từng mảnh, một mảnh xanh biếc trên bãi cỏ, Đông Vương Vũ trước nhìn thấy cha mẹ của mình cùng đại bá, tiếp lấy lại nhìn thấy xảo xàng nhai Đồng Thiên Nam ngay chủ, Tông Cường cùng sư thúc Tông Đạo. Cái này hàng vị đều mặc lấy thị trang, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, trong đó, Tông Cường sau thai còn có cải lấy hai đóa hoa hồng, cực kỳ đo suất. người trung ương, Nam công chủ, Long Thất cũng đang giúp thần hỏi gỡ, phần lớn sư Mà thần côn Lúc này bị trâm khóa mà như cái hồng bị bánh trưng, đầu đội mũ quả dưa, một cái nhóc nháy sáng lên bảo thạch khảm nạm phía trước, mặt cười đến như cái bánh bao nhân thịt. Tiểu áp như thiểm điện mà phóng tới một đầu trường án, phía trên kia chồng chất đầy các loại chén rượu. Đông Vương Vũ mang theo trùng sướng nhi vừa xuất hiện, lập tức gây nên một trận bạo động, thần côn thanh âm sói chu một dạng vang lên, Lao đại à, ngươi thật không có dứt độ, suýt nữa chậm chế ta đại hôn. Thứ nay sau đó, ngươi nhưng chính là ta em vợ." Vũ một cái lão đạo, "Gia hỏa này là cái gì ấm không ra chuyên sách này, a gặp Long Thất cùng Nam cung trụ đã hướng mình đi tới, trước cùng ba cái huynh đệ từng cái ôm ấp." Sau đó nói, "Căng đệ, ta trước gặp qua cùng đại chủ." Lúc này, Đồng Thiên Nam, Tông Cường cùng Tông Đảo sớm liền thấy hắn, cũng rất kích động, lao tam vị đều đứng lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, chính mình cái này đệ tử đắc ý cũng chỉ mới vừa 20 tuổi đi, đã là trong tông chiến đường phó đường chủ, còn có cái gì so chiến đường chức vị càng có thể nói rõ vấn đề, cái này để bọn hắn vô cùng vui mừng cùng kiêu ngạo. Đông Vương Vũ mang theo trùng sướng nhi cuốn quyết hướng về phía trước, uy cùng trước mặt cha mẹ, trong lúc cấp bách, hắn vẫn không hướng đã như đệ tuyến tượng gỗ một dạng ngẩn người trùng nhi trên âm, hỏng cho nhóm còn có cho mẫu thân cùng đại bá không có có thể đem ra được quà tặng. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 407, biết hoa đảo chi phương vườn tự niệm vui gia đình sự tình. Đồng Thiên Nam, tông cường cùng tông đạo gặp Đông Phương Vũ lại quỷ mộng xuống đất, cũng không để ý sư đồ có khác, tiến lên liền đến đem đỡ. Trong trí nhớ, cái này tựa như là Đông Phương Vũ lần thứ nhất quỳ xuống. Trên thực tế, bọn họ cái này một là dính Đông Phương Vũ phụ mâu ánh sáng, Hai cũng là Đông Phương Vũ càng ngày càng cảm niệm sư ân, từ sao sang Ngai Sơn môn dưới thác nước Hải Trung Thiên tiền bối, đến niệm Lô Kiểu, Tông Cường cùng Tông Đạo, lại đến Đồng Tiên Nam, Thánh nhân tứ dược huyền vũ, thánh nhân đế thánh thú, Đông Phương Vũ rõ ràng cảm thấy mỗi một vị vô tư bảo vệ. Vừa mới kinh lịch trở về từ cõi chết, để hắn đột nhiên càng thêm quý trọng phần này cảm tình. "Hạo tiểu tử, tứ phần đi. Ta nếu không phải đột phá đều không cách nào là ngươi." Tông Cường kinh hô lên. Đồng Tiên Nam cùng Tông Đạo trong mắt cũng là dị tục, người bọn hắn đều là tam đã để bọn hắn kinh ngạc không thôi. không nghĩ tới dứt khoát Đông Vương Vũ chất phát mà cười khúc khích, trong tay lấy ra ba khối giống như ngưng kết như hỏa diễm độ vật, thứ này không phải là thạch đầu, cũng không giống kim loại, giống như là mật độ lớn hơn cao mở đoạn. Nồng đậm hỏa thuộc tính đập vào mặt, trong chốc lát hướng tứ phương rảo rạt, thực chất tính xích hạ ở phía trên mây hơi, có như thần vật. Mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, sao sang nhai Tam lão híp mắt lại, đây là cái gì? Bọn họ vờ ấp ỉ mà hoàn toàn không biết. Mắt thấy đám người có hướng bên này ùn đến từ thế, Đông Vương Vũ vội vàng đem đồ vật nhét vào ba vị trong tay, nói: "Nhai chủ, thứ này đích tại biết, nói gọi là ảo ảnh trong mơ thần cao." là điệu tâm trong dung nhàm trải qua ức vạn năm tự nhiên sinh thành hòa linh, vô cùng tôn trọng, vô luận là tu hành hỏa thuộc tính vẫn là lôi thuộc tính, đều là có thể luyện hóa hấp thu. Đây chính là ảo ảnh trong mơ. Đồng Thiên Nam cực tốc che giấu, cả kinh nói, nghe nói thứ này cực kỳ linh tính, ở trong biển lửa bắt hắn so tại trong biển rộng cầm long còn khó. Cái này một khối thần cao hỏa năng tương đương với cực phẩm hỏa thuộc tính tinh thần thạch trăm viên không ngừng, mà lại càng thêm tôn trọng. Cường cùng Tông kinh hãi, ngược lại khí lạnh, đó căn bản vô giá bọn họ không giống Đồng Thiên Nam, cảm giác có tương đương tâm lý áp lực. Đông Phương Vũ cười nói, sư thúc, ta có ý Sau này sẽ không thiếu tiền, nhanh thu hồi a tiệp nối là không thể cho ngài mang hộ tốt hơn tiểu. Vừa mới nói xong, tiểu áp đan cánh nắm một cái vỏ rượu, vừa uống vừa lắc lư tới, ảo thuật một dạng mà lấy ra một vò hướng lên trời tiểu, một thùng băng tiểu, nói, "Ca, thế nào, để đệ, đệ ngươi ta tiền độ a. Tại băng xuyên bay 30 ngày, ta uống 28 thùng rượu. Mỗi ngày thấm giọng nói coi như, để ngươi sẽ nghi đến." Tông Đảo trong mắt tinh quang đại phóng, không thua kém một chút nào nhìn thấy đảo ảnh trong mơ thần cao. Lấy ra vỏ rượu, đẩy gian phong thì uống, vừa uống vừa khen, thoải mái. Như một đạo băng dây, lại tại trong bụng hóa thành liệt hỏa, tiểu. Tiểu Áp vui vẻ cười to, hảo tiểu người đều là như thế này, gặp người khen rượu của mình tâm lý thông khoái. Đông Phương Vũ khen lớn, "Được, tiểu Áp, lần này thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, đích thật là tiền đồ." Hắc hắc, tiểu Áp đắc ý cười, lầm bẩm, liền Thánh Nhân đều nói mình là trong rượu có tử." Lúc này, ăn mặc mẫu thân của hỷ Bảo đã đợi đến nóng lòng, trong mắt hình như có nước mắt rưng trọng, nếu không phải nhìn thấy Đông Phương Vũ bên người theo một cái tuổi trẻ vui mừng thanh xuân tiểu nữ, tâm lý suy đoán có thể là con râu, này lại đều có thể nước mắt rơi như mưa. Đông Phương Vũ đợi nhóm ngồi, lúc này mới mang theo trùng sướng nhi hướng phụ mẫu giới thiệu. Phụ thân, mẫu thân, đại bá, đây là ta tại địa phủ cưới thê tử trùng Sương Nhi, hài nhi mất hiểu, không có bẩm báo phụ mẫu, liền tại địa phủ thành hôn. Mẫu thân vui vẻ nói, không có việc gì, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Cô nương này nhi giải đến quá xinh đẹp, vui mừng như vậy, vì nương ưa thích. Trùng Sương Nhi thoáng có chút câu nệ, vội vàng lấy ra một chi đan bình, nói, "Mẫu thân, đây là một hạt chín nung chú nhan đan, chúc ngài vĩnh bao thanh xuân." Lúc này, phụ thân của Đông Phương vũ cùng đại bá cùng nhìn nhau, hỏi, "Ngươi thật qua địa phủ, nghe nói nơi đó nguy hiểm vô cùng." Đông Phương Vũ kích động lấy ra mấy viên thạch con trai, nói: "Lão bà, ngài nhìn đâu, đây là thạch con trai, ngài đem nó mài thành phấn, từ phần tay kinh mạch hút vào, dần dần vận hành đến đứt gãy kinh mạch chỗ, liền có thể dần dần hình thành mới kinh mạch. Ngài lại có thể lui võ." Đông Phương chính lung lay sắp đổ. Đông Phương Kỷ từng thanh từng thanh huynh đệ đỡ lấy, cười ha ha lấy nói: "Đây thật là tam hỉ lâm môn a, huynh đệ, ngươi muốn lủng hộ ở, đừng cao hứng xấu." Đúng lúc này, đúng bị tiểu từ đi ra, chỗ, đến chúc mừng đối, Vũ mừng cho bọn họ cung trời hướng bọn họ chúc phúc, giới thiệu Trùng Sướng Nhi. Lúc này, Nam cung chủ cũng mang theo 6 cái đại mỹ nữ đến, từng cái mang theo Nhi đem nữ, nét mặt vui cười. Trùng Sướng Nhi nhiệt tình hướng các nữ nhân phân ra 9 cung chú nhan đan, đông vương Vũ Âm thầm thầm, đây là bán buôn a. Chính mình cũng đem từ địa phủ sưu tập liệt diễm cây thạch chúc căn, thất thải quỷ diên thạch, hỏa diễm quả nho cho tam huynh đệ một người một phần. Nam cung chủ quay khiếu, lão đại, ngươi chính là à, ngươi cái này một cái có thể ta 6 cái. A. 6 cái nữ bảo tiêu, có nhân chân, có nhân vận leo, cho đại gia cười ha, ha Một ngày đều vui mừng cho đến mặt trời lặn, lúc này mới cùng phụ mẫu trở lại chính mình lịch tà đảo, tự mình chiếu cố kích động phụ thân lập tức bắt đầu chữa trị kinh mạch, chờ hắn đi đến quỹ đạo lúc này mới trở lại tiểu viện của mình. Chung Sương Nhi, Tiểu Áp, huống đợi đều gấp không thể chờ tiến vào trong tu luyện. Kỳ thực đại gia một dạng, bởi vì địa phủ chi hành đã thật lâu không có thu nạp tinh thần chi lực. Trở lại cái này hoàn cảnh tốt như vậy chứ nào, hẳn không thể bế quan 3 năm mới tốt. Đông Phương Vũ dùng mấy chục giây chậm rãi bình phục hơi có vẻ tâm tình động, dần dần tiến vào cảnh giới vật ngã lư vong, đột nhiên cảm giác trên thân giống như có một loại cực nhẹ hơi áp lực. Đây là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Chu Thiên Tinh thần chi lực như hoa dụng rực rỡ, dày đặc mà đáp xuống Đông Phương Vũ trên thân, tựa như không ngừng đọa lạc khinh sa. Chúng nó tranh nhau chen lấn đường đi nhập Đông Phương Vũ kinh mạch, trong kinh lạc lưu động, chen chúc hướng lên trời quyển khiếu hải, làm hấp thu đến luồng thứ nhất thuần chính tinh thần chi lực về sau, Thiên quyển khiếu hải giữa thật lâu cô tịch tuần ngân sắc thiên quyển ngôi sao nguyên thủy tinh thần chi lực đột nhiên tỉnh lại. Như một điều cự lòng, ánh dương gầm này, Vũ trong tiểu viện, thần thụ sáng chói trong suốt, cái theo thứ tự là Vũ, trùng đang phun ra vào Trong đó Thống tinh thần thụ hiện lên trong ngoài hai tầng, mà Đông Vương Vũ cái này một quả to lớn nhất, dùng nguyện vọng hậu thần mà nói nói, hắn trời sinh thì cùng tinh thần chi lực phù hợp. Đêm đó, thánh nhân Tứ Dực Huyền Vũ tự mình đi tiếp truy cầu Long cung Phí Linh, một người một tôn ngồi tại biển màu trắng trên đá ngầm, lại đem toàn bộ vạn linh tiên tông cảnh sắc thu hết vào mắt. Tứ Dực Huyền Vũ nói, "Lão ca ca, ngươi nhìn, Xà trên đạo trên thực tế là có mấy cái tứ phẩm trở lên vũ sư tại đồng thời thu nạp tinh quang, nơi đó tinh thần chi lực rõ ràng so cái khác hoàn đảo Vẹn vẹn công đã nói, cũng nên điều chỉnh một chút tòa đạo này tinh thần chi lực nồng độ. Cao lớn Long Hà hai chi tôn cần tại tùy tiện đông đường, tựa hồ là đang suy nghĩ, mở miệng nói: "Tiểu tử này thật cổ quái, lúc này mới bao lâu, làm sao hồn niệm lực lại đến cấp 5 đỉnh phong đâu? Thổi đều không nhanh như vậy a. Đây là kỳ tích, đây là Lao Thiên đối với Vạn Linh Tiên Tông biếu tặng, tứ vực Huyền Vũ không tiếc ca ngợi chi tử, Lão Ca Ca, ngươi chứng kiến bản tông đại bộ đỡ hở lịch sử. Lúc nào chúng ta cái này đột nhiên có tiểu Tây Tiên, có giàu nhất gia tộc, có đương triều hoàng tử, có địa phủ công chúa, có khí có ngũ hành hộ lô, còn có như vậy một cái cổ quái con thỏ. Mà đây đều là vây quanh hắn, Đông Phương Vũ Long Hà Hai Chi cần đứng ở ngay phía trước, một hồi, đối với dâu dài đột nhiên từ tiền phương trên cước, lấy lại tại lưng của mình giáp tượng, tổ linh rốt cục quyết định, nói, ngươi nói không sai, từ giờ trở đi, ta thỉ chiếu ngươi nói an bài, cho hắn tương đương với nguyên lai like gấp 10 lần nồng độ tinh thần chi lực. Ha ha, ha ha. Hai đạo như có như không hiểu ý tiếng cười tại vạn linh tiên tông quanh quần lên. Mắt trần có thể thấy, một đoá sáng chói tinh vân lượn vòng lấy, dần dần bao phủ tại hích tà trên đảo. Cồn bật bi dẹt bờ lách, Ngày thứ hai, tích tạ trên đảo tất cả mọi người cơ hồ đều so trước kia ra định muộn, chỉ có có chuyện trong lòng tiểu áp cái thứ nhất tiêu gạo âm ý, Thương Thiên A, trên đảo này tinh thần chi lực nồng đậm gấp 10 lần, làm sao vượt hút càng nhiều a. Các huynh đệ từ bốn phương tám hướng hướng đông phương vũ sân nhỏ tụ lại đến, liên tùy sóng đợi sở hữu quản sự đều đến, hoàn loạn mà đứng tại cửa ra vào. Đông Phương Vũ từ định cảnh suất quan, lập tức quan sát thiên quẩn phiếu hải, nguyên thủy chân nguyên trên bao trùm một tầng tinh thần chi lực, giống màu Tốc độ này so với trước kia tăng lên gấp 3, xem ra hợp lý phân phối tu võ cùng tu hồn còn có thể tiến một bước để cao tu luyện tốc độ. Hắn chính đang kinh hỉ ở giữa, tiểu áp thanh âm lại vang lên, không phải là Tiền Tông tụ nguyên trận để lập đi, đem tinh thần chi lực đều tiết tại chúng ta chứ nào. Đông Phương Vũ lúc này mới nhớ tới cảm ngộ không trung tinh thần chi lực, không khỏi ngẩn ngơ. Thoáng vừa nghĩ, Thẩm Têu Hoàng Bét, chuyện ngắn muẩn cơ bản để hắn đoán cái 8.9 phần 10. Hắn gọi Hoàng Bét là bởi vì hành trình thật chặt, khi trở về một đường bị truy, căn bản quên cho tổ linh đại nhân chọn mua chí lực đồ chơi. Đây chính là không thể tha thứ sai lầm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đông Vương Vũ lẩm bẩm, nhíu mày. Xảy ra vấn đề gì? Nguyên vọng hầu thân phát ra dễ nghe cờ giới âm. Đông Vương Vũ không dám lên tiếng trả lời, thân thức tại Thủy Tinh Khô Lâu giữa nhanh chóng đem huấn cảnh nói một lần. Hầu thần cười rộ lên, Thủy Tinh Khô Lâu được kim quang sáng tối chập chờn, Đông Vương Vũ không hiểu rõ chân tướng, lăng lăng nhìn lấy hắn. Một lát sau, Hầu thần nói, người đem mấy cái đại dung lượng ngọc giản dán tại cái trán. Đông Vương Vũ tuy nhiên không giải, nhưng trong lòng cũng nghĩ, cái này nhất định là Hầu thần có biện pháp. Dựa theo Hầu thần nói, Đông Vương Vũ tìm mấy khối thượng đẳng nhất bạch tại chán, cảm giác có tin tức tại liên tục không ngừng đưa vào. Chờ 3 cái ngọc giản toàn bộ lạc cấn hoàn thành, Đông Phương Vũ ngưng thần vừa nhìn, đúng là ba khỏa không đồng lòng quang biến ảo tưởng hoàng kim thụ, đây là Đông Phương Vũ một mực dùng cho tu luyện thần hồn tán kim lá cây a. Đông Phương Vũ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo tỉ mị quan sát, ba cái cây theo thứ tự thay đổi càng thêm phức tạp, mà lại mỗi cái cây lá cây đều là động thái, có số lượng tăng giảm, có màu sắc biến hóa, có vị trí càng xếp, còn có lớn nhỏ giao thế. Dù cho đơn giản nhất một cái, cũng so Đông Phương Vũ đã từng đếm kỹ muôn phức tạp nhiều lần. Đông Phương Vũ cũng hỉ, cái này nào chỉ là trí lực trò chơi, đó căn bản là tu luyện thần hồn thiên hạ chí bảo. Nghe tới đây, Đông Phương Vũ vội vàng lại lấy ra ba cái ngọc giản, tại Thủy Tinh Khô lâu bên trong nói cho Hầu Thần làm tiếp một bộ. Mang theo ngọc giản, Đông Phương Vũ lực lượng mười phần, hào tình phấn trượng. Ra khỏi cửa phòng, trong viện đã là người người nhộn nhạo. Chung Sướng Nhi cũng ở trong đó, nàng tuy nhiên kinh hỉ tại tinh thần chi lực hiếm thấy nồng độ, nhưng cảm thụ cũng không phải là sâu nhất. Không có chút kích động nói: "Đại ca, xảy ra chuyện gì? Người phát hiện sao? Tinh thần chi lực nồng gấp 10 lần." Tiểu Áp cũng chén tới, vương Bát rượu nói: ca, ta đệ nhất cái phát hiện." Đông Phương Vũ cười hắc, hắc nói: "Đại gia nghe kỹ." Liên quan tới X, Tà đạo tinh thần chi lực biến hóa sự tình là bản tông bí mật, cho dù là trong nhà thân nhân cũng không thể cáo trì, người nào như để lộ ra qua, lập tức đuổi ra X Tà đạo. Hống cùng Tiểu Áp đều không ngốc, trong mắt tròn nhất chuyện, liền minh bạch một thứ lại khái. Tùy sóng bọn người nghe xong, cảm thấy run sợ. Nguyên bản đây chính là tu luyện phúc địa, hiện tại tinh thần chi lực gia tăng gấp 10 lần, cái kia chính là hoàn cảnh đệ bát gấp 10 lần, tu luyện một ngày tương đương lúc đầu 10 ngày. Cái này người nào không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Có nhân lập tức hô, chủ yên tâm, ta ngay cả ta ca đều không nói." Đại sư Minh yên tâm. Ta ngay cả ta mẹ đều không nói. Đạo chủ, từ hôm nay trở đi, ta lại không hạ đảo. Đông Phương Vũ lại cười nói, "Tốt, các vị đều bận việc đi thôi. Làm xong việc vật lẫnh, lấy tu luyện làm chủ, chớ lãng phí rất tốt tư nguyên." Mười mấy cái nội môn đệ tử chớ không quá vui như điên, nhau nhao bái tạ, liền muốn rút đi, Tiểu Áp rũi ra đại cánh, nói, "Chờ một chút, ta còn có việc bàn giao. Đông Phương Vũ chỉ trệ, tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Áp, chỉ gặp hắn một cánh bập ngược, một cánh bướm bác, tự tin chỉ điểm Giang Sơn, có hai nhiệm vụ, thứ nhất, lần này ta đại ca đi ra ngoài đem tinh thần thạch hoa sạch xanh xanh. Đại gia nhìn xem trên đảo sản xuất, chỉ có thể cất rượu, toàn bộ đổi thành tinh thần thạch. Thứ hai, nắm chặt cất rượu, thời gian không đợi nhân, nói không chừng chúng ta lúc nào lại muốn ra cửa a. Tạ Khế. Trùng Sướng Nhi cười đến túi người xuống. Tạ Tạ cùng Hống đều khinh bị nhìn lấy hắn. Đông Phương Vũ đem Trùng Sướng Nhi, một bên ở trên đảo tham quan, một bên hướng dài nhất đảo cánh tay đi đến. Đi vào bờ biển, Đông Phương Vũ hai tay nâng ở bên miệng, hô to, "Tổ Linh đại nhân, Đông Phương Vũ cho ngài đem bà kiện không được đùa chơi, ngài có ở đây không?" Không bao lâu Sóng biển lăn lộn, tại trung sướng nghi ngẹn họng nhìn chôn chối bên trong, một chi to lớn long hạ tại mặt nước dâng lên. Tổ Linh một cái đại ngao đặt tại mặt biển, có chút khỉ gấp mà nói, là cái gì? Lấy ra. Đông Phương Vũ liền tranh thủ bà cái ngọc giản thành hạng nhất ném ra ngoài, bị Tổ Linh thu hồi, lập tức cảm ngộ. Chỉ gặp hắn một đôi tròn mắt cấp tốc chuyển động, tựa hồ tại tìm biến hóa sẵn kim lá cây một dạng. Thật lâu, hắn hét lên kinh ngạc, có thể rèn luyện thần hồn chi lực. Đông phương Vũ ngốc, lợi hại như vậy, quả nhiên là cao nhân. Long hạ râu dài từ trong nước lựa đi ra. Hạ vậy Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi gương mặt giọt nước, mừng khắp khởi mà nói, thần hồn của đối với ta đều có trợ rút, người tiên, bảo bối tốt, có cần hay không thêm chút đi nồng độ. Tổ Linh tuy nhiên hỏi được không rõ ràng, nhưng Đông Phương Vũ cùng trùng sướng nhi lại đều hiểu, trùng sướng nhi sùng bái mà nhìn xem Đông Phương Vũ, phu quân ở đâu đều có thể cùng tầng cao nhất kéo bên trên quan hệ a. Đông Phương Vũ vui vẻ nói, tạm thời còn có không cần, cái này đầy đủ. Tiểu tử ngươi cũng không lòng tham, bất quá, nhỏ như vậy thì vội vàng tìm bỡ, không, có tiền đủ. Đừng quên qua cảm ơn ngươi. Tổ Linh rất ngắn trong lời nói lại nói tầng ba ý tứ. Đỗ Đệ nhìn ra sự nóng ruột của hắn, vừa mới nói xong, liền lặn hạ hải qua. Trùng Sướng Nhi làm cái đỏ thắm mặt, Đông Phương Vũ kéo tay của nàng bay lên trên trời, nói: "Đi, lại đi bái một chút ta thánh nhân." Trùng Sướng Nhi âm thầm lẽ lưỡi, nghĩ thầm, vẹn vẹn bằng vào thánh nhân Đỗ Đệ cái này mự hạng, kỳ thực phu quân địa vị cùng hoàng tử tương đương. Thú thần đảo hồ nước phía dưới, Đông Phương Vũ đem ngọc giản giao cho, Tứ Dực Huyền Vũ cũng không giống như tổ linh tốt như vậy lựa gạt. Đông Phương một cái nói dối ý, đem ngọc đẩy lên thân lên. Đồng thời, cũng đem đế công kích vì đại hướng làm giản yếu giới địa. Bất luận kẻ nào nghe đê thính thú sự tích đều sẽ cảm động, huống chi còn có có như thế kinh tâm động phách bí mật. Thánh nhân chính mình là một fan thổ thức, đem ngọc giản chân giấu đi. Nói chuyện một chút, Đông Phương Vũ đem chính mình buồn dầu nói cho, "Trước mắt, ta chiến ứng ký 90% tại đao phát thượng, nhưng vì đối phó táo giám, đem tinh phong bạo nhận tự bạo, không có tiện tay niệm binh." Thánh nhân theo miệng hỏi, "Đã nhìn thấy trong địa phủ duy nhất thánh nhân, không có mượn dùng một chút tam sinh tại sao?" Đông Phương Vũ run lên, ở trong lòng treo lên trống, hơi nghiêng, cắn răng một cái, nói, "Ngài nhìn Tử Dực Huyền Vũ trong mắt Tinh Quang Đại Phóng, màu ngà sữa động phủ như muốn tiêu đốt, hắn nhẹ nhàng cầm lấy khối kia con dấu một dạng ngọc thạch, nói: "Đích thật là viễn cổ thánh vật, điều này chẳng lẽ cũng là Tam Sinh Thạch, thánh nhân biết tặng cho ngươi." Đông Phương Vũ nói: "Đây là một khối nhỏ, Tam Sinh Thạch đức gãy, hạ bộ còn có muốn tiếp tục phong ấn dị tộc. Vậy ngươi còn không biết Tử Vân đỉnh bí mật sao?" Thánh nhân hỏi. Đông Phương Vũ sững sờ, vội nói: "Ta muốn ôn dưỡng 100 ngày sau mới có thể sử dụng cái này Tam Sinh Lai là dạng này, nói: "Tử vốn là lựa khí xong chỉ cần cái kia khí linh có thể nhớ lại kiếp trước bộ phận bản lĩnh, nên có thể vì ngươi luyện chế một kiện bảo đao, có thể hay không đến cựu phẩm sơ khó mà nói, chủ yếu nhìn tài liệu của ngươi cùng tử vân khôi phục trình độ. Đông Phương Vũ xuất ra, tài liệu không thiếu, ta tại kim mạch thành là một nhóm lớn đâu, trong đó còn có một khối cựu luyện huyết thiết. Cái kia, không có việc gì ta liền trở về. Thánh nhân mỉm cười, nói, không đổi, một hồi, ngươi trước tiên đem ix tà đưa tới. Côn vật bi dẹt black, xin đánh giá 90 điểm của hoặc tặng có động làm việc. Chương 409, hầu thần lai lịch cho cỡ tu y. Đông Phương Vũ cỡ nào thông minh, biết lại có chuyện tốt, chứ không hỏi nguyên do, trực tiếp hướng Lịch Tả truyền niệm. Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân hiểu ý mỉm cười, nói: "Tại chúng ta Hỗn Vũ đại lục, yêu thú đến cấp 8, bình thường luôn có thể giác tỉnh bộ phận thiên phú. Đặc biệt là đối với yêu thú tới nói, có thể chạy là tối thiểu nhất cầu sinh bản lĩnh." Lúc này Đông Phương Vũ thật có điểm hồ đồ, nghi thămix ta tốc độ đều nhanh bắt kịp tiểu áp, còn không tính nhanh. Nhưng hắn không dám hỏi, tiến tính mà lắng nghe. Tiểu gia hỏa này có thể là bởi vì huyết mạch quá cao nguyên nhân, đã đạt tới chuẩn thấp yêu cầu, lại còn không có nắm giữ di phú. Ta trước giao hắn một bộ dự bị Tình lần sau khiến người ta đuổi theo cái mâm đánh, lại là thuấn di chi thuật, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau, Xà Tà liền đã đuổi tới, tại hồ nước trên không thỏ đầu ra nhìn. Thánh nhân trương tay khẽ vẫy, đồng thời nói, hai người các ngươi đi thôi, đến làm cho hắn tại cái này đợi hai ngày. Đông Vương Vũ cùng trùng sướng nhi vội vàng bài tạ, sư ân sâu nặng, bây giờ căn bản vô pháp báo đáp. Giờ đi thú thần đảo, thời gian còn sớm. Hai người trở lại phụ mẫu chỗ ở, trùng sướng nhi hiểu chuyện bồi tiếp mẫu thân ăn Vương Vũ làm theo cẩn thận kiểm tra phụ thân khôi phục tình huống. Thế giới vạn vật các có thần kỳ Cái này thạch con trai chi phấn ngưng kết kinh mạch thật đúng là cấp tốc, lấy Đông Vương Chính mới bất quá cấp 8 võ giả tu vi, một đêm này thời gian, vợ ư ý mà đã liên thông một tốc nửa kinh mạch. Thứ này gặp được vỡ vụn kinh mạch thì chủ động hấp thụ, so Đông phương Vũ kiếp trước phòng thấm để lọt nhựa cao su còn dễ dùng. Bởi vì kinh mạch cực mỏng cực mềm dai, hai cái thạch con trai thì đầy đủ chữa trị hai chân kinh mạch. Thứ này về sau, Đông phương Vũ rốt cục có thể an tâm tu luyện. Đi qua lần này bị đổi giết, để hắn hiểu được một cái đạo lý. Vô luận vũ khí cao cỡ nào cấp, dù là tất cả đều là thiên phẩm đỉnh thậm chí là thần cấp vũ khí, Tại chân nguyên tuyệt đối trên lệnh trước mặt đều là trắng bạch như tờ giấy. Điểm này, Tứ Dực Huyền Vũ đại nhân đương nhiên nhìn ra, Đông Phương Vũ Vũ Kỵ vững chắc, hồn niệm lực tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, hắn thiếu một chính là tu võ tầng thứ quá thấp. Nguyên cơ, Đông Phương Vũ hiện tại cơ hồ mỗi thiên 12 canh giờ toàn bộ dùng cho thu nạp tinh thần chi lực. Hống lần này cũng thụ không nhỏ kích thích, lần đầu tại đứng trước sinh tử chi trên lúc, ca ca lại đem hắn thu vào Tử Vân Đỉnh. đây rõ là đối với lực của hắn ngự song trọng phủ hắn làm sao chịu được hiện tại, hắn so Phương Vũ còn muốn chăm chỉ. Một lần bế quan động một tí cũng là mấy chục ngày, trừ thu nạp tinh quang, cũng là hung hăng thôn vệ hỏa thuộc tính bảo tài, giống như đột nhiên thành thụ mở rộng. Kỹ tà chỉ ở thánh nhân cái kia bồi dưỡng năm ngày, hiện tại hắn đã có thể nắm giữ thuần di chi thuật, một lần thuấn di có thể đến ngoài trăm dặm, cái này tại quan trọng trong chiến đấu rất hữu dụng. Vấn đề duy nhất là Đông Phương Vũ hiện tại không có tinh thần thạch cùng yêu hoạch, ra hỏa này nếu như thôn vệ tại địa phủ mua bảo tài quá lãng phí, bởi vì hắn là kim thổ tính, mua nhưng đều là hỏa thổ tính. Tại tiếp tục luyện hóa chính mình bảo thể đồng thời, chỉ có thể ngẫu nhiên ăn chút vàng đỡ thèm, thì điều này cũng làm cho Đông Phương Vũ rất nhanh cũng chỉ còn lại có bạc. Khoan 100 ngày về sau, Đông Vương Vũ thật cùng Tam Sinh Thạch có một loại tối tâm kỳ diệu liên hệ. Hắn đương nhiên muốn chính mình thử trước một chút, có lẽ hắn là có thể nhất kiểm nghiệm Tam Sinh Thạch thật giả, dù sao, hắn có rõ ràng trí nhớ ức trước. Tâm nghiệm nhất động, Tam Sinh Thạch hóa thành một khối vô lượng Ngọc Bích. Đông Vương Vũ ngồi ngay ngắn ở Ngọc Bích trước đó, bắt đầu lặng lặng cùng nó câu thông. Màu ngà sữa Ngọc Bích dần dần thay đổi giống một chiếc gương, có nhà cao tầng, có phi cơ xe hơi, có ăn uống linh đình, có mưa bom báo đạn, những vật này có ăn khớp, có thể nói rõ một việc tiền căn hậu quả, có lại chỉ là một đoạn cắt đứt cô lập hình ảnh. Thật sự là quá thần kỳ. Đông Vương Vũ kinh thán không thôi. Những cái kia không ăn khớp khâu khẳng định là bởi vì Tam Sinh Thạch hư hao nguyên nhân, cái này không có cách nào, chỉ có thể dựa vào ôn dưỡng chậm rãi khôi phục. Từ trên mặt cảm tình nói, Đông Vương Vũ tự nhiên cùng nguyện vọng hầu thần người thân nhất, đây là hắn già nhất tiểu nhị. Thử một chút nhiếp vật nhập thể, thuận lợi mà đem Tam Sinh Thạch đặt vào đến thủy tinh khô lâu bên trong. Hầu thần kích động xấu, kim quang mãnh liệt biến hóa, liền phảng phất thương trường đèn nê ông xấu một dạng. Một cái giống nhân loại như một sinh linh vô cùng thành kính quỳ mà giống như là tại cầu nguyện. Cái này đủ thấy hầu thần là cỡ nào khát vọng có thể khôi phục chính mình trí nhớ của kiếp trước. Liên Đông Vương Vũ đều bị hắn cảm nhiễm, mặt nhanh khẩn trương lên. Rõ ràng so với chính mình nếm thử lúc tiêu tốn thì gian muốn lớn giải, chờ đợi bên trong, rốt cục bắt đầu hữu tuyến điều xuất hiện, giống tia chớp màu đen, mang theo chi chi tạt đông. Cái này cảnh tượng tiếp tục gần một canh giờ, đem Đông Vương Vũ gấp đến độ hận không thể kết thúc cái này nhảm chán chờ đợi. Đột đột, một đạo mãnh liệt âm bạo vang lên, ngọc bích trên màu đen đường cong rốt cục biến thành quang. Đây là một quả điển hình tinh. Nó thiêu đốt sáng vô cùng, làm cho không người nào có thể dùng hai mắt nhìn gần, tha duyệt thật dài đuôi sao chổi, đến mức Ngọc Bích phạm vi cũng không thể hoàn toàn triển lãm tất cả của nó cảnh. Nguyên vọng Hầu Thần kích động miệng lớn thở phì phò, Đông Vương Vũ suy đoán, cái này nên là Hầu Thần đi vào Hỗn Vũ Đại Lục tình cảnh. Bầu trời bắt đầu biến sáng ngời, đây là một cái ban ngày. Dù cho dạng này, Hầu Thần vẫn còn đang bầu trời lộ ra sáng ngời dị thường, so Thái Dương còn muốn rõ ràng. Tốc độ của nó quá nhanh, tiếp tục như vậy, sớm thịt nát tan. Một khối đại lục xuất hiện tại Ngọc Bích quang ảnh bên trong, màn đại lục này vô cùng kỳ lạ. Hắn vỏ eo y mà giống như là một cái tấm thẳng, căn bản không phải hình cầu. Hầu Thần Phi tốc hạ xuống đưa đến dị tướng rất rõ ràng lộ ra, trên khối đại lục này tương cận rất nhiều đại năng đều phát hiện nó. Có lẽ là cho rằng trên trời rơi xuống vật thiết, có lẽ là cho rằng có trọng bảo xuất thế. Vô số đại sơn hang sâu, động thiên phúc địa, cổ giáo đại phái giữa lao ra một cái cái đại năng, hướng về Hầu Thần vạch ra quỹ tích vội vã. Ồ, đột nhiên, có một đạo kinh mi thanh âm xuyên việt vạn lý giang sơn, một cái anh tuấn tiêu sái thân ảnh lẳng không mà đến. Hắn nhìn như chỉ trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt mà bước một bước, sau một khắc, một cái như mây đại thủ đã che khuất bầu trời chụp vào nguyện vọng hầu thần. Rốt cục, trong hình thật đang xuất hiện hầu thần dáng vẻ. Một cái mỹ đích khiến lòng run sợ thủy tinh cô lâu, khơi dung nhẹ giữa, cô lâu bên trong tinh tế timy kim cắt vang xảo xạt. Hầu thần kích động cùng Đông Phương Vũ nhìn nhau, cái này tam sinh thạch hiển nhiên không có thể làm cho hắn chân chính nhớ tới kiếp trước, nhưng tiếp này rốt cuộc có. Bọn họ suy đoán, có lẽ tam sinh cũng chỉ có thể giải vũ đại lục nhân quả căn mới kinh ngạc trong tay thủy tinh lâu, trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Lập tức, hắn thản nhiên nói, "Đều lui ra đi." Lúc này, một số cực kỳ cường đại đại năng đã vọt tới phụ cận, đột nhiên phát hiện cái kia thần bí bảo vật đã bị cầm ở cái này anh tuấn uy vũ trong tay của người. Hiển nhiên, ngay người quá cường đại, những đại năng đó lập tức đình chỉ phi hành, không chỉ có không còn dám hướng về phía trước, ngược lại nhau nhau thi lễ, miệng nói, "Tham kiến Tiên Tôn đại nhân." Oan. Đông Phương Vũ đầu nổ, hắn nghe hiểu, tuyệt đối là Tiên Tôn đại nhân. Cái này vừa ư ý mà không phải hồn vũ đại lục, là toàn bộ tiên giới. Hầu thân là từ đâu tới? Lúc trước hắn lại toàn bộ tiên phàm lượng giới bên ngoài. Hai tâm tình người ta khó động không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngọc Bích. Từ khi đạt được cái này Thủy Tinh Khô Lâu về sau, vị kia tiên tôn thường xuyên lấy ra nghiên cứu, hiện nhiên khi đó hầu thần còn tại trong hôn mê, không có thức tỉnh. Nguyên cơ hắn một mực không có nghiên cứu ra cái gì thành quả. Bất quá, từ Ngọc Bích giữa, Đông Vương vũ cùng hầu thần là biết tên của hắn, Tu Thu Vũ, là một cái sờ kỳ tiên tôn. Lại về sau, phát sinh một trận kinh người chiến đấu, một vị tên là Lý Thạc Thái ớt Kim Tiên vậy mà lại bị Tu Thu Vũ trong đội giết đại một sử dụng chí bảo vượt cấp giết chết Tu Thu Vũ. Thủy Tinh Lâu tại Lý Thạc trong tay vẫn không có nghiên cứu ra kết quả gì, cũng liền cất lại. Tháng năm dài đẳng đắng về sau, vị này Lý Thạc vợ âm mà thành đỉnh phong Tiên Tôn, công dương tiên vực tiên vương. Tại tiên giới tối cao tầng thứ tồn tại. Đông Vương Vũ liên tục hít vào khí lạnh, thân phận của Nguyễn vọng hầu thần đúng là vượt nhổ càng cao. Càng hoàng sợ chính là, liền Tiên Vương cũng không biết hắn là cái gì. Càng khiến người ta kinh ngạc chuyện phát sinh, mà lại, lần này cực kỳ rõ ràng. Ngày nào đó tiên vương không có việc gì, vẫn mắt thần dò xét thiên hạ. Động nhiên hắn bị cái nào đó nhân gian vị diện, một cái quật cường thiếu niên hấp dẫn. Đứa nhỏ này có nhiều lần ép không chỗ mặc ý chí, nhìn lấy cái kia cố chấp giơ quả đấm, nghiến răng nhìn lợi thể dáng vẻ Tiên Vương cười đến rất vui vẻ. Lúc này, Đông Phương Vũ đã hoàn toàn động, kiếp trước kiếp này chưa từng như thế mà qua, chân chính người ra như phóng. Bởi vì cái kia quật cường thiếu niên thì là chính hắn, xuyên việt sau này thiếu niên Đông Phương Vũ. Tiên Vương đem thủy tinh khô lâu lấy ra, tự lẩm bẩm, liền mà táng bọn họ đều nói cái đồ chơi này là hư không tác phẩm, vô cùng thần kỳ. Ta chỗ này thời gian nhàn hạ, cũng không muốn lại hao tâm tổn sức, thì nhìn xem tiểu tử ngươi có hay không vận khí giải khai bí mật của nó đi. Tiên vương nói xong, tay ném đi, cái này tinh khô lâu lại thần kỳ xuyên việt vô số vị diện, trực tiếp rơi vào Đông Phương Vũ trên đầu. Chỉ nghe Đông Phương Vũ hô to, "Lão Tạc Thiên, liền ngươi cũng hại ta, ngươi vì cái gì không đi lệnh những vương bắt đản đó?" Ồ, ta trong đầu làm sao nhiều cái đầu? A, bên trong tất cả đều là kim sa a. Phát tài rồi. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 410, bạo đỉnh khôi phục Nam Hải Cẩu viện. Cảm tạ người sử dụng trời cao mây nhạt khen thưởng 100 sách tệ. Cẩu. Tam Sinh Thạch trên hình ảnh sớm đã biến mất, vẫn quỳ hầu thần ngơ ngác xoay đầu lại, nhìn lấy đồng dạng TT Đông Phương Vũ. Thật lâu, Đông Phương Vũ thở ra một hơi dài, nói Ta trước tiên nói, ngươi bổ sung. Hầu thần cơ giới gật đầu. Đông Phương Vũ nói, ngươi đến từ thần giới. Đông Phương Vũ vừa nói một câu liền bị Hầu thần cắt ngang, ta làm sao có thể đến từ thần giới? Rất rõ ràng a, ngươi từ tiên giới bên ngoài mà đến, mà chúng ta những thứ này vị diện đều có thể phi thăng đến tiên giới, nói rõ chúng ta tại tiên giới phía dưới, hoặc là nói cùng tiên giới một thể. Nói đến đây, Đông Phương Vũ lại bổ sung chính mình phán đoán suy luận, Tam Sinh Thạch nền cũng là một kiện cực kỳ mạnh mẽ thiết khí, nguyên cơ hắn có thể xem thấu toàn bộ trong tiên giới quá khứ. Cái này ta mình đã thử qua, ngươi biết ta là từ một cái khắc nhân gian vị diện xuyên về tới. Nó nhìn một điểm không sai, nhưng ngươi tiến vào tiên giới trước, nó thì không nhìn thấy. Hầu thần mở mịt gật đầu. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, chúng ta số mệnh bắt nguồn từ một cái tiên vương nhàm chán. Lấy hắn chi năng, nhìn không thấu ngươi, hắn lại lười không muốn nghiên cứu, Nguyên Cớ liền đem ngươi vứt cho ta, muốn nhìn một chút chúng ta kết hợp biết sinh ra kết quả gì. Nguyên Cớ, chúng ta rất nguy hiểm, nói không chừng ngày nào tiên vương cao hứng cơ hội đem người lấy đi. Nguyên vọng hầu thần đánh cái run rẩy, ở mức độ rất lớn là thay Phương Vũ đánh. Tiên vương đem hắn lấy đi hắn là không quan trọng, có thể Đông Phương Vũ chỉ sợ phiền phức. Nguyên Cớ, Đông Vương Vũ có kết luận nói, chúng ta nhất định phải cường đại lên. Bất luận Tiên Vương là thiện ý, vẫn là ác ý, thậm chí là tùy tính mà làm, đã sớm quên. Nhưng ta không muốn để vận mệnh của mình không chế tại trong tay người khác, cũng là Tiên Vương cũng không được. Đông Vương Vũ trong mắt ẩn ẩn có lóe lên ánh đỏ, tự lẩm bẩm, ngươi nhìn những tiên tôn đó, Thái Ức Kim Tiên cường đại cỡ nào, tiện tay chích tinh, xuyên việt vạn giới, miệng ngầm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy. Chúng ta chênh lệch quá lớn. Vương Vũ trong mắt mang theo ánh mắt định, cuối cùng nói, hầu thần, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Nguyện vọng Hầu Thần buông tay, nói, "Chỉ có một đầu, một điểm đối với ta bạn thân tin tức hữu dụng đều không có, thất vọng cùng cực. Ngươi nằm chắc qua Bất Truyền Tử Vân Đỉnh đi, ta muốn khôi phục vẫn phải dựa vào chính mình." Ha ha, Đông Phương Vũ bị Nguyện vọng Hầu Thần chọc cười, thân thức một bên rời khỏi Thủy Tinh Khô Lâu, vừa nói, "Ông bạn già, ta vĩnh viễn cũng không hi vọng rời đi ngươi. Ta cũng giống vậy." Một đạo ấm áp thanh âm tại Thủy Tinh Khô Lâu giữa vang lên. Đông Phương Vũ đem Tử Vân Đình lấy ra, Mã Não Tử Miện Đỉnh leo ra, tựa nghiêm mặt Phương Vũ định Phương Vũ để hắn chú Không lâu nữa, khiến người ta thủ hết tình huống phát sinh. Ngọc bích bên trong, vừa y mà biểu hiện chính là mã não làm vì thiên địa huyền hoàng tháp phân thân khí linh tiếp trước. Đây quả thực là dở khóc dở cười. Đông Vương Vũ vội vàng để mã não tránh qua một bên, vẻn vẹn đem Tử Vân đỉnh bày ở Tam Sinh thạch trước mặt. Rất lâu sau đó, ngọc bích trên bắt đầu xuất hiện một đoàn xoay tròn kim sắc qua đầu văn, đây là Tử Vân đỉnh khí thân minh văn trên những thượng cổ đó phù văn. Đông Vương Vũ có loại cảm giác quỷ dị, lúc này, Tam Sinh thạch tựa như là một cái máy tính màn hình tivi, mà những phù đó liền như là nhảy vọt trình tự. Đông Vũ hung hăng lắc lắc đầu, xem ra chính mình cả cuộc đời trước bị theo mã độc hại quá sâu. Châm Tại phủ Văn Đoàn giữa, có một cái độc lập phủ Văn Đột xuất đi ra, tiếp theo chính là phức tạp giải thích, lại chiếm hết toàn bộ ngực bích. Mã nào đã thoáng cùng Tử Vân Đỉnh có chút liên hệ, hắn vừa âm mà có thể xem hiểu những thứ này kỳ cổ văn tự. Đông Phương Vũ đợi một canh giờ, nhìn Mã Não lại không có chút nào động tác, không khỏi thôi động chân nguyên, đem Tam Sinh Thạch không lên. Một mực si ngốc ngốc nhìn chằm chằm Tam Sinh Thạch Mã nào gấp, nói: "Chủ nhân, ta vừa mới có chỗ." Đông Phương Vũ cởi đem Tam Sinh Thạch chứa vào Tử Vân Đỉnh giữa, nói: "Ngươi đến ta di động trong động phủ bế quan đi, ta nhìn đây không phải 3 ngày 2 sáng sớm sự tình." Tu hồi tam sinh thạch cùng Tử Vân Định, Đông Phương Vũ cũng liền tạm thời đem việc này quên hạ, một lòng lại vùi đầu vào trong tu luyện. Ngẫu nhiên hưởng thụ một chút khuê phòng họa mi chi nhạc, cùng bạn bè thân thiết thần côn, long thất, Nam cung chủ uống trận ít rượu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau 3 tháng, phụ thân Đông Phương chính hai chân kinh mạch triệt để phục hồi như cũ, Đông Phương Vũ vì hắn tinh luyện các loại cấp thấp đan dược, có như thế tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, nhị lao tấn cấp Khoảng 1 năm dưới, Suýt nữa đem nó quên mất Đông Phương Vũ liền tranh thủ tam sinh thạch cùng Tử Vân đỉnh cùng một chỗ lấy ra, Mã nào để Đông Phương Vũ chấn kinh một thành. Dĩ vãng, cái kia không đứng đắn lưu manh không thấy, thay vào đó là một cái bao hàm tăng thương, vô cùng thâm trầm, tựa hồ càng không ngừng đang suy tính lấy cái gì tiểu học cứu. Không gặp Đông Phương Vũ mừng người, Mã nào rất trầm ổn mà nói, "Chủ nhân, ta hiện tại có thừa nhanh chữa trị nắp đỉnh biện pháp. Đây là khôi phục Tử Vân đỉnh uy năng tiên đề. Thật đúng là cư tính, ngôi thể." Hiện tại, Đông Phương Vũ thấy thế nào đều cảm thấy Mã Nạo có một loại phong cách quý phái, vội hỏi, "Làm gì tay?" Mã Nạo nói, Ta lúc đầu năng lực chủ yếu là luyện đan cùng luyện khí, hiện tại mặc dù không có nắp đỉnh, nhưng ta có thể tập trung tất cả năng lực, lấy nguyên lai like khối kia mảnh vỡ làm cơ sở, một lần nữa ngưng tụ một cái. Ta cần thượng đẳng nhất luyện khí tài liệu. Đông Phương Vũ nghe xong, đầu tiên liền nghĩ đến khối kia cựu luyện huyễn thiết, lấy ra, nhìn về phía Mã Não. Mã Não cẩn thận kiểm tra, nói, miễn cưỡng có thể dùng, cũng là có ít. Đông Phương Vũ nghe xong, sắp rời động động phủ cùng Tử Vân đỉnh bên trong sở hữu luyện khí tài liệu toàn bộ lấy ra. Thế nhưng là Mã Não ý nguyên lắc đầu, Đông Phương Vũ có chút bất đắc dĩ, cái này đều đem cả cái tiểu viện chất đầy, còn chưa đủ. Mã Náo vỉ hắn giải thích, những thứ này chất lượng quá kém, thoáng luyện hóa thì thừa không bao nhiêu. Cái này khiến Đông Phương Vũ khó xử, đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, tâm niệm nhất động, một mực ôn dưỡng ở trên trời trụ cột khiếu hải bên trong một khối dao hình khí phôi xuất hiện trong tay. Đây là đã từng kiện hàng tinh thần tâm giống khối kia tinh thần hạch tâm, liền tinh thần tâm giống đều không thể hóa tan nó. Đông Phương Vũ vốn là muốn ôn dưỡng thành một thanh bảo đao. Mã não nhãn tỉnh sáng lên, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Tiểu vung bay lên, tất cả tài liệu toàn bộ tiến vào trong đỉnh, chắc chắn mà nói, chủ nhân, khác đau lòng, chờ ta có thể bảo, nhất định sẽ thật to mà hồi báo ngươi. Nói xong, Mã Não thì muốn trở về, Đông Vương Vũ vội vàng nói, "Ngươi còn cần Tam Sinh thành sao? Ta muốn luyện tập một chút vận dụng công kích của nó năng lực, lấy phòng người và nhất." Mã Não siêu một tiếng lui về di động đập phủ, một thanh âm truyền ra, "Chủ nhân, ngày trước liền đi." Đông Vương Vũ cảm thán, lại một đứa bé thành tục. 2 năm sau, Đông Vương Vũ thành công tiến giai tứ phẩm trung kỳ vũ sư. 3 năm sau, Đông Vương Vũ thành công thử bạo viên thứ nhất luyện ngục Phật Liên. Tuy nhiên hắn là tại dưới nước thử lỗ, nhưng vẫn là đệ nước biển Ba Đào Hùng Dũng, không rõ chân tướng đệ tử còn tưởng rằng tổ linh lão nhân ra nổi giận đây. 4 năm sau Tử Vân Định sơ bộ khôi phục, nhất cử tiến vào Cựu Phẩm Sơ Kỷ niệm binh hàng ngũ, mà lại mã nào nhớ tới nó lúc đầu đỉnh hỏa, ngay tại lúc này hùng trong mắt Vân Lê Hoành. Việc này nói đến cũng không lạ kỳ, năm đó Tử Vân Định rách nát về sau, một mực đang tạo tính trong tay truyền thừa. Thằng đến tạo giám trên tay lúc, Tử Vân Định đã rơi xuống đến miễn cường coi như cấp 8 sơ kỳ cấp độ. Sau đó thì có tạo giám dùng nó thu mua Long Đô Hồn niệm sư hiệp hội phó hội trưởng Túc Cao Nham. Đồng thời, hắn cũng đem kia được tán dật đi ra dị thu nhập một cái bạch ngọc pháp loa, chuyển cho mình chân truyền đệ tử canh truy. Có nhân khả năng kỳ quái Vì cái gì một kiện đã từng cự phẩm đỉnh phong nhâm binh, biết vẹn vẹn dùng bạn dị hỏa bài danh chương 809 tên vân nghê hỏa ảnh làm đỉnh hỏa. Lại nguyên lai, like, tốt nhất đan hỏa không phải là cường đại nhất dị hỏa, cũng không phải tu giả bản mệnh chân hỏa, mà chính là bài dành tại 750 tên sau này dị hỏa. Bởi vì luyện đan không giống như là lợi khí, đối với hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu rất cao, ngược lại nó yêu cầu nhiệt độ vừa phải, quá cao ngược lại dễ dàng tổn thất dư tính. Thiên hạ đan hỏa thứ hạng là, hạng nhất là bạn dị hỏa thứ tháng 8 năm 10 tên hải đường mặt trời mùa xuân, tên thứ hai là bạn dị hỏa thứ 811 tên mở tuấn hỏa. Người thứ ba là bảng dị hỏa thứ tháng 8 năm 09 tên Vân Nghê Hỏa Ảnh. Tới luyện khí thời điểm, chỉ cần lại thêm đại hỏa thuộc tính cung ứng liền có thể đề cao hoàn năng. Hống Vạn Vạn không nghĩ đến chính mình dùng để làm con mắt Vân Nghê Hỏa Ảnh vờ ơ mà từng là tử từ Vân Đỉnh đỉnh hỏa. Rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng cả hai dùng trùng, thẳng đến hướng tìm tới một loại khác dị hỏa mới thôi. Mã Não vo công phục hồi, đội vã muốn bày ra thân thủ, có thể hết lần này tới lần khác Đông Phương Vũ hiện tại thật thành một nghèo hai trắng. Xem ra, lại đến nên lúc ra cửa. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Đúng lúc này Vạn Linh Tiên Tông ở vào Nam Hải một cái phân đường khúc thủy đỉnh hướng tổng đường câu viện. Khúc thủy đỉnh lấy kinh doanh bán đấu giá hùng bá thiên nam, hàng hóa thông suốt tứ hải. Gần đây lại nhiều lần bị trên biển ủy phi cướp bóc, tổn thất to lớn. Bởi vì nhân lực không đủ, đừng bảo là diệt phỉ, hiện tại liền hộ tống đều giật gấu va vai. Tại chiến đường tổ chức hội nghị giữa, tuổi trẻ phó đường chủ Đông Phương Vũ Anh Dũng xin chiến, để đường chủ Hồ duyên sóc rất là vui mừng, nói thẳng chính mình không có nhìn là người. Nam Hải gió tanh mưa máu như vậy kéo ra màn che. vật Black, xin đánh giá 90 điểm động làm việc. Chương 411 Trư Phong tụ nhất dương sinh. Chiến đường quyết nghị, cho phép Đông Phương Vũ chiêu mộ 200 tên tam phẩm tu vi đệ tử, hoặc là 20 tên tứ phẩm phía trên đệ tử. Đông Phương Vũ không chút do dự lựa chọn cái sau. Hắn thấy, binh tại tinh mà không tại nhiều. Lúc này, Thần Quân, Nam cung chủ cùng Long thất sớm đã đột phá đến tứ phẩm trung kỳ, đều ở nhu cầu cấp bách thông qua lịch luyện củng cố tu vi thời điểm. Nghe xong Đông Phương Vũ triệu hoán, muốn đi Nam Hải phàn uy, ngao ngao kêu toản đến báo danh. Tại nội đường tuyên bố nhiệm vụ, chỉ dùng một ngày thì có 15 người báo danh, tăng thêm trùng sướng nhi thị cùng. Cho đại gia 3 ngày thời gian chuẩn bị, ngày thứ tư Một đoàn người liền chính thức xuất phát. Xuất phát trước, Tông Cường tự mình trước để đưa tiễn, người lại, lúc này Tông Cường đã điều nhiệm Tông môn luận đạo đường phó đường chủ. Tông Cường chủ yếu là vì truyền đạt đồng Thiên Nam nhai chủ nhắc nhở, Nghiệm Lâu tiểu về nhà tham viếng lại vừa đi mấy năm, cái này khiến hắn không yên lòng. Dàn do Đông Phương Vũ bốn người hoàn thành tông môn nhiệm vụ về sau, thuận tiện qua Thiên Nam niệm nhà nhìn xem. Cái này khiến Đông Phương Vũ tâm tình lại mạc danh trở nên nặng nề. Đại hình bay trong đỏ, Đông Phương Vũ yên lặng nhìn chăm chú phía trước, thật lâu không nói. Hắn đang âm thầm trách tự trách mình chúng ta đạo tu luyện hoàn cảnh thực sự quá tốt, đúng là 4 năm đều không nhớ ra được đi xem một chút. Thần Quân lo lắng Đông Phương Vũ biểu tình biến hóa để trùng sướng nhi nhìn ra cái gì, vội vàng đi ra phát triển bầu không khí, các vị sư huynh đệ, tất cả mọi người là lâm thời nhận tông môn nhiệm vụ, lẫn nhau chiến lược mức độ thật sự là không rõ xét mảnh. Chúng ta là qua Nam Hải sinh tử chậm giết, cái này bất lợi cho phối hợp. Ta nhìn đại gia thì sử dụng đến trước truyền thống trận thời gian, hai hai đối chiến một chút như thế nào? Đông Phương Vũ cười khổ, loại này cho đùa một dạng đối chiến ha có thể nhìn ra trình độ, mỗi người không biết muốn cất giấu nhiều ít hậu chiêu. Nam cung trụ hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, nói: "Tất cả mọi người là tứ phẩm vũ sư, từng cái đều là đại tài chủ, chẳng qua chiến đấu cũng nên có chút kích thích không phải. Ta ra mấy khối cực phẩm tinh thần thạch đi, ai thắng đều là một khối cực phẩm tinh thần thạch." Bất quá, Đại Dũng sư Vinh Tử Miễn, ngài từng là thú thần đệ tử. Đại Dũng mở lên cho đùa, thú thần đệ tử cũng thiếu tiền a, huống chi là một triệu tinh thần thạch. Bầu không khí được thành công nhóm lửa lên, đại hình phi chu bo phía, có chút đệ tử lại đánh ra chân hỏa giận. Đồng phương Vũ âm thầm quan sát, thường xuyên tiếp môn nhiệm vụ sư Minh đệ cơ hồ từng cái thủ bất phàm không có đặc biệt khiến người ta thất vọng bình hoa thức nhân vật. Náo nhiệt bên trong, đại gia căn bản không có chú ý chạm thứ nhất truyền tống phương hướng. Thằng đến từ truyền tống trận đi ra, phát hiện lại đến khoảng cách Thanh Long Đế quốc kinh đô rất gần Vân Linh thành, mới nhao nhao kinh hô lên. Long Thất thần bị nói, ta muốn trước đến Long Đô lấy một cây lệnh tiễn. Đại gia cũng biết, Nam Hải vệ chỉ có 10 vạn thủy quân, thủ vệ có thừa, xuất kích làm theo lực lượng không đủ, cũng không dám kinh động. Ta tranh thủ phụ thân cho phép, để cho chúng ta tại thời khắc mấu chốt có thể điều tạm chi này lực lượng. Hiện tại, thân phận của Long Thất sớm đã không phải bí mật, nghe hắn muốn điều động quân chính quy tham chiến, mọi người đương nhiên hứng nhìn như hoàn toàn trái ngược, cũng chẳng qua là nhiều truyền thống một lần, đương nhiên không ai biết có ý kiến. Có Long Thất thân bài, mọi người mới vừa tiến vào kinh đô, liền có tam ca phái người tiếp nhập hào hoa xa xỉ phủ đệ an trí. Đông Phương Vũ khéo hiểu lòng người, biết rõ biết không ít người cũng tương lai qua Long Đô, ước định tự do hoạt động, sau một ngày xuất phát. Huynh đệ bốn cái tăng thêm trùng xuống nhị, lòng như lửa đốt đường đi nhập hoàng cung, đương nhiên là đi trước bái kiến Vũ phi. Mấy ca buổi tiếp Long Thất lệ một lần, đến thần hét, "Mẹ ơi, ta muốn ăn ngải thủ bao bao. Mới đem Vũ phi mừng đến Tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Mang theo mấy cái cung nữ qua tự mình xuống bếp. Trong ngự thư phòng, Long Lân Hạc Đại đế tuy nhiên tại phê duyệt lấy tấu trường, có thể đã sớm không quan tâm, cuối cùng đem bút ném một cái, hỏi: "Tam Nhi, ngươi không phải nói thất Nhi đã vào thành sao?" Long Tam cười nói: "Phụ hoàng, hắn mang theo một số đồng môn đâu, đương nhiên muốn trước an trí." Long Lân Hạc Đại đế nhìn về phía Đại thái giám Tang Du Ảnh, hai người ở chung cả một đời, đã sớm tâm linh tương thông. Tang Du Ảnh lập tức nói: "Lúc này nên từ Thanh Loan cung tới." Long Lân Hạc trên mặt hơi hơi nhếch ám, chăng qua lập tức liền khôi phục nụ cười, xoa xoa tay nói: "Hôn tiểu tử này, cho tới bây giờ là vô phụ vô quân." Đang nói đây, xa xa đã có tiểu thái giám thông báo, Long Thất đến. Long Lân Hạc đại đế hưng phấn mà ngồi thẳng thân thể, trên mặt đã là sáng lạn người người. Đứa con trai này quá hiểu kết giao bằng hữu, Nam cung gia chuyển người đã xác định, mấy năm trước Đông Phương Vũ lại giết tới Trạm Cương đứng đầu bảng, quả thực là từng cái nguy tiên. Long Thất rốt cục vào cửa, quỳ mọp xuống đất, miệng nói phụ hoàng. Long Lân Hạc kiến thần côn chuyển động cầu long đồng, tựa hồ không có minh bạch tình huống một dạng khắp nơi trụ đến là có sợ hãi vẻ. Vũ cũng lấy vải không, không giống thở không giống thở Kỳ chính là một cái nữ oa nhi lại cũng đánh ra xung quanh, không có một điểm lúnguống. Tức giận đến Long Lân Hạc Đại Đế vô bàn một cái, nói: "Được, dù sao quy củ cũng không phải một ngày học, các ngươi cũng không cần chăng, đều ngồi đi." Câu này là đều nghe thấy, thần quân lập tức hát cái mà vâng, Đông Vương Vũ cũng vội vàng liền ổn quyền, vụt, vụt, toan nhặt ghế lớn ngồi. Long Lân Học Đại Đế tức giận đến cái mũi đều lại ra, liền Long Tam mới vừa rồi còn ngồi gầm đôn, lão Tang còn đứng đây. Mấy cái này hàng cũng quá không có quy củ. Tang Du ảnh xoẹt một tiếng, không có đình chỉ cười. Long Lân Học ba một tiếng thở ngột khí, nói: "Nói đều ngồi, lão Tang ngươi cũng ngồi." thì ngày hôm nay là ra sự tốt. Tang Du ảnh bái tạ An vị, Long Lân Hạc lập tức chuyển tới đề tài chính, thứ nhì, nếu như 10 vạn thủy quân ra sơ suất, Nam Cương đại môn coi như mở rộng. Ta ngược lại không tin Yino có thể chiếm Nam Cương. Nhưng là bọn họ tiến nhanh ngắn dạm, cướp bóc một lần, đối với quốc gia cùng Bạch Tính cũng là tổn thất khổng lồ. Long Thần nói, phụ hoàng yên tâm, không đến quyết thắng thời khắc, tuyệt không dám sử dụng Nam Cương lợi kiếm. Long Lân Hạc nghi ngờ nhìn về phía Thần Côn cùng Vũ, muốn xem bọn hắn cái nào giống như thủ lĩnh. Thời gian rất lâu một đoạn trầm mặc, Tang Du ảnh nhiều hứng hỏi, các ngươi đối phó uy khấu chuẩn bị hái lấy vật gì xét lục? Đông Vương Vũ trong mắt hồng mang hơi hiện tức giận, thanh bằng nói, toàn bộ giết sạch, giết đến bọn hắn vừa nghĩ tới Thanh Long Đế quốc thì làm ngậm, tha rằng tự sát cũng không dám phạm ta biên cương. Tang Du ảnh thình lình nhìn về phía Long Vân Hạc đại đế, Long Vân Hạc trong mắt giống như có quang hoa lấp lóe, thật lâu nhưng lại như mày, rốt cục vẫn là nói, ta suy nghĩ một chút, ngày mai các ngươi xuất phát trước cho các ngươi là Long Thất đang chờ cáo tử, lại đi bái kiến thái hậu. Đông Vương Vũ đông nhiên nói, Tang thúc, thúc ta cho vật. Tăng du nhiên rất vẻ, hạc, nghĩ, tiểu tử này thật là một cái thẳng tính khí, không cho hoàng đế lễ, thế mà cho ta. Mặt của hắn đã cởi thành bánh bao, chậm rãi vươn tay ra. Nhìn lấy chậm rãi bay tới trong tay hai cái tròn trịa đồ vật, Tang Du ảnh đầu tiên là trong nháy mắt ngốc trợn, sau này mãnh liệt nhảy dựng lên, thẳng lui linh điện. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái này, nhất quán trầm ổn, Đại Sơn nhảy tại trước mà mà không đổi sắc lao nhân, hoàn toàn không hiểu hắn vì sao như thế kích động. Tang Du ảnh kích động giống to, vậy hạ, là Thạch con trai. Cái gì? Là chúng ta tìm cả đời Thạch con trai sao? Long Lân học đại đế mắt đều đỏ, đứng dậy, đi từng bước một đến ông bạn già trước ngời, từng thanh từng thành Tang Du ảnh ôm lấy, trong giọng nói đã đem tiếng khóc, ông bạn già có phải hay không hơi trễ. Tăng Du ảnh một tay tại Long Lân Hạc Đại Đế sau lưng hô, hai hàng trọc lệ chảy dòng dòng mà xuống, trong miệng lẩm bẩm, "Không mượn, không mượn, làm sao lại mượn? Đông Phương Vũ cùng Long Thất Đợi đều kinh ngạc đến ngây người, hai người này chân tình bộc lộ, khiến người ta xúc động cùng cực. Long Lân Hạc quay đầu, đột nhiên hướng Đông Phương Vũ nói, "Bé con này là ai? Để cho nàng tới trước Thái Hậu cái kia ngồi một lát." Nói xong, cũng không cho Đông Phương Vũ trả lời, lập tức lại nói, "Tam Nhi, người đem lấy vị cô nương này mà đi Thái Hậu cái kia, để Thái Hậu tìm chút bạo vật ban thưởng." Đông Phương Vũ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, âm thầm hướng Trung Sướng Nhi gật đầu. Trung Sướng Nhi vừa vừa rời đi, Long Lân Hạc Đại Đế lập tức nói, "Ông bạn già, ngươi bây giờ thì chữa trị, ta muốn đích thân nhìn lấy." Lúc này, Hầu Tinh Thần Quân, Côn, Nam Công Trụ, Long Thất đã nghĩ đến cái gì, Thần Quân bị gọi hỏi, "Lão đại, điều này chẳng lẽ làm cho lão tăng hoàn tục hay sao?" Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói, "Có thể hay không để cho lão tăng hoàn tục ta không biết, dù sao có thể chữa trị hết thể kinh mạch vỡ vụn." Du ảnh cả đời đều tại mong mỏi thạch con trai, đương nhiên biết như thế nào sử dụng. Một tay nắm chặt một cái, dùng lực nắm thành bụi phấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sở hữu bột phấn hút vào kinh mạch bên trong. Hắn nhưng là chuẩn thánh, mà lại đáng lẽ cũng chỉ có chỗ kia kinh mạch bế tắc, vận chân nguyên đem cản trở kinh mạch toàn bộ nổ nát vụn, tiếp lấy liền dùng thạch con trai bột phấn chữa trị trọng sinh. Không bao lâu, mấy cái nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn hạ thể người đều phát hiện dị dạng, hắn một nơi nào đó nâng lên tới. Ha ha. Ha ha ha ha. Long linh học đại đế chân chính thoải mái cười to, rên chấn hoàng vũ, bao quát đã đi xa Long Tam cùng trùng Nhi, trong hoàng tất cả mọi người nghe được hoàng đế cười to. Cái này là thế nào? Trong trí nhớ, chẳng bác quốc 10 vạn địch thủ hắn đều không có như thế cười qua a. Tang Du ảnh cao hứng ngượng, bám lấy nổi lớn trong điện xung quanh. Giờ khắc này, hắn nào giống cái chuẩn thánh, quả thực cũng là tiểu tử ngốc. Nói đi, Long Lân Hạc Đại Đế 33 vang mà vỗ Long An nói, ngươi là muốn làm thủ tướng, vẫn là muốn làm thân vương? Ta muốn đưa ngươi 100 cái mỹ nữ, không, 1000 cái. Tang Du ảnh cười khúc khích, nói, ta cái gì cũng không thích đáng, ta chỉ muốn thả trợ giả, về ta bình phòng trang viên, hảo hảo mà chơi một hồi. Ha ha ha, Vũ, 10 vạn thủy quân cho ngươi mượn, bại không có trọng. Lão phu thua nổi. Đông Phương Vũ bốn người âm thầm lẻn lưới, cái này thành lão phu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 412, đến Nam Hải. Tang Du ảnh kích động nói, "Đông Phương Vũ, đi, đi với ta Bình Phong Sơn Tràng, ta muốn đem Sở Hữu Chân Tàng cùng Tinh Thần Thạch đều tặng cho ngươi." Đông Phương Vũ còn chưa lên tiếng, Long Vân Hạc Đại Đế không ngần ý, bá đạo nói, "Không được, hiện tại khác biệt, ngươi độ vật muốn lưu cho ta tương lai chất tử. Đông Phương tiểu tử ban thưởng ta tới cấp cho, hắn lần trước không phải mua sắm đại lượng Bắc Địa Hàn tiền Long thất, để nội vụ phủ đi xem một chút, đem hiện hưu bắc địa hạn tuyển cho hết hắn. Mặt khác, ta lại thưởng 10 triệu thượng phẩm tinh thần thạch. Lao Tang, ngươi xem coi thế nào? Long Vân Học Đại Đế hiển nhiên là cao hứng xấu, đem đã từng chú ý Đông Phương Vũ mua sắm sự tình đều lộ ra. Nói xong, gặp Tang Du ảnh mặt người, nghi ngờ hỏi: "Thế nào, Lao Tang, còn thiếu?" Tang Du ảnh bừng tĩnh, trừng mắt mắt tó hỏi: "Vậy hạ, ngài là nói ta sẽ có hại tử?" Đương nhiên biết ta, còn cần nói? Long Vân Đại Đế nói đến đây, nhìn thấy ông bạn già lệ như số trảo, không khỏi tim kín, rốt cuộc nói không được, phất phất tay nói: "Các ngươi đi trước đi." Đến tận đây, Đông Vương Vũ đến kinh đô ba chuyện lớn đã hoàn thành hai cái, thứ ba kiện đang muốn rơi vào tại Thái hậu trên thân. Bùi Tiếp vị này chính xác trí Tôn hồn niệm sư nói chuyện, Đông Vương Vũ nói thẳng ra thỉnh cầu của mình, "Thái hậu, sư Tôn Tán niệm nô kiểu trở về nhà tham viếng cũng đã 6 năm. Chúng ta lần này qua Nam Hải, muốn tiện đường đường拜見, lại sợ niệm nhà sâu môn nhà giàu, tùy tiện một cái lấy cớ liền không gặp được sư Tôn, bởi vậy muốn đến ngài nơi này lấy cái biện pháp." Thái hậu trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc, suy nghĩ một chút nói, "Ngươi suy tính cũng coi như chu toàn, niệm nhà dù sao cũng là truyền thừa rất xa nhà giàu." Chưa hẳn để ý ngươi tiên tông một cái thân phận của phó đường chủ, ta cái này viết phong thư, ngươi thay ta mang hộ cho tiểu nhi, nếu như hết thảy thuận lợi, liền không cần hướng niệm nhà những người khác tri lãm. Đông Phương Vũ một trái tim rốt cục phóng tới trong bụng. Trên thực tế, đến bây giờ, hắn lần này Nam Hải chi hành chủ bị mới tính tránh thức viên mãn. Dễ hoa trên gấm chính là, lần này Long Đô chi hành còn có cơ bản làm dịu trước mắt Đông Phương Vũ tài lực quân bách. Long Lân học đại đế khẳng một nói, cái này đã vượt qua một năm có thể rút ra lượng. Nguyên Lai like. Cái này tuyên ngay tại hoàng cung chỗ sâu, hai vị thánh nhân bế quan địa phương, hàng năm hái suối nước, hoàng gia chỉ hướng ra phía ngoài nhượng lại 1/3. Mặt khác, đại đế còn có thưởng 10 triệu thượng phẩm tinh thần thạch. Tang Du ảnh trực tiếp cho 5 tấm lục phẩm đỉnh phong tuấn phát công kích phủ. Ngày thứ 2, Đông Vân Vũ, Long Thất bốn người tụ họp đệ tử bản tông, chọn tuyến đường đi Vân Linh thành trực tiếp truyền tống đến Nam Hải Khúc Thủy đỉnh Vân Đường Châu Khúc Thủy thành. Khúc Thủy đỉnh Vân trận Không gặp chỉ là 20 người, hắn sở. Thân lại đại hình bán đấu giá phó chủ tịch ngân hàng Cảnh Minh Đường lâu lệ giang hồ, kiến thức rộng rãi, vẻ mặt thất vọng bị hắn che giấu tốt lắm. Chắp tay thân thiện cùng Đông Phương Vũ đợi Hàn Huyền. "Đông Phương đường chủ, các vị tổng đường sư đệ, cái này khúc thủy thành cảnh sát tú mỹ, có 6 cái thứ nhất. Một là có nam hải lớn nhất hải cảng, hai là dài nhất bãi biển, ba là nhiều nhất cá biển tử, biển động tự hòa biển chống đỡ tử, bốn là nội thành dòng sông đông đảo, cửu hoàn tam quẩn, giống như một cái thủy thành, năm là có thanh long đế quốc lớn nhất hồn niệm sư gia tộc, nhà, sau cùng cũng là có toàn bộ nam quốc lớn nhất bán đấu giá, cũng chính là chúng ta." Cảnh Minh Đường chậm rãi mà nói. Một lời nói đã đem khúc thủy thành chủ yếu đặc điểm nói được rõ ràng minh bạch. Đông Phương Vũ dương mắt tứ phương, quả nhiên là đường nước chạy tung hành, tiếng nước vỗ bờ, bọt sóng ngay tại người đi đường dưới chân vảy ra. Đặc biệt là trên bờ thương gia tận lực dùng cán dài lấy ra đèn lồng đỏ, đem thành này trang phục có một phong vị khác. Thần Côn Lây hay cầu long động, có nhiều thú vị mà hỏi thăm, "Cảnh lão huynh, cái này cá biển tử, biển động tử hòa biển chống đỡ tử là cái gì?" Lời còn chưa dứt, hai bên đường đã có không ít người trợn mắt nhìn. rất kinh ngạc, chỉ nghe đường ha, ha là hướng hàng xóm láng giải thích, nửa là hồi đáp công nơi hội lương nhân không biết nơi này từ địa phương. Cá biển tử cũng là ra biển đi xa đường đánh cá, biển đụng tử cũng là tại gần biển rựa vào tu luyện chút vũ khí, có thể nín hơi, trực tiếp hướng biển sâu đánh bắt hải chân phẩm, biển chống đỡ tử thì là ra biển vật chuyển, hướng dị vực buồn bán thanh long đế quốc đặc sản. Bọn họ chiếm cái này, dân chúng trong thành một nhiều hơn phân nửa. Dị vực, cái này tự nhiên là đại gia quan tâm nhất đề tài, Nam cung chủ hỏi, Cảnh sư huynh, cái này dị vực cách chúng ta bao xa? Uy Khâu có phải hay không bắt nguồn từ chỗ này? Bọn họ đại khái là cái gì mức độ? Trình Minh đường nói, tại chúng ta Đông Nam không đến một vạn dặm ngoài có ba cái cực lớn hải đảo, tại trung quanh của bọn nó là ngàn vạn tiểu đảo. Đây là Vương hóa bên ngoài địa phương, tự Đại Lập quốc, tự Sương Nguyệt Nguyên nước. Mà tại Tây Nam 13000 dặm chỗ, là một phiến đại lục, tên là Ngao Châu, tự dân cực kỳ giàu có. Chúng ta Nam Hải biển chống đỡ tự chủ yếu cũng là đến Nguyệt Nguyên cùng Ngao Châu buôn bán. Nguyệt Nguyên nước trước đây uýt năm chiến loạn không ngừng, những chiến đó bại thế lực tại bản liền ở trên Càng vô cùng người, thậm chí lên chúng ta Thanh sát chúng, không chỗ không đoạt. Lăng Thất Ngưng lông mày nói, có phải hay không gần nhất bọn họ đoạt thương thuyền của chúng ta. Cảnh Minh Đường gật đầu, lập tức chỉ đường sông giữa tập trung lớn nhỏ tàu thuyền nói, các ngươi khả năng cũng vô giác xem xét, tại chúng ta mà nói, nhất nhãn liền có thể nhìn ra có bao nhiêu tàu thuyền đại trong thành không dám ra biển. Trước đó không lâu, chúng ta trước tiên có hai đầu thuyền lớn bị hủy, 5 tên tam phẩm điên phong vũ sư tung tích không rõ. Vẹn vẹn tài sản tổn thất cũng là mấy chục cức tinh thần thật nhiều. Cảnh Minh Đường lời nói xoay chuyển, nói, chúng ta phân đường tại Nam Hải, đáng lẽ hy vọng khá cao, dẫn chúng, thương hội, gia tộc Duy Ta nhóm khúc là xem. Dĩ vãng, đại gia cho rằng chỉ cần dùng thuyền của chúng ta vận hàng, hoặc là trên thuyền chỉ cần có chúng ta huy hiệu, cơ hội bình an vô sự. Nhưng bây giờ, ngay cả chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Chỉ cho nên chúng ta hạ quyết tâm hướng tổng đường báo cáo, là bởi vì gần đây, uy khấu nhiều lần có lên bờ tập kích thôn dân cư động, cái này để cho chúng ta càng thêm bất an. Mấy vị sư huynh, chớ có trách ta nói chuyện khó nghe, các người tới nhân quá ít. Đây là đại hải, 20 người, một đầu thuyền, lái vào hải lý thì nhìn không thấy, làm sao có thể đối phó giống bảy cá một dạng uy khấu. 20 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Trần Quân không quan tâm mà nói, bắt giặc bắt vương, "Khổ nói chúng ta không thể nhất cử bắt lấy bọn hắn đầu thuyền." Cảnh Minh Đường sùng bái hướng hắn làm cái vai chào, nói, "Sư minh một câu nói chúng, Ca Minh, Ca Minh." Thần Côn biết do hắn nói nói mát, ngượng ngùng nói, "Chẳng lẽ không đúng không?" Cảnh Minh Đường nói, "Ngài nghĩ, chư vị mạnh hơn, người ta có thể đứng ở đó chờ các ngươi sao? Chỉ cần có chủ tâm chạy trốn, lại có hơn ngàn tán thuyền bảo hộ, ngươi như thế nào qua bắt đầu của hắn thuyền? Thần Côn có chút tủi dữ, nhìn về phía Đông Phương Vũ. Vừa đúng lúc này, Khốc Thủy Đình bán đấu giá tổng bộ đến. Cơ hồ là vung vút một cái cự đại đất son sắc kiến trúc, giọng lớn vô cùng. "Đáng lẽ" Đông Vương Vũ mua sắm muốn là cực mạnh, nhưng bây giờ bị uy khấu náo căn bản không quan tâm, liền tham quan truy cầu đều không có. Một đoàn người đi thẳng tới một cái phòng tiếp khách, phân đường cao tầng toàn bộ đang ngồi. Hiện tại, Đông Vương Vũ biết cảnh minh đường vì cái gì thất vọng. Vẹn vẹn chính bọn hắn cao tầng thì nhiều đến 100 nhân trở lên, tất cả đều là tam phẩm phía trên vũ sư, trong đó, đã đạt tứ phẩm thì có hơn 30 người, còn có vượt qua chính mình số lượng. Đường chủ Hiến Tây Nghiễm không che giấu chút nào mà cau mày, nói: "Làm sao? Thông thì phải như thế chút nhân thủ." Côn Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 413: ra Biển thăm dò. Đông Phương Vũ không để ý tới hắn, giương mắt dò xét tòa này phòng tiếp khách, đừng nhìn khu thủy đình bên này có hơn 100 người, kỳ thực mới chiếm phần bộ hình bầu dục bản lớn chừng phân nửa. Đông Phương Vũ ra hiệu trái phải tùy ý ngồi, rất chậm rãi nhìn đại gia nhất nhãn, cũng không cùng lời mới vừa nói yến tây nghiêm đối mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "6 năm gia hai giới thú thần đệ tử, nhưng có thể lên bảng tổng số cũng sẽ không vượt qua 130 người. Mà lần này chiến đường thì phái ra 5 cái thú thần đệ tử." Những người khác cũng đều là chiến lược đồ xuất tứ phẩm vũ sư, nếu như bọn họ nguyện ý tạm hoán tu hành nhận trước, cái nào không thể thắng nhâm trưởng lão, phó đường chủ, thậm chí là đường chủ. Cái này còn thiếu sao? Ngồi giữa mọi người gặp Đông Phương Vũ không đáp vốn nên đường đường chủ, khó tránh khỏi phẫn nộ. Nhưng lắng nghe Đông Phương Vũ nói, đúng là không tự chủ được gật đầu, tự nhiên nghị luật lên. Trung nhận thức rất nhanh âm thầm đạt thành, tổng đường phái ra 5 cái thu thần đệ tử thật không tính thiếu. Tiễn Tây nghiễm thực sự không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ phó đường chủ đúng là cứng rắn như thế, căn bản không để ý tới chính mình cái này cận lẽ hắn không biết phân đường là có đường chủ sao? Không được, xấu hổ là mình tạo thành, không giống nhau cảnh minh đường giới thiệu, trước hết lên tiếng, làm đến song phương đều không cách nào bắt chuyện. Cảnh Minh Đường trên mặt nếp nhăn mở ra, vừa định cười ha hả, lên giảng hòa. Thần quân xoay tròn lấy cầu long động hướng trên mặt bàn vừa để xuống, đương phát ra một tiếng vang trầm, cho thấy cực kỳ nặng phất lượng, phất lấy miệng giọng nói, 5 người này giữa còn bao gồm thú thần bảng đại sư huynh, Trảm Cương bảng thủ lĩnh, bà tông tử trước tới nay trẻ tuổi nhất chiến đường phó đường chủ. Làm sao? Cái này còn thiếu sao? Wen, 100 nhân triệt đại loạn. Thú thần bảng đại sư huynh là khái niệm gì? Từng cái đều là nghịch thiên siêu cấp biến thái, cơ hồ người người đều tiến giai chuẩn thánh, hướng rõ ràng nhất chỗ nói, Vạn Tông Tông chủ Vạn Tiên Sơn liền từng là thú thần bảng đại sư huynh. Trảm Cương bảng thủ lĩnh lại uy vị như thế nào? Đây chính là chân thật từ trong núi Thây Biển Máu rớt ra tới. Chắc không được hắn không đem Đường chủ để vào mắt, đừng nhìn đường chủ là tứ phẩm đỉnh phong, luận chiến lực chỉ sợ còn không bằng hắn. Nam cung chủ, Long thất cùng đại dũng cũng đều lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, đúng là không có một cái cho lối thoát. Ha, ha, ha Cảnh Minh Đường cuối cùng đem dấu ở, ở ngực ha ha đánh ra đến, nói: "Đường chủ, ta tới cấp cho ngài giới thiệu." Đây chính là bạn tông chiến đường phó đường chủ, Đông Phương Vũ. Bốn vị này theo thứ tự là Thần Côn, Nam Công Trụ, Long Thất, Đại Dũng, đều từng là thú thần đệ tử. Các vị tổng đường sư huynh, đây là chúng ta đường chủ, đối ngoại sư hành trưởng, Tiến Tây Nghiễm. Vị này là chúng ta một vị khác phó đường chủ, Nhâm Thu Sinh. Đang ngồi đều là bạn phận đường trưởng lão, là chúng ta phân đường chiến lược hạt tâm. Cảnh Minh đường Đam mưu tốc chí, trước giới thiệu Đông Phương Vũ bọn họ, bọn họ cũng là còn muốn kéo căng lấy, cũng phải đứng lên hướng đại gia thi lễ. Cái này đã tính toán cho Yến Tây Nghiễm tìm màn Tây Nghiễm thời, thuận đứng lên, nói, Đông Phương đường chủ gia cũng là vì Nam Hải tình thế lo lắng, hận không thể một ngày giải khai khốn cục, xin các vị sư đệ đỡ chớ trách. Đông Phương Vũ nghiêm sắc mặt, nói: "Tiến Đường chủ, các huynh đệ vừa tới, muốn nghe xem ngài kiến giải. Hiện tại Nam Hải tình thế nguy cấp nhất chính là cái gì? Lớn nhất cần phải giải quyết lại là cái gì?" Không gặp Đông Phương Vũ nhanh như vậy chuyển lên quý đạo, Tiến Tây Nghiễm trong lòng run lên, càng thấy người này khó đối phó, thủy Trung trưởng không nói chuyện tiết tấu, để hắn luôn luôn bị động đứng đối. Chỉ là thoáng xử lý mạch suy nghĩ, Tiến có chút nói: "Theo ta thấy, khẩn cấp nhất, cùng sở hữu 4 vấn đề khó khăn không nhỏ. Đầu tiên, là như thế nào khôi phục ta đường danh dự, khôi phục chúng ta trên biển đường hàng hải, tiếp theo là như thế nào giải quyết khúc thủy trong thành càng tụ càng nhiều, bởi vì không thể ra biển dẫn đến tổn thất thương nhân, dẫn chúng khai thông vấn đề, thứ ba là bảo hộ bí quá hóa liều thương nhân ra biển an toàn, sau cùng thì là để phòng uy khấu bởi vì hải thượng quyền chỉ giảm bớt, cùng cực sinh điên, tiến công chúng ta khúc thủy thành. Đông Vương Vũ cùng Long Thất bọn người lẫn nhau nhìn một chút, có thể nghĩ đến uy khấu có can đảm công kích ngoài thành tương đối cô lập thôn trang, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ dám tiến công thành trì. Điều này nói rõ uy khấu so tưởng tượng thực lực còn cường đại hơn. Cẩn thận Suy Tư đến Tây Nghiêm nói tới bốn cái vấn đề, tất cả mọi người cảm thấy trật tự rõ ràng, phi thường hữu lý. Cảnh Minh đường lại bổ sung, trong thành tư gia, gần đây tại nhau nhau liên lạc, y đồ cộng đồng thuê mướn vũ sư bảo hộ, tập thể ra biển. Kỳ thực cái này là muốn chết, nhưng chúng ta chỉ sợ bất lực. Bởi vì bọn hắn đứng ở trong thành, nhân ăn mã cho ăn là con số nhỏ, thương nhân thời gian là có thành tựu vốn lên. Lúc này, trong phòng nghị sự tất cả mọi người đang ngó Trừng Đông Phương Vũ, là thật là có bản lĩnh. Vẫn là bao cỏ? Thì nhìn hắn trả lời như thế nào. Đông Phương Vũ nhắm mắt lại suy tư, đột nhiên mở ra, tựa hồ có hồng mang lập lòe. Đệ ngồi đối diện các trưởng lão đều có chút kinh hãi. Chỉ nghe hắn thanh bằng nói, "Yến Đường chủ, nhâm Đường chủ, Cảnh Đường chủ, các vị trưởng lão, mời mọi người cho chúng ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, vẫn là nơi đây, lúc này, chúng ta tới hướng Đường chủ báo cáo chúng ta giải quyết cái này bốn cái vấn đề mạch suy nghĩ." Tiễn Tây Nghiễm nhịn không được vô bàn một cái, nói, "Tốt, Đông Phương Đường chủ sảng khoái. Không dám nói báo cáo, chúng ta cộng đồng thương thảo, 3 ngày này có thể có gì cần." Đông Phương Vũ lập tức lời, "Xin cảnh huynh phối hợp chúng ta một chút, mà khác, chúng ta cần một chiếc thượng thấy nhất thương thuyền." Tiễn Nghiễm ánh sáng lên, nói, "Tốt." Không chỉ có cảnh đường chủ, ta lại phải quen thuộc nhất Đường thủy hồ hồng trưởng lão cũng theo ngươi. Minh Đường, Đông Phương Đường chủ mọi yêu cầu, đem hết toàn lực thỏa mãn." Cảnh Minh Đường lập tức nói, "Tôn Đường chủ lệnh." "Đông Phương Đường chủ, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một cái đơn độc phủ đệ, bên trong có thượng đảng sân luyện công cùng phòng nghị sự, tạo điều kiện cho các ngươi ở lại cùng chỉ huy chiến sự chi dụ. Đông Phương Vũ mỉm cười đứng lên, nói, "Vậy chúng ta đi." Giờ đi ban đấu giá tổng bộ, Đông Phương Vũ lập tức nói, "Chư vị sư huynh, có thể cần nghỉ ngơi." Thần Côn đợi đương nhiên sẽ không nói chuyện, những người khác gặp Đông Phương Đường chủ hỏi như thế, tự nhiên đạo, nghỉ ngơi cái gì? lại chưa từng tiết chiến. Đông Phương Vũ nói, "Cảnh Đường chủ, hiện tại thì an bài tàu thuyền, chúng ta lập tức ra biển." Cảnh Minh Đường dần mình, nhưng lập tức liền hướng theo Hồ Hồng nói, "Đi hồ độ ẩn nấp cầu tàu, ngươi lập tức tiến đến chuẩn bị." Hồ Hồng tuấn mệnh mà đi, Đông Phương Vũ đợi theo Cảnh Minh Đường ngày khi đó liền được. Bọn họ cái này mấy chục người vừa mới qua đi không lâu, một cái chim hoàng yến liền phóng lên tận trời, hướng về vừa rồi Hồ Hồng rời đi phương hướng đuổi theo. Đến đến cầu tàu, Đông Phương Vũ xin miễn Cảnh Minh Đường cùng đi lên ý đạp đầu này chiều dài 100m, rộng chừng 20m cỡ hình thuyền. Nhìn thân thuyền tràn đầy phù văn, Tiễn này, Đông Vương Vũ đoỡng trừng, này thuyền chỉ sợ không thể so với hắn kiếp trước tiểu hình tàu khu trục phòng ngư kém. Hồ Hồng tự tại trong khoang thuyền chỉ huy thủ, Đông Vương Vũ cùng các sư huynh đệ đứng tại tầng thứ 3 bong thuyền phía trên, ung dung bố trí, các vị, chú ý an toàn, vô luận loại tình huống nào, lẫn nhau không muốn xa cách tầm nhìn phabi. Chúng ta chuyến này thứ nhất sự việc cần giải quyết là không thể có một người vớ lạc. Mọi người nghe hắn nói như thế, nhau nhao gật đầu. Đông Vương Vũ đơn giản đem nhân viên tiến phân phối, từ Côn, trụ, Long mấy người chiếu cố sướng làm theo phụ trách ở giữa điều hành chỉ huy. Đại gia phân tán ra đến, trừ nhìn cảnh biển bên ngoài, không ít người bắt đầu khoanh chân yên lặng tu luyện. Đông Phương Vũ nhíu mày, bởi vì tiểu áp truyền đến tin tức, chuyến vị li cảng trước đó đã có một đạo truyền âm phù bay về phía đại hải Joseon. Tiểu áp tại xin chỉ thị, có phải hay không cần hắn truy kích cái kia truyền âm phù. Đông Phương Vũ lập tức ngân lại, để hắn hóa thành hải âu, xoay quanh tại trước truyền mấy ngàn thước bên trong là đủ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc động việc. Chương 414, bị tịch lui. Thuyền hành không đến nửa canh giờ, đã rời đi cả Cái này từ nước biển về màu sắc có thể rất rõ ràng mà nhìn ra. Nước biển càng thêm thanh tịnh, mặt phẳng như gương, không phải có các loại chim nước từ trên thuyền nước qua, ngẫu nhiên có cá lớn từ trong nước vào lên. Ngư Tuyên hành anh mình, Đông Vương Vũ cùng Nam cung trụ nhỏ giọng nói chuyện. Chưa lo thắng, trước lo bại. Hiện tại, Đông Vương Vũ rất lo lắng chuyến thuyền này, tuy nhiên nó có tầng 3 bong thuyền ra cố cấu tạo, nhưng dù sao chỉ là tứ phẩm liệp binh, một khi hủy hoại, gần 150 tên người chèo thuyền căn bản là không có cách trở về địa điểm xuất phát. Phải biết đây là khúc thủy đình phân đường đệ tử, mà theo hồ sơ giảng, phân đường am hiểu hải hàng đệ tử tổng cộng không đến 700 người. Nam cung chủ có chút hơi khó nói, ta là có cao cấp phi trù, lấy chúng ta hai mươi mấy nhân không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng tốc độ. Nhưng 200 người là tuyệt đối ngồi không. Đông Phương Vũ gật đầu, nhìn lấy đại hải, nhỏ giọng nói, đến lúc đó, để Thụy Náo tiêu tan kim thú thi triển pháp tướng, đem bọn hắn tạm thời nuốt vào. Nam cung chủ ánh mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu. Uy khấu hiển nhiên vô cùng có kiên nhẫn, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, vừa ý mà từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức. Long Thất tiến lên nấp nhỏ, "Đại ca, cẩn thận bọn họ chép đường lui của chúng ta." Đông Phương Vũ lớn tiếng nói, "Hồ trưởng lão, lại xuôi theo này địa phương đi về phía trước nửa canh giờ, sau đó trở về địa điểm xuất phát. Hồ Hồng lĩnh mệnh, lập tức hạ khoang truyền án bài. Đông Phương Vũ nhỏ giọng hướng Lâm Thất, Thần Quân cùng Nam cung chủ nói, Tiểu Áp đã chuyển đến tin tức. Nửa canh giờ trước đó đã có 11 chiếc thuyền vây quanh phía sau chúng ta. Ba người thất kinh, cái số này để bọn hắn cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Thần Quân đều quên chuyển động cầu long bảng, vội hỏi, bao lớn? Đoán chừng có bao nhiêu người? Đông Phương Vũ nói, bọn họ chỉ sợ trước đó đến tin tức, trong chúng ta có hạn chế. Ta đoán, bọn họ là muốn cho chúng ta một hạ ma uy, thậm chí là muốn đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Những thuyền này bên trong có 10 chiếc tiểu hình chiến thuyền, dài ước chừng 30m, bao quát 9m, ước có chúng ta 1 phần 3 độ cao, so với chúng ta linh hoạt, đoán chừng mỗi thuyền có thể có 2-30 nhân. Mặt khác, bọn họ còn có một đầu tàu thủy, dài 200m, bao quát 45m, là gấp đôi của chúng ta, nhân số điểm xấu. T. Ba người nhịn không được hít sâu một hơi. Đông Vương Vũ ra hiệu bọn họ nhỏ giọng nói, một hồi tiếp chiến mới bắt đầu, ta khả năng không có cách nào chiến đấu. Ta cần một đoạn so sánh thời gian dài làm một việc. Nguyên cớ, lúc mới đầu kỳ, ta cần muốn các ngươi cùng cái kia 10 đầu thuyền nhỏ bảo trì một cái chiến đấu thăng bằng cũng không phải nhanh chiếm thượng vòng, dẫn cái kia đại thuyền di động với tốc độ cao, lại không thể để bọn hắn hủy thuyền của chúng ta. Có thể làm được sao? Tam Minh đệ tuy nhiên không hiểu Đông Phương Vũ muốn làm gì, nhưng đối với hắn đều vô cùng tín nhiệm, nhao nhao gật đầu. Trùng Sướng Nhi cũng hỏi, "Phu quân, ngược lại lúc chủ công muốn làm gì?" Đông Phương Vũ thanh bằng nói, "Tại ta không thể công kích thời điểm, ta cần ngươi bảo hộ. Phải cẩn thận chúng ta trên thuyền người một nhà." Tất cả mọi người trong lòng run lên, bọn họ không nghĩ tới Đông Phương Vũ biết tạm thời mất đi năng lực tự bảo vệ mình, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Liên nguyện vọng hầu thần đều cổ quái, lặng lẽ tại thủy tinh khô lâu giữa hỏi, "Đông Vương Ngươi muốn làm gì? Không phải còn có ta sao? Đông Phương Vũ bất động thêm nửa dở, âm trầm truyền niệm, "Hầu thần, ta hoài nghi cái này hồ hồng, hoặc là trên truyền những người khác biết hướng địch nhân báo cáo tin tức. Một hồi ta có hành động lúc, ngươi có thể hay không thấy nhiều trên truyền này đối ngoại tin tức truyền lại?" Hầu thần không hề nghi ngợi, lập tức nói, "Ta hết sức nỗ lực, có thể phát ra kim ba giúp ngươi ẩn tàng trùng quanh ngải trận tướng." Lúc này, Khúc Thủy đỉnh đại truyền đã bắt đầu quay đầu, trời chiều như lửa, xuống trên biển lớn, phía tây mặt biển lại như cùng bốc cháy lên. Đông Vũ lúc này còn có nhận hạ, nhớ tới vương một nửa là nước biển một nửa là hỏa diễm. Đừng nói, thật đúng là có sinh hoạt cơ sở. Trở về địa điểm xuất phát vừa mới nửa cách giờ, đến trên đường, 10 đầu chiến thuyền như mũi tên, hướng về khúc thủy đỉnh đại truyền bọc đánh mà đến. Trên thuyền lớn, trong nháy mắt loạn tung tung phèo. Hô Hồ hống bắt đầu gào thét lớn chỉ huy, thanh âm từ buồm nhỏ trên tàu trực tiếp chuyển đi ra bên ngoài. 20 tên đệ tử nhao nhao lấy ra niệm bình, có trên mặt tràn đầy hưng phấn, mà có thì là diện mục tái nhợt. Dù sao đều không có trên biển tác chiến kinh nghiệm, đại gia tâm lý đều không cơ sở. Lúc này, đã có gần nửa nhân oán trách Đông Phương Vũ Lô Mãng, để đại gia thân ham tuyệt địa. Một đầu khảm trắng không có màu đen cự thú đàng không mà lên, là lôi âm thú, hắn trước tiên bắt đầu gầm gừ nghẹn ngào thần lôi. Trên thuyền lớn phụ văn đại pháo bắt đầu ngưng tụ tinh thần chi lực, mấy chục cái họng pháo bắt đầu phát hồng. Roeng, roeng, roeng. Trận đấu không có dấu hiệu nào đột nhiên khai hỏa, xích hồng sát phụ văn hỏa lực trên không trung sẽ lẫn, 10 đầu chiến thuyền linh hoạt tại trong biển khúc chết tiến lên, tất cả hỏa lực toàn bộ rơi vào trong biển, mới vừa rồi còn bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt ba đảo hùng dũng, sóng biển thẳng đứng như núi. U, -u lực bên trong, cục có một đầu thuyền nhỏ bị đánh trúng, lên lửa lớn dừng Thuyền này lập tức ở mặt biển đình chỉ đi thuyền, bắt đầu cứu hỏa. Nhưng mà, có kinh nghiệm khúc thủy đình đại thuyền lại bắt đầu tập trung sở hữu hỏa lực hướng nó công kích, cơ hội là trong nháy mắt, liền đem thuyền này nổ thành một quả cầu lửa. Cùng một thời gian, cái khác 9 đầu thuyền lái và phù văn đại pháo có thể công kích gần nhất phà bì, hiện tại hỏa lực đã không dùng. Trên thuyền lớn tiến đại lại bắt đầu tiếp sức phát huy. Phù văn tiễn như lưu tinh vũ một dạng mà mà ra. Mà lúc này, nhỏ công kích lại lệ, Trên thuyền 20 tên đệ tử Phương Vũ cùng bên ngoài, đã toàn bộ xuất thủ công kích, các loại cường đại niệm binh vạch ra kinh người quy tích mang theo sắc bén đâm bạo, cho dù ở ù ù anh minh giữa, y nguyên không phải có chói hai tiếng xé gió đột ngột vang lên. Đến thuyền phù văn họng pháo kính nhỏ bé, lúc này ngược lại thể hiện ra ưu thế. Bởi vì tổng đường đệ tử không có kinh nghiệm, lại làm trên thuyền lớn giữa ba khu hòa lực. Hô hồ hâm khan cả giọng địa lại hô, "Các vị sư huynh, phòng ngự thứ nhất, trước ngăn cản đối phương phù văn thảo, tiếp tục công kích." Từ độ trong mang loạn, đối phương thuyền nhỏ càng thêm tiếp cận đại thuyền, đã có không ít uy khấu từ trên thuyền bay lên, hướng đại thuyền mà tới. Đột nhiên, đại hải lên một loại cùng phổ thông dao động khác biệt chấn động tần số cao, ngay cả sóng phía trên đều lại lên một tầng tinh mịn sóng. Lôi âm thú âm công thần lôi phát ra. Một đoàn trong suốt quang cầu bên trong, như là phong ấn một cái chính đang không ngừng gào thét ma quỷ. Lôi âm đoàn vừa mới xuất hiện, liền như là trong hư không nhảy vọt một chút một dạng, trực tiếp đụng vào một chiếc trên thuyền nhỏ. anh! Kinh người sự tình phát sinh, cái kia chiếc dài mấy chục mét chiến thuyền chặn ngang mà đức, hai đầu nhảy ra mặt biển, mảnh vụn bay tán loạn, nắp chi dày đặc, huyết lãng đỏ tiên. Trong chiến đấu tổng đường đệ tử cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay. Nhận dẫn dắt, không ít người thả ra khế ước của mình thú. Nhưng cùng lúc, cũng không ít nhân nghi ngờ nhìn về phía Đông Vân Vũ, từ khi tiếp chiến đến nay Già hỏa này vẫn đợi tại nguyên chỗ không động. Càng buồn cười hơn chính là, thế tử của hắn cũng không nhúc nhích đứng bên cạnh hắn. Đây là làm cái gì? Thật bày phó đường chủ già đỡ. Một hồi thuyền lật ta nhìn ngươi làm sao bẻ? Có thẳng tì khí đệ tử trực tiếp giống to, Đông Phương Vũ, ngươi vì cái gì còn có không chiến đấu? Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại giống cái gì đều làm như không nghe thấy, hắn một mực chăm chú nhìn xa mới dần dần lái tới một chiếc tàu thủy. Cái trán bắt đầu có kim quang lan tràn ra, đem hắn trước người của mình sau lưng triệt để che chắn lên. Đông Phương Vũ tiến vào cực tĩnh trạng thái, chán của hắn có một cây kim sắt tơ mỏng rối ra, đồng thời 10 ngón bạch quang nhiễu loạn, chân nguyên chi tia cùng niệm lực chi tia bắt đầu cấp tốc bậy lên tới. Cổn bất bi dẹt black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 415, gì thế cái thứ nhất thủy lôi. Nương theo lấy không trung đánh giáp lá cả chiến đấu khai hỏa, càng ngày càng nhiều tổng đường đệ tử biểu hiện ra đối với Đông Phương Vũ bất mãn. Đại Dũng nói chuyện đều có chút không khách khí, Đông Phương Đường chủ hiện tại cũng không phải giữ lại thực lực thời điểm, các huynh đệ thời có khả năng vỡ Đệ tử khác cũng nhao nhao lời nói là nhạt, có người đã cực không tình táo, nhân mạng không giống nhau a, người ta là phó đường chủ. Chờ một lúc tuyên phá, mọi người cùng nhau chơi xong. Thần cuốn nội hỗn, chuyên tâm tác chiến, đường chủ tự có chủ trương. Không nghĩ tới, một câu nói kia lên phản tác dụng. Một cái tức giận đệ tử vừa im mà trong đối chiến bay trở về, xem ra đúng là phải ngay mặt chất vấn Đông Vân Vũ. Hắn cái này nhất động lập tức gây nên phản ứng dây chuyển, phong tuyến cơ hội trong nháy mắt bị sông phá. Thần cuốn bất nan dĩ, triệu ra đằng xạ bổ sung lỗ thủng. Chúng sướng nhi chăm chú nhìn trở về về đệ tử, trên người bạch giống tràn ra đóa hoa, trong khoảnh khắc, hoa biến thành từng mảnh lân giáp, nương theo lấy đột nhiên dâng lên băng vụ, bao trùm toàn thân. Huyền băng hồng anh thương như giận lòng xuất hải, một điểm hàn tinh tại đệ tử kia trong mắt kịch liệt phóng đại. A! Mạnh! Thương kiếm tương giao, đệ tử kia tứ phẩm định phong trưởng kiếm tại gấp lạnh cùng cự lực va chạm hạ, vỡ thành một mảnh, giống như băng bạc bắn ra bốn phía bay múa. Huyền băng hồng anh thương mũi thương thẳng đến tại trong cổ của hắn, rét lạnh nội tâm. Trở về chiến đấu. Chung sướng nhi lạnh lùng mở lời, tiếng nói lạnh hơn. Đệ tử kia mặt tăng mà đỏ bừng, lòng ngực chập trùng Đang ở hắn có chút không biết làm sao thời điểm, phát hiện Phương Vũ trước người kìm quang giữa, xuất hiện một đóa lục tinh xảo tới cực điểm tơ vàng bạch liên. Chư thí nghiệm qua một lần, đây là Đông Phương Vũ lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng luyện ngục Phật Liên. Hắn tuy nhiên điên cuồng, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, nếu như tại chính mình trên thuyền nổ, vậy đơn giản cũng là ác ngục. Hắn giống một cái tượng gỗ một dạng cẩn thận đi đến mặt thuyền, lúc này trùng sướng nhi liệp nhất nhã người đệ tử kia, cần phải từ bỏ ép sát hắn, theo Đông Phương Vũ di động, đem hắn bảo vệ. May mắn đệ tử này tuy nhiên tính khí lớn, nhưng không phải đứng ngốc, lập tức di động đến Đông Phương Vũ khác một bên, đem hắn bảo vệ. rãi đem Phật Liên chìm vào trong nước, Đông Phương Vũ tối phun một ngụm thở dài. Cấp tốc lui lại, rướn khoá quanh chân ngồi xuống hắn còn cần khống chế cái này, Phật liền từ nước sâu giữa tiếp cận đối phương đại thuyền. Không biết rõ tình hình đệ tử gặp Đông Phương Vũ thêm mà ngồi xuống, càng thêm phẫn nộ. Nếu như không phải thoát thân không ra, tin tưởng biết có nhiều người hơn quay người giết trở lại tới. Ta, lúc này nếu có lệnh trở về, ta nhất định phải hướng tông môn vạch tội hắn một bản, thứ gì? Ta giết. Trước trước qua nguy khấu, Lao tử nhất định phải cùng tiểu tử này đại chiến 300 hiệp. Tức chết ta rồi. Tại chúng đệ tử công nhiên cho hạ giận giữa, vừa rồi trở về nghi vấn Đông phương Vũ tiên đệ tử kia lại một lần nữa lấy ra một kiện nhật binh, quay đầu giết tiến biển người. Cử động của hắn lập tức làm dịu chiến lực căng thẳng, chiến đấu tiếp tục cháy bỏng lên. Luyện ngục Phật liên phải sâu vào nước hạ 1000m, hơn nữa cách lấy tàu thủy cũng có gần vạn mét xa, đối với Đông Phương Vũ Hồn niệm lực là một cái khiêu chiến thật lớn. Tại trung sướng nhi chú ý bên trong, Đông Phương Vũ gương mặt thậm chí bắt đầu dậy đặc mồ hôi mịt. Đột nhiên, phương xa xuất hiện một đầu kim bạch hai màu cự hình chim nước, hắn dương cánh chừng ngàn mét chí cực, hai cánh một cái, nhất thời dao động như giận. Cái này đại điểu có ý trên không trung lộ ra khiến người ta kinh hãi kim sắc cánh vũ. Đối phương đại cước biện trên lập tức phát hiện đại điểu, không ít người bắt đầu chuẩn bị công kích. Đúng lúc này, Tiểu Nha đột nhiên một cái lao xuống, cự trong miệng tốt ra một tràng trong suốt hòa diễm. Trong ngọn lửa, một đầu hình xoắn ốc diễm tâm dữ tợn xoay tròn, tựa như một đầu mặc giáp trụ thủy tinh khải giáp hòa Long. Tàu thủy bữa nay lúc lật lên, mấy tên cường giả lên không nên kích. Nhưng mà, bay nào mà tới Kim Sí Bằng Hải Âu đột nhiên biến mất không còn tâm tích, lại quỷ dị xuất hiện tại đuôi thuyền, há miệng lại là một tràng hình xoắn ốc kim tuyến, một số tầng thứ hơi thấp uy khấu bị đốt kêu rên lên. Bành! Bành! Bành! Không biết cái này đại điểu đang làm cái gì quái, mười mấy thùng rượu bị hắn nhét vào trên thuyền lớn. Cướp biển trên thuyền đều mộng. Chẳng lẽ cái này thằng ngu cho là hắn đó cũng không quá mạnh dị hỏa có thể đem cái này kim một hỗn hợp, lấy kim loại làm chủ đại truyền đốt. Mặc kệ hắn đang làm cái gì, tàu thủy trên cường giả chân chính phẫn nộ, một đạo huyết hồng thân ảnh nhảy lên một cái, đồng thời, một cái giả thiên cái địa trường ảnh chụp vào tiểu nha. Thiên điểu tàng hình. Tiểu nha thi triển côn bằng bảo thuật, hiểm lại càng hiểm mà từ bàn tay trưởng trong khe thoát đi, tựa hồ cũng không dám lại tới gần. Một tên cấp biển cười ha ha lấy tới gần một cái không có ngã nát thùng rượu, mở ra thùng đắp, cười lớn hướng ra phía ngoài múc hiểu, trong miệng oa oa mà nói cái gì đó. "Wen, Và đúng vào lúc này." Đâu thủy giới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng hủy thiên diệt địa tiếng vang. Toàn bộ đại hải tựa hồ giống được một tầng cứng còn màn, chỉnh thể tính hướng dâng lên lên, uy khấu tàu thủy trình lĩnh biến thành nước trên núi một con cua. Sau một khắc, cái này con cua trên đột nhiên nở rộ vạn đạo kim quang. Một vòng kim sắt thái dương đột nhiên từ con cua trung bộ độ phóng, dọc theo thân thể của hắn hướng tứ phương kéo dài tới. Làm cái này kéo dài tới mở rộng đến cuối cùng thời điểm, chiếc này tàu thủy đột nhiên sụp đổ. Tàu thủy toé phiến trong chốc lát thành cái này ngải tô điểm, rực rỡ mà nổ hướng tứ phương. Lượng lớn nước biển mang theo vô số mảnh vụn, nền về đại hải thanh âm lại so vừa rồi đại tiếng nổ còn có vang, chỉ dựa vào cái này hung hắc một đợt, coi như vừa rồi còn không có hoàn toàn vỡ vụn thân tàu cũng thành một mịt. Lúc này, sóng lớn đã để mấy vạn mét bên ngoài đang chiến đấu tàu thuyền phiêu diêu lên. Không trung nổ tung lên nước biển giống như mưa to hát vây từ phương. Mọi người kinh hãi xem đến, vừa rồi phát sinh nổ tung địa phương đã hình thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy này vận tốc quay kinh người, đem kim quang, thuyền, ít vẫn vô vào. Thật giống như dưới nước có một cái vạn trượng ma quỷ đột nhiên phát lực, đem hết thể kéo vào U Minh. Đông Phương Vũ ẩm ý thiết giải. Nương theo cái này âm thanh thiết giải, một mảnh kim sắc hình thoi nhiếp hồn đâm hắt vây mà ra. Đang bị vừa rồi nổ tung quái nhiễu, vốn là có chút thất thần uy khấu nhóm nhau nhau chúng chiều, tại trong không chiến thế mà xuất hiện một hơi ngừng trệ. Loại thời điểm này thần hồn quái nhiễu, quả thực cũng là đùa đòi mạng, trong đáy mắt, hơn 20 tên cướp biển bên trong cường giả bị chém giết, tình thế bắt đầu xuất hiện biến hóa dị diệu. Kỳ thực, dù cho đối phương người bị hủy, uy khấu 8 đầu chiến vẫn có chiến lược mạnh mẽ. Nếu bọn họ tiếp tục duy trì thế công, thắng bại khó nói. Cái này tức thời xuất hiện mất hồn làn thu thủy là nguyện vọng hầu thần ký tác, đúng là hắn để uy khấu từ công truyền trong nháy mắt biến thành chạy trốn. Kỳ thực Đông Phương Vũ chân nguyên khô cạn, hồn niệm lực 10 thành đã đi 8 thành. Hiện tại, hắn hồn niệm lực chỉ có thể thôi động 10 cái cấp thấp niệm binh. Bất quá, đại chiến bên trong, Đông Phương Vũ tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, hắn phóng tới chiến trường, đồng thời trong miệng hô to, các binh đệ, một cái cũng không thể để bọn hắn đảo tẩu. Lời con chưa dứt, đã sớm một ngạt tích cùng toàn bộ điều đầu. Nam cung chủ cũng thả ra thủy não tiêu tan kim thú, đồng thời tế ra bản thân hai kiện binh vương. Một trận tàn khốc giáo sát bắt đầu. 20 tên vạn linh tiên tông đệ tử cơ hồ người người đều có uy manh thú sủng, dài đến mấy ngàn thước cự thú bao phủ một vùng biển. Đang xa, tiểu nha cùng Nick tả đợi cực tốc thú vương bắt đầu truy kích chạy trốn lui gấu. Vết thương chồng chất thương truyền bốn phía, nước biển đều biến thành màu đỏ nhạt, mùa hè trong gió biển tràn ngập huyết tinh, cho dù là bọn họ loại này nhìn quen chém giết cường giả, cũng không nhịn được muốn nôn mửa. Khốc thủy đình trên thuyền lớn người trẻo truyền nhóm đều hưng phấn mà xông lên bom thuyền, cười, to, này, Đây là một trận thi đại thắng, ai có thể nghĩ tới Bọn họ không chỉ có lấy yếu thắng mạnh, còn có thể diệt đối phương người thuyền, toàn diện uy khấu. Đối với sĩ khí Nam Hải, một trận chiến này quá trọng yếu, có lẽ đây chính là kèn hiệu thắng lợi, chiến cuộc bước mặt. Côn Vật Bi Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 416, chịu đòn nhận tội xoa y vị vương chắc. Tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Đang lúc cùng nhiệt tràn ngập tại trên mặt của mỗi người, đã không có bất kỳ người nào cân nhắc mạo hiểm thời điểm, Đông Vương Vũ đột nhiên mà uống. Kinh nghiệm phong phú các thủy thủ ngần ngơ, đột nhiên kịp phản ứng lập tức chạy về phía cương vị của mình, một cái trung niên thủy thủ thậm chí trận quát chính mình một cái vào miệng, đồng dạng cái đường vòng cung thì nhảy vào khoang gái. Hồ Hồng cũng là trong lòng run lên, so trước đó tôn kính bạn lần hướng Đông Phương Vũ Hành lên nói, "Đông Phương đường chủ, ta cũng đi xuống chỉ huy cầm tuyển, đến khu vực an toàn gặp lại." Đông Phương Vũ mỉm cười gật đầu. "Lão đại, người sắc mặt tái nhận, ngươi vừa rồi đến tọt cùng là làm sao làm?" Nam cung trụ hoảng sợ nhìn lấy Đông Vương Vũ, tứ phẩm trung kỳ võ sư sẽ xuất hiện rõ ràng thoát lực tình huống, khiến người ta nhìn không đấu. Vương Vũ vô, vô bờ vai của hắn, nói, "Yên tâm, ta không sao." chờ chúng ta an toàn về sau, ta lại tinh tế cáo ngươi. Hiện tại ta muốn trước khôi phục một số, đại gia cũng chăm chỉ tu luyện. Vừa mới còn có siêu quá nửa nhân đối với Đông Phương Vũ ôn mãnh liệt nghi vấn, trách cứ Đông Phương Vũ không có kịp thời tham gia chiến đấu, có thể lúc này lại tất cả đều như nghe thánh chỉ, tất cả mọi người lập tức làm theo. Đông Phương Vũ trên thân hiện tại liền bổ khí đan thuốc đều không có, đành phải lấy ra một khỏa tầm thường ngũ phần đan, chuẩn bị lấy nó đến một lần nữa kích phát mất đi hoạt tính chân nguyên. trụ thấy thế, liền vội vàng lấy ra một bình lớn cực phẩm cấp 6 bổ khí đan, giơ ở trong tay của hắn. Bắt đầu trong nháy mắt khôi phục kiến tính. 18 cái tổng đường đệ tử, hơn 20 cái yêu thú toàn bộ bắt đầu tu luyện. Chỉ có trùng Sư Nhi, cơ hồ không có gì tiêu hao, lúc này tại cảnh giác vì mọi người hộ pháp. Khốc thủy đỉnh đại truyền giống núi tên, bổ sóng tràn biển, tức tốc hướng tổng đường trở về địa điểm xuất phát. Đông Vương Vũ suy tính cực kỳ chú đáo, bọn họ ra biển có chút sâu, 3 canh giờ hành trình đầy đủ uy khấu một lần nữa đem bọn hắn vây quanh. Nhưng mà, uy khấu tại nắm giữ chuẩn xác tin tức tình huống dưới, lẽ như thế ưu thế binh lực, làm sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này toàn quân bị diệt thảm bại? Nguyên cớ, khi bọn hắn chính thức nhận được tin tức lúc, hết thảy đã muộn, khúc thủy đỉnh đại thuyền đã sớm tiếp cận hải cảng. Nam cung trụ bổ khí đan hiệu quả vô cùng tốt, hai canh giờ bên trong, Đông Phương Vũ chân nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Mà hắn yên tĩnh nằm tại Thủy Tinh Khô lâu thần hồn của giữa cũng một mực hưởng thụ lấy hầu thần xoá bóp. Hiện tại, hầu thần thường xuyên âm thầm phản hồi cho mình hồn niệm lực sự tình hắn đã biết. Một người nhất linh ăn ý dần dần sâu, một số việc đã không khô lâu, ở trước Giá hỏa này lấy thân trên, Chuyên thân còn có khơi hài mà có mấy khối nổ nát vụn băng tuyền. Đây là làm đến này vừa ra. Trên thực tế, Đông Vương Vũ tại giả tạo dệt luyện ngủ Phật liên lúc, thần niệm độ cao tập trung, các bạn đồng môn nói những cái kia bẩn thỉu lời nói hắn căn bản cũng không có nghe được. Cái này người nếu là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu vận dụng loại này hồn vũ hợp nhất thiên phẩm trên công pháp, khống chế còn chưa thuần thục, nào dám phân tâm. Đông Vương Vũ nghi ngờ nhìn về phía thần côn, Nam cung chủ cùng Long thất, gặp ba người tất cả đều làm bộ căn bản không thấy được. Rơi vào đường cùng, trước đứng dậy đem đệ tử kia đỡ dậy. Không nghĩ tới đệ tử kia lại vận công chống đỡ, kiên quyết không chịu đứng lên. Còn cố đập cái đầu, mới nói, "Đông Phương đường chủ, ta nguyện trí trung thân là đàn ông." Lại lòng dạ hẹp hỏi. Vừa mới chiến đấu mới bắt đầu, ta dẫn đầu hoài nghi ngại là vì bảo tổn chính mình chiến lực, chỉ để cho chúng ta phía trước liều mạng, chính mình lại ở hậu phương lui biếng. Đông Phương Vũ cảm thấy không sai. Hắn đối với tình người giải coi như khắc sâu, nguyên cơ trước đó cô ý hướng ba cái huynh đệ giao phó. Đây là nhân chi thường tình, vốn nên không gì đáng trách. Nghĩ đến, Đông Phương Vũ rộng lượng lần nữa nhúng tay, không nghĩ tới Ngụy Chí Trung vừa vội gấp đập cái đầu, đưa một tiếng, lại nói, "Ta còn có dẫn đầu quay người công kích ngươi." Đông Phương Vũ chỉ trệ Muốn nói không tức giận là dạ, nhưng ở lúc dùng người, người này coi như ngay thẳng, thật đúng là không thể bởi vậy thì chọn phạt hắn. Sau đó, Đông Vương Vũ nói, "Đứng lên." Ngụy Trí Trung đánh một cái giật mình, vụt một tiếng đứng lên. Đông Vương Vũ hướng về tất cả mọi người nói, "Các vị sư huynh, chúng ta một trận chiến này không chỉ là kiểm tra uy khấu nội tình, càng quan trọng hơn cũng là làm sâu sắc chúng ta lẫn nhau ở giữa lý giải cùng phối hợp. Hôm nay chuyện phát sinh mặc dù có chút hao đường, nhưng cũng may Ngụy Trí Trung sư vinh coi như quang minh lỗi lạc, dũng cảm thản nhiên thừa nhận sai lầm. Nguyên Cớ, lần này coi như Chúng ta từ tổng đường tổng cộng đi ra 20 người nếu chúng ta cũng không thể đoàn kết để người ngoài chê cười là nhỏ vô pháp thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới là lớn Đông Phương Vũ ánh mắt nhìn trung quanh có nhân vật đầu có nhân túi đầu hắn nói tiếp trước đây chúng ta là sư Huynh Đệ sau này đại gia cũng là chiến hữu cái gì là chiến hữu cùng một chỗ đánh trận cái kia không tính chiến hữu có thể vô điều kiện tin tưởng đối phương có can đảm đèn phía sau lưng giao cho hắn đó mới là chiến hữu một lời nói để đại gia nhiệtết xôi chàoo cũng làm cho có ít người lòng mang ấy ấyy Long thất tiến lên vô Đông phương Vũ bà vai nói Chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ cùng chiến hữu. Đúng, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là chiến hữu. 20 cái sư huynh đệ nương nhau hô quát. Chính thức người có thực lực, ngươi dựa vào khẩu tài là thuyết phục không bọn họ. Đông Phương Vũ chính là dựa vào chính mình kinh thiên chiến lực lại thêm dậu cổ động tính khẩu tài, chĩa để đánh động lòng của bọn hắn. Trúng Sướng Nhi ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn xem Đông Phương Vũ, trong mắt đã không thể nói là thưởng thức, nên là sùng bái. Các huynh đệ hòa hảo như lúc ban đầu, tự nhiên có nhân tỏ mò hỏi, "Đông Phương chủ, vừa rồi đến cùng là dùng cái gì người chiêu thức, lại để chủ thuyền trực tiếp nổ thành pháo Áp lênh Lo lắng Đông Phương vụ không nguyện ý lộ ra tuyệt kỹ của mình, lập tức ngắt lời nói, rõ ràng là ta hương cái kia trên thuyền lớn ném 14 thùng thảo dược, dùng dị hỏa nhóm lửa, các ngươi vì cái gì nói là hắn? Không ít yêu thú đều hống cười rộ lên, dùng thủ qua điểm cấp 6 niệm binh, thua thiệt hắn cảm tưởng. Nói ra sức tưởng tượng là dễ nghe, căn bản chính là giả ngây giả dại. Vẫn là trùng sướng nhi nói câu công đạo, Tiểu Áp, ngươi hôm nay biểu hiện thật là không tệ, nếu như không phải ngươi buộc lên nguy hiểm tính mạng, hấp dẫn đối phương trên thuyền lớn cường giả chú ý lực, các ca ngươi chưa hẳn liền có thể thành công. Tiểu Áp mãnh liệt đầu a, có phần có một loại đến gặp tri âm cảm giác. Chính là đây, Hống tự lẩm bẩm mà nói, "Nói người đó là dị hỏa Chưa từng thấy qua yếu như vậy dị hỏa." Liền trên dị hỏa bảng duy nhất một loại người tài ba công ngồi dưỡng dị hỏa, xếp hàng thứ nhất ngàn tên nhà nhà đốt đèn cũng không bằng. Vừa mới còn có ngẩng đầu đỡ ngực tiểu Áp nghe xong, một chút thì đổ xuống tới, một ngụm rượu kém chút sặc cổ họng, liền trùng sướng nhi đều bị hắn chọc cho cười khanh khách. Tiểu Áp tử vênh váo tự đắc trong nháy mắt biến thành ủ rũ, chỉ nghe Hống tiếp tục nói, "Thế nhưng là ngươi cái này hình xoắn kim tiến lại là như thế tạo hình kỳ dị, không thể nào yếu như vậy a chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi vẫn là tại Hấu Niên Lựa này còn có có thể tiến giai. Khoa Trương Tiểu áp sứ trắng bắt trực tiếp ngã tại bong tàu, lăng lăng gật đầu, liền nói: "Ta là Hấu Niên Kỳ, ta là Hấu Niên Kỳ, ta mới 6 tuổi a. Ca, ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta để bạt dị hỏa." "Mới 6 tuổi? Cứ như vậy mãi liệt." Bong thuyền nã nát một chỗ trong mắt. Ngay sau đó, tiểu áp không buông tha mà truy vấn: "Ca, ngươi mới vừa nói đến loại kia người tài bà tạo dị hỏa là cái gì? Ngươi giúp ta tạo một cái đi, ta đến tốn phép." Còn không có từ trong lúc khiếp sợ đi ra tổng đường đệ tử cùng thú vương nhóm lập tức vênh lên, dị hỏa còn có thể nhân tạo, bọn họ đương nhiên cảm thấy hứng thú. Không thành công đoạt hí. Một bên gặm cả rốt, một bên bình chân như vại mà nói, "Dĩ hỏa, đều là nắm thừa thiên địa linh tính hỏa vương, bình thường đều là nhân duyên trùng hợp tự nhiên sinh ra." Duy chỉ có xếp tại bảng mặt nhà nhà đốt đèn, người người đều có thể đạt được. Vọng thuyền phía trên đột nhiên thì thay đổi lặng ngắt như tờ, tiếp lấy lại có nặng hơn tiếng thở dốc. Hùng ngon lành là đem sau cùng một đoạn cà rốt ngay xong, mới nói, "Lựa này lúc đầu là từ du học tu sĩ phát hiện. Muốn lo liệu lấy xích thành chi tâm, liên tục một vật thiên, mỗi ngày tại vừa mới mặt trời lặn lúc tiến vào một cái thôn làng hoặc bộ lạc, thường gặp phải trương một gia đình, lấy một đóa ngọn đèn hỏa diễm, lấy cùng về sau" Đồng thời hội tụ vào một chỗ, liền sẽ hình thành một đóa vĩnh viên bất diệt dị hỏa. Đây chính là nhà nhà đốt đèn. Dễ dàng như vậy a, ta cũng muốn đi làm một chi nhà nhà đốt đèn." Một cái đầu heo thai to quái ngạc nhiên kêu to lên. "Dễ dàng?" Hống trắng nói nhếnh nhãn, khinh bị nói, liên tục 27 năm rưỡi, mỗi ngày càng không ngừng đòi hỏi đèn đuốc, trong lúc đó không thể thất bại một ngày. Một vạn mai đèn đuốc tại sát nhập trước đó đều phải đơn độc cắt giữ, không thể có một cái giật cắt. Ngươi có loại này cẩn thận cùng kiên nhẫn sao?" Đông Phương Vũ híp mắt mỉm cười, cái này hai tên vợ hơi thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người đã không có nhân lại hỏi mình vừa rồi đến tuột cùng dùng cái gì chiến kỹ. Đông Phương Vũ đương nhiên không nguyện ý công thai, đáng lẽ tốn thời gian thì dài, lại mất đi bí mật tính, đâu còn có giá trị. Đúng lúc này, đại thuyền dần dần tới gần hải càng. Đông Phương Vũ mi đầu dần dần nhăn lại, vờ hơ mà không phải trở lại lúc ra biển bí ẩn căng khẩu. Mà lại bên bờ còn đứng đầy thua chiêng gõi chống dân chúng. Còn bật bi dẹt bờ xin đánh giá 90 điểm của mỗi trương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc.